Không phải một nhà, là bộ tộc." Liêu Chi Phản rất chăm chú nói rằng. Đỗ Phương Nhược vừa nghe chân mày cau lại, nhất thời giận không nhịn nổi, trong tay nắm một tia ánh sáng đỏ mịn mở mà lên, Liêu Chi Phản ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt ngưng lại, tay cũng nắm lấy thao thiết. Đỗ Phương Nhược cười lạnh nói, "Đã như vậy, ta Đỗ Phương Nhược cũng coi như là nửa cái dương thị người, người liền đi tới giết ta thế nào?" Liêu Chi Phản thao thiết đao phát sinh óng óng tiếng rung, sát lâm khí chất ở trên người hắn dần dần ngưng tụ, Đỗ sư tỷ thiết mạc hiểu tại hạ, tại hạ nói được là làm được. Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo ác liệt cực kỳ khiếp khí. Cô la kiểu ở cái hộp kiếm bên trong ào ào ào văn vọng, muốn từ cái hộp kiếm bên trong bay ra, Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng, "Đỗ Phương Được, ngươi nếu như ở đây động thủ, ta có thể sẽ không đứng nhìn bàn quan." Đỗ Phương Nhược liếc mắt nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt Tiền, nói rằng, "Tư Đồ nhị tiểu thư, nếu như ta nhìn thấy không kém, ngươi nên là yêu thích Liêu Chi Phản." "Không sai, ta xác thực yêu thích hắn." Nàng tao mày nói, "Liêu công tử nhất định phải cưới ta cháu gái Dương Xuân Tuyết, lẽ nào ngươi không ngăn cản sao?" Tư Đồ Tiền vô tội núng "Ta ngăn cản quả nha, nhưng hắn không nghe nhà, hết cách rồi, hơn nữa chuyện này ta là đứng ở Liêu Chi Phản bên này." Đỗ Vương nhợt vẻ mặt không hiểu, Tư Đẩu Nguyệt tiền hừ hừ nở nụ cười, bị cười biểu hiện ngay lập tức sẽ âm lạnh xuống, mang theo nồng đậm sắc cơ, "Nếu ngươi cháu gái Dương Xuân Tuyết cùng Liễu Chi Phản có hút được, này nàng chính là Liêu Chi Phản người, còn tương lai nàng là cho Liễu Chi Phản làm thê tử vẫn là làm thị nữ, là đưa nàng cưới vào nhà vẫn là đưa nàng bán cho thanh lâu kỹ quán, đó là chúng ta sự." Lại nói, "Ngươi nói nhiều như vậy còn không phải là ngươi ý của chính mình, làm sao ngươi biết ngươi cháu gái liền nhất định không thích Liêu Chi Phản, vạn nhất nàng coi trọng Liễu Chi Phản cơ chứ? Ngươi cũng phải ngăn." Đồ Nguyệt Tiền mấy câu nói chỉ tức giận đố phương nhược độ ngực chập trùng bất định, mặt cười trắng bệ, nàng ngưng mắt nhìn chằm chằm Liêu Chi Phản từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nghi thẩm ta cháu gái sẽ coi trọng ngươi này âm lãnh ác độc tiểu tử đó mới thấy quỷ. Liêu Chi Phản dài đến câu xấu, chính là sắc mặt quá trắng xám, hơn nữa mặt trái lên còn có một đạo thật dài vết tích, hầu như đem trên mặt hắn cuối cùng một chút thanh tú đều phá hoại hầu như không còn, con mắt của hắn dại ra vô thần, thật giống biển sâu cá bơi tới trên bờ, hắn một đôi lông mày thẳng tắp mà dày đặc, thật giống hai thanh sắc bén không hiểu được hòa hiệp hai cái đao, người tu hành đại thể ánh mắt sáng sủa, tuấn nam tử đại thể mắt như lam tinh. Mỹ Kiếm nhập tấn, nào có như Liêu Chi phản như vậy. Hắn nào có nửa điểm anh tuấn tiêu sái có thể nói, đứng ở bên cạnh hắn chỉ có thể cảm thấy từng luồng từng luồng âm lãnh hàn ý, lại như ôm một khối ngàn năm hàn băng, nhìn hắn nhếch khỏe miệng, trắng bệnh môi cũng đoán ra hắn tất nhiên cùng khơi hài hài hước quái không mắc câu. Chính mình cháu gái làm sao có khả năng để ý hắn, Tam Dương phiệt thị tuy rằng thế lực không lớn, cũng không cái gì tu sĩ mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là chính đạo một môn, như thế nào sẽ cùng Liêu Chi phản như vậy đại tà phái, đại ác tặc cùng nhau. Mà để Đỗ Phương lượt tối không thể nào tiếp thu được chính là, Cùng Dương Xuân Tuyết đính xuống hồ nước người, đúng là mình cháu ruột Đỗ Nhất Tinh. Nếu như Liễu Chi Phản thật muốn đánh lên Thương Dương Cốc, cháu trai đỗ nhất tinh tu vi tuy rằng ở Tam Dương phiệt thị bên trong số 1 số 2, nhưng cùng Liêu Chi Phản so với 4 nàng không khỏi nhớ tới Liêu Chi Phản thiếu một chút đem trung tâm một chảo đập chết cái kia trong náy mắt, này có ngập trời sát khí cùng tán nhẫn. Đỗ Phương ngực nghĩ đến đây không lý do trong lòng lạnh lẽo. Càng thêm vững tin tuyệt không thể để cho Liễu Chi Phản cưới cháu gái Dương Xuân Tuyết, trong tay nàng pháp bảo đã trong bóng tối tê lên, nhưng nhìn một chút Liễu Chi Phản nắm tại thao thiết trên đào tay cùng tư đạo âm ý cười, Đỗ Phương chợt nhớ tới nơi này, nhưng là La Sát phòng, thật muốn cùng hắn nổi lên xung đột, đối với mình tuyệt không chỗ tốt. Nang Cương tự đem lửa giận trong lòng đè xuống, tức giận nói rằng: "Hay, hay, ta còn chưa từng thấy như thế không nói lý." Nàng thu tay lại trong tay nào ánh sáng tản đi, hít một hơi thật sâu, đã như vậy, tại hạ trước hết cáo tử, nếu như Liễu công tử thật muốn đi thương dương cốc đòi một câu trả lời hợp lý, tại hạ nhất định xin đợi chính là." Nang vung một cái ống tay áo, dẫn đùng đùng rời đi lâm tịch tiểu trúc. Lâm tịch tiểu trúc cửa viện hành một tiếng bị nàng tầng tầng suốt lên, Liễu Chi phản thả xuống thao thiết đao, hừ một tiếng, ánh mắt âm hàn, Tư tiền tiến đến trước mặt hắn, giọng nói: Chi phản, ngươi thật là đổi đạo vô lý." Tại sao gọi đạo vô lý? ta nói đều là sự thực có thể ngươi có nghĩ tới hay không ta cảm thụ nàng âm thanh đột nhiên trở nên rất lạnh mang theo một vị lạnh lẽo cùng ngũ hoán đối mặt đối phương được nàng đứng ở liêu chi phản một bên đó là bởi vì hắn là nàng yêu thích người có thể tư đầu Nguyệt tiền cũng không phải lớn đến mức nào phương nữ nhân chí ít không hào phóng tới cùng người khác chia sẻ một người đàn ông nàng âm thanh có chút khác hẳn nếu như ta bị tư đồ thị hứa cho người khác cứ việc ta một chút đều không thích người đàn ông kia nhưng ta nhưng không được không gà cho hắn ngươi sẽ nghĩ như thế nào ta sẽ giết cái tiếng Nam từ đầu Nguyệt tiền không nói gì thêm rơi vào một mảnh cho mặt Liêu Chí Phản quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nàng không có bị mắt, vì lẽ đó hắn nhìn thấy hai giọt nhợt nhạt lệ nước mắt. Liêu Chi Phản nhất thời cảm thấy buồn phiền cực kỳ, hắn cắn răng, gãi gãi gương mặt, túi đầu bất đắc gì nói, "Được rồi được rồi, chờ thêm một trận, ta liền đi thương Dương Cốc đem hôn nữ lùi." Tư Đồ Nguyệt Tiền méo miệng ngẩng đầu đôi mắt vô thần nhìn Liêu Chi Phản, "Ngươi có phải là gã ta? Vậy ngươi theo ta cùng đi." "Đều có thể đi. Người cùng này tính dương hôn ước là cha mẹ ngươi đính xuống, ngươi thật sự chịu rồi đi." Tư Đồ Nguyệt Tiền hỏi ra Liêu Chí Phản trong lòng to lớn nhất một tảng đá. Cái này cũng là Liêu Chi phản nhất định phải hoàn thành này phân hôn ước nguyên nhân lớn nhất. Hắn cắn cắn môi, thấp giọng nói, cha mẹ ta trên trời có linh thiêng nhìn thấy ngươi sau, bọn họ sẽ đồng ý ta lùi đi này môn việc kết hôn. Ta đã thấy này Dương Xuân Tuyết, nàng cùng cái kia họ Đỗ tiểu tử không do khương bạch, coi như cho không ta ta cũng không muốn muốn. Tư Đỗ Nguyệt Tiền lúc này mới nín khóc mỉm cười, lau mắt, coi như ngươi thật thời, bất quá ngươi cũng thật là biến ảo không ngừng, một lúc như vậy nói, một lúc lại nói như vậy, không, có một câu nói là chuẩn, thực sự là không dựa dẫm được nam nhân nhà. Liêu Chi phản nhíu môi, ta lại không phải chính nhân quân tử, lời nói bất nhất, biến ảo chập chờn. Tàn nhẫn vô tình, lưỡng lử bốn một cái ác tặc, một cái cùng đồ, tùy tiện ngươi nói thế nào được rồi. Ngược lại thiên hạ ngày nay đại đa số người đều là như thế xem ta. Tư đồ Nguyệt Thiền cười vớt mặt của hắn nói rằng, nhưng ta cũng không phải tâm địa thiện lương đại gia khuê tú nha, tâm như rắn giết, thô bạo tiêu căng, tiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì, hai chúng ta thực sự là một đôi trời sinh. Nàng mỉm cười cười một tiếng nói, ngươi nói hai người chúng ta nên không được sao là những kia chính phái nhân tài mới xuất hiện trong mắt dùng để Dương danh thiên hạ, thế tất yếu trừ chi đại ác nhân, giết chúng ta liền có thể làm cho trong môn phái không thèm nhìn bọn họ một chút sư tỷ các sư muội khăng khăng một mực yêu hắn, thuận tiện còn có thể làm cho sư tôn của bọn họ các sư bá nhìn với cặp mắt khác xưa. Liêu Chi Phản cũng không khỏi cười cận, nắm lấy tay của nàng nắm ở lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, tốt nhất không cần có người như thế, bằng không thì chết sẽ chỉ là bọn họ năm tối đời, xưa nay đều là đạo cao một thước, mà cao một trượng, có mấy cái hảo nhiên chính khí quân tử có thể sống đến cuối cùng. Hắn suy nghĩ một chút nói bổ sung, trừ hắn là như kiếm nhất người như vậy, pesa ở vạn kiếm tông kiếm nhất chính đang ăn thập thất muội luộc một oa nát vô cùng giao trộn, đột nhiên hát hơi một cái. Liền một oa giao trộn đều thành hắn. Đỗ phương ngược trở lại nơi ở, không chỉ không có ngôi giận, trái lại càng thêm căm thức, dọc theo con đường này nàng cũng không biết đi như thế nào trở về, nhớ tới Liêu Chi phản những câu nói kia, trước mắt liền hiện lên hắn tâm kia lạnh lùng vô tình gương mặt, cặp kia dại ra vô thần nhưng đặc biệt khiến người ta chán ghét tăng mắt cả chết, nàng càng nghĩ càng đi khí, trong lòng hối hận chính mình làm sao liền không có ở lâm tịch tiểu trúc giáo huấn một cái tiểu tử thối kia. Không coi ai ra gì số tiểu quỷ, ngươi mới tu hành bao nhiêu ngày, liền dám theo tà nói như vậy. Ha, còn muốn giết tới Tam Dương tri địa, tàn sát thương dương cốc ba người cho rằng ngươi là ai? Tam kiếm Thiên! Ha, thật sự cho rằng đánh bại trung tình liền vô địch thiên hạ? Ha, nàng mặt cười trắng bệnh, tay cũng hơi run cầm cập, chính đang trong phòng ngồi khoanh chân tính toán kỳ nguyệt đồng tử nghe thấy đệ tử trở về, mở ánh mắt sáng ngời, âm thanh non nớt, "Ủa, Nhược, ngươi đi làm gì, làm sao khí thành như vậy? Có ai bắt nạt ngươi?" Đỗ Vương Nhược cả kinh, liền đội vàng túi đầu nói, "Sư tôn thứ tội, đệ tử chính là vốn chính là trong lòng có chút khí phù khí táo, đại khái là la sát phong khí hậu không quá thích đứng đi." Cha sách 4a Liên điệu nhược đều sẽ lừa người nói dối, ai ô ô, nhìn lại này La sát Phong thực sự là tà khí quá thịnh, liền tiểu Phương Nhược đều cho dạy hư Bốn Kỳ Nguyệt đồng tử một cái tay theo ở trên mặt lún đồng tiền vừa bĩu môi nói, dáng vẻ khá là đáng yêu. Đỗ Phương Nhược vẻ mặt ngượng ngùng, không thể không thẳng thắn đạo, chỉ là bởi vì một ít chuyện riêng cùng La Sắt Phong Liêu Chi phản nổi lên chút xung đột. Động thủ? Không có. Kỳ Nguyệt đồng tử gật gù, ánh mắt ý tứ sâu xa mà nhìn nàng, "Phương Như Nha, sư phụ muốn như thế nói cho ngươi, ngươi có thể muốn không hài lòng, bất quá ta vẫn phải nói, này Liêu Chi phản, ngươi tốt nhất chớ chọc hắn." Người kia không chỉ có riêng là một cái la sắt phong đệ tử mà thôi. Đỗ phương ngực kinh ngạc nhìn sư phụ, Kỳ Nguyệt Đồng tử tuy rằng nhìn qua chính là một đứa bé, nhưng nàng ở giới tu hành bối phận rất cao, liền là môn lão tổ, vạn kiếm tông tiêu bạch thủy này, một đời trưởng môn tông chủ đều so với nàng muộn đồng lửa. Nàng có thể rất ít như thế đánh giá một môn phái đệ tử. Sư phụ sao lại nói lời ấy? Này Liêu Chi phản thật là có cái gì ẩn dấu thực lực hay sao? Kỳ Nguyệt Đồng tử khẽ mỉm cười, ta cũng không biết, cảm giác, chính là một loại cảm giác, hay là càng nhiều chuyện hơn đáng thời điểm tới, dĩ nhiên là chính mình chạy đến, chúng ta chỉ cần nhìn chính là Nhưng tuyệt đối không nên quyển tới bên trong đi Đỗ Vương Nhược luôn luôn đều vô cùng tín phục lời của sư phụ lần này nàng nhưng có chút không ủng hộ trong lòng nàng chỉ có hướng về kiếm nhất cùng tư đồ mộ ảnh hoặc là thành thương đế tư đồ vũ thi như vậy người trẻ tuổi mới tính được là nhân vật những người này coi như là tư đồ mộ ảnh cũng vẫn là nói lý sáng suốt người nào có liều chi phản như vậy quáy nhiều thô bạo vô lý hắn nhiều lắm xem như là một cái ác tặng nàng cảm thấy sư phụ đại khái là lao bị hồ đồ rồi chương 269 Linh mạch mở thôi từ khi bản phi ảnh ma tung trương 270 linh mạch mở thôi tử khi bản tiểu thuyết phi ảnh ma tung tác giả thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 123121212750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vóng ngộ không truy thư không đối nội dung tiến hành tổn chữa cùng phục chế. Kỳ Nguyệt Đồng tử đương nhiên sẽ không muốn đến lúc này ở nàng đồ đệ duy nhất trong lòng mình đã thành lao hồ đồ, Kỳ Nguyệt Đồng tử từ nhỏ tu luyện lưu nguyệt pháp vốn muốn phản lao hoàn đồng, nhưng không cẩn thận tàu hỏa nhập ma dẫn đến thân thể vĩnh viễn dừng lại ở 4 tuổi tuổi tác, nhưng tâm trí của nàng nhưng là một cái lao nhu gần yêu đại năng tu sĩ, nàng đương nhiên sẽ không thật sự hồ đồ, nàng sợ dĩ cảnh cáo đồ mình không nên đi chọc này Liêu Chí Phản, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nàng nhìn không thấu Liêu Chí Phản Đối với nàng như vậy cấp bậc tu sĩ mà nói, tiểu bối bên trong cho dù là tư đồ mộ ảnh cao thủ như vậy cũng khó có thể thỏa đáng nàng cặp mắt kia điều tra, tu vi thế nào, tư chất thế nào, một chút liền có thể nhìn ra, nhưng khi nàng xem Liễu Chi Phản thì, nhưng có một luồng nhìn không thấu sức mạnh ở ngăn cản ánh mắt của nàng. Ký nguyện đồng tử cũng không biết đó là cái gì, nhưng nàng có thể xác nhận này không phải Liễu Chi Phản tu vi, hắn chính là một người thiếu niên mà thôi. Đỗ phương ngược sợ sư phụ kế tục hỏi đến mình không tốt trả lời, liền đổi chủ đề hỏi, "Sư phụ, lần này Lam lão tổ triệu tập nhiều như vậy ta đạo môn phái, đến tọt cùng vì chuyện gì?" Lẽ nào chính là vì Minh giới Tử khí sự Tỉnh? Nàng biết Kỳ Nguyệt đồng tử lần này đến La Sắt Phong, nguyên nhân căn bản là vì cùng phạn âm tông đánh nhau, phạn âm tông bị tư đồ thị chiêu đi cộng đồng đối phó Minh giới Tử khí, thành thương đế lại không xin được Kỳ Nguyệt đồng tử, điều này làm cho nàng vô cùng tức giận, liền chạy đến tả phái nơi này đến. Kỳ Nguyệt đồng tử nói rằng, ta vốn là cũng cho rằng La môn mục đích lần này là vì Minh giới Tử khí, nhưng ngày hôm qua chư vị trưởng môn mở ra trạng đại hội sau, ta mới hiểu được, lai Minh giới khí chính là một mặt, Sát còn có to lớn hơn một chuyện môn, kể cả những môn phái này cộng đồng đối. Chuyện gì? Lẽ nào cũng là muốn đi bên bờ Tử Thủy? Ký Nguyệt Đồng tử lắc đầu khẽ mỉm cười, Minh Giới Tử khí tuy rằng lựa xém lông mày, nhưng cũng có chính đạo đỉnh ở mặt trước, Thành Thương Đế liên hợp không ít môn phái, phái ra tinh nhuệ tu sĩ ra đi bên bờ Tử Thủy, dự định ở nơi đó ngăn chặn xâm nhập nhân gian Tử khí chi đầu môn, bất quá ta cảm thấy hy vọng không lớn, Thành Thương Đế tư đồ thị phái đi chính là bọn họ Tam thiếu gia, một người tên là tư đồ Tình Kiến tiểu gia hỏa, mang theo một đám người ra đi, những môn phái khác nhiều nhất. Phái đi mấy tên trưởng lão cùng đệ tử thôi, thực lực như vậy muốn nghiêm phong lại Minh Giới cánh cửa mơ hão. Ta đoán không tốn thời gian giải bọn họ thất bại tin tức truyền tới. Chính đạo cấp phái môn chủ mới có thể tự mình ra tay. Đã như vậy, này Lam Môn lão tổ triệu tập nhiều như vậy môn phái muốn làm gì? Ký Nguyệt đồng tử nháy mắt mấy cái, phương được, ngươi nghe nói qua đại địa linh mạch sao? Này năm đô phương ngượng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ La Sắt Phong phát ra địa mạch? Không sai. Ký Nguyệt đồng tử trên mặt hiện lên một vẻ vẻ hưng phấn đáp, thiên hạ năm châu tổng cộng có năm nơi linh mạch, cái gọi là linh mạch, quả thật là năm châu, nơi, Nam châu, Lực, là châu ngối, bởi mới như vậy dự định cộng đồng chiếm cứ chỗ này địa mạch. Đỗ phương Nhược Hoài nghi nói rằng, đại địa linh mạch ẩn chứa linh lực vô hạ nếu có thể chiếm cứ bên trên, ở phía trên tu hành tiến triển cực nhanh, bực này chuyện tốt lấy la môn lão tổ như vậy lao cây tặng, hắn sẽ lòng tốt cùng người khác chia sẻ. Ký nguyện đồng tử cười nói, phương lược ngươi có chỗ không biết, nếu thật có thể chiếm cứ một chỗ đại địa linh mạch, đủ để bảo đảm La sát phong vạn năm bất bại, thậm chí nhảy lên một cái vượt quá thành thương đế thành vị là đệ nhất tiên hạ môn phái cũng có chút ít có thể. Vật như vậy, chỉ dựa vào La Sắt phong một nhà không thể hoàn toàn nắm được, hư <cười> hư. Vì lẽ đó Lam lão tổ chính mình ăn thịt cũng muốn phân biệt người một chút thang uống, lớn như vậy căn nhà mới tốt đồng bọn chống đã muốn. Đến trong nồi cấp thực dã thú 4 hai nha. Nàng đột nhiên kêu to một tiếng, nói ta đều muốn ăn đồ ăn, Phương Ngược, nhanh đi la sát phòng nhà bếp cho sư phụ trả chút ăn thì đến. Đỗ Vương Ngực bất đắc dĩ mà nhìn mình sư phụ, tâm nghĩ sợ rằng nàng năm đó tẩu hỏa nhập ma lưu lại di chứng về sau, thường thường làm cho nàng quên chính mình chân thực tuổi tác. Nửa tháng sau, Khâu Nhan Sơn hoang ngay bên trên, Tư Đỗ ảnh Tiêu Nhu sóng vai đứng thẳng, lạnh lẽo gió lạnh gợi lên bọn họ tóc dài theo gió phất phong thanh lạnh lẽo như dao, quất ở trên mặt có chút đông nói. Đã mùa xuân, Khâu Nhan Sơn nơi này nhưng vẫn như cũ như vậy hoàng vu hằn lắm. Nơi như thế này dĩ nhiên sẽ là địa mạch vị trí, coi là thật kỳ lạ. Tiêu Nhu nhẹ giọng nói rằng, Tư Lộ Mộ ảnh túi đầu nhìn go má của nàng, nơi này chi sở dĩ như vậy hoang vu, rất có thể là thiên địa linh khí đều bị địa mạch hấp dẫn, vô pháp sinh trưởng ra cây cỏ. Này ngược lại là quái, theo lý thuyết địa mạch vị trí không phải là sinh cơ nồng nặc chỗ sao? Hẳn là hướng ra phía ngoài tỏa ra linh khí, mà cũng không thu nạp linh khí mới đúng. Tư Lộ ảnh lắc lắc đầu, sự tình như thế, ai có thể biết? Bất quá Minh giới tử khí trắng trận xâm lấn nơi này, nói rõ chỗ này địa mạch đã bị Minh giới mơ ước, nếu không là Tư Đồ Nguyệt Tiễn phát ra địa mạch chân chính vị trí, e sợ sớm muộn đều sẽ bị tử khí ăn mòn, đến thời điểm toàn bộ Tây Cực Châu linh khí suy yếu, sắp trở thành một chỗ tử địa. Tiêu Nhu nhẹ giọng nói, "Nói như vậy tiểu sư đệ lần này là lập công lớn." Tư Đồ Mộ ảnh không hề trả lời, ngược lại nói đạo, "Mấy ngày nay chúng ta ở đây cũng phát ra không ít những môn phái khác tu sĩ, nhìn lại biết được nơi này ẩn giấu địa mạch, không cũng chỉ có chúng ta là sát phong." Tiêu Nhu nói rằng, "Này cũng bình thường." Sư phụ triệu tập nhiều môn như vậy chủ thương nghị việc này, khó bảo toàn những môn phái kia bên trong không có chính đạo gian tế, thành thương đế như vậy địa phương, còn không phải là bị sư phụ xếp vào mắt mắt, bất quả nếu như thành thương đế tham gia việc này, e sợ lại là một trận đại chiến. Tư đồ mộ ảnh cười lạnh một tiếng, thành thương đế lần này sẽ không nhúng tay, bọn họ có bọn họ phiến phức, hai ngày trước Thanh Ngọc chuyển quay lại tin tức, tư đồ Tinh Tiễn mang theo một nhóm thành thương đế tu sĩ đi bên bờ Tử Thủy Phong Đấn Minh dưới kết quả bại mà về, tổn thất không ít chó săn. hiện tại tư đồ anh lan e sợ chính xuất đầu mẹ chán, hoàn nơi này. Đang khi nói chuyện Đột nhiên bên dưới vách núi đi tới một đám kỳ trang dị phục, dung mạo kỳ dị nhân loại, nhìn bọn họ có lưng đeo trường kiếm, có eo vượn kim truy, có thân hình cao lớn, cũng có thấp bé linh lung, tựa hồ là một đám người tu hành. Tiêu Nhu nói rằng, "Mộ Ảnh, đám người kia những ngày qua đã ở Khô Nhan Sơn xoay chuyển đã lâu, chẳng lẽ bọn họ cũng là vì địa mạch mà đến?" Tư đồ Mộ Ảnh trầm ngâm nói rằng, "Có loại khả năng này, ta còn chưa từng gặp như vậy tướng mạo người, bọn họ thật giống không phải Tây cực châu người." Tiêu kỳ dị đạo, "Những người kia cách bọn họ rất xa, không thấy rõ mặt mày, nhưng mỗi người đều một con tóc vàng, rất là lóa mắt." Bọn họ là Tây cực châu người, chỉ có điều những người này đều là Mục Lan Hải lấy Tây Đại Tây quốc người, người ở đó đều tóc vàng làm nhan, vóc người to lớn. Mục Lan Hải lấy Tây, Này đã là Tây cực châu vùng đất cực tây rồi. Bọn họ làm sao biết được nơi này có địa mạch? Tư Đồ Mộ ảnh lắc đầu một cái, như bọn họ thực sự là vì địa mạch mà đến, một hồi tranh đấu không thể tránh được. Lúc này đám kia Tây quốc tu sĩ trong đám người, một cái thân thể linh lung thấp bé thiếu nữ đột nhiên quay đầu hướng về Tư Đồ Mộ ảnh bọn họ nơi này nhìn lại, tuy rằng hai người cách rất xa nhau, nhưng cô gái kia con mắt bằng như hai đạo lợi kiếm bình thường bắn lại đây. Chỉ như tỉnh trong không gian đánh một tia chớp. Bọn họ phát ra chúng ta rồi." Tiêu Nhu cau mày nói. Tư Đồ Mộ ảnh ánh mắt hướng lại, trầm mặt đứng ở trên vách núi nhìn bên dưới vách núi những tu sĩ kia, trong đám người hắc giáp tu sĩ muốn tiến lên, cái kia thiếu nữ nhưng đưa tay ngăn cản, Chúng tư Đồ Mộ ảnh hai người lộ ra xem thường chào phúng biểu hiện, quay về bọn họ múa múa quả đấm. Sau đó mang người xoay người tiếp tục đi đến phía trước. "Vô lễ ra hỏa." Tiêu Nhu cau mày nói. Bầu trời bay qua mấy chục đạo ánh sáng, có mấy chục người lăng không mà tới, trong chớp mắt liền đến hai người trước mặt. Mộ ảnh, Tiểu những ngày qua điều tra thế nào?" Có thể có phát ra những môn phái khác người tới đây." Là Môn lão tổ lăng lập đỉnh đầu bọn họ hỏi, sau lưng hắn còn theo những môn phái khác tu sĩ. Tư đồ mộ ảnh nói rằng, đệ tử sắc thực phát ra có người tu hành ở chỗ này du đãng, bất quá đại thể là một ít cửa nhỏ môn phái nhỏ, tình cờ có một ít đại phái đệ tử, nhưng đại thể đều là đi ngang qua, chính là bốn. "Làm sao?" Đệ tử phát ra Đại Tây Quốc tu sĩ ở chỗ này hồi hồi, chỉ sợ bọn họ cũng biết tin tức. "Đại Tây Quốc?" Lam Môn nhíu mày lên, những kia cách xa ở Mộc Lan Hải lấy Tây vùng hẻo lánh rất gì, là làm sao biết được địa mạch tin tức? Chẳng lẽ ở tại chúng ta ở trong có người để lộ Phong thanh? Hắn quay đầu lại nhìn về phía chư vị môn chủ. "Mọi người đều mà không sợ hãi, cho thấy không phải là mình môn phái tiết lộ Phong thanh. Kỳ Nguyệt đồng tử nói rằng, "La không muốn nghi thần nghi quỷ, đại địa linh mạch lại không phải nhà ngươi, thì không cho người khác cũng tới chia một trận canh." La cười ha ha, "Tiền bối nói có lý, Trư vị, đã như vậy, chúng ta này liền đi địa mạch vị trí. Chúng ta chỉ biết vậy địa mạch ngay khi này 700 dặm khô nhan sơn bên trong nơi nào đó, chẳng lẽ ngươi lão quỷ này biết được vị trí cụ thể?" Hành cơ La Môn cười cợt, chỉ vào bên người Liễu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiên nói rằng: "Nay cảm tạ này hai đứa bé, là Tư Đồ Nhị tiểu thư phát ra địa mạch vị trí, báo cho tiểu đồ Liễu Vô Đạo, chúng ta mới biết được địa mạch cụ thể vị trí. Vô Đạo, lần này ngươi lập công lớn, sư phụ nên vì ngươi ghi lại một công." Liễu Chi Phản túi đầu khẽ mỉm cười, "Đây là đệ tử hẳn là, nói đến, công lao lớn nhất vẫn là Nguyệt Tiên." Tư Đồ Nguyệt Tiên đắc ý hừ một tiếng, "La Môn cười ha ha, nếu không là ngươi ở, đường đường Tư Đồ thị Nhị tiểu thư lại sao lại đến ta này La Sát Phong, nói cho cùng vẫn là công lao của ngươi, Vô Đạo." Nhị tiểu thư đối với ngươi tình thân ý dày đặc, ngươi cũng không thể phụ nhân ra. Liêu Chi phản túi đầu cười khan một tiếng, Nguyệt Cơ tiểu tay hoa ngáp một cái, Là la lá quỷ, ngươi lúc nào trở nên như thế gà mẹ, nhân ra người trẻ tuổi khanh khanh ta ta ngươi cũng phải nhúng một tay, có bực này lòng thanh thản, làm sao không thể ngươi đại đồ đệ thao bận tâm, ta xem ngươi này tiểu đồ đệ tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng cũng rất chiêu cô gái yêu thích, liền tứ đồ thị tiểu thư đều có thể chân thành cho hắn, còn cần ngươi để ý sao?" Nguyệt Cơ bởi vì tư đồ mộ ảnh không chấp nhận nữ ý tốt, ngay mặt từ chối nàng cầu hôn, vì lẽ đó trong lòng cực kỳ tức giận. Tuân Nương cảm thấy điều này làm cho nàng ở chư vị Tà đạo đại phái môn chủ trước mặt làm mất đi bộ mặt, nàng làm cao nhân tiền bối không tốt đối với tư độ mộ ảnh phát tác, vì lẽ đó căm tức một mạch tất cả đều chút xuống ở Lam Môn trên người, những ngày qua không ít chê cười. Bất quá la Môn người này cực nhỏ nổi giận, cho dù Nguyệt Cơ ngôn ngữ không quen, hắn cũng vẹn vẹn cười cho qua chuyện. Lam Môn nắn nuốt dâu cá chê, nếu Nguyệt Cơ đạo hữu xuất ruột, chúng ta này liền đi địa mạch vị trí, miễn cho đêm dài Vô đạo, ngươi trước dẫn đường đi. Phải. Liêu Chi phản nắm tư đạo tay, sau theo Hạc Bạch Linh cùng Tiêu Lạc. Quẩn về khô Nhan Sơn bên trong cái tia thôn sóng bay đi. Vô đạo, Khâu Nhan Sơn bên trong minh giới tử khí ngặng dọc, lại có đại tây quốc tu sĩ mắt nhìn chằm chằm, ngươi cũng phải cẩn thận chút, chớ để sư nương lo lắng. Một cái sàn sạt âm thanh bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến, Liêu Chi phản quay đầu nhìn lại, lại phát hiện thủy phu nhân hướng về hắn vẫy vẫy tay. Liêu Chi phản trong lòng kỳ quái, thủy phu nhân rất ít nói chuyện cùng chính mình, nàng thậm chí cùng nàng con ruột La Hồng Ngọc đều cực kỳ nói, chớ nói chi là giận an toàn chuyện như vậy. Ngươi làm sao? Tư Đầu Nguyệt Tiễn hỏi. Sư nương ngày hôm nay rất kỳ quái. Kỳ quái sao? Tư Đồ Nguyệt Tiền hừ hừ nở nụ cười, "Ngươi hôn mê này ba ngày, ngươi sư nương nhưng là phái nàng con gái nuôi đến xem qua ngươi nhiều lần, chỉ có điều ta chán ghét người phụ nữ kia, vì lẽ đó không nói cho ngươi." "Hồng Loan, ngoại trừ nàng còn có ai? Số nữ nhân, sớm muộn có cơ hội ta muốn giết nàng." Tư Đồ Nguyệt Tiền hung tận nói rằng. Liêu Chi phản nhìn nàng như hoa như ngọc gò má muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, "Nguyệt Thiền, ngươi hà tất tổng sinh mấy người này không có nguyên do khí, quay đầu lại còn không là chính ngươi tức giận quá trừng, vì những kia không tồn tại sự tỉnh sinh phí bốn." Hắn nói còn chưa dứt lời Tư Đồ Tiền liền mặt cười lạnh lẽo. Hà, ta không nói gì. Liêu Chi Phản quay đầu đi, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước phi thường chăm chú, Hạ Bạch Linh ở bên cạnh trong lòng lẩm thầm thở dài, nghĩ thầm tiểu thư cùng Liêu Chi Phản hai người cũng thực sự là kỳ quái, Liêu Chi Phản ở trước mặt người khác từ trước đến giờ đều là lạnh lùng ít lời, chưa bao giờ nói phí lời, nếu như đối phương là đối đầu hắn trực tiếp liền độc thủ, vì lẽ đó hắn làm cho người ta ấn tượng xưa nay đều là lạnh lùng vô tình, ra tay độtặc, có thể chỉ có ở tư đấu mật chiến trước, mà có lúc sẽ trở nên vô cùng rông dài cùng gà mẹ, nhưng chỉ cần nàng một câu quát lớn, Liễu Chi Phản ngay lập tức sẽ không dám nói nữa câu nói thứ hai, tiểu thư thực sự là đem hắn đan gắt gao. Bất quá lại nói ngược lại, Tư Đồ Nguyệt Tiền ngoại trừ Liễu Chi Phản ở ngoài, trả lại quá người nào sắc mặt tốt. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, gặp nàng phát ra từ chân tâm nụ cười nam tựa hồ chỉ có Liêu Chi Phản một cái. Bốn người trong chớp mắt liền đến tới này, một ngày Tư Đồ Nguyệt Tiền phát ra địa mạch cái kia thôn xóm, tiểu thôn lạc đã toàn bộ đã biến thành một tòa thôn hoang vắng, không có bất kỳ sinh cơ, liền con chuột con gián cũng không tìm tới nửa con. Làng phía trên một tầng hắc vân ngưng tụ không tiêu tan, tử khí hóa thành từng trận âm gió thổi qua mịch thôn vắng, nhẹ nào âm thanh dường như quỷ khóc. Lơi này tử khí so với lúc trước chúng ta khi đến có thể dày đặc có thêm." Hạc Bạch Linh lẩm bẩm nói rằng. Tư Đồ Nguyệt Tiên lại đột nhiên biến sắc mặt, thân thể trên không trung đột nhiên dừng lại, lôi kéo Liêu Chi Phản đứng ở giữa không trung, chờ một chút. "Tiểu thư, làm sao?" Liêu Chi Phản cũng phát ra tình huống các thượng, hắn trầm giọng nói, "Có người ở trong thôn." Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng vang lớn, chỉ thấy một cái bóng đen từ làng trong góc bay lên bầu trời, thật giống bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh bay, bóng đen ở giữa không trung liền ra nát tan, biến thành một mảnh tanh hôi hủ máu cùng nội tạng. Tư Đồ Nguyệt đầu nhìn một chút bầu trời, mũi giật giật, phong mùi vị thay đổi. Càng nhiều tử khí chính đang ngưng tụ. Liêu Chi Phản nói rằng, "Chúng ta xuống." Chương 270: Hắc sát hoang thôn gặp Mộc Lan. Đứng ở cửa thôn ba người, chính đang do dự con nên đi vào hay không nhìn một cái đến cùng là ai ở bên trong, đem những cương thi kia đánh thành mảnh nhỏ. Tư Đồ Nguyệt Tiên muốn trực tiếp vào vào, nhưng Liêu Chi Phản lại muốn tại thôn bên ngoài chờ La Sát Phong cùng chư Phái Môn Chủ đi tới sau khi tại đi vào chung. Tư Đồ Nguyệt Tiên nói, "Ngươi sợ cái gì? Đại địa linh mạch trọng yếu như vậy, chuẩn bị người khác cướp đi làm sao bây giờ?" Do do dự dự như bà vậy. Liêu Chi Phản nói, "Địa mạch ở chỗ này lâu như vậy chưa từng sự tỉnh." Hiện tại cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị người đạt được, huống chi ta quan tâm ngược không phải là người nào tại trong thôn, thiên không kêu phiến mây đen quá mức quá dị, tại đây đã bị mình giới tử khí tầng tầng quấn. Hắn ngồi xổm xuống nắm lên một bàn đất, đặt ở mũi hạ người một cái, trong đất tất cả đều là minh giới mùi vị, tại đây phương viên trên trăm rằm dưới đất đã hoàn toàn bị tử khí chiếm hết, tử khí trung tâm chính là cái này thôn, tùy tiện đi vào khả năng bị tử khí vây quanh năm. Liêu Chi phản nói còn chưa dứt lời, Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng đã vọt vào, vào, vậy chính ngươi ở chỗ này chờ a. năm Liêu Chi phản một cái ngây người công phu Tư Đồ Tiền đã bỏ qua hắn tự mình một người chạy vào thôn. Hắn bất đắc dĩ lắp đầu, cũng chỉ được theo. Thôn nhỏ từ không lớn, cộng lại cũng bất quá là trên giới 100 tới gia đình, hôm nay đã không có một cái người sống, hoàn toàn biến thành một cái thôn hoang vắng, thậm chí ngay cả con chuột con rắn cũng không thấy một con. Thỉnh thoảng một trận âm phong thổi qua, xuyên qua phòng ốc trong lúc đó phát ra nước nở quỷ khóc vậy thanh ấm của, liếu chi phản đứng ở cửa thôn, nhìn hai bên một chút lại không thấy tư đầu Nguyệt Thiền thân ảnh của. Nguyệt Thiền. Hắn hô một tiếng. Nhỏ như vậy thôn nàng không có khả năng thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi, nàng nữa điên cũng không để ném hạ Liêu Chi Phản cùng Hạc Bạch Linh bọn họ, Liêu Chi Phản ý bảo Hạc Bạch Linh cùng Tiêu Lạc hướng đông tìm đi, chính hắn thì hướng một hướng khác đi tìm. Đỉnh đầu mây đen bắt đầu cuồn cuộn cuộn, cuộn. phảng phất có một con to lớn tà ác tay đang ở quấy thiên không, một mảnh màu đỏ hoa tuyết rơi vào Liêu Chi Phản trên cổ của, hắn đưa tay xóa sạch hạ, hoa tuyết hòa tan thành một giọt tanh hôi Chi Phản ngửa đầu nhìn lại, không khỏi nhíu chỉ thấy thiên không cuộn cuộn. màu đỏ tuyết bay lả lên, Đêm toàn bộ trời đều biến thành đỏ như máu. Mây đen trong vài điều hắc khí như hắc long vậy bắt đầu khởi động, thiên không amu, thảm đạm băng hàn, liêu chi phản mơ hồ trong, tựa hồ cảm nhận được một cổ có chút quen thuộc khí tước, kia là đến từ cùng bản đồng nguyên mùi vị, trong cơ thể hắn sinh tử lô tử khí một trận bước lên, phản phất tìm được rồi đồng loại. Phi vân nữ sao? Minh giới tử khí ăn mòn tây cực châu đại địa linh mạch, đây là một cái rất lớn động tác, phía sau không có khả năng không có Minh Sơn phái bóng dáng, Minh Sơn phái nói cho cùng là Minh giới con hứng kia tài ác cường đại quỷ chủ Mã Phi Vân nữ trở thành một phần ba sinh tử lô tử khí chịu tại người, nàng cũng vững vàng bị quỷ chủ không chế được, nếu như chỗ này địa mạch bị minh giới tử khí ăn mòn, quỷ chủ hàng lâm nhân thế cũng đem không còn là truyền thuyết, đến lúc đó Tây cực châu linh khí. Thiếu thốn, tất nhiên trở thành minh giới ở nhân gian mở đệ nhất chỗ lãnh thổ. Trong lúc đang suy tư, Liêu Chi Phản đột nhiên cảm thấy mình mắt cá chân bị người nào bắt được, hắn cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai đúng là từ dưới đất chui ra một con hư thối tay, nắm đến chân của hắn mắt cá, một con thi quỷ từ dưới đất bò ra ngoài. Liêu Chi Phản chán ghét giẫm chân một cái, một đạo la sát kính hắc hỏa biến hóa đem con kia cương thi thiêu thành tro tàn. Nhưng mà trung quanh mặt đất không ngừng nổ ra, một con lại một chỉ cương thi từ dưới đất bỏ ra ngoài, xông Liêu Chi Phản gào khóc quái khiếu, cách hắn gần nhất một con cương thi, mở rộng miệng rộng liền phun ra một ngụm màu đen tà khí, trực tiếp phun ở tại Liêu Chi Phản trên mặt. Nếu là thường nhân bị cái này cổ âm tà trí cực tà khí phụ trong, lúc đó thì phải bị mất mạng, coi như là tu sĩ cũng khó tránh khỏi đầu tráng váng nao cao. Áp Tâm muốn nói, nhưng mà Liêu Chi Phản ra cảm thấy kia cổ tà khí tanh hôi không gì sánh được ở ngoài, cũng không có khác cảm giác. Cương thi môn cặc cặc cười quái dị một trận, bò hướng Liêu Chi Phản đánh tới. Nhưng mà cái này một cổ thanh hô tà khí cũng không thể giết Liêu Chi Phản. Âm phong liền hưng khởi ép xuống, rất nhanh tà khí tan hết, lộ ra một trường tối tăm mặt tái nhận, hắn ánh mắt tối tăm, mà không thay đổi một đao chém xuống, chém cương thi như là ma. Liêu Chi Phản đao chịu là sát phần mạch kinh tế luyện, làm thả ra đao cương cũng âm sát trí cực là sát hỏa, cái này bậc thấp cương thi thì tối sao có thể ngăn chặn như vậy sát kình, chỉ thấy một đạo hắc hỏa đao cương cuốn sạch ra, coi như một cái màu đen hỏa long, trong sát na đem những thứ kia thi quỷ tất cả đều chém thành nhỏ, đốt hóa thành tro, theo gió mà tán. Đao cương rất mạnh cuộn cuộn, thứ lập một tiếng rít chói tai, đuôi bằng cuốn lên. Trong chốc mắt liền trên mặt đất sẽ mở một cái khe danh sâu hoắm, chừng mấy chục trượng dài, ba trượng sâu hơn. Xung quanh không ngừng hướng hắn ngưng tụ dựa tử khí, tà khí cũng bị thao thiết đạo mang theo kình phong thổi tan, thật giống như bị lợi khí thương tổn con sứa vậy ngoại lệ chênh né. Liêu Chi phản tiến lên hai bước, đứng ở khe danh bên miệng tượng, tối đầu quan sát trên mặt đất đạo kia lỗ hổng lớn, không khỏi nướt môi cao mày, chỉ thấy đạo kia danh sâu bên trong tuân ra đại lượng màu đỏ tinh hủ huyết tới, mấy hơi thở công phu liền hội tụ một cái màu đỏ dòng suối nhỏ vậy. Khe rãnh phía trên nhất một tầng là đất, nhưng hai trượng sâu dưới, đúng là đỏ tươi một mảnh, còn mang theo hơi run nhúc nhích phảng phất không có hư thối sạch sẽ thì vụn. Liêu Chi phản cả cả mũi, thao thiết đao làm một tiếng đập xuống đất. Toàn bộ thôn xóm dưới đất đều biến thành cương thi thối, chỉ là không biết kéo nhiều ít lắm. Xem ra quỷ chủ dự định là đem Khô Nhan Sơn toàn bộ nuốt vào, sau đó tại trong bụng chậm rãi ăn mòn địa mạch. Dưới đất này liên miên một mảnh đỏ tươi thịt thối không biết sâu hơn nhiều rộng, nhưng cũng lấy suy đoán phạm vi tuyệt đối không nhỏ. Thịt thối trung tâm liền tương tự như một con dạ dày túi, đem địa mạch nuốt vào trong đó dùng tử khí chậm ăn mòn tiêu hóa, chi đạo đem địa mạch hoàn toàn biến thành minh giới chi vật, trên có tử khí mê đen, dưới có tươi thịt trung gian còn ru đãng vô số cương thi u quỷ. Nếu như không phải là Tư đầu Nguyệt Tiễn phát hiện địa mạch chỗ, sợ rằng quỷ chủ hoàn toàn khống chế được Tây Cực Châu địa mạch chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là Liễu Chi Phản không giải thích được chỗ này ở chỗ, hắn cũng không biết cái gọi là địa mạch đến cùng là dạng gì một vật, cũng không biết Minh Giới quỷ chủ kế hoạch cụ thể làm sao. Nhưng hắn lúc này không rảnh thâm nhập điều tra, hay là trước tìm được Tư Đậu Nguyệt Tiễn quan trọng hơn, hắn kéo dao hướng thôn trung tâm tìm đi, ven đường không ngừng từ dưới đất toát ra cương thi cùng ổ quỷ, nhưng đều bị hắn nhất, nhất chém với dưới lao, Liễu Chi Phản cuối cùng đi tới thôn chỗ trung tâm. Tại đây tất cả tử khí trung tâm, có một ngụm Chính quần quận không ngừng hướng ra phía ngoài bảo hiểm tử khí, hắc khí như trụ, thẳng quán thanh minh, ở trên trời ngưng làm một phiến đông nghị hung ác nhàn nhạt mây đen, mây đen hội tụ vòng xoay xoay tròn áp lực, màu đỏ tuyết tung bay xuống, thật có thể nói là tình cảnh bị thảm. Lúc trước Liêu Chi Phản đã từng cảm giác được một tia sinh tử lô tử khí đặc lưu khí tức, thế gian tử khí cũng không hoàn toàn tương đồng, đại đa số tử khí do sinh mệnh tử vong sản sinh. Đây là bình thường nhất một loại, mặc khác một ít thiên địa u ám ấm sát chi địa cũng có thể sinh sôi khí tức tử vong, nhưng minh giới tử khí cùng sinh tử hồng lô tử khí cũng tuyệt nhiên bất đồng, sinh tử hồng lô là trời địa sở sinh, ở giữa sinh tử nhị khí đó là thiên địa sinh, cơ cùng lệ khí biến thành sinh tử. Lô tử khí tinh thuần nhất âm u. Liêu Chi phản cảm thấy liền là sinh tử hồng lô tử khí, hắn suy đoán Phi Vân Nữ vô cùng có khả năng liền ở phụ cận đây, mà kia sợi tử khí đồng ngân, ở nơi này giếng cạn bên trong. Hắn chậm rãi tiến lên, hướng giếng cạn đi đến, đúng lúc này Trong lúc bất chợt liêu chi phản cảm giác phía sau truyền đến một trận cường hắn hung mãng khí tức, phản phật có một con như núi cự thú chính mại lằn ba vi bộ hướng hắn đi tới, không, có thật lớn tiếng bước chân của, đã có núi cao vậy cảm giác các bách. Hắn bỗng nhiên xoay người, thao thiết đao nhỏ khẽ nâng lên, nhưng sau lưng một màn lại làm cho hắn thất kinh. Đứng phía sau cũng không phải cái gì hung thú quỷ quái, mà là cả người phẩm sinh sắn lênh lợi nữ hài tử, nàng vóc dáng không cao, thân điểu có chút gầy gò, ăn mặc một thân màu tương rộng thùng thình ngân bảo, tay bị gió thổi động, bên trong một đoạn trắng như tuyết cánh tay, ngắn bảo cổ áo mở rất lớn, bị gió thổi qua hướng hai bên tách lộ ra của nàng tiểu lúp nhỏ chỉ bất quá cũng không có gì cảnh xuân chợt tiết, nàng toàn bộ bộ ngực cùng bụng dùng một cái bạch sắc vải bố đai lưng. Trạm chú cuốn quý lấy, bên hông đồng dạng cuốn quýt lấy một vòng bạch sắc vải bố đai lưng, cả người nhìn qua thập phần lưu loát hiên ngang. Thiếu nữ tướng mạo thường thường, nhưng một đôi thủy làm sắc con ngươi sáng vô cùng, mi phòng thẳng tắp mang theo như vậy một cổ sắc khí, nhỏ cầm, mặt trái xoan, màu da tuyết trắng, trên môi vẽ màu đen kia, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái sắc bén răng nanh, đầu tóc vàng có chút đánh cuộn, một cái hồng ở sau Nàng tuy rằng vóc dáng không vóc người cao nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng này cổ như núi như biển vậy khí thế của lại đúng là từ trên người nàng tản ra, rõ ràng là một cái thiếu nữ răng dấp, lại làm cho người cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách, để cho nàng nhìn qua không giận tự uy, tính là tại Tư Đẩu Nguyệt tiền trước mặt, Liêu Chi Phản chưa từng cảm thụ qua bén nhọn như vậy áp lực, phảng phất đứng ở trước mặt mình không phải là một cái người thấp nhỏ thiếu nữ, mà là một cái tùy thời mà động thái cổ. Giao Long. Liêu Chi Phản nhìn nàng liền không khỏi sử suốt, đồng thời người thiếu nữ kia cũng đang quan sát Liêu Chi Phản, chỉ thấy thiếu niên này tuổi chừng 15-16 tuổi, dáng người trung đẳng. Trên người mặc nhất kiện hát sắc không, có tay bó sát người áo đôn ngắn, lộ ra hai điều cũng không to lớn nhưng đường cong thân thể cường tráng rắn chắc cánh tay, một tay kéo một thanh ván cửa lớn nhỏ ngân sắc đại đao, hắn thân dưới mặc quần dài màu đen, vải trắng cuốn chân, phía sau là một cái rất dài vào áo. Theo. Gió vũ động, bay phất phới. Về phần người này tướng mạo thiếu nữ cũng không thế nào chú ý, bởi vì hắn lớn lên thực sự không có gì vô cùng xuất kỳ địa phương, nói anh Tuấn không tính là anh Tuấn, nói xấu cũng tuyệt đối không xấu, thật giống như một cái qua đường người qua đường, chỉ là một đôi mắt dạng ra vô thần, có chút ngẩn người coi như cá chết. Hai người đều trầm mặt trong ngáy mắt, nhất nói chuyện trước chính là cái kia thiếu nữ tóc vàng, trong miệng nàng vừa nói không quá lưu loát Trung Châu mà nói, mang theo một chút quái dị khẩu âm, hỏi, người, là tư đồ mộ ảnh, còn là kiếm nhất?" Liêu Chi phản mận ra, không biết nàng vì sao hỏi như vậy, hắn lắc đầu nói, "Ta không phải là tư đồ mộ ảnh cũng không phải kiếm nhất." Người là ai?" Tây Cúc Nhân, cô gái kia biểu môi không thèm cười, "Ta nghe nói, thiên hạ năm châu tu sĩ, thế hệ trẻ tu sĩ trong chỉ tư đồ mộ ảnh cùng kiếm nhất coi là thượng ba thiên tài, nếu như không phải là hai người này, đó chính là vô danh tiểu bối, không cần thiết chi đạo tên của ta." Tại đây thập phần nguy hiểm, công muốn chết cũng nhanh chút lăn xa một chút, không thì chờ một lát ta và dưới đất tà vật đánh nhau, không nghĩ qua là đem ngươi một cái tát đập chết. Nàng trong giọng nói xen lẫn tây quốc ngôn ngữ, Liêu Chi phản nghe xong cái đại khái, bất quá ý tự nhưng cũng đoán ra được, xem ra thiếu nữ này chỉ biết là tư đồ mộ ảnh cùng kiếm nhất danh khí rất lớn, về phần những người khác đều là cho không. Hắn nhíu lại mi, nghĩ thầm nữ nhân này thật là phép lối kiêu ngạo, nhưng Liêu Chi phản vui giận chưa bao giờ biểu hiện ở trên mặt, thanh âm khắc bình thản nói, đa ý, nhưng ta tới đây cũng có mục đích. Ngoài ra ta hỏi ngươi, ngươi có thể thấy được qua một cái thiếu nữ, trên mặt che vài đỏ Tiểu nữ tóc vàng chân mày chọn một chút, cười lạnh một tiếng, Hạ Y nữ nhân chỉ chưa thấy đến, bất quá Bạch Đĩ nữ yêu lại bắt được một con. Nàng tiếng nói vừa dứt, thẳng thẳng thẳng trung quanh phòng ở nóc nhà nhảy lên mười mấy người tới, phần lớn một thân hắc giáp, cũng có mấy người ăn mặc kỳ dị, mang theo ngoại tộc ý vị tu sĩ, trong đó một hắc giáp nam từ tóc vàng trong lực mang theo một cái Bạch Đĩ nữ nhân. Mọi người song thiếu nữ không người thi lễ một cái, trường công chúa điện hạ, trung quanh cương thi đã toàn bộ thanh lý, thiên dụ thân vương dẫn dắt lôi chúng đã tại thôn bên ngoài 50 dặm xuyên vào hạ 365 khốn long kỷ, chỉ đợi tạp xuất thủ, là được phát động cấm. Hắn đem trong ngực bạch y nữ tử ném xuống đất, thuộc hạ người trở tại trong thôn phát hiện con này nữ yêu, thỉnh điện hạ xử lý. Thiếu nữ tóc vàng ngẩng đầu, Song Liếu Chi phản nói, "Con tiểu yêu này là ngươi muốn tìm đồng bạn." Liếu Chi phản vừa nhìn, không khỏi ánh mắt hiếp một chút, người nọ đúng là Hạc Bạch Linh, nàng toàn thân cứng còn vẫn không nhúc đích, chỉ là một đôi mắt lại tràn đầy tức giận, chờ những thứ kia hắc giáp tu sĩ. Thiếu nữ tóc vàng thấy thế hừ hừ cười, "Ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có đả thương nàng, nàng bị dưới đất, tạp vật lộ ra xúc tu cùng hồn khó khăn, là người của ta đem nàng cứu ra, bất quá trình độ này yêu lực cũng dám tới đây, chỉ là muốn chết mà thôi." Các người đối giới đất cái này, tạp vật hoàn toàn không biết gì cả, cho nên vẫn là lăn được rất xa a. Liêu Chi phản đưa tay, một đạo kinh lực lăng không nhiếp ở hạ Bạch Linh, đem thân thể của nàng đoạt trở về ôm vào trong ngực, chân nguyên tìm tòi mới biết nàng bị người dùng tu vi cầm giữ yêu nguyên. Hắn thở ra cầm cố Bạch Linh đích Thư Nguyên, lại cảm giác kia cổ chân nguyên bá đạo cực kỳ, hầu như cùng chí tôn quyết tương xứng, trên tay hắn kim quang lóe lên, dùng một tia bưu hoàng quyết chân nguyên mới cởi ra hạ Bạch cố. quay đầu vàng, khởi kẹp. Nàng nói thế nhưng tình hình thực tế. Liêu Chi phản hỏi. Bạch Linh gật đầu. Đích thật là bọn họ cứu ra ta, bất quá bọn hắn lại dùng chân nguyên cầm cố ở cơ thể của ta, ghê tởm. Liêu Chi phản gật đầu, đối kia thiếu nữ tóc vàng nói, các ngươi cứu Berlin, ta liền không cùng các ngươi tính toán. Nói xong hắn xoay người tiếp tục hướng kia giếng cạn đi đến, lúc này phía sau thiếu nữ tóc vàng cười lạnh một tiếng, ta nói, thôn này rơi đã bị chúng ta đại Tây quốc chiếm, các ngươi nếu như ở tại chỗ này, chính là của chúng ta đích nhân. Liêu Chi phản nhưng không có lý nào, hai bước đi tới giếng cạn phụ cận, thân thể một tung liền nhảy xuống. Chương 271, Khủng long đại trận phục trung hành, thượng. Khâu Nhan hạ. Tôn Hoàng vẫn ở ngoài, La Môn lão tổ cùng chư phái môn chủ đứng ở trong gió, đi theo phía sau một đám đệ tử môn đồ. Tiêu Nhung hỏi: "Sư phụ, vì sao dừng lại?" "Tiểu sư đệ đã vào thôn kia năm." La Môn mỉm cười, khoát tay nói: "Việc này không đổi. Người chớ không nhìn thấy những Tây quốc đó tu sĩ sao?" Hắn chỉ vào ngoài trăm dặm nói: "Những Tây quốc đó tu sĩ tại chúng quanh đây 50 dặm bày ra mấy trăm cảnh đại kỳ, những thứ kia đại kỳ khí thế hùng hổ, có ngưng tụ thiên địa cương chính chi khí lực lượng, chúng ta mạo muội đi vào sợ rằng bị động, xem trước một chút những Tây quốc nhân đó ý muốn như thế nào." "Không sai, tại đây tử khí ngưng trệ, khí u tù." Sợ rằng có đại yêu tà ở đây, tốt nhất chờ những tây quốc đó tu sĩ hỏa yêu tà đấu cái người chết ta sống, chúng ta liền ở phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi." Thiên nhân phong môn chủ Hắc Đế chủ cười lạnh nói, "Tự tại phong lão độc vật độc vương xích hạt cặc cặc cười cái gì, ánh mắt hung ác híp mắt tam giác nhìn phía dưới thôn hoang vắng, lão hủ đã sớm nghe nói đại tây quốc mục lan thị tuyệt kỵ bá vương băng sơn kính thiên hạ vô địch, có thể cùng Chí Tôn quyết sánh vai, ta xem bất quá là lão vương ve những thứ phương tây trừ ở ngoài có thể có cái gì quyết, chỉ tiếc cho tới nay không có cơ hội lãnh giáo, bằng khiến những tây quốc nhân." "Đó biết ta vương tay Nguyệt Cơ hừ hừ không thèm cười, ngươi là không có cơ hội lãnh giáo vẫn là không có lá gan lãnh giáo. Người nào không biết Tây Quốc nhân vũ dung hiếu chiến, đại Tây Quốc Mộc Lan thị tuy rằng cũng không đứng hàng năm tông bảy đại phái, ba cung 12 phòng, nhưng Mộc Lan hoàng thất thực lực không giới tri bá hoàn triều, chỉ là nghìn vạn năm qua một mực xa ở góc, rất ít vượt qua Mục Lan hải tới Đông Phương Tứ Châu, không phải là ta xem nhẹ ngươi, bằng ngươi độc vương xích hạt tay đoạn, tại bá vương kình dưới không biết có thể đi qua mấy triều. Tất cả mọi người nghĩ Nguyệt Cơ lời này quá mức vô lễ, có chướng người khác phòng, diệt thân nhuệ nghi, hạt lại chút nào không lấy thành giận, cười hắc hắc, Cơ Ngươi như thế vây che chở Tây Quốc, chẳng lẽ ngươi và Tây Quốc nhân có cái gì liên quan hay sao? lão hủ thấy ngươi suốt năm đều đầu che lại hát bố, mặt che hát xa, ngươi sao không đem những thứ kia màn che khởi xuống, khiến bọn ta xem xem tóc của ngươi có đúng hay không kim xác Nguyệt cơ ánh mắt hiện lên một phần hàng quang, xích hạt cạc cười quái dị trên mặt cũng lộ ra mấy mặt sắc khí, la môn lúc này khoát tay chặt lại, hai vị không muốn làm cái này khí phách chi tranh, chư vị mau nhìn, Tây Quốc nhân có mới hướng đi. Mọi người ngầm đầu nhìn lên, không khỏi lấy làm kinh hãi Chỉ thấy trong vòng phương viên trăm dặm, giữa thiên địa bịt kín một tầng thổ hoàng sắc vương sáng, từ trung quanh kia 365 cán đại kỳ bên trên, mỗi một cán đại kỳ đều tản mát ra một đạo trùng kích khí lãng, tựa như biển rộng cuồng triều vậy hướng ra phía ngoài khuế tán, cuối cùng 365 đạo trùng kích khí lãng hội tụ tại một điểm, toàn bộ khô nhan sơn phương viên 50 dặm bên trong, lấy tôn hoàng vắng làm trung tâm ngưng kết thành nhất tỏa. Đại trận. Đại trận khí thế bí mãnh, uy áp cuồn cuộn, kinh thiên kình khí hoặc tụ, hoặc tán, tụ giữ, nghề như biển, chỉ sợ sẽ là một cái thượng cổ cự long rơi vào tòa đại trận này cũng khó mà thoát được chết chấn mạnh trấn pháp. Mọi người kinh hồ. Đại Tây quốc Khôn Long đại trận, danh bất hư truyền. Nguyệt Cơ lẩm bẩm nói: "A, người dĩ nhiên nhận biết trận này." Ký Nguyệt đồng tử kinh dị nhìn nàng, ngay cả lão nhân gia ta đều chưa từng thấy qua như vậy trận pháp. Nguyệt Cơ dịu dàng cười, văn nối cũng là lúc còn trẻ trong lúc vô ý đã từng thấy qua một lần mà thôi. Những thứ kia xích sắc đại kỳ chính là Tây quốc trấn quốc trọng bảo Khôn Long đại kỳ. Đại Tây quốc lập quốc bản tại Mộc Lan hải lấy Đông. về sau rợi đô thời điểm chính là dựa vào cái này hơn 300 cán Long đại kỳ giết chết Mộc Lan hải trong tương long, cuối cùng vượt qua Mộc tại cực Tây chi địao thành lập hoàng thành. Tư Đồ mộ ảnh sau lưng La môn thấp giọng nói: "Sư phụ, tiểu sư đệ còn đang thôn hoang vắng trong, hắn và Tư Đồ Nguyệt Tiễn cũng bị vây ở tòa đại trận này bên trong, đệ tử thỉnh chiến, nguyên lẽ loi một mình đi cứu ra Liễu vô đạo." La môn lại mỉm cười, khoát tay nói: "Mộ ảnh không cần phải lo lắng, ngươi tiểu sư đệ không phải là kẻ đầu đường só trợ, hắn tự có bảo mệnh tay đoạn, bực này đại trận ta xem cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, giết không được ngươi tiểu sư đệ." Tiêu Nhu cau mày không người nói, "Sư phụ, tiểu sư đệ nhập môn La phần vi cũng còn cần tu trì, bực này đại trận, hắn sợ rằng chạy trốn không ra." Thỉnh sư Tôn Khai ân đưa hắn cứu ra năm. Là môn ánh mắt nhất nghiêng, liếc nàng liếc mắt, chắp tay sau lưng thong thả nói, hắn nhập môn ngắn ngủi. Ta xem ngay cả ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, vi sư nếu khiến hắn đi đầu vào thôn, tự có vi sư suy tính. Tiêu Nhu biết sư phụ một khi quyết định chú ý, muốn sửa đổi khó hơn lên trời, nếu là mình lại nói, hắn tất nhiên nổi giận, Tiêu Nhu không dám nói nữa nói, trộm nhìn lén mắt Tư Đồ Mộ Ảnh, Mộ Ảnh to mày, trầm mặt không nói. Hắn trong lòng biết sư phụ nhất định đã sớm nhìn ra cái này Long Đại trận cường đại, cho nên mới khiến Liêu Chi phản hòa tư Đồ Nguyệt tiến phía trước dẫn đường. Bản thân lại dẫn dắt chư phái môn chủ không nhanh không chậm đi ở phía sau, hắn tại sao muốn làm như vậy? Tư Đồ Mộ ảnh tâm tư như điện, trong lúc bất chợt nhớ tới Liêu Chi phản đang cùng chung tình đấu pháp là, trong nháy mắt đó con kia biến dị cánh tay, La Sát Hóa Huyết Tôn bốn lẽ nào sư phụ đã biết Liêu Chi phản trong cơ thể sinh tử lô tử khí bí mật bốn sắc mặt hắn tuấn biến hóa, nhìn nữa là Môn lão tổ bóng lưng, hắn thấp bé vóc dáng vóc người khô gầy cũng biến thành càng phát ra lạnh lùng như núi. Tư Đồ ảnh La Sát đại đệ tử, Phong không ít sự tình đều do hắn đứng ra, cho nên hắn biết đến càng nhiều hơn một chút, hắn lại là cực kỳ thông minh người, liên hệ lên tự mình biết gì đó không khỏi đoán xảy ra nhiều chuyện. Tư Lỗ Mộ ẩn che tại tay háo trong tay không khỏi toàn toàn Mộ ảnh kiếm, La Lamôn lão tổ lại đột nhiên xoay người lại liếc hắn một cái, "Mộ ảnh, vì sao trong lòng như vậy nô nóng, lo lắng như vậy ngươi tiểu sư lại sao?" Hắn cười ha hả nói, "Không cần phải lo lắng, ngươi tiểu sư đệ tuyệt không có việc gì, thậm chí còn khả năng đạt được một hồi đại tạo hóa, ha ha ha." Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng là không ai lý giải trong đó chân ý. Lúc này chỉ nghe một tiếng to lớn rung động, chỉ thấy bị cuốn long đại trận vi trụ 50 dạng phương viên bên trong, khắp đại địa đột nhiên kịch liệt rung động, núi cao rung động, đại địa run. Cửa 365 cán Khốn Long Đại Kỳ uy lực không gì sánh được, nếu như vẹn vẹn xem lực lượng mà nói, sợ rằng chỉ thủ ngữ tứ thánh khí có thể cái qua một đầu, bằng không trong thiên hạ vô có bất kỳ nhất kiện pháp bảo có thể ngăn chặn được kia hơn 300 cán đại kỳ nhẹ nhàng chấn động. Cái này Khốn Long Đại Kỳ có thể nói đương kim thiên hạ đệ nhất pháp bảo, hòa nó so sánh với chi Bắc Hoàng triều trấn quốc trọng bảo Nam Thiên Trung Quả thực không đáng giá nhắc tới, nhưng mà bộ này đại kỳ khuyết điểm đồng dạng thật lớn, 365 cán đại kỳ phải bày ra trận pháp cần thời gian lâu lắm, hơn nữa một trận thành, Đại Kỳ liền không cách nào cử động nữa, cho nên cái này Khốn Long Đại Kỳ từ Đại Tây Quốc Tây chuyển mục Lan Hải chi Tây sau khi, vẫn làm Đại Tây Quốc. Hoàng đô chấn thủ pháp trận, chẳng bao giờ rời đi Tây Quốc nữa tức, lúc này đây vẫn là lần đầu tiên dùng tại nơi khác, đơn giản là Đại Tây Quốc đối địa mạnh tình thế bắt buộc, bởi vậy mới phái ra trong tộc người mạnh nhất mang theo mạnh nhất pháp bảo tới đây. Tại Đại Địa chấn động trong, một tiếng to lớn gầm rú từ dưới đất chuyển đến, làm như chịu không nổi bị Khốn Long Đại trận chấn áp, toàn bộ khô nhan sơn từ đó giữa ra Trong cái khe mơ hồ có thể thấy được một mảnh cho rợn rợn cốt giáp, chấn động rất xuống đùi bẩm nham thạch, chính hướng về phía trước đứng thẳng, kia làm như một chỉ lớn vô cùng yêu thú, bị khốn long đại kỳ dung đi ra. Dưới đất có cái gì đi ra? Mọi người cả kinh nói. La Môn chắp tay sau lưng hy mắt cười nói, trời hay bắt đầu rồi. Liêu Chi phản đứng ở một mảnh trong bóng tối, chỉ hắn chân nguyên chi hỏa tản ra mở tối hào quang, mơ hồ có thể thấy rõ xung quanh, hắn nắm đến đao nhìn cảnh sắc xung quanh trầm mặc không nói gì, tinh khí đập vào mặt, khiến người ta buồn dưới chân là hoàng màu xanh biếc nhâm dịch, đập ở phía trên phát ra xỉ thanh của trước mặt là hai mặt vách tường, trung gian có một cái chật hẹp thông đạo, sâu thẳm tanh hôi không biết thông đến địa phương nào. Kia hai mặt trên vách tường cận dậm dạp chẳng trị cương thi tẩu dục, chỉ nửa người lộ ở bên ngoài, nửa người dưới hòa vách tường hòa là một thể, chúng nó nguyên bản đều có giúp ở một chỗ, nhưng cảm thụ được người sống khí tức, lập tức tất cả đều sống, dùng giang hướng hắn vươn hai tay, phát ra o o quái thiếu. Hắc Bạch Linh chói chặt hai hàng lông mày, che mũi nhìn những thứ kia rãy rụa tiểu thư không sẽ loại địa phương này, là thích sạch người. Liêu phản hừ lạnh một tiếng nói, vậy cũng phải phân rõ là chuyện gì. Liêu Chi Phản nghĩ thầm nàng biết được mình ở tại đây cảm giác được Phi Vân nữ khí tức sau khi, liền la hét muốn đi vào thôn xóm, nàng có cái gì chú ý người khác không biết, còn có thể giấu giếm được Liêu Chi Phản. Hắn trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, Tư Đồ Nguyệt Tiễn nếu muốn giết Phi Vân nữ không phải là một ngày hai ngày, nhưng ở trước mặt mình sợ bản thân ngăn cản, cho nên hắn nhảy vào giếng cạn đi tìm Phi Vân nữ công bản thân trước hết giết nàng, lấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn cá tính, loại chuyện này không phải là không thể nào. Vừa nói hắn né tránh những cương thi kia chụp tới tay cắn tới miệng, đi vào hai mặt vách trung gian cái kia sâu thẳm đường nhỏ, Hạc Bạch Linh theo sau lưng một tấc cũng không rời. Nhìn phía trước Liêu Chi Phản bóng lưng, trong lòng nàng đỗng nhiên nghĩ đến, chẳng bao lâu sau Liêu Chi Phản tại bản thân trong mắt còn là một cái nhất văn bất danh tiểu tử, hôm nay tu vi của hắn cũng đã viễn siêu bản thân, quả thật thế sự khó liệu. Đây là địa phương nào? Cái này không giống như là khô nhan sơn dưới đất. Liêu Chi Phản một bên dùng thao thiết đao chém đứt phía trước cản đường cương thi, nghe được Hạc Bạch Linh hỏi ý, hắn đao chợt nhất chuyển, một đao đâm vào hai bên vách tường. Trong. Kỳ quái là tường kia vách giống như thập phần có co giãn, bị thao thiết cắt một cái lỗ hổng, lại có thể mình mở mới khép lại, chỉ bất quá chung quanh cương thi tất cả đều bị hút khô rồi tử khí, biến thành cho bụi mù nát. Đây không phải là khô nhan sơn dưới đất, mà là nào đó to lớn cương thi thú trong cơ thể. Chúng ta tại kỳ tràng đạo trong. A, Bạch Linh cả kinh, đây không phải là dưới đất. Làm sao có thể, nếu quả thật là một chỉ to lớn cương thi thú, làm sao có thể giấu giếm được các đại môn phái hiểu biết, đi tới nơi này khô nhan sơn dưới đất, coi như là Minh Sơn phái chỉ sợ cũng vô năng lực này. Đây không phải là Minh Sơn phái tay bút, mà là bọn họ phía sau con kia quỷ chủ năng lực. Liêu Chi phản nhìn đạo kia cấp tốc khép lại vết thương, cau mày trầm giọng nói, con kia quỷ chủ có thể điều động minh giới từ khí vũ động minh giới thi quỷ, con này cương thi thú cũng không phải là một cái hoàn chỉnh cá thể, nếu như ta đoán không kém, đây cũng là vô số thi thể ngưng tụ chung một chỗ tạo thành cương thi thú. Nơi này là Tây Cực Châu địa mạch hội tầm, sợ rằng minh giới tử khí rất sớm mà bắt đầu bố cục tại đây, những thứ kia xâm nhập đại lương quốc, sơn nam quốc các nơi tử khí hẳn là tất cả đều là quỷ chủ chướng nháp pháp, mà nó mục đích thực sự, nhưng là cái này khô nhan sơn. Liêu Chi phản trầm tư nói, tử khí vô hình, nếu như minh giới tử khí lặng yên không một tiếng động trong chìm xuống đất, từ dưới đất đem khô nhan sơn vây quanh, sau đó những minh giới đó tử khí hóa thành cương thi linh một lần nữa ngưng làm một thể, đem toàn bộ khô nhan sơn bao vậy lại tại trong đó, tựa như muốn đem nuốt vào trong bụng, sau đó sẽ lấy tử khí thông thả ăn mòn địa mạch linh khí, cuối cùng đem địa mạch hóa thành mình có. Nói như vậy hiện tại chỗ này địa mạch đã bị con này cương thi thú nuốt vào trong bụng. Hạc Bạch Linh cả kinh nói, "Liêu Chi Phản gật đầu, ta đoán đại khái như thế chứ. Cho nên muốn muốn phá vỡ con này cương thi thú, đoạn lại địa mạch chỉ có thể từ bên trong vào tay." Chương 272, Khủng Long đại trận Phúc Trung hành, hạ. Liêu chi Phản cùng Hạc từ thôn hoang một chỉ to lớn cương thi thú trong cơ thể, y theo Liêu Chi Phản suy đoán, Con này thấy không rõ toàn cảnh cương thi thú là do vô số cổ thi thể tụ trùng một chỗ, bị khổng lồ vong linh tử khí khu sử cư thú. Loại này cương thi cự thú chỉ cần tử khí không ngừng truyền, bên ngoài bộ phận mặc kệ bị dạng gì công kích, đều khó khăn lấy đem triệt để hủy diệt, tử khí không dứt thì cương thi bất diệt, cương thi bất diệt thì do cương thi tạo thành con này cự thú liền bất tử bất diệt. Cho nên muốn giết chết con này cự thú, chỉ có thể từ bên trong công kích. Liêu Chi phản lấy thao thiết đao khai đạo, tại cương thi thú trong cơ thể liền dọc theo tràng đạo hướng bên trong công tới, khúc chiến uốn lượn đạo nội nhìn không thấy phần cuối. Dưới chân từng tầng một hắc khí cuộn chảy xuôi, Liêu Chi phản ngược không có gì, Hạc Bạch Linh lại khó có thể chịu đựng cái này từ khí đối thân thể ăn mòn, bước đi có chút tập cẫng. "Của người yêu nguyên khôi phục thế nào?" Liêu Chi phản hỏi. Hạc Bạch Linh lắc đầu, chỉ khôi phục đến lúc đầu chừng phân nửa, hồ yêu nội đan tính là bị người luyện đi hồ yêu yêu nguyên, nhưng trung quy không phải là của chúng ta. Muốn hoàn toàn khôi phục, không có mấy năm công phu là không thể nào. "Các người hạc tộc có cái gì không bí pháp, dùng để ứng đối loại chuyện như vậy?" Hạc Bạch Linh suy nghĩ một chút, có trái lại có, bất quá rất khó thu hoạch. "Là cái gì?" Bạch Linh cười khổ một tiếng. Trừ phi có cùng tộc nguyện ý hy sinh bản thân, chúng ta Hạc tộc có thượng cổ phượng hoàng huyết mạch, trong huyết mạch tận chứa hạng nhất bí kíp, tên là Linh Bạch Niết Bàn, cần cùng tộc đem toàn bộ yêu lực chuyển cho ta, như vậy chẳng những có thể thương thế khỏi hẳn, hơn nữa ta cũng có thể được hắn toàn bộ yêu nguyên, trở thành một chỉ đại yêu. Liêu Chi Phản không có hỏi nhiều, đứng lại nói, ta có ngươi đi. Không cần. Hạc Bạch Linh tự tuyệt. Liêu Chi Phản nhìn nàng bị tử khí hộ thực biến thành màu đen mắt cá chân của hắn, ngươi không chịu nổi cái này tử khí. Rơi vào đường cùng Hạc Bạch Linh còn la út xấp đến Liêu Chi Phản trên lưng của, những tử khí đó từ nàng dưới chân xuyên qua, lộ vẻ âm độ. Hai người rất nhanh đi tới tràng đạo phân cuối, trước mặt là một cái hồ lô hình ngoặc cụt, đến rồi cuối sao? Bạch Linh cả kinh nói, xem ra tiểu thư cũng không có tiến tới nơi này. Liêu Chi phản lại lắc đầu, ngẩng đầu lên nói, mặt trên còn có đường. Bạch Linh ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện đỉnh đầu là một đạo đứng thẳng tràng đạo, so bọn họ trước khi thông qua còn chật hẹp, miễn cương có thể thông qua hai người, hơn nữa hình tròn tràng trên vách vươn từng cái cánh tay cánh tay, từng khoảng một đầu, so phía dưới tràng vách còn dày đặc, rậm dập làm cho lòng người trong phát đổ, từ khí từ tràng đạo trong đổ xuống tới, như huyết lưu vậy một cột một cột địa rút ra. Liêu Chi phản mọi nơi lại nhìn một chút. Dựa vào la sát hỏa quan mang, hắn thấy cái này hồ lô hình chàng đạo tận trên đầu mặt hợp với mười mấy điều càng chợt hẹp thông đạo, mỗi một điều bên trong đều tuôn ra tử khí, mười mấy đạo tử khí ở chỗ này xếp thành một cổ, sau đó từ giếng cạn tống ra. Đây là địa phương nào?" Bạch Linh cau mày nói. Liêu Chi Phản suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, "Tương tự với cự thú bại tiết miệng." Bạch Linh mặt chớp nhận, lộ ra ác tâm chán ghét thần tình, Liêu Chi Phản cười cười, "Bất quá yên tâm đi, con này cương thi thú ăn là tử khí khí, sẽ không tống ra thứ khác." Hắn vừa dứt lời, chợt nghe một cái đứng thẳng đạo truyền đến một tiếng thê thảm chu lên. Ngay sau đó cái kia chàng đạo nhẫn động hai cái, từ bên trong bài trừ một cái máu rầm rề đồ vào tới, ba kỷ một tiếng rơi tại bọn họ trước mặt, Liêu Chi Phản nhìn kỹ kia lại là một người, tại trên người hắn tử khí phảng phất mã hoàng vậy hút đến huyết dịch của hắn tinh khí, toàn thân hắn đều bị tử khí ăn mòn, sống chỉ là khổ thân. Hắn chừng hai mắt nhìn thấy Liêu Chi Phản, hướng về hắn đưa tay ra, trong miệng quang quác quang quác kêu Liêu Chi Phản nghe không hiểu mà nói, Liêu Chi Phản vất tay một đao đưa hắn chém thành hai đoạn, có thể kia trên thân người tử khí lại dường như phụ cốt chi rời vậy, chạy đến Liêu Chi Phản liền nhào tới, Liêu Chi Phản la sát họa tại trước mặt ngưng làm một đạo tường ấm cuối cùng đem những tử khí đó vây khốn cùng một chỗ chậm rãi tăng dã. La sát phần mạch kinh đồng trúc tà sát chân nguyên, đối phó cái này tử khí hiệu quả cũng không rõ ràng. Đây là Tây Quốc tu sĩ, xem ra hắn bị cương thi thú nuốt vào, sau đó dễ dàng đến nơi đây. Ngươi vì sao không cần Vưu Hoàn quyết? Vưu Hoàn quyết đối cái này tử khí có khắc chế tác dụng. Hắc Bạch Linh rất đáng ghét nơi này hắc ám âm tà, Liêu Chi phản lập đầu, chúng ta tiến nhập cương thi thú trong cơ thể, tốt nhất không muốn kinh động nó. Tại đây tử khí tuy rằng nồng nặc, nhưng trước khi cũng rất ít công kích chúng ta. Xem ra chúng nó là đèm trong cơ thể ta sinh tử lô tử khí trở thành đồng loại, nhưng chỉ muốn ta dùng bưu hoàng quyết, cương thi thú trong cơ thể tử khí tất nhiên vây công ta ngươi hai người, đến lúc đó sẽ có thật nhiều phiền phước. Hắn ngựa đầu nhìn kêu mười mấy đạo chợt hẹp chàng đạo, nói, theo cái này chẳng đạo, tất nhiên có thể đi vào cương thi thú khu vực nắng cốt, ta trái lại rất chờ mong nơi đó có cái gì. Hắn nghĩ thầm nếu như phi vân nữ thực sự tại mà nói, có khả năng nhất là ở chỗ này. Nhưng chúng ta thế nào đi tới? Bạch Linh nhìn hát yếu đớt quanh có chàng đạo cao mày. Người nắm chắc ta. Liêu Chi Phản đem thao thiết giao cho Hạc Bạch Linh trong tay, Bạch Linh còn không có phản ứng kịp, liền cảm thấy thân thể chấn động, Liêu Chi Phản nhảy lên cách mặt đất 3 trượng cao nhiều, hai tay lại bắt được đứng trực chàng đạo trong những cương thi kia trên thân thể. Hắn một tay cầm lấy một chỉ cương thi cánh tay, tay kia bắt được một chỉ đại thối, hai tay cố sức hướng về phía trước nhất nhảy lên, thân thể bỗng nhiên thượng tung chui vào chàng đạo trong, hắn hai tay cầm lấy chàng trên vách cương thi tứ chi, một chút hướng về phía trước leo đi. Chàng đạo quá mức chật hẹp, hạ Bạch Linh phải cúi đầu, đem mặt dán vào Liêu Chi Phản sau lưng của thượng, ngay cả như vậy đỉnh đầu cương thi tứ chi hòa đấu còn không đoạn từ sau lưng nàng lao qua. Có hé miệng liền cắn tại lưng của nàng tượng, đau đến Bạch Linh cắn răng một cái, dùng thao thiết không ngừng bổ chém trước mặt Cương Thi tứ chi. Ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Bạch Linh tại sau lưng của hắn mặt nghẹn đến đỏ bừng hỏi. Tung tung năm thùng tung năm thùng tung tung năm thanh âm càng lúc càng lớn, như nỗi trống, rất có vật luật. Là Cương Thi thú tim đập. Cương Thi tại sao có thể có tim đập? Cương Thi vì sao không thể có tim đập? Liêu Chi phản hỏi ngược lại, chỉ bất quá vật còn sống trái tim áp ra là huyết, mà con này Cương Thi thú áp ra là tử khí mà thôi. Nếu như tử khí không thể bao trùm toàn bộ Cương Thi thân thể, không chỉ có Cương Thi thú không cách nào duy trì càng không nói đến lấy tử khí ăn mòn địa mạch linh khí. Hai người đang ở leo lên phía trên thời điểm, lúc này đột nhiên đất rung núi chuyển, cả điều tràng đạo lắc lư, kèm theo một tiếng to lớn gầm rú, cương thi thú rung động lắc lư, Liêu Chi Phản cầm lấy cương thi bị hắn kéo xuống, hắn và Hạc Bạch Linh hai người thì hướng phía dưới rơi xuống. Liêu Chi phản thấy thế lấy làm kinh hãi, thân thể tại tràng đạo xoay người hướng phía dưới một trường đánh ra, một đạo hắc hỏa trường ấn hướng về phía dưới vút tới, tràng đạo chợt hẹp, hắn một trường này đánh ra, lập tức kinh khí quẩn quẩn. Chi phản thân thể thì dựa vào lực phản chấn bị khí kinh nhắc lên, Hòa Hạc Bạch Linh hai người bị hướng về phía trước đánh văng ra. Mà đạo kia hắc hỏa trưởng ấn dọc theo chẳng đạo không biết đánh nát nhiều ít chẳng trên vách cứng thì. Dựa vào cái này cổ kinh khí Liêu Chi phản hòa Hạc Bạch Linh hai người rốt cục ly khai cái kia đứng thẳng chẳng đạo, hai người kể cả một đống tứ chi đầu bị phun ra ngoài. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, đột nhiên chỉ cảm thấy trong bóng tối phía sau chuyển đến một cổ to lớn hấp lực, ngay sau đó Liêu Chi phản chỉ cảm thấy phía sau bị vật gì vậy cắn. Hắn nhìn lại một cái dường như đầu lưới vậy xúc tu mặt trên trường đầy rất hút, từng cái một hút, hút vào phía sau lưng của hắn, lôi hắn về phía sau kéo đi, đồng thời Hạc Bạch Linh cũng bị xúc tu của lấy, hai người bị hai điều đầu lưới to kéo về phía sau túm. Liêu Chi Phản trên tay phi vân quyết hắc sát hỏa ngưng tụ, cũng chỉ như dao một trường quét tại nơi điều đầu lưới tóe thượng, đầu lưới bị quét qua một đạo lỗ hồng lớn, hầu như đem chặt đước, Liêu Chi Phản đang muốn trở lại một trường, lúc này những thứ kia giác hút bên trong đột nhiên phun ra từng cổ một tử khí, đem Liêu Chi Phản bao phủ ở bên trong. Liêu Chi Phản người mang một phần ba sinh tử lô tử khí, thông thường tà khí tử khí hối khí rất khó đối với hắn sản sinh ảnh hưởng, đồng thời tử nghiêu tàn hồn cũng đủ để bảo chứng hắn không bị ngoại lai tà niệm ăn mọn. Nhưng mà cái này một cổ tử khí lại trực tiếp đột phá Chi Phản hộ thể chân nguyên, tử nghiêu chướng. Hắn sinh tử lô tử khí bài xích, trực tiếp ảnh hưởng ở thần trí của hắn ở chỗ sâu trong. Những tử khí đó Phạng Phật tìm được rồi nơi quy tụ nguyện điều vậy, theo Liêu Chi phản kinh mạch chảy vào hắn trong thân thể, cùng tiềm tàng tại trong thân thể hắn sinh tử lô tử khí hòa làm một thể. Cái này là sinh tử lô tử khí. Liêu Chi phản cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, ý thức hốt hoảng, mơ hồ trong lúc đó Phạng Phật có một người đang ở gọi hắn, khiến hắn khó có thể chống cự. Ở nơi này sao trong nháy mắt thất thần ở giữa, Liêu phản hỏa hạc linh bị hai điều trường đầy hút đầu lưỡi kéo gần một đoạn trong. Không biết trong bóng đêm chằn chọc rất xa, chỉ cảm thấy giới thân rung động bất định, Phàm Phật đang ở một chỉ đang ở quần quận cự thú trên lưng, Liêu Chi Phản bị thịt tượng chen ở tại trung gian, hắn và Hạc Bạch Linh bị cương thi cháy mất. Những thứ kia hành thi lạnh như băng thân thể hòa hắn chăm chú chen tại một chỗ, phía trước nhếch khoảng nữ cương thi đầu, ẩm đạm mặt của sông Liêu Chi Phản ta dị cười, vươn thật dài đầu lưỡi tại trên mặt hắn liếm tới liếm lui. Liêu Chi Phản ác tâm mà cau mày quay đầu, phía sau một trường nam tính cương thi mở rộng răng nanh rộng, hướng về phía cổ hắn cắn tới, Liêu Chi Phản kinh, cái khó lo cái khôn, hé miệng phun ra một ngụm la sắt chân nguyên hỏa, đem viên kia đầu đốt thành tro chung quanh thi quỷ không thể đến, hắn phản phất bị nhét vào một cái ăn ăn quá no phình ra dạ dày trong, hòa những thứ kia bị nhai nát vụn thức ăn lăn lộn cùng một chỗ, bị dạ dày vách để ép nào nặng. Bạch Linh, Liêu Chi phản mới vừa hé miệng, một chỉ cương thi tay liền chạy đến cái miệng của hắn giọ xét qua đây, Liêu Chi phản trong lòng kinh sợ nảy ra, dĩ nhiên một ngụm đem con kia cương thi tay cắn. Hạc Bạch Linh đã bị lúc trước hai điều trường đầy rát hút đầu lưỡi phun ra tử khí sống ngắt đi, hai con nữ cương thi đem nàng ôm vào trong lực, đang dùng tay đẩy ra miệng nàng, muốn tới Bạch Linh đầu lưỡi. Liêu Chi phản lựa giận trong lòng ngập trời, cũng không quan tâm nữa sẽ giật mình tỉnh giấc cương thi thú, hắn chân nguyên vật chuyện, trong đống thi thể một đạo sét đánh hiện lên, ông một tiếng trung minh, thao thiết đao nam tiên trung âm hưởng lên, đem phủ cận thi thể cương thi đều trấn thành bột mịn. Liêu Chi phản bò qua đi hai bàn tay đem kia hai con cương thi đầu vô cái nát bấy, sau đó ôm lấy Hạc Bạch linh nỗ lực tìm kiếm lối ra. Có thể dựa vào hơi yếu ánh huỳnh quang hắn phát hiện, xung quanh ngoại trừ thi thể chính là thi thể, phản vật rơi vào rồi thi thể trong đại dương, nào có cái gì lối ra. Chính làm khó thời điểm, đột nhiên dưới chân rung lòng. Phía dưới thi thể cương thi toàn bộ hướng rơi xuống dưới, Liêu Chi Phản dưới chân mất đi đặt chân điểm, cũng theo hướng rơi xuống. Chỉ nghe một trận ốc ốc thi thể đánh nặng nề thanh âm, Liêu Chi Phản ôm Hạc Bạch Linh cuối cùng rơi vào một chỗ đất trống thượng. Hắn lắc đầu, tại đây tràn ngập tinh hộ chi địa khiến hắn có chút chán vắng đầu, đẩy ra trên người lộ vẻ cương thi tứ chi, Liêu Chi Phản trong tay sáng lên một đạo la sắc hỏa, Bạch Linh uốn. Hạc Bạch Linh không có phản ứng, Liêu Chi Phản tâm đưa ngang một cái, một đạo bưu quyết yêu vào nàng trong thân thể, chỉ thấy Hạc Bạch Linh một tiếng khói, cả người bật lên. Người thế nào? Hắc Bạch Linh Bộ ngực phập phồng, qua thật lâu mới thở bình thường lại, lắc đầu cũng ngưng tụ một đoàn bạch sắc yêu nguyên, đây là nơi nào? Hai luồng hào quang chiếu sáng xung quanh, đây là nhất tòa thật to rộng phòng hình dạng dường như mở ra bầu, xung quanh đều là cứng cỏi thịt vách, cương thi tẩu dục chồng chất vô số, còn đang tại vẫn tự mình nhúc nhích bò sát. Nhưng từ trung quanh thịt trên vách ở chỗ sâu trong từng cổ một màu đen nghiêm dịch, trong chớp mắt đã đem phụ cận cương thi bao vây ở bên trong, những cương thi kia bị hắc sắc đi trên người tử khí, hóa thành từng Tại đây, là cương thi thú dạ dày. Liêu Chi phản trầm giọng nói, Hắc Bạch Linh kinh. Chúng ta bị những thứ kia quái đầu lưới quấn vào cương thi dạ dày trong. Không sai, đừng cho cái này hát sắc nghiêm dịch tiếp xúc được, bằng không chúng ta cũng sẽ bị hủ hóa sau đó hút khô thành tro khô. Hai người đạp thi thể tránh né hát sắc nghiêm dịch, nhưng mà thịt trên vách càng ngày càng nhiều hắc sắc nghiêm dịch lan tràn ra, dần dần tất cả cương thi tẩu nhục đều bị tiêu hóa hết, Liêu Chi phản hòa Hạc Bạch Linh hai người dựa lưng vào nhau đứng ở sau cùng một chỉ cương thi trên lưng của. Liêu Chi phản thao thiết đao chém ra mấy đao, nhưng mà bất kể là phi vân nữ sát hỏa cương còn là la sát phần mạch kinh la sát hỏa, xem đại nhục bích thượng chỉ có thể lưu lại một sâu đậm lỗ hổng. Những thứ kia sát khí vô song hỏa diễm không cách nào đốt xuyên tại đây, rất nhanh thì bị tầng tầng tử khí vây quanh che giở. Tại đây vốn là cương thi thú dạ dày, chuyên môn dùng để tiêu hóa tử khí sau đó chuyển thành cương thi thú lực lượng địa phương, liều Chi Phản sát hỏa cũng bất lực. Chúng ta không có chỗ trốn." Bạch Linh nói. "Vậy mở ra một con đường." Liều Chi Phản thanh âm này sinh áp độc. Hắc Bạch Linh quay đầu nhìn lại, Liêu Chi Phản một con mắt hơi tản ra màu tím hà quang, nửa bên mặt thượng loáng thoáng có ba đạo màu tím điều văn, loại thời điểm này Liêu Chi Phản không lo được nhiều lắm, chỉ có thể dùng bưu hoàng quyết tại cương thi thú dạ dày mở ra một cái động. Chương 273 Bình hội phi vân trong tâm tạng. Tư đồ thị uy chấn thiên hạ chi pháp quyết chí tôn quyết, cương mãnh hùng hồn, tôn quý ngạo nghễ, được khen là đệ nhất thiên hạ pháp quyết, nếu như vẹn vẹn từ uy lực đến mà nói, có không ít pháp quyết có thể cùng chí tôn quyết sánh vai, tỉ như La sát phong La sát phần mạch kinh, Chi bác cung Chi bác huyền nguyên lục, Đại Tây quốc uy chấn Tây thủy bá vương băng sơn kính vân vân, nhưng duy trì có chí tôn quyết có trời sinh chí tôn chi khí, pháp này vừa ra, vạn pháp khuất phục, vô luật cường. Nghĩa, chống lại, cũng phải bị chế. Nhưng mà quyết tuy thịnh, nhưng nó lúc ban đầu nhưng là do biu quyết diễn biến mà đến. Bưu hoàng quyết cũng không phải là pháp quyết, chính là thượng cổ yêu thú chi vương, sinh tử hồng lô chi linh kim liệp chí tôn bưu hoàng yêu lực chỗ, quân bạo bá đạo không gì sánh được. Chí tôn bưu hoàng tự Nghiêu cùng Tư Đồ thị tổ tiên Tư Đồ Kính Không liên thủ đánh bại Ma khắc ba món thủ ngữ thánh khí, dẹp loạn thủ ngữ giả chi chiến sau khi, Tư Nghiêu đáp ứng Tư Đồ Thiên Vũ đem yêu. Hoàn quyết táo nghĩa truyền thụ cho Tư Đồ thị tổng nhân, Tư Đồ Kính Không bằng vào kỳ kinh thiên vĩ địa chi tài, đem yêu cơ người, cải thành pháp quyết chí tôn quyết, từ nay về sau mở ra Tư thị ngạ mạn địa. cơ nghiệp. Trí tôn quyết trí tôn trí khí, chính là xuất xứ tử với trí tôn bưu hoàng tử nghiêu hiệu lệnh thiên hạ vạn yêu vương giả huy ác, chỉ là hòa trí tôn quyết so sánh với, bưu hoàng quyết càng thêm hung lệ của mãng, ngay cả là kinh nghiệm tu luyện đại yêu cũng khó mà thửa thụ một kia. Liêu chi phản thân là cổ ma một kia tàn hồn chuyển thế, tiên thiên có căn cơ, lại đang phủ đảo lăng hàn sơn huyễn diệt động quật chứa tử nghiêu tàn dư hồn phách, lúc này mới tại ba cung trồng Kim Liên, kia Kim Liên chính là bưu hoàng quyết tại Liêu Chi Phản rất ít dùng Bưu Hoàn Quyết yêu lực, bởi vì hắn biết đó cũng không phải hắn lực lượng của chính mình, Liêu Chi Phản cũng không phải tự nghiêu chế thế, hắn một mực kháng cự tử nghiêu đối hắn thân thể mình cùng thần thức hồn phách ảnh hưởng, nhưng mà ngay cả mọi cách chống cự, linh hải trong Kim Liên đã ở tự hành sinh trưởng, cho tới bây giờ Kim Liên đã từ linh hải cung lan tràn đến đan đình cung, đưa hắn gần nửa người kinh mạch đều chiếm cứ. Tuy rằng những Kim Liên đó hòa hắn tu luyện pháp quyết một mực tưởng an vô sự, nhưng ai biết làm Kim Liên khắp toàn thân thời điểm, tiềm tàng chỗ sâu thần thức ký ức có hay không qua đầy thôn của hắn, hắn biến thành tự nghiêu thi hoàn hồn dẫn. Mỗi lần sử dụng Bưu Hoàng Quyết yêu lực, Liêu Chi Phản đều biết cảm thấy một trận thần trí mơ hồ, giống như có một cái khác ý chí đang cùng hắn tranh đoạt thao túng thân thể. Sau khi trong cơ thể hắn Kim Liên sẽ khai ra mới một đóa, lúc này đây đồng dạng giống như vậy. Tượng trưng cho Tôn Quý Kim sắc quang mang tại cương thi thú dạ dày trong sáng lên tựa như huy hoàng thái dương, mà cái này thái dương trung tâm đúng là Liêu Chi Phản chỉ một quyền đầu. Liêu Chi Phản là một cái thuận tay trái, hắn vung lên trái quyền Bưu Hoàng Quyết hào quang lóe ra, từ hắn từng lỗ trong lộ ra quang cùng kim nhưng mà không tán. Cánh tay trái của hắn đến từng đạo màu tím huyết mơ hồ có thể thấy được. Phản phất một chương mơ hồ lưới quấn quít lấy cánh tay hắn, tử sát huyết tuyến lộ ra kim sắc quang mang, Liêu Chi Phản khẽ quát một tiếng một quyền đập vào cương thi thú dạ dày trên vách. Liêu Chi Phản kim sắc nắm tay giống như rơi vào tuyết trong đêm nóng, dưu hoàng quyết kim sắc yêu nguyên trong nháy mắt đem dạ dày trên vách màu đen hữu thực niêm dịch bướt xuyên, chính là trong đó vận độ tử khí cũng không có thể thương tổn Liêu Chi Phản mày may. Hạt bạch Linh Ninh đầu tay che ở trước mặt, mắt, ngăn lại quang mang chói mắt, cho dù cũng không có dùng tại trên người mình, yêu chi vương yêu vẫn như khiến thân yêu tộc Bạch cảm thấy không khỏe. Liệu chi Phản, ngươi mau một chút, cái này yêu quá mạnh mẽ. Ngươi nghĩ hoàng chết ta hay sao? Tồn nào?" Liêu Chi Phản hét lớn một tiếng, trên tay kim quang trong nháy mắt tăng gọn hơn 10 lần, đem cương thi thú dạ dày vách đứt xuyên, ở phía trên hỏa tan mở ra một cái lỗ hổng lớn, bên trong hắc u tối, âm u, âm linh áp lực nặng nề, từ đó truyền đến to lớn tiếng tim đập, thùng thùng thùng thanh âm, cổ dường như tiếng sấm liên tục lại như nội trống, chấn người của trong lòng hốt hoảng. Liêu Chi Phản vừa muốn cất bước đi vào cái đậu cầu trong, lúc này bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cuồng nộ vô cùng chú lên, như có một chỉ bị kích thích phát cuồng cự thú đang gầm thét. Ngau sâu ngay sau đó đất rung núi chuyển, Hắc Bạch Linh Hỏa Liêu Chi phản pháng phất đặt mình trong trong biển rộng hai chiếc truyền lá nhỏ, trên giới phập phồng, tả hữu lay động, lắc lư bất định không kềm chế được. Theo cái vật tiếng kêu gào, cương thi thú dã dày túi đến nối liền đến những thứ kia chàng đạo mặt truyền đến từng đợt nước nợ sắc nhọn tiếng rít, một chỉ chỉ màu trắng nhạt ảnh hòa tinh hồng sắp dã thú hoàng sợ tiến đến. Màu trắng nhạt ảnh dường như hình người, gương mặt nhưng là nhất họa khâu lâu, âm tại không chúng, phát ra quỷ khóc khiếu, giá nhưng là bị lộ sạch da nhân loại, nửa người nửa thú thập phần dữ tợn. hòa cương. Liêu Chi phản thần sắc hơi kinh hãi, ban đầu ở tiểu lục đạo trong, hắn đã từng đã biết cái này lượng chủng quỷ quái, phệ hồn quỷ chuyên môn hút người hồn phách, mà hùng cương thì lộ ra người hút huyết, nhất tằn nhẫn, cái này lượng chủng quỷ quái đối với tu sĩ mà nói cũng không khó đối phó, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm. Từ những thứ kia tràn đạo chen chúc ra, giống như chuốt xuống dòng sông vậy, trong chốc mắt đã đem to lớn dạ dày túi lấp đầy. Liêu Chi phản trong lòng biết mình bưu hoàng quyết yêu nguyên đưa tới cương thi, cương thi thú trong cơ thể bảo vệ quỷ quái bắt đầu tới loại bỏ người xâm lăng, vốn có con này do nhân loại thi thể tạo thành quái vật ngủ say tại khô sơn dưới đất. Dùng từ khí ăn mòn trong bụng địa mạch hạch tâm, nhưng mà đại Tây quốc tu sĩ bày ra Khôn Long đại trận, Khôn Long chi lực thức tỉnh cương thi thú, đem nó từ dưới đất ép đi ra, vốn là quồng nộ quái vật lại bị Liêu Chi Phản đưa hoàng. Quyết kích thích, chẹt đệ nội cân liên. Thật ở cương thi thú trong cơ thể Liêu Chi Phản còn không thể biết, bởi vì hắn Bưu hoàng quyết yêu nguyên như thế một nhát bánh liệt, phía ngoài Tây quốc tu sĩ thế nhưng lâm vào một cuộc các chiến. Lúc này chợt nghe Hạc Bạch linh kinh hô một tiếng, nàng bởi thi thú kịch liệt động dưới chân không vững, nữa trong, Phản vừa nhảy lên, người như vậy tại trước nàng sẽ qua đem Bạch Linh kéo trong ngực trong, chân đạp nhất cổ thây khô chui vào bị hắn hỏa tan mở cái tia đại động mặt. Bạch Linh khí tức có chút gấp quá, nàng tuy rằng kinh nghiệm sắt trận, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy được nhiều như vậy u minh quỷ quái, không khỏi có chút hoảng hốt. Liêu Chi Phản ôm chặt đến nàng có chút phát nặng thân thể, cùng nàng ra thịt lẫn nhau kề sát chỉ cảm thấy Bạch Linh tâm phát thông phát thông như nhịp trống mạnh dạng. Liêu Chi Phản lúc này mặc dù nhuãn ngọc trong lực, nhưng trong lòng hắn lại thật đại đại bất mãn, hắn không khỏi lại mi, nghi thẩm tuy rằng yêu suy lui, có thể thế nào ngay cả gan dạ sáng suốt cũng không như từ trước. Y thực cũng liền liễu chi phản bực này, tâm độc thủ ngoan bại hội lại là cổ ma tàn hồn chuyển thế, khả năng nhìn thấy bực này chàng cảnh mặt không đổi sắc, đối mặt cái này phô thiên cái địa dường như đại giang triều tịch vậy quỷ quái u hồn, thất ở cương thi cự thú hộ thực gam u tanh hôi vô cùng dạ dày túi trong, lại có bao nhiêu người có thể thản nhiên chốc chi. Hai người từ dạ dày túi chỗ hổng chôn thoát, Liêu Chi phản một tay đem Hạc Bạch linh thân thể hoành ngang vung mạnh lên, thuận lợi đã đem nàng kẹp ở bên phải dưới nách, một đến, một sinh tử lô tử khí theo hắn truyền vào thịt vách bên trên. Con này cương thi thú dựa vào tử khí khu xử, nghĩ tới trong cơ thể mình tử khí cũng phải có hiệu. Quả nhiên, sinh tử lô tử khí trong nháy mắt bị dạ dày túi hút vào, bị Liêu Chi phản bưu hoàng quyết đốt xuyên thủng chỗ hổng trong chớp mắt liền tự hành cấp lại, đem những thứ kia u hồn hồng cương chắn bên trong. Liêu Chi phản thoáng thở phào nhẹ nhõm, lúc này bỗng nhiên cảm thấy có người dùng sức nắm mình xương sườn, hắn lúc này mới nhớ tới Hạc Bạch linh bị hắn như ôm cái gối một dạng kẹp ở dưới nách. Hắn đem Bạch linh bùng, nhiên không phải bởi vì xấu hổ, mà là bị quái lực của hắn kẹp được thở không nổi, đầu nàng phát đã sớm rối loạn, hỗn hển nói: Ngươi nghĩ nén chết ta sao?" Liêu Chi phản nói, "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này." Hắn nên ngang xoay người đã đem chuyện này quên ở sau đầu. Người bốn học Bạch Linh hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ hòa tiểu tử này sinh khí sẽ đem bản thân tức chết hắn cũng sẽ không có nửa điểm khổ sở. Bạch Linh ngưng tụ một đoàn yêu nguyên, đốt nhất đám màu trắng yêu hỏa, yêu hỏa so Liêu Chi phản sát hỏa sáng lên nhiều, bạch quang chiếu sáng xung quanh, hai người đưa mắt vừa nhìn, không khỏi kinh hãi. Nơi này là bốn cương thi thú tập đạo. Bạch Linh cả kinh nói, "Nơi này và trước khi bọn họ thân ở dạ dày túi rất là bất đồng." Xung quanh có thể thấy được địa phương có to lớn bạch sắc cốt cách, nhưng chỉ muốn cách rất gần nhìn kỹ lại là có thể nhìn ra cái này to lớn cốt cách nhưng thật ra là do vô số loài người cốt đầu chặt chẽ mà chắp vá cùng một chỗ, sau đó hợp lại thành thật lớn cốt cách chống đỡ cương thi thú thân thể. Cốt cách chống đỡ ám hồng sắc bốc mùi dân nục, màu đen huyết quản chường người lớn bằng bắp đùi, theo trái tim nhịp nhàng nhất chứng nhất chứng địa mặt động, bên trong phun trào được nhưng là màu đen từ khí. Do nhân loại thi thể ngưng tụ mà thành thịt trên vách trường đầy rẫm rặm rặm chẳng chỉ nhọn, cao thấp không đồng nhất, tiếp theo yêu hỏa quang mang vừa nhìn, những thứ kêu nhỏ dĩ nhiên là từng khỏa một đầu người, có đẹp có xấu, trẻ có già có chỉ bất quá mỗi người diện mục mờ mịt, còn đang tại từng chút hoảng loạn. Bị cử cốt hòa thị tưởng vây vào giữa, còn lại là nhất quạ ba bốn trượng cao thật lớn trái tim, trái tim từng chút co lại nhảy lên, sẽ chết khí áp vào huyết quản sau đó chuyển tới cương thi thú toàn thân các nơi, duy trì cương thi thú tồn tại, nếu như đem cái này trái tim phá hư, sợ rằng cái này to lớn cương thi thú lập tức chỉ biết sụp đổ, biến thành vô số cương thi tẩu nhục vụn vặt. Đây là cương thi thú hải tâm. Liêu Chi phản gật đầu, nhìn những huyết đó còn nói, tử khí đều là từ nơi này bắt đầu. Có thể tiểu thư cũng không ở nơi này." Bạch Linh nói. Liêu Chi phản cũng trầm mặc. Hắn nhảy vào giếng cạn là vì tìm kiếm tư đồ Nguyệt Tiền, nhưng mà tư đầu Nguyệt Tiền cũng không ở nơi này, hắn trầm mặc thật lâu, Nguyệt Tiền ánh mắt của nhìn không thấy đồ vật, nhưng có thể thấy được nguyên lực hòa năng lượng. Con này cương thi thú trong bụng năng lượng mạnh nhất là địa phương nào? Tại đây." Bạch Linh nói. Liêu Chi phản lại lắc đầu, nơi này là gắn bó cương thi thú tồn tại tử khí đầu nguồn, âm u tử khí năng lượng sát thực rất cường đại, nhưng ngươi chớ để đã quên con này cương thi thú tồn tại sứ mệnh. Nó là vì ăn địa mạch hoạch tâm tại, cực Châu đại địa cực khả năng đã bị nó nuốt vào trong bụng, cho nên cương thi thú trong cơ thể năng lượng mạnh nhất điểm Chắc là bị nó nuốt chọn địa mạch chỗ chỗ này. Nàng tiến nhập tại đây có hai cái lý do, lý do thứ hai chắc là muốn trước đem địa mạch đoạt đến trong tay mình. Cho nên hắn có khả năng nhất đang bị cương thi thú nuốt chọn địa mạch chỗ đó. Thứ nhất lý do là cái gì?" Bạch Linh hỏi tới. Liêu Chi phản mím môi một cái, nàng muốn tìm được Phi Vân nữ sau đó giết nàng. Nói chung bốn chúng ta trước phá hủy cái này trái tim." Liêu Chi phản vừa nói giơ lên thao thiết đao, liền muốn chạy đến viên kia to lớn trái tim chém tới. Đúng lúc này, trái tim bên trong lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nữ nhân. "Liêu tiểu đệ, đã lâu không gặp. Ngươi tới nơi này là vì giết ta sao?" Liêu chi phản nghe cái thanh âm này, không khỏi thất kinh, chỉ thấy trong trái tim mặt nứt ra rồi một cái nhục phùng, dường như há miệng vậy đứng đến mở rộng, lộ ra bên trong một cái cả người nữ tử. Phi vân nữ, quả thật là ngươi. Liêu chi phản ánh mắt tối xâm lại, trong tay thao thiết đao phát ra một tiếng quỷ giống, sát ý dày đặc. chương 274, vô tình nhất người thi ân. Phi vân nữ lúc này hình dạng tà dị không gì sánh được. Nàng toàn thân không mặc gì cả, bị viên kia to lớn trái tim kẹp ở giữa, cả trái tim nứt ra một cái lỗ hồng lớn, hình như đứng đến bên trong cũng dài đầy xo so lẻ giao thoa bạch cốt răng nanh hỏa mộc đầy giáp hút súc tu, phi vân nữ đầy đặn mềm mại mị hoặc liền tương tự như vỏ sò so bên trong mềm mại bản thịt vậy che giấu trong đó, trắng nõn như nõn nà vậy da thịt hòa đỏ thắm cương thi thịt tối không hợp nhau, nhưng cũng mang theo một cổ kỳ dị mị hoặc chi ý. Từ nước ra tâm tặng hai bên thiện trên vách sinh trưởng ra từng cái to bằng ngón tay phấn hồng huyết quản, huyết quản nối liền đến phi vân nữ thân thể, tại nàng hậu bối đại chân và hung ra giống như vào đậu đâm vào thân thể của nàng, những thứ trị huyết theo trái tim to lớn nhịp nhàng thanh đã ở từng chút nhịp run giống như đang ở từ trong thân thể nàng hút ra gắn bó cương thi thú sinh mạng năng lượng. Liêu Chi phản nhận ra là Phi Vân nữ cũng không có quá mức kinh ngạc, hắn ánh mắt âm u băng lãnh, nhưng cũng không phải là bởi vì Phi Vân nữ xuất hiện ở ở chỗ này, mà là bởi vì trên người nàng những huyết đó quản xúc tu. Hắn thăm dò hướng phía sau nàng nhìn lại, muốn xem thanh những huyết đó quản xúc tu ngay cả tại thân thể nàng địa phương nào. Phi Vân nữ sắc mặt hơi đổi một chút, vô ý thức ngăn lại thân thể của chính mình, nàng khống chế được cương thi thú tâm tạng nhúc nhích vài cái, từ mặt bên dài ra một đạo thịt vách đen thân thể của nàng che núp ở bên trong, nàng cố cười nói, ngươi nhìn cái gì? Tại ta trong lớn thượng Liêu Chi phản cũng không phải là đồ hào sắc. thế nào lẽ nào theo ngươi niên kỵ thành lớn cũng mở hiếu. Liêu Chi phản âm trầm ánh mắt, phía sau ngươi những thứ kia thịt tiếp giáp là cái gì? Phi Vân nữ hừ hừ cười, ngươi nếu tới giết ta, liền tận mau ra tay, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? huống chi ngươi bây giờ chưa chắc là ta Phi Vân nữ đối thủ. Liêu Chi phản không có để ý nàng trong giọng nói sắc cơ, tiếp theo hỏi tới, con này cường thi thú gắn bó sinh mạng tử khí là ngươi cung cấp, thảo nào cái kia đầu lưỡi tử khí lại có thể có thể đột phá ta phòng ngự tử khí bốn lai là ngươi lấy sinh tử lỗ tử khí chăn nuôi con nải cường thi thú. Vì văn nữ có một phần ba sinh tử lô tử khí, cho nên bị trở thành cương thi thú lực lượng đầu nguồn dấu ở cương thi thú tâm tạng ở giữa, nhưng hết đó quản xúc tu chính là từ phi vân nữ trong cơ thể quần quận không ngừng hấp thu tử khí thông đạo, sinh tử lô tử khí thông qua trái tim nhảy lên sau đó thông qua huyết quản nơi chuyển tới cương thi thú toàn thân các nơi. Phi văn nữ giang hai cánh tay, cực kinh ngạc sao. Những thứ kia tử khí thật là một cái tốt, không chỉ khiến ta có cường đại quỷ đạo lực lượng, càng có thể trở thành là quỷ chủ thủ hạ đắc lực nhất quỷ thống lĩnh một trong. Liêu Chi phản cao mày nói, ta vẫn cho là ngươi là một cái vì tư lợi. Vì bản thân chi tư có thể không từ thủ đoạn có thể lấy oán báo ân nữ nhân, nhưng thế nào ngươi bây giờ lại cam chịu thành minh sơn phái hỏa con kia quỷ chủ lợi dụng. Sinh tử lô tử khí đã cùng thân thể ngươi hòa làm một thể, ngươi dùng tử khí chăn nuôi cương thi thú, tương đương với dùng mình tinh nguyên tinh huyết tự chăn nuôi, thời gian lâu dài chỉ biết tổn thương ngươi thân thể của chính mình, thậm chí giảm thiểu thọ nguyên chưa già đã yếu. Được rồi. Phi Vân nữ nhướng mày tàn bạo nhìn chằm chằm Phản, ta thế nào mắc gì tới ngươi? Ngươi cái này thâm sơn cùng cốc không cha không mẹ không có giáo dưỡng kệ bất lực, chớ ở trước mặt ta giả bộ cái gì đều biết hình dạng. Ngươi cực quan tâm ta? Ngươi cực thương cảm ta, vốn thật để cho người bồn ôn, ta cần ngươi như thế một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử thối quan tâm thương cảm. Phi Vân nữ thân thể đã toàn bộ che vào trái tim tầng tầng thị tường bên trong, chỉ lộ ra gương mặt, giống như trường tại trái tim đến nhất quở hữu nhỏ, nàng lạnh lùng cười, mang theo vài phần ta mị, ta thành quỷ chủ thiên tôn hiệu lực, quỷ chủ cho ta lực lượng hòa địa vị, ta không cần của ngươi thương cảm. Liêu Chi phản nghe nàng mà nói không khỏi rất là cao mày, ta chẳng bao giờ nghĩ ngươi thương cảm, huống cũng không hận, trái lại mấy lần cứu tính mệnh của ngươi, ngươi liền hận ta như vậy. Hàn Thủy Chung không cách nào lý giải Vân nữ đối với mình hận từ đâu tới. Như Phi Vân nữ cũng vô pháp lý giải Liêu Chi phản tại sao muốn như vậy giữ thì nàng. Hai người bọn họ đối đây đó cảm tình thập phần quái dị và mèo. Phi Vân nữ khỏe miệng chọn lên, trêu tức không thèm mà nhìn Liêu Chi phản nói, "Ta đích xác hận ngươi, hận muốn chết, bởi vì ta vì tư lợi, vong ân phụ nghĩa nha." Người nói không sai, ta chính là lời ngươi nói loại người như vậy, vì tư lợi, lấy toàn bao ân, có thể như vậy có thể thế nào? Còn chưa phải là hết lần này tới lần khác có kẻ ngu si cam tâm bị ta lợi dụng, cho tới bây giờ còn tự cho là đúng, cảm giác mình tại trong lòng ta nặng bao nhiêu muốn, vậy cũng thật để cho người có thể phát cười. Nàng nhìn Liêu Chi phản dùng đùa bợn ánh mắt, nhún liễu cười, "Được rồi, ta bây giờ là ân lệ nữ nhân, chúng ta thường xuyên cùng một chỗ." Hắn cực si mê trong thân thể ta mặt tử khí đây, a 4 bởi vì hắn nhưng thật ra là một cái người chết. "Thế nào? Ngươi có đúng hay không cảm thấy rất khó chịu?" Hạc Bạch Linh cao mày nói, "Ta chỉ cảm thấy ái tâm. Ngươi loại này thấp hèn yêu nữ cũng chỉ xứng hòa cái loại này bại hoại cấu kết với nhau làm việc số 4. Liêu Chi phản lại khoát tay chặn lại, ý bảo nàng câm miệng, sau đó nhìn Phi Vân nữ cao mày nói, "Ngươi và ai cùng một chỗ ta cũng không quan tâm, ngươi có hay không nam nhân, có bao nhiêu nam nhân ta cũng không có hứng thú." Ngươi nên biết ta đối với ngươi cảm tình hòa tình yêu nam nữ không quan hệ. Ta chỉ là lo lắng ngươi và quỷ chủ cái loại này tồn tại khuấy cùng một chỗ, không biết sau cùng sẽ là một cái dạng gì kết cục. Liêu chi phản còn chưa nói hết phi vân nữ liền mang to. Liêu chi phản, chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, ngươi có biết hay không ngươi cái bộ dáng này để cho người ác tâm? Ta chịu không bị thương tổn dùng ngươi quan tâm. Đừng quên, hiện tại ta là quỷ chủ thiên tôn thủ hạ thống lĩnh một trong. Tính là Minh Sơn phái lục quỷ cho dù đối với ta cũng phải lễ nhượng ba phần, cung cung kính kính gọi ta một tiếng mỹ thống linh ta đã không phải là trước đây cái kia tiệp hoa quản tiện nhân, chỉ có thể dựa vào buồn bán thu được nam nhân che chở, ta cũng không cần giống như trước một dạng cần của người thương hại khả năng cậu thả sống sót. Nàng hận hận nhìn Liễu Chi Phản, vô hạn đoán độc, bốn người nếu đối với ta không có có bất kỳ cảm tình gì, vì sao nhiều lần như vợ. Ý nghĩa của ta, thích nhìn ta hổ thẹn, xem ta đối với người mang ơn. Nam, kỳ thực đây mới là nàng nhất muốn hỏi mà nói. Nàng hận Liễu Chi Phản, bởi vì hắn đối với nàng tốt bởi vì phi văn nữ tìm không được bất kỳ một loại phương pháp có thể tại cảm tình đến xúc phạm tới liêu Chi Phản. Nàng biết coi như mình là một người tận khả năng phu dâm phụ, nhưng này vẫn như cũ sẽ không để cho Liễu Chi Phản cảm thấy nửa điểm thống khổ, mà nếu quả đổi thành tư đầu người thiện, nếu như người nam nhân nào chạm nàng một ngón tay, hắn đều biết đưa hắn cắt thành thịt vụn sau đó ném vào. Cho nên hắn hận Liễu Chi Phản, phần hắn nếu không thích tại sao mình còn muốn đối với mình tốt như vậy? Kỳ thực phi văn nữ loại này nỗi lòng rất dễ hiểu, giả như có một người đối tốt với ngươi không có biên hơn nữa không cầu hồi báo. Mặc kệ ngươi làm xảy ra chuyện gì cũng sẽ không trách ngươi, dù cho ngươi suýt nữa hại chết hắn cũng sẽ bị rất đơn giản mà tha thứ, hắn đối với ngươi càng tốt ngươi liền càng sẽ cảm thấy hái náy, muốn làm chút cái gì bổ thưởng người kia. Mà khi trong lòng ngươi mang theo hái náy hộ thẹn hòa cảm ơn muốn vì hắn làm chút lúc nào, hắn lại nói cho ngươi biết ngươi làm đối với hắn mà nói không trọng yếu, ngươi có hận hay không hắn không quan tâm, ngươi có yêu hay không hắn không quan tâm, ngươi thích gì người hắn không quan tâm năm. Không có người nào so người như thế rất vô tình. Phi văn nữ thật không thể giải thích Liêu Chi phản hoặc là hiểu rất rõ Liêu Chi phản. Cho nên hắn nghĩ trên đời này không có người nào so Liễu Chi Phản đáng hận hơn, nếu hắn không cần bản thân báo ân, nàng kia muốn liền nghĩ hết biện pháp trả thù. Nhưng Liễu Chi Phản lại không thể lý giải Phi Vân nữ trong lòng hắn ý, hắn chỉ là túi đầu trầm mặt một chút, ta không biết, nhưng cái này không trọng yếu bốn. Phi Vân nữ thần sắc quá dị, hừ hừ cười cười, tại trong lòng ngươi ngoại trừ tư đầu nguyệt tiền ở ngoài, liền không có chuyện trọng yếu bốn Liễu Chi Phản, ngươi đã tới, liền chớ có trách ta vô tình. Ngươi không phải là ưa thích bảo hộ ta sao? Trên người ngươi cũng có sinh tử lô tử khí, nếu như ta nuốt cho ngươi, như vậy lực lượng của ta đã đem biến thành thịt da là gấp hai. Ngươi nào không cam lòng bị ta thôn phệ, biến thành ta một bộ phận. Vừa nói trên mặt nàng hiện lên một vẻ tà khí, từ trong trái tim vươn hai điều trường đầy răng hốt hoạ thịt gai đầu lưỡi, đầu lưỡi trương khai một trương trường đầy răng nanh ngậm rộng, chạy đến Liêu Chi Phản cận tới. Liêu Chi Phản chưa động tác, Hạc Bạch Linh cũng đã nhẫn nại rất lâu rồi, nàng quát lạnh một tiếng, "Liêu Chi Phản, ngươi và loại này yêu nữ phế nói cái gì? Ngươi ở nơi này nói nhảm công phu, tiểu thư khả năng gặp phải nguy hiểm." Đuổi mau giết nàng đi tìm tiểu thư. Bạch, thiễn, bạch, bạch nhất nhất xà, đem hai điều Long Xả phương hướng nhất chuyển liền chạy đến Phi Vân nữ xoắn đi, Hạc Bạch Linh hòa Phi Vân nữ trong lúc đó thù hận không phải là hôm nay mới lên, ban đầu ở Tử Thủy chi Tân Sinh tử lô ở giữa, Phi Vân nữ tinh ngân điều cắn bị thương Bạch Linh, tích độc suýt nữa muốn mạng của nàng, hôm nay kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Bạch Linh xuất thủ vô tình, Long Xả hóa thành lưỡng đạo xét đánh đánh về phía Phi Vân nữ. Phi Vân nữ lộ ra khinh thường cười nhạt, Hạc yêu, ngươi nghĩ rằng ta còn là lúc đầu cái kia mặc cho người khi dễ thịt cá nữ sao? Hiện tại ta thế nhưng vị chủ thủ hạ bát đại thống lĩnh chi thống lĩnh, nhận lấy cái chết, Hạc yêu. hai tay lên, Hơn 10 đạo tử khí chạy từ trên người nàng quần quật nổi lên, tử khí hòa giao long tiến phong mang giao hội tại một chỗ, chỉ nghe một tiếng thê thảm long ngâm xá hí, mười mấy đạo hắc sắc tử khí phảng phất mười mấy điều roi thép vậy đem Hạc Bạch Linh pháp bảo biến thành giao long hỏa mãng xà cắt thành mấy đoạn, pháp quyết tẩm đạm, long xà hóa thành hắc bạch nhị khí tiêu tán, một cái tiểu xảo tinh xảo tiến đao rớt xuống đất. Giao long tiến là Hạc Bạch Linh tế luyện nhiều năm phát bảo, bị phi nữ tử khí bị thương nặng, Linh cũng theo bị thương, nàng thân thể về phía sau một cái lao miệng chảy vết, trên mặt ra vẻ ngạc, không da yêu nữ này dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Phi Vân nữ ban đầu ở Hạc Bạch Linh trong mắt là một cái giơ tay lên là có thể bóp người chết, hôm nay lại bị nàng hờ hợt liền phá vỡ pháp thuật, nhưng lại bị của nàng tử khí gây thương tích, Bạch Linh sao đồng ý bỏ qua. Thúc dục yêu nguyên liền muốn tái chiến, có thể cắm vào thịt nát bên trong dao lòng tiến lại không phản ứng chút nào, hoàn toàn bị tử khí ngăn cách linh lực cảm ứng. Mắt thấy Phi Vân nữ cởi gần điều khiển tử khí hòa to lớn thịt lươi xúc tu hướng nàng công tới, Bạch Linh cắn răng một cái, tựa như phải đổi hóa yêu thân. Liêu Chi phản ở một bên đem nàng kéo ra phía sau, nửa đầu nhìn trái tim bên trong Vân nữ, ngươi không phải là đối thủ của nàng, để cho ta tới. Phỉ Vân nữ thấy liều Chi Phản che ở Hạc Bạch Linh trước mặt, hừ lạnh một tiếng, "Liêu Chi Phản, ngươi rốt cục muốn cùng ta là để sao?" Liều Chi Phản không có trả lời, theo thiết đao một đao hướng về phía trước chém tới, xoẹt một tiếng đã đem vô số xúc tu vết quản chém thành hai đoạn, "Phỉ Vân nữ, của ngươi sinh tử luân tử khí đối với ta vô hiệu." Chặt đứt xúc tu hòa đầu lưới tùng động lùi về Phỉ Vân nữ bên cạnh, từ vết thương phún ra ngoài trào tử khí hòa độc huyết, Phỉ Vân nữ tàn bạo nói, "Liêu Chi Phản, ban đầu ở Đại Lương quốc, ta bại bởi ngươi, nhưng lúc này không giống ngày xưa, ta đã hấp thu không ít địa mạch hạch tâm linh lực, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được." Vị văn nữ tử khí thúc dục trái tim kịch liệt ngậy lên, càng nhiều hơn tà ác xúc tu dài đi ra, tại của nàng điều khiển hạ đem Liêu Chi Phản Hỏa Hạc Bạch Linh tầng tầng vây quanh, sau đó bỗng nhiên co lại đem bọn họ bao vây ở bên trong. Vị văn nữ một bên này sinh ác độc tếu to, một bên không ngừng đem bản thân thuần túy sinh tử lô tử khí hòa cương thi thú tiêu hóa những thứ kia hành thi tẩu nhục chiếm được hủ thực tử khí rót vào xúc tu đầu lưỡi huyết quan trong, muốn đem bị bao vây ở bên trong Liêu Chi Phản Hỏa Bạch Linh hai người thực hòa tan. Liễu chi Phản, chớ có trách ta độc, tại ta tầng tầng tử khí vây quanh quấn quanh hạ, coi như là ngươi cũng chỉ được ngoan ngoãn bị ta thôn ta đã không cần của ngươi bảo hộ. Nàng hai mắt đỏ như máu trừng tròn trịa, vẻ mặt hưng phấn của thiếu. Nhưng mà không đợi của nàng cười xong, chợt nghe thấy Phi Vân nữ đột nhiên kinh hô một tiếng, những thứ kia quấn quanh bao vây Liêu Chi phản xúc tu huyết quản toàn bộ cũng như chạy trốn về phía bên ngoài lùi về, ánh sáng màu vàng từ bên trong tấu đi ra, vô số không kịp tránh thoát xúc tu bị thiêu thành cho tàn. Trong ánh sáng liều Chi phản nửa người đều được kim sắc, giống như hoàng kim lúc liền nhận ảnh, kim quang phi chiếu vào trên người hắn, phản phất một tầng khôi giáp, hắn dưới thân hạc bạch Linh, cả người run, hai tay bịt mắt. nữ không lòng kêu lên, Chí Tôn Tuyết, tư đồ nguyệt tiền đối với ngươi thật đúng là bỏ được, ngay cả Chí Tôn Tuyết đều cho ngươi Nàng cũng không biết Liêu Chi Phản Bưu Hoàng Quyết Hỏa Chí Tôn Quyết trong lúc đó sâu xa, chỉ cho rằng đây là Tư Đồ Nguyệt Tiễn dạy cho hắn chí tôn quyết. Nàng bị Liêu Chi Phản Bưu Hoàng Quyết yêu nguyên tổn thương, lập tức chiến ý tiêu hết, khống chế nhất đại đoàn xúc tu ngăn cản Liêu Chi Phản, mình thì theo trái tim cùng nhau hướng cương thi thú thân thể ở chỗ sâu trong tránh đi. Nàng một bên chạy trốn một bên giơ tay lên triệu hồi ra vô số hành thi tẩu nhục hỏa u quỷ bán linh, từ thật lớn giọng phòng mỗi cái chạng đạo trong quần quần không ngừng mà ra ngoài, trong đó đủ đại cương thi quái vật Nhưng Liêu Chi Phản không để cho nàng cơ hội thoát đi, bỗng nhiên nhảy lên như điện, một tay giơ trường chụp được, một đạo hắc hỏa hỏa tử hỏa giao hỏa tay ấn đem song tới mặt cương thi, tất cả đều kế thừa mà nhỏ, tứ chi đầu ruột vảy ra, hắn thì lang không một đao đã đem những thứ kia xúc tu huyết quản chặt đứt, đệ nhị đao đến rồi Phi Vân nữ phía sau, Phi Vân nữ thân thể núi liền tại trái tim đến, lúc này sau đưa lưng về phía Liêu Chi Phản, chỉ cần hắn một đao là có thể đem Phi Vân nữ chém thành hai đoạn. Hắn lúc này mới nhìn đến Phi Vân nữ nguyên bản chân bóng trắng non sau lưng của, lúc này lại chưởng đẩy to bằng ngón tay dậm trị huyết quản ruột, từ nàng thân thể trong hấp thu từ khí Liêu Chi Phản nhảy đến trong trái tim, giơ lên thao thiết hướng về nàng hậu bối chém tới, hắn cũng không tính giết Phi Vân Nữ, nhưng muốn chém đoạn cái này huyết quản hòa rượt, chỉ cần chặt đứt Phi Vân Nữ hòa trái tim liên hệ, cương thi thú mất đi tử khí cung ứng lập tức chỉ biết sụp đổ. Phi Vân Nữ cảm giác được Liêu Chi Phản liền ở sau người, nàng xoay người nhìn Liêu Chi Phản cười lạnh nói, ta ở chỗ này nhiệm vụ chính là thành cương thi long cung cấp tử khí, người chém đứt cái này, Cường thi long tang dã, quỷ chủ sẽ không bỏ qua ta, nói không chừng nó sẽ vì lấy đi trong cơ thể ta tự khí đem ta giết. Liêu Chi Phản, ngươi bỏ được sao? Liêu Chi Phản đao dừng ở đầu nàng đỉnh. Phản qua đầu đau đem đao ngược đến cầm ở trong tay, cau mày trầm giọng nói, ta có thể không chém đoạn cái này, nhưng ngươi nhiệm vụ lần này vẫn như cũ sẽ thất bại, sư phụ đã mang theo mấy đại phái đến chỗ này, đại Tây Quốc tu sĩ cũng ở bên ngoài, của ngươi cương thi long chống đỡ không được bao lâu. Phi Vân nữ nói, quỷ chủ Hòa Minh Sơn phái người của sẽ không ngồi xem mặc kệ, chỉ cần ta có thể kiên trì đến bọn họ chạy tới, sứ mạng của ta tính là đã thành, Liêu Chi Phản, ngươi sẽ không nhìn ta chết, đúng hay không? Liêu Chi Phản ánh mắt híp một cái, quay đầu nhìn về phía những thứ kia chào hướng mình cương thi hòa u Vân nữ gọi, vung tay lên chúng nó liền tất cả đều ngừng lại. Liêu Chi Phản nhìn nàng nói, Nguyệt tiền ở địa phương nào? Ngươi nhất định biết. Nói cho ta biết. Phi Vân Nữ lộ ra một vẹn dáng tươi cười, Liêu Chi Phản, ngươi thực sự đồng ý buông tha ta. Ta có thể trước đó nói xong rồi, tính là ngươi buông tha ta ta cũng sẽ không mang ơn, sau này có cơ hội ta còn sẽ hại ngươi. Liêu Chi Phản cao mày nói, ta hỏi ngươi ngươi vẫn chưa trả lời. Phi Vân Nữ vừa cười tiếu, nhưng lúc này đây trong mắt nàng dáng tươi cười lại tràn đầy hận ý, nàng nhất chịu không nổi Liêu Chi Phản cái này phó đối với mình thái độ thờ th Nếu như mình hại hắn sẽ làm hắn giận tím mặt thậm chí giận dữ giết mình, Phi Vân nữ ngược lại sẽ vui vẻ một ít, bởi vì tối thiểu điều này đại biểu Liêu Chi Phản trong lòng vẫn là quan tâm của nàng gây nên. Tư Đạo Nguyệt hiện tại địa mạch nơi trọng yếu, người theo chàng đạo hướng phía dưới tẩm, hủ thực tử khí mạnh nhất địa phương, nàng là ở chỗ này, bất quá nàng đã bị giấu ở Cương thi Long trong cơ thể cái khác quỷ thống linh vây lại, chính đang khổ cực kiên trì, bằng không ngươi sẽ dễ dàng như vậy bắt ta." Phi Vân nữ oán hận nói. Liêu Chi Phản suy tư một chút, thu hồi đao lôi kéo hạ linh, hướng về một cái chàng đạo nội đi đến, lúc này Phi Vân nữ bỗng nhiên hô một tiếng. Liêu Chi Phản, ngươi biết ta vì sao hận ngươi sao?" Liêu Chi Phản dừng lại nhưng không có xoay người. "Vị Vân Nữ nói, ta tại Minh giới thời điểm, thấy được rất nhiều thứ, cho nên ta biết ngươi vì sao đối với ta mọi cách giữ gìn. Bốn ngươi bảo hộ ta cũng không phải là bởi vì ngươi ưa thích ta, mà là bởi vì những thứ khác nguyên nhân, đổi lại là người khác, ngươi một dạng sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá như vậy nguyên nhân ngươi bây giờ còn không biết mà thôi." Liêu Chi Phản, nếu có cơ hội ngươi có thể đi vào Minh giới, đến vòng xuyên hà chỗ đó nhìn một cái, nói không chừng sẽ thấy một ít thú vị đồ vật. Liêu Chi Phản đưa lưng về phía nàng gật đầu, mang theo Hạc Bạch Linh nhảy xuống Tràng Đạo Trong. Chương 275: Nguyệt Tiền nổ đấu quỷ thống lĩnh. Vị văn nữ yếu dị ánh mắt nhìn Liêu Chi Phản hòa Hạc Bạch Linh thân ảnh biến mất tại khúc chiến uốn lượn Tràng Đạo Trong, khóe miệng nàng nhếch lên lộ ra cười nhạt tủn tủn, trong mắt hận ý hòa sát cơ càng ngày càng nặng. Liêu Chi Phản, nếu không phải là quỷ chủ thập phương quỷ thống lĩnh đang cùng Tây Quốc tu sĩ ác chiến, ta sao lại bị ngươi tìm được? <cười> hiện tại ba vị thống lĩnh đang ở nơi đó chờ ngươi, ta xem ngươi có khả năng bao lớn. Đừng cho là ta sẽ thực sự ngoan ngoãn cho ngươi đi cứu giả tư đổi tiền. Phi vân nữ sẽ không ngoan ngoãn khiến ta cứu ra người tiền. Nàng nhất định phái cường đại quỷ quái ngăn cản ở phía trước. Vô Lượng Trang đạo trong, liều Chi Phản đốc định nói, Hạc Bạch Linh hừ lạnh một tiếng, người đã biết như vậy, vì sao vừa không trực tiếp giết nàng? Liều Chi Phản chau mày, hắn nhất không thích người khác hở hắn nói chuyện này, huống hồ dùng rộng chất vấn khí, nhưng hắn vẫn giải thích một đạo, Phi vân nữ là một phần ba sinh tử lỗ tử khí chịu tại người, nàng muốn là chết, những thứ kia tử khí sẽ đi tứ tán, chạy vào thế gian chỉ biết gây thành tai họa bốn. Bạch Linh môi, dễ dễ nói, ngươi Liêu Chi Phản sẽ để ý thế gian có hay không sẽ có họa? sẽ để ý phạm nhân sống hay chết. Nói cho cùng cũng là người không nỡ giết kia yêu nữ mà thôi." Liêu Chi phản đứng lại, thân thể quay đầu nghiêm túc nhìn nàng, nương trọng nghiêm túc ánh mắt khiến Hạc Bạch Linh khẽ run lên, nàng mặt lạnh lùng đạo: "Thế nào? Bị ta nói chúng rồi tâm sự?" Liêu Chi phản nói: "Đệ nhất, Phi Vân nữ không phải là yêu nữ, nàng là một người, ngược lại thì người mới thật sự là yêu nữ, đệ nhị, người đã biết ta không nỡ giết nàng, để làm chi còn muốn hỏi?" Bạch Linh thấy hắn gương mặt đó, trong lòng liền hiện lên vô hạn ghét tăng hỏa tức, không thể giẫm lên làm thịt này chương mặt, nàng hừ hừ cười, nói: "Ngươi không nỡ bỏ người ta?" Có thể kia yêu nữ lại bỏ được ngươi, nàng và ân lệ khanh khanh ta ta thời điểm cũng không nghĩ tới ngươi, ngươi cần gì phải dùng nóng mặt đi kề sát của nàng lạnh cái mông siêu cấp viết tay hệ thống trường mới nhất. Liêu Chi phản lắc đầu, lộ ra lợn chết không sợ khai thủy năng thái độ, tùy ngươi nói như thế nào tốt lắm bốn ngươi vừa không có sơ qua, làm sao biết nàng là lệnh cái mông. Dứt lời hắn bỗng nhiên giơ lên thao thế nào, bỗng nhiên một đao bổ vào dưới chân, bưu hoàng quyết kim quang chiếu sáng, nương làm một đạo quang trụ đem dưới chân vách đốt một lô lớn, kim sắc quang trụ mang theo hủy diệt chi lực, không biết quán xuyên nhiều ít nục tường hỏa cốt, một cái hắc sâu kin cái động khẩu xuất hiện ở dưới chân. Ngươi đây là để làm chi?" Liêu Chi phản nói, trước mặt đường sợ rằng đã bị cương thi hòa ban hồn chất đầy, chúng ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở chàng đạo trong, trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Dứt lời hắn nhảy nhảy vào hạ động, cương thi thú thân thể khép lại rất nhanh, ngươi tái phát ngây nô một hồi cái này cái động khẩu liền khép lại. Liêu Chi phản thanh âm của từ động sâu trong truyền đến. Bạch Linh dậm chân một cái, trong lòng thầm mắng Liêu Chi phản tên hôn đản này, nàng đưa tay đem trên người mình đã rách nát váy xé rơi, cũng nhảy xuống theo. Con này cương thi thú hình thái là một cái to lớn hư tối hắc long. Cho nên được xưng là Cường Thi Long, thân thể cao lớn trung tâm chính là Cường Thi Long ăn mòn địa mạch hạch tâm địa phương. Nơi này hủ thực tử khí nồng nặc nhất, hủ thực tử khí cùng phi vân nữ trên người sinh tử lô tinh thuần tử khí bất đồng, tràn đầy tinh hủ ác độc âm tà chí lực, ô huyết huyết hòa thi thủy cộng thêm hủ thực tử khí, là hủ hóa địa mạch hữu hiệu nhất thủ đoạn, Cường Thịnh trở lại linh lực cũng không nhịn được ô huyết lực lượng ăn mòn. Địa mạch đến cùng giáng dấp ra sao, ai cũng chưa từng thấy qua, không rõ ràng thuyết pháp địa mạch là đại địa linh khí giao hội chỗ này. Đủ thiên địa linh lực với một điểm, lâu này biến trở về sinh ra địa mạch hạch tâm, mà này địa mạch hạch tâm mới là chân trinh có thể dùng đến tu luyện đồ vật, có người nói đạt được địa mạch hạch tâm, chỉ dựa vào vật ấy liền tương đương với chiếm được quần quần không dữ đại địa linh mạch, đem địa mạch hạch tâm phóng tại thiên hạ ngũ châu bất kỳ một chỗ, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ đại lượng thiên địa linh nguyên hóa cho mình sử dụng, thông tục mà nói, nếu như nói đại địa linh mạch là một cái trang bị đầy rượu ngon cái chai, địa mạch hạch tâm chính là bình rượu bình, đắt. Được địa mạch tâm chẳng khác nào chiếm được quần quần không kiệt linh khí. Lúc này Tư đầu Nguyệt Tiễn phía sau chính là thần bí nhất khó lường địa mạch Hoạch Tâm, hình dạng cùng nàng tưởng tượng một chút cũng không giống với, nàng từng ở trong lòng tưởng tượng, đại địa linh mạch Hoạch Tâm chắc là một khối to lớn tản ra chín màu tia sáng hình toi đại thủy tinh, hoặc là chắc là một cái đầm lộ ra thần quang hồ nước, nhưng trên thực tế Tây Cực Châu Viên này địa mạch Hoạch Tâm chân thật hình dạng lại là một thân cây mầm. Cây giống chỉ cao cỡ nửa người, xanh biết xanh biết, phía trên lá cây hình như người bàn tay, nhìn qua yếu đuối, Tư Đồ Nguyệt tuy rằng nhìn không thấy địa mạch Hoạch Tâm cụ thể hình dạng, Nhưng nàng xem tới được trước mặt vật này đến ngưng tụ hầu như vô cùng linh lực, động bốn phương tám hương có từng cái tia sáng màu bạc nối liền tại trước mặt vật này đến, giống như cơ thể người mạch lạc vậy quán thông quân quanh. Chỉ là lúc này những thứ kia mạch lạc đang ở chống đỡ đến từng cổ một màu đen khí tà ác ăn mọn, cương thi long trong cơ thể sinh ra thật lớn tà ác xúc tu vây quanh nho nhỏ cây giống, xúc tu cuối cùng sinh ra càng thêm thật nhỏ xúc tu, giống như một tia đẳng tu vậy quấn quanh tại cây giống đến. Cường thị long lợi dụng tà ác ác độc hủ thực tử khí ăn mòn địa mạch hạch tâm, chỉ tiếp đại địa linh mạch linh khí quá mức cường thịnh, trong lúc nhất thời những thứ kia tử khí cũng vô pháp đột phá bởi cây kia tiểu cây nhỏ đến linh khí phòng hộ. Nguyên lai like đây chính là đại địa linh mạch, xem ra Liễu Chi phản đoán không lầm, Minh Sơn phái Hỏa Quỷ chủ quả nhiên muốn dùng tử khí ăn mòn địa mạch, nếu bị ta nhìn thấy, đâu có không lấy chi lý. Nàng cười đất ý, tế xuất Khôi La Cửu muốn trước chặt đứt những hủ này, thét, đại quái không biết từ nơi ra ngoài, số hành thi đem Tư Đẩu Nguyệt Tiền bao vây siêu thiếu chương mới nhất. Tư độ nguyệt tiền nhất quả quyết, Khôi La Cửu tại giữa đường đến thay đổi phương hướng, đối với cách mình gần nhất một chỉ cương thi liền chém đi qua, vô cùng sắc bén yêu kiếm đến từ sắc kiếm quang hóa thành một đạo tự đại kiếm ảnh, trong nháy mắt chạm tới cương thi vô số. Lúc này chợt nghe một tiếng âm lanh tà tiểu, một chỉ to lớn bạch cốt lợi trảo đột nhiên từ đục trong tường mặt ép ra ngoài, chạy đến Khôi La Cửu chỗ tới. Một tiếng giòn vang kia lửa vàng khắp nơi, Khôi La Cửu bị con kia cốt trảo nắm, nhưng yêu kiếm dai dỗ phát ra long ngâm vậy kiếm minh, kiếm đến hồng sắc bắt đầu ngưng tụ, dường như không lòng tức giận gầm dũ, lấy Khôi La Cửu sắc bén dĩ nhiên không tránh thoát con kia to lớn cốt chảo. Nó tại cốt trảo trong rễ rủ rung động, hòa cốt đầu tiếp xúc địa phương không ngừng bắn tóe tia lửa, thanh âm chói tai. Nhưng mà lúc này một tiếng càng thêm chói tai thanh âm truyền đến. Tại bản tôn trong tay, còn muốn chạy trốn hay sao? Khan giọng phảng phất vùng hoang dã đến tà phong vậy thanh âm của từ bốn phương tám hướng chuyển đến, khiến người ta nghe xong phảng phất dùng răng cưa cưa qua tâm can mở rộng, chỉ thấy lộ ra cốt trảo nhục trên tường, lại chui ra nhất quạ to lớn bạch cốt khô lâu, đầu lớn chừng một phòng phòng cao thi trong đám lại đi ra một cái toàn thân bạch thi, trong là một mảnh cám, chỉ hai mắt trốn là một đôi xanh biết sâu kiến quỷ hỏa. Nó giọng nói ong nang dường như ấm bế, "Song Tư Đỗ Nguyệt Tiễn, cười lạnh nói, thật to gan, cũng dám xông vào tại đây, Bản Tôn đã lâu không có hưởng qua như vậy tươi đẹp người sống hết đủ. Cốt Thống Linh, nữ nhân này liền giao cho ta. Người đi ra ngoài giúp những người khác đối phó những nhân loại đó tu sĩ si a." Nó đối to lớn Bạch Cốt Khô Lâu nói. Bạch Cốt Khô Lâu âm hiểm cười hắc hắc, "Ám Thống Linh, bên ngoài những nhân loại đó có Hỗ Thống Linh hòa huyết thống linh chúng nó là đủ rồi, huống chi Quỷ Vương Hỏa hắn những thứ kia tử tôn đã ở tới rồi, không cần phải Bản Tôn xuất thủ, Bản sứ mệnh là bảo vệ linh mạch tâm, nay mềm mại nữ nhân cũng có ta một nửa." Tư Đồ Nguyệt Tiền lui ra phía sau tiến lên một bước, ngựa đầu nhìn trước mặt này tôn to lớn hát sắc bóng mờ, liền biết này chỉ sợ là một chỉ to lớn tà vật, hòa trước khi nàng giết những thứ kia hành thi tẩu nhục không thể so sánh nổi, lực lượng sợ là không thua cường đại người tu hành, ngoại trừ nó ở ngoài còn có hai cái hòa nó không sai biệt lắm cường đại âm tà chí lực, chỉ là hình thể nhỏ rất nhiều, chúng nó xuất linh vô số ám ảnh tự linh, đem bản thân bao vây, nhưng này có thể hữu dọa không. Ngã Tư đầu Nguyệt Tiền, tính là trước mặt là minh giới con kia quỷ chủ nàng cũng muốn bổ đến một kiếm lại nói. Nàng điêu mi dương giọng là thứ quỷ gì? Hãy xưng tên ra. Bản tiểu thư không giết vô danh chi quỷ. Cốt thống linh chính là kia cụ to lớn hải cốt khô lâu, nó trong đôi mắt lam sắc quỷ hỏa lóe lên rồi lên, lộ ra âm trầm tà dị, âm u uh, hắc hắc cười nhạt, "Vô tri phàm nhân, bản tôn chính là quỷ chủ thiên tôn ngồi xuống thập phương thống linh chi cốt thống linh, thống ngự minh giới vô số quỷ chúng, bởi vì minh giới đại môn mở ra, vì vậy mới có thể đi vào dương thế, được hưởng huyết thực, bất quá bản tôn ăn xong nhiều như vậy người sống, cũng không có một cái so được với ngươi như vậy lương Nhìn, ngươi bị nổ nục, Tư Bốn nghe thấy vừa nghe, lại còn là sự nữ, ha ha, ha tôn có lộc can không cạn. vừa nghe, Không khỏi nhướng mày, thảo nào con này quỷ quái tà khí u tùm, lực lượng không thể khinh thường, nguyên lai là minh giới quỷ thống lĩnh một trong. Nàng đối quỷ thống lĩnh biết không rõ, hơn nữa còn là nghe Liếu Chi phản nói, Liếu Chi phản là ban đầu ở đại lương quốc gặp phải phi vân nữ, đánh bại nàng sau khi nghe phi vân nữ nói, ủy chủ thủ hạ có thập viên kiện tướng, tại minh giới thống ngự thập phương vị chúng, cũng đều là cường đại tà vật tà quỷ, được xưng là thập phương thống lĩnh, thập phương thống lĩnh ngoại trừ tại trước mặt nàng con này ở ngoài, mà con theo thứ tự là thống lĩnh, huyết thống lĩnh, thống lĩnh, thống lĩnh, tu la thống lĩnh, thao thiết thống lĩnh, thống lĩnh. Hoa thống lĩnh, phá pháp thống lĩnh. Trong đó phá pháp thống lĩnh tại đại lương quốc bị Liêu Chi phản chém, trong cơ thể nó có thể hòa tan mở ra người tu hành hộ thể chân nguyên hòa kết giới ba khóa hùng hoàng cũng bị Liêu Chi phản chém toái, phá pháp thống lĩnh bị trảm sau khi, phi vân nữ điền vào chỗ trống, thành mới quỷ thống lĩnh, được xưng là mỹ thống lĩnh đại minh phong vân lục chi quân tiên phong tạm kiếm. Thập đại quỷ thống lĩnh có tuyệt kỹ, lực lượng cường đại. Tư Đồ Nguyệt Tiền không thèm hừ một tiếng, một tối cốt đầu lĩnh, ta trần, cốt đầu tanh hôi đủ, Cốt thống linh vừa nghe, không khỏi nổi trận lôi đình, bị khí hoa hoa quái thiếu, ta bóp rẹp ngươi. To lớn bạch cốt lợi chảo dấu liền chụp tới, những thứ khác cương thi u hồn thấy thống linh đạo thủ, cũng đều cùng kêu lên hống khiếu trợ uy. Ám thống linh thanh âm ông ông nói, ngươi nếu như chụp thành thịt nát liền ăn không ngon. Ta đem nàng cốt đầu rút ra, thoải mái hơn nhiều. Cốt thống linh phái khiếu đạo. Tư đồng nguyệt tiền mày liễu ngực đứng, nói quát không biết ngượng. Nàng thân thể lăng không nhảy dường phiêu phiêu này, tay quyết, tay Tay áo trong nhất đạo kim quang lóe ra, Chí Tôn lệnh ầm ầm tê xuất hóa thành một mặt mấy trượng lớn nhỏ kim sắc cư thuận, mặt trên kim sắc đại đoàn long nhen nhanh múa bước, rất là uy phong. Trí Tôn quyết, oanh thiên phá. Chí Tôn lệnh tại nàng Chí Tôn quyết đệ nhị trọng vô lượng tiên tu vi hạ thế không thể đỡ, đem vây đi lên cương thi tất cả đều đập thành cho bụi, trong miệng nàng lần nữa thanh quát một tiếng, khôi la cửu. Khôi la cửu kiếm linh khôi la bát oa hoa quái thiếu, tiểu nha đầu, ngươi chủ nhân nha, cho chút sức lực nhà. không thì bổn đại gia cũng bị này cốt đầu bẻ gãy nữa bốn ai nha của ngươi chân nguyên quá mức đẹp, cùng bổn đại gia thuộc tính không hợp nha. Nếu như Liễu Chi phản tiểu tử kia âm sát chân nguyên, bổn đại gia sớm đem này lạn cốt đầu cắt thành dê hạ tử. Tư Đồ Nguyệt Tiền hiện tại đã có thể nghe khôi la bát kêu la, nghe nó kêu la sắc mặt giận dữ, thiếu nào. Chặt đứt con kia lạn đầu khớp xương tay. Tư Đồ Nguyệt Tiền vận chuyển pháp quyết Tê Hà Cựu Trọng Kình, Tê Hà Cựu Trọng Kình là Tư Đồ Nguyệt Tiền phụ thân gia các phượng tượng bộ tộc truyền lại đời sau tuyệt kỹ, Cựu Trọng cảnh giới đến trọng, dương, trọng lâu, cựu trong trọng, ánh bình minh, ánh chiều, ngổ, hòa hạ trọng, lưu vân, thanh thiên, Trọng cảnh giới mỗi cảnh nhất trọng, tăng lên gấp bội từng tầng chồng như hán hại của triều, không thể đỡ, tư độ nguyệt tiền phúng Tư Đồ Nguyệt Tiễn một tay kim sắc chí tôn quyết tế luyện trí tối lệnh, một tay tử sắc tê hạ kình tế luyện khôi la cửu, hai chuyện pháp bảo lẫn nhau chiếu rọi hoàn thành thúc dục, hòa một đám quỷ quái đánh cái khó phân thắng bại. Hai con quỷ thống linh thấy thế cũng không dám nữa coi thường, ta khí ùn tùm, tử khí ngăng dọc, cùng năng đấu cùng một chỗ, nhưng mà Tư Đồ Nguyệt Tiễn tuy mạnh, nhưng nàng dù sao lẻ loi một mình, lại đang nải tử khí quanh quần kết địa, tại cương thi long trong cơ thể tử khí quá mức dày đặc, ngăn cách phía ngoài linh khí, Tư Đồ Nguyệt Tiễn không cách nào đạt được thiên địa nguyên lực bổ sung, toàn dựa vào trong cơ thể tích góp từng tí một chân nguyên đấu pháp, mà những quỷ kia chúng đã có Quân quân không ngừng tử khí dùng để bổ sung lực lượng, nhất là cái này tử khí có phi vân nữ cung cấp sinh tử lô tử khí, tinh phần không gì sánh được, khiến chúng nó thực lực đại tăng. Tư Đồ Nguyệt Tiền Hỏa quỷ chúng đấu hơn nửa canh giờ, dần dần bắt đầu chân nguyên không tốt, trong cơ thể nguyên lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, toàn dựa vào ăn đan dược duy trì, nhưng những đan dược này không phải là vô hạn. Nang Liên đánh vừa lui, những thứ kia tiểu quỷ u hồn tự nhiên không nói chơi, muốn giết nhiều ít liền giết ít, duy trì có kia hai con quỷ thống lĩnh, nhưng là cực khó đối phó. Muốn thủ thắng sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đạt thành, Tư Đồ Nguyệt Thiền tuy rằng ngoài miệng mạnh mẽ Tâm lý lại thấu hiệu cực, trong lòng biết mình ở tại đây rừng càng lâu đối với mình càng bất lợi, là nay chi kế, hay là trước lui ra ngoài khôi phục chân nguyên, dù sao cũng viên hướng kia địa mạch hạch tâm cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Tử Khí ăn mòn mạnh nhất thế giới chương mới nhất. Nàng bắt đầu tìm kiếm thoát khốn chi pháp, tâm lý nhưng ở thầm mắng Liêu Chi Phản, cái kia người chết đầu, tiểu tử thối, thế nào còn không qua đây trợ giúp ta ba à? đúng rồi, kia tiểu không có lương tâm chẳng lẽ tìm được rồi Phi Vân nữ 4 đang cùng nàng dây dưa không, rõ. Trong lòng nàng một cái không giải thích được ý niệm lên, nhất thời trong lòng loạn một cái lại là tức giận lại là phẫn hận, cứ như vậy sững sờ thần công phu, trong lúc bất trận chỉ thấy quỷ chúng trong đống nhiên thoát ra một cái vòng tròn cuồn cuộn quái vật tới. Quái vật này rất có 3 trượng cao, rộng cũng có 3 trượng tả hữu, mặt trên còn có một cái vòng tròn cuồn cuộn dường như là đầu, cả thể một cái màu trắng thịt heo cầu triệ vào một viên khắc thịt heo cầu, nhưng tỉ mỉ nhận rõ còn có thể nhìn ra nó tựa hồ là một người hình, có tứ chi, có đầu, trên mặt cũng nghe cứ như thật, nó thân thể tròn vo, đầu lớn chiếm cứ thân thể hắn một nữa, nhìn qua tựa như một cái màu trắng độc holo. Trên đầu là một trương miệng to như chậu máu, từ hai trái liệt chạy đến hai phải Hỏa này há mồm so sánh với nó mùi ánh mắt cái lỗ tai có thể không đáng kể, buồn máu đại trong miệng răng nanh xo so le ngang dọc, tràn ngập giữ tợn tà ác chi ý. Tiếng yêu của nó nặng nề phảng phất như khiếu, tốc độ nhưng là cực nhanh, trong nháy mắt sẽ đến Tư Đồ Nguyệt Tiễn trước mặt, đối về nàng Trương khai miệng rộng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn vừa thấy không khỏi thất kinh, con quái vật này lực lượng hòa kia hai cái quỷ thống lĩnh tương xứng, sợ rằng đây là bảo vệ địa mạch hoạch tâm thứ ba chỉ quỷ thống lĩnh, trước khi nó một mực dấu ở tiểu quỷ ở giữa không chịu diện, nghĩ không ra lại đang chờ này tuyệt mệnh một kích. Tư Đồ Nguyệt Tiễn vô ý thức triệu hồi trí tôn lệnh che ở trước mặt, có thể quái vật kia trong miệng phun ra không phải là quỷ khí khói độc, cũng không phải liệt hóa ác khí, mà là một đoàn đầu lưỡi đỏ thắm. Những thứ kia đầu lươi tất cả lớn nhỏ, dặm dặm trưng mấy trăm điều, mấy trăm điều đầu lưỡi từ há miệng trong vừa tới. Như vậy miễn bản có bao nhiêu át tâm, đầu lươi xoát xoát xoát cuốn lấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn tay cổ tay, từ trong miệng nó chuyển đến một cổ to lớn hấp lực, những thứ kia đầu lưỡi kéo nàng lại muốn đem nàng cả thể sống. Tư Đồ Nguyệt trong lòng lại là sốt ruột lại là tâm, điều khiển Khôi La Cựu từ sau lưng nó một kiếm đâm vào, nhưng này màu trắng nhục hồ lô thân mềm mại không gì sánh được. Thôi là cựu không cần tốn nhiều sức đã đem nó mặc cái thấu hiểu, nhưng mà con quái vật này nhưng căn bản không có bị bất cứ thương tổn là gì, đạo kia vết thương lập tức liền khép lại. Nó trương khai miệng rộng lộ ra một vệt tà dị mà tham lam dáng tươi cười, quái dị cực kỳ. Cốt thống lĩnh đoán giận đạo, lại bị thao thiết thống lĩnh đắc thủ, cái kia tham lam ra hỏa trong miệng sẽ không cho chúng ta lưu một chút một mảnh huyết đủ. Tư đầu nguyệt thiền trơ mắt nhìn mình không ngừng bị bắt đến hướng quái vật miệng rộng. Kia mấy trăm điều đầu người không chỉ có cứng cỏi không gì sánh được, nhưng mà còn mang theo hút cắn chân nguyên lực, lượng. mình hộ thể chân nguyên lại có thể đỡ không được kia cổ hấp lực, con này thao thiết thống linh quả thực không có gì không nuốt, tư đầu nguyệt tiễn trong cơ thể vốn cũng không nhiều chân nguyên lại bị nó hút đi hơn phân nửa. Nàng lo lắng trong tuyệt vọng, không khỏi ngựa đầu mang to, "Liếu Chi Phản, người cái này tiểu hỗn đản, sẽ không tới giúp ta người liền đánh cả đời con côn." Ám Thống Linh ong ong cười nhạt, "Này nữ nhân người đã bị hù dọa đi rồi." Nó lời còn chưa dứt, trong lúc bất chợt một cổ cường đại uy áp từ đỉnh đầu truyền đến. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, Chỉ thấy đỉnh đầu nhục trên vách chuyển đến một mảnh chói mắt kim, quang, nhất đạo kim sắc quang trụ xuyên thấu gương thi long tầng tầng lớp lớp cũng không lâu lắm, hai bóng người nhảy xuống tới. Người còn chưa rơi xuống đất, phát bảo cũng đã tới trước. Một thanh ngân sắc đại đao tiêu đốt kim sắc quang diễm, thẳng đến đến thao thiết thống linh phía sau chẻ tới, "Nguyệt Tiền, kiên trì một chút nữa." Tư Đồ Nguyệt Tiền vừa nghe cái thanh âm này, sắc mặt liền không khỏi vui vẻ, sau đó nhưng là giận dữ, nàng tùy mà dương lên mà cười, một tiếng, "Ta liền không kiên chỉ nổi, tất chết tay, thân thể giống như diều đứt dây dương lên bị thao thiết thống linh đầu lưới cuốn đi. Chương 276: Phi Vân Quế ép tà vận. Tư Đồ Nguyệt Tiễn vì khí Liêu Chi Phản, nhẹ buông tay, thân thể diều đứt dây một dạng bị thao thiết thống lĩnh miệng to như chậu máu hút tới, thân thể mềm nhũn giống như bỏ qua bất kỳ kháng cự nào, hết lần này tới lần khác người đang giữa không trung vẫn còn khiêu khích vùng lên mặt. Nang vốn có cách thao thiết lĩnh chủ cũng đã thập phần gần, trong miệng nó phun ra kia mấy trăm điều đầu lưỡi lôi kéo từ Đồ Nguyệt Tiễn tay cổ tay, trong chớp mắt đã đem nàng kéo đến trước mặt, Liêu Chi Phản ánh mắt của đều chợt tròn, hé miệng không biết nên hô cái gì, chỉ cảm thấy trái tim nhắc tới cổ họng mắt, ngăn chặn hắn muốn hô lên lời muốn nói, hắn chỉ nguyện đao của mình có thể càng nhanh một chút. Đối tại Tư Đẩu Nguyệt Tiền bị Tha Thiết Linh chủ miệng rộng cắn thành hai đọt trước, khi chém đứt đầu của nó, Tư Đẩu Nguyệt Tiền tuốt tha dáng người hoành ngang bay về phía Tha Thiết Linh chủ, con này ta áp thịt heo hổ lô tựa hổ một chút đều không thèm để ý phía sau liếu chi phản thao Thiết nào, thầm nghĩ nuốt trọn trước mắt mỹ vị hết thực, Tha Thiết vốn là thượng cổ hung thú, nhất tham ăn, thao Thiết Linh chủ danh hảo vốn nhờ này được tới. Chỉ thấy nó tròn vo dường như nhất bày thịt luộc vậy đầu lớn mở rộng, rộng trung gian nứt ra thành hai vậy, so đến còn treo nhân loại lòng hòa không biết ăn rồi nhiều ít người sống, há miệng chính là tanh hôi khí. Tư đạo Nguyệt Tiễn cách nó chỉ hai bước xa, mắt giòm sẽ bị thao thiết linh chủ cắn thành hai đoạn, Hắc Bạch Linh kinh hô một tiếng, "Tiểu thư, điên rồi, một dạng vào tới." Liêu Chi phản răng đều cắn ra huyết, phía sau một cổ thao thiết hắc sát hỏa diễm dâng lên, thúc hắn như lưu tinh nhằm phía thao thiết thống lĩnh, nếu thao thiết đao không kịp, hắn sẽ dùng thân thể của chính mình đem thao thiết thống lĩnh đánh bay. Nhưng mà Tư đạo Nguyệt Tiễn tâm tư coi như là Liêu Chi phản cũng không có thể hoàn toàn thấu hiểu được, chỉ thấy thân thể nàng đột nhiên tại giữa không trung một cái giao long xoay người, xoay người lại đối mặt này thao thiết thống lĩnh đưa ra hai tay, hai con bánh bạch ngọc tay thập phần tinh chuẩn mà đặt tại nó đầu lớn gọ má của đến. Nhấn đến thân thể của chính mình dừng lại thân hình, Thao Thiết Thống Linh đầu lưỡi còn cuốn Tư đầu Nguyệt tiền tay cổ tay, nó miệng rộng cách Tư Đồ Nguyệt. Thiên đầu chỉ hai xích xa, làm thế nào cũng đủ không đụng nàng, nó đầu lưỡi phát lực muốn xoắn đoạn Tư đầu Nguyệt tiền cánh tay của, nhưng mà Tư Đồ Nguyệt tiền chân nguyên ngưng tụ tại trên hai cánh tay, khiến hai tay của nàng cứng vững sắt thép, đấu sức trong Tư Đồ Nguyệt để ở. Nở tay hám sâu tiến Thao Thiết Thống Linh đại mặt béo phì đến, khóe miệng nàng nhếch trộn, hừ, hừ cười một tiếng, ngươi này đống thịt cũng ăn tươi bạn tiểu thư. Nàng hai tay trong giây lát phát lực, trong tay thổi một tiếng chọc vào Thao Thiết Thống Linh ánh mắt của hỏa trong đầu. Còn ở bên trong quấy rối khoái, theo thiết thống linh mặc dù là tạ vận, nhưng cũng có cảm giác đau, bị nàng quậy đến đau gào lên, cuốn quít lấy tư Đỗ Nguyệt Tiễn thủ đoạn đầu lưỡi cũng lòng xuống. Tư Đỗ Nguyệt Tiễn trên hai cánh tay ánh sáng màu vàng lóe lên, giống như kim ô rơi vào của nàng sông trưởng, tư Đỗ Nguyệt Tiễn lúc trước còn giữ một ít chân nguyên, vốn định sau cùng dùng để liều mạng chạy khỏi nơi này, nhưng Liễu Chi Phản hòa Hạc Bạch Linh tranh thủ, chỉ cần hai người kia tại tư Đỗ Nguyệt Tiễn có thể tranh thủ lớn lao thả lỏng. nàng quyết định không giữ lại nữa chân nguyên, bởi vậy mới làm bộ cố ý buông chống lại, thứ nhất muốn dọa dọa Liễu Chi Phản, thứ hai là muốn tới. Gần hao thiết thống cho nó một chút ngoan. Ta phải dùng ngươi này đống thịt mỡ tới nấu rượu." Tư Đồ Nguyệt Tiền tàn bạo hô một tiếng, trên cánh tay Chí Tôn Quyết Chân Nguyên hùng hồn mà uy mãnh, Tôn Quyết không thể nhìn gần, đối tà khí tử khí trời sinh mang theo khắc chế chí lực, kim quang phảng phất bàn ủi mở dạng, trong sát na đem thao thiết thống linh mập mạp đầu hóa tan, của nàng hai cái tay đè xuống nó huyết thái dương vị trí, Chí Tôn Quyết chân nguyên từ tay nàng tâm cuốn trảo mãnh liệt ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hầu như chỉ một cái chớp mắt một cái, thao thiết thống, linh đầu đã bị Chí Tôn Quyết dung hóa thành tro. Tư nàng bị thao thiết thống linh cuốn lấy cánh tay đến hóa điệu đầu của nó, tiện tiện hở hở bất quá thời gian mấy hơi thở, Hai gã khắc cốt thống linh hỏa ám thống linh cùng với tất cả lớn nhỏ bầy quỷ, căn bản không kiểm qua đây trợ rút. Theo thiết thống linh đầu không có, không trở lại kế tiếp tròn vo thân thể, từ một cái nục hồ lô biến thành một cái thịt heo cầu, phù phù một tiếng té trên mặt đất biến thành một bài thi nát. Lúc này Liễu Chi Phản cũng đi tới trước mặt nàng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn vỗ vỗ tay đến cho tàn, xong Liễu Chi Phản đắc ý ngửa đầu, đắc ý hừ một tiếng, giống như cảnh trên đầu kiêu ngạo chim sơn ca, nhưng mà Liễu Chi Phản có thể bị nàng trước cử động sợ đến không nhẹ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thoải mái, sau cùng mới là tức giận, hắn chừng hai mắt nhìn chằm Tư Đồ Nguyệt Tiễn. Ngụy Thầm lúc này đây ta tuyệt không sẽ thỏa hiệp, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này tính tình tùy hứng nữ nhân điên. Liêu Chi phản quyết định chờ rời đi nơi này đến rồi an toàn phương sau khi, nhất định phải mắng to Tư đầu Nguyệt Tiền một trận năm bất quá hắn ngược lại vừa nghĩ, bản thân chỉ mắng bất quá Tư đầu Nguyệt Tiền, kia liền thẳng thắn đánh nàng một trận cái mông. Có thể hắn lại suy nghĩ một chút, nhất là nhìn Tư Đỗ Nguyệt Tiền nâng lên mà cười, ý niệm lần nữa biến đổi, Ngụy Thầm quên đi, bản thân nếu như đánh nàng, nàng nhất định sẽ đánh trả, bản thân chưa chắc có thể đòi nhân tiền nghi, thẳng thắn nghiêm nghị nói nàng một trận năm mà thôi, sẽ thấy nàng lần này, tiếp theo tuyệt không thỏa hiệp. Thấy Liêu Chi phản trầm mặc không nói, Tư Đậu Nguyệt Tiễn hừ hừ cười, "Làm sao vậy? Vì sao không nói lời nào? Có đúng hay không bị ta hù dọa? Vẫn bị ta khí đến rồi?" Liêu Chi phản nhếch môi, người không nên hồ nháo năm hắn móc ra khôi phục linh đan đưa cho Tư Đậu Nguyệt Tiễn." Đưa tay vào ngực sờ một cái, bỏ lấy hai cái bình ngọc, hắn vừa nhìn chợt nhớ tới mình ban đầu ở Khô Nhan Sơn dùng Cửu Tiêu Thần Hà để luyện ra cái kia đan dược, còn một mượn phóng bên người, những này qua sự tỉnh quá mức phức tạp, còn không có đổ ra không dám tới tìm tỏi nghiên cứu. Hắn đem một lọ dưỡng linh đại dịch tán nhét vào Tư Đậu Nguyệt Thiền trong tay. Tư Đậu Nguyệt Thiền vẫn còn không theo không tha, đưa qua đan dược nói tiếp: Ta thế nào hồi nháo? A, liền cho phép ngươi đi tìm phi vân nữ, không được ta tùy hứng. Liêu Chi Phản, ngươi có đúng hay không trong lòng suy nghĩ thế nào trách cư ta một trận, hoặc là giáo hấn một chút ta. Nàng xoay người hướng hắn ngắt xoay cái mông, có đúng hay không muốn đánh nhau ta một trận hết giận. Liêu Chi Phản khỏe miệng quất một cái, ta ba ta lại không nói như vậy, đều là ngươi bản thân vấn hổ. Tư Đồ Nguyệt Tiễn xoay người, khỏe miệng hơi nhếch lên, tiến lên phía sau kéo Liêu Chi Phản tay, được rồi được rồi, đừng nóng giận, dù sao cũng ngươi sinh khí ta cũng căn bản không lưu ý nhà bốn. Đang khi nói chuyện Đông nhiên trên mặt đất kia bảy thịt nát bắt đầu nhúc động, từ cương thi long trong cơ thể nục trên tường dài ra từng cái thật nhỏ xúc tu, tiến vào thịt nát bên trong, tử khí quẩn quẩn không ngừng rót vào trong đó. Thao thiết thống linh thi thể một trận vật mèo, phát ra ca ca ca thanh âm của tại nó cái cổ thân mình mặt trên, lại có thể một lần nữa dài ra một cái đầu. Con này thao thiết thống linh còn chưa có chết, tại đây tử khí chỉ cần không ngừng việc, nó liền không cách nào giết chết. Lúc trước ta dùng khôi la cựu đâm thủng nó cũng không có nửa điểm hiệu quả. Tư Đẩu Tiền cau mày nói, Khôi la ở trên tay nàng xông liễu chi phản thao thiết kêu một tiếng, hậu sinh, còn không qua đây gặp mặt tiền Tư đồ nguyệt thiền lông mày như lên, nó tay hung hăng tại mũi kiếm đến bắn một chút, khôi la bát này mới dừng lại ồn ảo. Liêu chi phản thao thiết một đao đâm xuyên qua đang ở sinh trường nhúc nhích thịt nát, cười lạnh một tiếng, này bày lạn đồ vật, cũng xứng khiếu thao thiết. Nếu không thể giết rơi nó, ta đây liền nuốt nó. Xem nó còn thế nào sống lại. Hạc bạch linh ở bên cạnh vừa nghe sắc mặt không khỏi cả kinh, trận trưng mắt to nhìn liêu chi phản, ngươi, ngươi muốn ăn thứ này. Tư độ ngụy tiền cũng có chút không giải thích được, nhưng nàng đương nhiên sẽ không lốc đến tin tưởng Liêu Chi Phản thực sự nhất khẩu khẩu ăn tươi này bảy thứ nát, Liêu Chi Phản thao thiết đao đem thịt nát đinh tại nhục trên vách, khi mắt nói, thừa dịp nó suy yếu, trước giải quyết hết một chỉ lại nói. Dứt lời chỉ thấy Liêu Chi Phản dơ lên một chỉ tay phải, trên người hắn bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu tím, hỏa diễm tựa như một cái tử long bàn đến cánh tay hắn, tại tay phải của hắn đến, từng cục tử sắc hoa đào hình ký hiện lên như da bên trên. quyết tử sát chi lực có thôn lực lượng. Ta đem con này quỷ thống lĩnh ngay cả hồn mang tử khí cả thể nuốt. Liêu Chi Phản Quái vật này tất cả đều là ác độc tử khí, hơn nữa nó hung hồn môn lệ, ngươi nuốt trọn chỉ sẽ phản chịu kỳ hại. Nó tử khí nữa ác độc cũng chịu không nổi trong cơ thể ta sinh tử lô tử khí đồng hóa, nó hung hồn nữa lệ có thể lệ qua trong cơ thể ta tự nghiêu tàn hồn. Vừa nói Liêu Chi phản trên cánh tay tự sát hỏa long một tiếng long ngâm, đem kêu bảy đang ở sinh trưởng bạch sắc thịt nát quật ở bên trong, chỉ nghe một trận tích đùng ba vô cùng lo lắng thanh âm, một đạo màu đen bóng dáng từ nhục đống đến bay ra, phát ra thống kêu gào lương. Tiếng không gì được, ta không gì được, những thứ kia vây công tới được thi tổ độ. Thậm chí ngay cả cốt thống linh hỏa ám thống linh nghe xong cũng không do dự bước, nhìn Liêu Chi Phản truyền tay cái kia màu tím hỏa long lộ ra vẻ kinh hãi. Đó là cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả thao thiết thống linh đều không đỡ được. Cốt thống linh toàn thân cốt đầu đều phát ra ca ca thanh âm của, nó rít gào một tiếng, ta tới sẽ sẽ tiểu tử này. Nó to lớn cốt chảo lăng không hướng Liêu Chi Phản chụp tới, Tư Đồ Nguyệt Tiễn ăn Liêu Chi Phản đan rượu sau khi lập tức liền khôi phục nhiều, khôi la cửu ông một tiếng lăng Thật đúng là cảm thấy có chút kiêng kỵ, nó một thân hài cốt cứng rắn không gì sánh được, vạn pháp bất xâm, lại nghĩ không ra khơi la cựu dĩ nhân như vậy sắc bén, Ám Thống Linh cười lạnh một tiếng, trên người vung lên từng cái màu đen tử khí chi long, khiến ta tới thăm ngươi một chút còn có bao nhiêu bản lĩnh. Ta vật không thể thương ta tiểu thư." Hắc Bạch Linh cũng vọt tới, cùng tư đồng nguyệt tiền sóng vai đấu cốt thống linh hòa Ám Thống Linh. Liêu Chi phản bên này, hắn tự sát hỏa long đã cuốn lấy thao thiết thống linh hồn phách, nó hồn phách một bóng đen, bị tầng tầng tử khí bao vây ở bên trong. Nhưng mà Liêu Chi Phản tử sát chân nguyên có cực mạnh thôn phệ lực lượng, một cái tử long vây bắt nó lần quần, nhất khẩu khẩu nuốt trọn những thứ kia tử khí, sau đó đem quỷ hồn xé thành mảnh nhỏ, tử hỏa bao vây lấy nhất đại đoàn tử khí hỏa hồn phách mảnh nhỏ một lần nữa trở lại Liêu Chi Phản trên người. Liêu Chi Phản nhất toàn nắm tay, theo thiết thống linh tử khí tuy rằng ác độc vô hễ, nhưng đến rồi Liêu Chi Phản trong cơ thể lập tức đã bị trong thân thể hắn sinh tử lô tử khí làm hao mòn hầu như không còn. Ám thống một đám cương thi quỷ quái vây linh, dự định như trước một tiêu hao tận các nàng nguyên yêu lực, sau đó tại chết hai người, nhưng mà lúc này Liêu Chi Phản đã vọt tới. Thao thiết đao đầu tiên là hóa thành một thanh to lớn đao ảnh, đao cương sông tới mặt. Trực tiếp đem Ám Thống Linh đẩy lùi ba bước, Ám Thống Linh ong ong hú lên quái dị, nó cảm giác được ra cái này nam nhân không thể so nữ nhân kia dễ dàng hơn đối phó, quỷ ảnh tầng tầng. Ám Thống Linh thiện sử dụng ám ảnh chi lực, từ khi hóa thành nghìn vạn quỷ ảnh đem Liêu Chi Phản vây vây ở chính giữa, những quỷ ảnh đó tà dị âm trầm, các cặp quỷ khiếu, quỷ tiếng khóc có mê hoặc thần chí quái lực, một khi bị quỷ mê hoặc, biến hóa sẽ rơi vào trong môn Chi Phản chung quanh tất cả đều là quỷ ảnh, vừa cười lại gọi, những quỷ kia khiếu khiến hắn có loại trào tâm vậy phiền táo chi ý chỉ hận không thể đem thấy toàn bộ tất cả đều chém thành mảnh nhỏ. Hắn hừ lạnh một tiếng, như vậy mạnh khỏe. không đáng giá nhất tới. Liêu Chi Phản đau đưa ngang một cái, mặt trên một đạo chấn động vô hình dập dờn đồng bền mở ra, sống dao đến ngưng tụ một tầng phức tạp khó hiểu ký hiệu văn tự, chỉ nghe ông một tiếng trung minh vang lớn, lấy Liêu Chi Phản làm trung tâm tiếng trung như một mảnh cuồng triều vậy đem tất cả quỷ ảnh tất cả đều càn quét nhất thành. Liêu Chi Phản khẽ quát một tiếng, thân như quỷ vài cái lóe ra đã đến ám thống linh trước mặt, nâng đao liền bổ. lần này trong nháy mắt đã đến trước mặt, chỉ thấy Liêu Chi Phản cắn răng trợn trừng mắt, nặng nề thao thiết đao một đao bổ vào ám thống linh cốt đầu khôi đến. Đường 6. Nhất thanh một hưởng, ám thống linh cốt khôi lại có thể thập phần kiên cố, không có bị bộ thoái, chỉ là bị hắn cả thể đánh bay. Nhưng Liễu Chi phản tự tin tính là không có thể bổ xương bị khôi, hắn một đao kia lực lượng khổng lồ cũng đủ để tức mất ám thống linh đầu. Ám thống linh ngũ giáp bay ra ngoài, lộ ra phía dưới hình dáng, chỉ thấy màu trắng cốt giáp bên trên, trống trơn không có gì cả, chỉ một luồng hắc khí tại cốt giáp bên trong. Nguyên lai like ám thống linh căn bản cũng không có thực chất thân thể, nó chỉ là dựa vào cốt giáp hoạt động một đoàn tà khí. Nó phát ra một tiếng sắc nhọn chú lên, veo một cái bóng đen từ cốt giáp bên trong chui ra. Phi phù ở giữa không chúng, cốt giáp lập tức tản ra rơi trên mặt đất, bóng đen kia loáng thoáng dường như một người hình, nhưng mà lại phiêu hốt bất định, càng giống như là một đoàn màu đen gói mù. Liêu Chi phản thấy thế thu đau lui về phía sau, nguyên lai là một đoàn tử linh khí. Liêu Chi phản, trí tôn quyết đối loại vật này có khắc chế chí lực, ta đi đối phó ngươi nó, ngươi đi giết chết kia đống lạn cốt đầu. Tư Đồ Nguyệt Tiền hòa hắn dựa lưng vào nhõng nói, "Này đoàn tự linh khí không phải là vậy tự linh, cực khó đối phó năm." Tư nghẽ, "Đó là đối với ngươi mà nói, ngươi lẽ nào đã quên ta có thể thấy nguyên lực vận hành sao? Ta có thể thấy nó nơi nào là nhược điểm." Liêu Chi Phản sẽ không phản bác, nói với Hạ Bạch Linh, "Bạch Linh, ngươi che chở một tiền, cái này cương thi hỏa còn kia cốt thống linh giao cho ta." Bạch Linh đang dùng giao long tiến tán sát những cương thi kia, hắc giao bạch mã nghiền chết thôn vẻ cương thi vô số, nghe Liêu Chi Phản mà nói nàng lạnh như băng nói, "Không cần ngươi nhắc nhở." Liêu Chi Phản một tay kéo đao, hướng về to lớn hài cốt khô lâu đánh tới, cốt thống linh cạc cạc quát to một tiếng, hai móng hướng hắn vút qua đây, Liêu Chi Phản cũng không có lánh, phi vân đồng thời vận chuyển, thao sát khí lẫm hắn khẽ quát một tiếng, thân thể vòng vo một vòng tròn, đại nhiên hướng về trước vùng đi. Thần tịch Một tiếng vang thật lớn, cốt thống linh song cốt chảo bị Liêu Chi Phản một đao này cản trở lại, nó khổng lồ hai cốt thân thể cũng về phía sau một cái lảo đảo té ngã trên đất, Liêu Chi Phản thì bị lực phản chấn chấn hai chân rơi vào dưới chân cương thi nhục vắt trong. Cốt thống linh phát ra một tiếng khó có thể tin là mầm, "Các các, này phàm nhân khí lực thật là lớn uốn." Sau đó chỉ nghe ca ca hai tiếng, cốt thống linh song cốt chảo đến nghịch hướng sông lên ngọn lửa màu đen, những thứ kia hỏa diễm theo nó cốt chảo liền đốt đi qua, cốt từ đầu, cốt đầu Có thể những thứ kia hắc hỏa không chỉ bất trái lại thiêu đốt càng thêm đầy cái nó gần cương thi hòa hoan hồn đều bị theo dẫn đốt, chu lên biến thành cho tản. Liêu Chi phản phi vân quyết hắc sát hỏa so la sát phần bạch kinh còn khó hơn quấn, coi như là minh giới quỷ thống lĩnh cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Cốt thống lĩnh phát ra một tiếng hoảng sợ gầm rú, đây là lựa gì bốn hống, hống, các ngươi đi giết hắn. Nó chỉ huy còn giữ lại cương thi hòa hoan hồn hướng Liêu Chi phản vọt tới, mình thì song trưởng một trận, chỉ nghe rắc vang một tiếng, hai căn bạch cốt cự trảo lại bị chính nó lúc này ngăn hướng người nó tiếp tục đi song trưởng, lập tức nó kiêng kỵ Liêu Chi Thanh âm lại vẫn như cũ âm trầm no lệ, nhân loại, quỷ chủ thiên tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ bạn tôn hoàn thiện phát thân, trở lại trước ngươi. Hô thôi cốt thống linh dĩ nhiên thay đổi phương hướng, muốn chạy trốn, nó là cốt đầu thân thể, cho nên có thể tự do dùng tiến cương thi long nục vách bên trong, nó muốn chạy ai cũng ngăn không được. Cốt thống linh tiến vào bên cạnh nục trong tương mặt, châm dãi một nhập nục vách, liễu chi phản thấy thế cũng không có độ theo, đang muốn đi chợ giúp Tư đầu Nguyệt Tiễn hai người, đúng lúc này dị biến nổi bận. Chỉ nghe răng rắc một tiếng lớn. Chỉ thấy đã dung tiến nhục tượng một nửa cốt thống lĩnh cả thể to lớn hài cốt thân thể dĩ nhiên ngược bay ra, thân thể đập vào cương thi đàn trong không biết nghiền nát nhiều ít hành thi tẩu độ. Ngay sau đó lại là nhất thanh nguồn hưởng, đạo kia dày cứng cỏi nhục tượng, bị một tiếng phảng phất bị truy phá phá chống vậy bị một cổ đại lực đập ra, thịt nát thi khối vậy ra bắn ra bốn phía, một cái năm trượng cao nhiều lỗ lớn xuất hiện. Một trận thanh lương gió thổi vào áp lực trầm muộn cương thi long trong cơ thể, cương thi long cái lại bị người mở một cái lỗ lớn. Chỉ nghe bên ngoài truyền tới một kim thạch cứng thép giọng cô gái, nơi này mặt còn, vật, còn muốn cung. Không biết sức Liêu Chi phản quay đầu nhìn lại, bị đập mở nục tường cái đầu cầu, đứng từng cái một từ không vóc người cao nhỏ nhắn sinh sắn linh lung thiếu nữ. Đúng là Đại Tây Quốc trưởng Công Chúa Mục Lan Man Giao. Trường 277, Man Giao quyền tung hoành bá vương. Quốc thống lĩnh muốn xuyên qua cương thi long nục tường chạy trốn, không nghĩ tới hài cốt thân thể vừa rung tiến một nửa, đã bị bị phía ngoài Tây Quốc trưởng Công Chúa Mục Lan Man Giao một quyền đập trở lại, một quyền này kém một chút đem quốc thống lĩnh toàn thân bộ xương đập tản, nó ngã nhào đến cương thi trong đám, nghiền nát hành thi tẩu Mộc Lan Man Dao đứng ở bị nàng đập ra thật lớn chỗ hở đến, ngước mắt lạnh giọng quát ra đường, nguyên tới nơi này mặt còn có tà vật, còn muốn mai phục buột cùng, không biết lượng sức. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn lại, liền thấy cách hắn không xa đứng cả người phẩm nhỏ nhắn xinh xắn vóc dáng không cao thiếu nữ, mày liễu ngẩng đứng, vẻ mặt sắc khí, đúng là từng có gặp mặt một lần Mục Lan Man Dao. Mục Lan Man Dao cũng nhìn thấy Liêu Chi Phản, không khỏi chân mày cao lại, là ngươi. Nghĩ không ra ngươi còn sống, xem ra ngươi còn có chút bản lĩnh. Liêu Chi Phản lạnh như băng ngắm nàng liếc mắt, không có tiếp lời, vọt tới cương thi quần chúng giúp đỡ tư đồ tiền đối phó ám thống linh những thứ khác thi quỷ hồn. Mộc Lan Man Dao thấy hắn lại có thể không để ý tới bản thân, không khỏi giận dữ, bất quá Mục Lan Man Dao tính cách tuy rằng kiệt ngạo bất tuân, nhưng nàng cũng tự độ nguyện tiền Tiêu Căng, Tiêu ngạo cậy mạnh vô lễ bất đồng, nàng tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng coi như là phân rõ phải trái, hừ lệnh một tiếng không để ý tới nữa Liêu Chi Phản, nếu như thay đổi tư đầu đổ nguyện tiền, sớm một kiếm đâm đi qua. Mục Lan Man Dao xanh biết con ngươi vừa chuyển nhìn phía đang ở cương thi trong đám ác chiến tư đầu nguyện tiền, thấy trên người nàng kim quang chiếu sáng, tự mang nói ra, một tay chí tôn lệnh một tay khôi la kỷ, hòa Liêu Chi Phản cùng nhau đem ám thống lĩnh có kế tiếp bại lui. Về phần những hành thi khác tẩu dục hóa án quỷ u hồn, căn bản khó có thể tới gần. Mục Lan Man Dao nhãn tỉnh sáng lên, đây cũng là thương đế thành tư độ thị trí tôn quý ta. Nàng thân hình loé lên, đi tới Tư Đồ Nguyệt Tiễn phía sau, Tư Đồ Nguyệt Tiễn luôn luôn lạt tra giết lầm chớ không tha lầm, cảm thấy có người sau lưng tới gần, không chút nghĩ ngợi xoay tay lại chính là một kiếm. Mục Lan Man Dao về phía sau lóe lên tránh khỏi. Tư Đồ Nguyệt Tiễn lạnh như băng nói, người là ai? Nghĩ muốn làm gì? Mục Lan Man Dao mặt lộ vẻ ngạo nghễ, bổn cung chính là đại Tây quốc trưởng công chúa Mộc Lan Man Giao. Đã sớm nghe nói Tư Đồ thị Chí Tôn quyết là đệ nhất thiên hạ pháp quyết, nhất cương mãnh tôn quý, hết lần này tới lần khác ta mục Lan thị bá vương kình cũng lấy mạnh mẽ vô cùng đến sừng, bọn cũng đã sớm muốn cùng Tư Đồ thị ganh đua cao thấp, cho nên muốn hòa ngươi tỷ tỷ một phen. Tư Đồ Nguyệt Tiền chân mày cau lại, lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, "A, ngươi muốn cùng ta đấu thủ?" Mục Lan man gian cười cười, gật đầu vừa muốn nói chuyện đột nhiên chỉ cảm thấy phía sau một trận kình phong bức lại, dẫm đạp uy áp phô thiên cái địa, đem xung quanh lại tới được cương thi tẩu lục tất cả đều ép thành bột mịn. Nàng hơi biến mặt, xoay người một quẩn huy đi. "Vĩnh năm." Một tiếng vang lớn Chỉ thấy một mặt kim sắc thật lớn tâm chắn phản phất tường mặt một dạng bay rất ra ngoài, bị mục Lan Man Dao một quyền đập bay. Hừ, đường đường Tư Lộ thị, lại có thể phía sau hạ thủ đánh lén, Nguyên Lai đệ nhất thiên hạ tu hành gia tộc cũng bất quá là một đám xà chuột tiểu nhân. Mục Lan Man Dao mặt không đỏ không thở mạnh, miệng môi khinh thường nói, Tư Đồ Nguyệt Tiền không khỏi lấy làm kinh hãi, mình chí tôn lệnh bao lớn uy lực trong lòng nàng rõ ràng, lại nghĩ không ra lại bị nữ nhân này một quyền đập bay, nàng nghĩ mình đã bị mất mặt, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, phía sau hạ thủ thì thế nào? Dù sao cũng đều là giế người. Ngươi không phải là muốn cùng ta tỉ thí sao? Tại ngươi nói ra những lời này để cũng đã hòa ta khai chiến. Vừa nói tê xuất khôi la cựu Hỏa Chí tôn lệnh tiền hậu giáp kích Mục Lan Man Dao, Mục Lan Man Dao mỉm cười, một đôi trắng loạn tay nhỏ bé nắm thành quả đấm, kêu buồn cung liền xem gặp các ngươi tư đồ thị có gì tiền vốn nói rằng đệ nhất. Hai thiếu nữ một cái tiêu căng kinh khủng, một cái kiêu ngạo ngông nghênh, dường như hai điều xuống núi mâu sư muốn tranh cái cao thấp, lúc này liêu Chi phản một đao để ngang hai người trước mặt, nói với Mục Lan Man Dao, lúc này còn là cường địch phía trước, muốn tỉ thí chờ ra tại đây rồi hay nói. Mục Lan Man Dao suy nghĩ một chút, xong quyền mỉm cười, kia ngược lại cũng đúng. Dù sao cũng lấy ngươi mạng chó như lấy đồ trong túi, trước hết tiêu diệt cái này hỗn đản a. Có thể Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng không ý theo không buông tha, hung ác nói, "Ta phi, tính là ngươi và những quỷ này quái cùng tiến lên, bản tiểu thư cũng không sợ, trước hết giết ngươi nữa đối trả thứ khác." Liêu Chi phản cho mày, "Ngươi tiền." Tư Đồ Nguyệt Tiền quật khởi miệng, vừa muốn mắng chửi người, lúc này phía sau một trận âm lãnh tử khí cuốn tới, kèm theo gào khóc thảm thiết, sắc khí u tủn. Chỉ thấy từ cương thi long cái bụng lổ lớn bên ngoài, lại chui vào vài tên cường đại tạp vật, khí thế hổ, tướng mạo hung ác dữ tợn. Một người trong đó xanh biết mặt đỏ phát cao to ác quỷ ha ha cười quái dị một tiếng, đối cốt thống linh đạo, cốt đầu, ngươi thế nào bị người chém đứt dành tay cánh tay, thật là đã đánh mất quỷ chủ thiên tôn mặt của. Cốt thống linh thanh âm khàn khăn mắng, tu la thống lĩnh, ngươi thiếu muốn nhìn có chút hả hê, những nhân loại đó hoành lợi hại, thao thiết đã bị nuốt lấy, các ngươi phụ trách phòng thủ bên ngoài, cũng không bị kia Tây quốc nữ nhân công đến nơi này, còn có mặt mũi nói ta. Tu La Thống Linh xanh biếc mặt càng phát ra hung ác xanh biếc, lúc này bên cạnh một cái sắc nhọn thanh âm khàn khàn nói: "Các ngươi thiếu đấu tranh nội bộ, này đại địa linh mạch là quỷ chủ thiên tôn nhất định phải được độ vật, lần trước Minh Sơn phái những phế vật kia làm việc bất lợi, không có được sinh tử lô tử khí, dẫn đến quỷ chủ thiên tôn hàng lâm dương thế kế hoạch thất bại, lúc này đây chúng ta thập phương thống linh đi tới rừng ràn, nếu là thất bại nữa, sẽ trở bị quỷ chủ thiên tôn." Nuốt đến trong bụng a. Nói chuyện là thập phương thống linh trong huyết thống linh, nó chỉ một thước tới trường, dạng phảng bé, tướng mạo toàn thân huyết hồng giống như bị lột ra trẻ con, đang khi nói chuyện lộ ra miệng đầy sắc bén nhỏ vụn hằn răng, huyết thống lĩnh cười ở một chỉ cao to to con quỷ quái trên cổ, nhìn Liêu Chi phản mấy người lộ ra hung quang. "Này mấy tiểu tử kia đừng xem tuổi không lớn lắm, đều khó đối phó, nhất là cái kia Tây quốc nữ nhân, chúng ta ở bên ngoài liền bị thua thiệt, cũng không thể lỗ mãng." Mục Lan Man Dao quay đầu nhìn lại, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Các người lại có thể có thể từ khôn long trong đại trận trở tới." Nàng quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt Tiền, nói, "Tư Đồ, ta ngươi trước liên thủ sạch cái này, tà vật tái đấu làm sao?" Tư Đồ Tiền khẽ miệng giật, giật la cửu, "Được rồi." Bất quá ta cũng sẽ không liên thủ với người, chúng ta mỗi người một bên." Liêu Chi Phản, trước hết giết rơi Ám Thống Linh, nó đã bị ta đã thương. Liêu Chi Phản nhìn Mục Lan Man Dao liếc mắt, gật đầu. Lúc này bên ngoài lại có người tiến đến, một nhóm Hắc Ý tu sĩ xông vào, cầm đầu là một cái Hắc Ý lão nhân, bên cạnh còn có một cái thiếu nữ, dáng dấp lớn lên hòa Mục Lan Man Dao có 5 phần tương tự, chỉ là hình dạng nhìn qua so nàng ôn nhu nhiều, hơn nữa vóc dáng cũng cao hơn nàng nhiều. "Tỷ tỷ, Người không sao chứ?" Thuộc Hạ tham Kiến trưởng công chúa điện hạ. Mộc Lan Man Dao cau mày nhìn đám người chờ bất mãn nói, "Khắc gọi ta tỷ tỷ." Ta không có ngươi phế vật như vậy muội muội, các ngươi cũng quả thật vô dụng, dĩ nhiên có thể này mấy con phế vật quỷ thống linh truy tìm đến. Thiếu nữ túi đầu có chút đi khuất, nói lầm bầm, là lão sư lo lắng an nguy của ngươi, mới buông tha những quỷ kia quái truy và bốn. Ngươi còn dám mạnh miệng. Mục Lan man giao trợn mắt, muội muội Mộc Lan Thanh Liên lập tức không dám nói thêm nữa. Hà Y lão giả Mộc Lan Thiên Kỳ chắp tay nói, điện hạ, lão phu phát hiện có Đông Phương Đại phái đại năng đợi chờ tại Côn đại trận bên ngoài, sợ sợ rằng muốn chờ chúng ta cùng minh giới quỷ vật lưỡng bại câu thương tốt ngồi thu ngư ông lợi, lấy lão phu chi thấy, chúng ta hay là trước lui lại thì tốt hơn. Đại Tây quốc mọi người đem Mộc Lan Hải lấy Đông Môn phái xưng là Đông Phương môn phái, Mộc Lan Thiên Kỳ sớm liền phát hiện là môn đám người nhìn chằm chằm, cho nên mới tận lực phóng kia vài tên quỷ thống lĩnh tiến nhập Cương Thi Long. Mộc Lan Man Dao sau khi nghe xong suy nghĩ một chút, hừ lạnh một tiếng, Cương Thi Long đã bị chúng ta Khấu Long đại trận trấn áp, những Đông Phương đó tu sĩ muốn nhặt tiện nghi có thể không làm được, Khấu Long đại trận uy lực vô cùng, coi như là đại năng tu sĩ cũng không có thể phá vỡ, lượng những người đó cũng không dám xông vào chúng ta đại trận, trước diện trừ những quỷ này thống lĩnh, cấp đi địa mạch hạch Thiên Kỳ cau nói, "Điện hạ, Đông Phương đại phái pháp thuật bí, cũng không kẻ đầu đường xó trợ, hướng Trí Minh Sơn phái tu sĩ hòa càng nhiều hơn minh giới quỷ vật đang ở đến đây trợ giúp, hôm nay ổn thỏa nhất chi kế chính là đi đầu lui lại, Đông Phương đại năng tuyệt không sẽ ngồi xem minh giới quỷ vật nuốt chọn địa mạch hạch tâm, chúng ta sao không bỏ ngựa bắt ve năm. Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Mục Lan Man Giao nhăn lại ti mi, sắc mặt lãnh đạm, lão sư quá cẩn thận, ta đại Tây quốc hỗn long đại trận thiên hạ vô song, không người nào có thể phá, ý ta đã quyết, đừng vội nhiều lời. Dứt lời nàng nhằm vừa đứng lên thống lĩnh, Mộc kỳ lắc đầu thở dài, nghĩ trưởng công chúa tuy rằng phú bẩm, nhưng chính là quá mức tự phụ. Với thiên hạ như chẳng là vật gì, sớm muộn gì phải bị thu thiệt. Bất quá đại Tây quốc đẳng cấp sông nghiêm, Mộc Lan Thiên Kỳ mặc dù là Mộc Lan Man Dao thân thủ phụ họa lão sư, nhưng cũng không dám phản đối làm trưởng công chúa Mộc Lan Man Dao quyết định. Tây quốc tu sĩ hét lớn một tiếng, vọt vào quỷ thống linh trong loạn chiến dâng lên. Chỉ thấy Mộc Lan Man Dao một bước nhảy đến quốt thống linh trước mặt, hừ hừ cười lạnh một tiếng, xem bọn cung đập bể của ngươi lạn cốt đầu bốn nàng nhỏ, cũng khí, đã chặt đứt, thấy dáng nho nhỏ, dáng linh linh, há há cười quái dị một tiếng. Tiểu nha đầu khẩu khí thật là lớn. Nó trên thân nhấc ngượng, sau đó dũng nhiên không lưng lấy đầu là truy hướng phía dưới đập xuống tới, muốn dùng bản thân cứng vượt sắt thép đầu khô lâu đem Mộc Lan Man Dao đập thành thịt nát. Mộc Lan Man Dao né cũng không né, mặt cười đến một vệt ngoan kính, nén đủ một cái khí, lực lượng toàn thân tất cả đều dùng tại quả đấm của mình bên trên. Nàng bật hơi như rồng, hất một tiếng quát chói tai, nắm tay hỏa cốt thống lĩnh xương lực đụng vào nhau. Mộc Lan Man Dao tuy rằng góc người rất bé, khí thế lại phản phất một đầu cổ giao long không ai bị nổi. Mộc Lan thị bá vương Băng Sơn tính là số một số hai cường mạnh bá đạo pháp quyết, đừng xem Mộc Lan man giao vóc dáng thơ bé, nhưng nàng nhưng là đại tây quốc uy trấn hoàng triều thiên tài cao thủ, năm đó nàng còn tuổi nhỏ ngay Mộc Lan hải một quyền đánh chết một đầu đang ở Hóa Long thành giao, uy danh xuyên qua Mục Lan hải chuyển tới năm tông bảy phái trong lốt hai, không khỏi sợ hãi. Than, thậm chí Vạn kiếm tông tiêu Bạch Thủy cũng cho rằng Mục Lan man giao là có thể cùng kiếm nhất sánh vai thiên tài cao thủ, nhất là cô gái này tính cách thô bạo kiên cường, cũng không nhượng, dựa vào một thân vô cùng vương Kình, thấy sơn sơn, gặp hải bình hải chỉ thấy nàng nắm tay hòa cốt thống linh cốt đầu tiếp xúc địa phương, một đạo dung động sóng gợn dường như trong nước dung động vậy nộn nhạng mở ra, dung động sóng cấp tốc huyết tán tại cốt thống linh cả thể hài cốt. Thân thể, thân thể khổng lồ của nó đi theo rung lên. Người 13 người tiểu nha đầu này năm, cốt thống linh đầu trong quỷ hỏa lóe lóe, thình thịch năm một tiếng nổ vang, nó khổng lồ hài cốt thân thể cả thể vỡ nát, cốt đầu vỡ thành nghìn vạn mảnh vãi cạn, xiu xiu xiu bắn tung tóe một nhảy đến trước người, ở trước mặt, chỉ nghe một trận đinh đinh đương đương âm, đỡ bắn về tư phấn mạnh tình lực. Liêu Chi Phản không khỏi thầm than, Mộc Lan mang giao một quyền liền vỡ nát cốt thống lĩnh, quả thực kinh sợ mọi người, từ thao thiết đao chuyển tới kinh lực phải dựa vào suy đoán ra nàng một quyền này nên mạnh bao nhiêu lực lượng, nếu như Mộc Lan Man giao thật hỏa tư đồ nguyệt tiền đánh một trận, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Tư Đồ Nguyệt Tiền lúc này trong tay cầm lấy một đoàn hắc khí, hắc khí kia phát ra tiếng rít không ngừng, tại trong tay nàng giãy rựa, đúng là bị nàng dùng chí quyết thống lĩnh, ác, ra dáng tươi cởi. trong tay kim quang lên, thống lĩnh liền bị chí tôn thành hư vô. Ta muốn cùng nàng đánh một trận. Nàng nhìn bốn ngắm Trong mắt chỉ thấy tử khí vẫn như cũ vô cùng vô tận, hỏi, Bạch Linh, còn có bao nhiêu cường thi? Tiểu thương, đếm không hết quỷ vật." Nàng chấm ngâm một chút, nói, "Liêu Chi Phản, sư phụ ngươi bọn họ liền ở bên ngoài, vì sao không tới hỗ trợ?" Liêu Chi Phản khỏe miệng nhất trộn, "Sư phụ cho ngươi ta làm mối, tới trước thăm dò một chút phương diện này có gì chờ hung hiểm. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, gia chủ Anh Lan tất nhiên giận chó đánh mèo như lại tây quốc, đến lúc đó la sắt phong tọa sơn quan hổ đấu, chẳng phải thú vị?" Tư Nguyệt Tiền chà cười nói, "Xem ra trong lòng ngươi trái lại hiểu cực, ta đã sớm nhìn ra sư phụ ngươi không là thứ tốt gì." Liêu Chi Phản tự cười nhạo nói, La sát Phong có thể có thứ tốt gì, bao quát ta ở bên trong. Liêu Chi Phản, nếu không ngươi phản bội La sát Phong tốt lắm, trời đất bao la chạy đi đâu không thể, thực sự không được theo ta hồi thường đế thành, ta đi đoạt gia chủ vị, tỷ tỷ sẽ không theo ta đoạt, những người khác dám giành với ta liền trực tiếp giết, chờ ta thành gia chủ, ai còn dám nói với ngươi cái chữ không. Liêu Chi Phản lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ có thể đủ xa, trừ phi mẹ ngươi đã chết, bằng không tư độ thị sẽ không để cho ta sống, hiện tại tối thiểu sư phụ còn không có nói rõ hại ta. Đối với Lam lão tổ loại người như vậy, bất luận kẻ nào chỉ cần có cơ hội đều có thể lợi dụng. Ngay cả chính hắn thân sinh con cái đều là như vậy, huống chi là ta. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước đó nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không giúp đỡ Tây Quốc nhân đối phó những quỷ này thống lĩnh. Liêu Chi phản suy nghĩ một chút, thở dài, hôm nay muốn cấp giật địa mạch hoạch tâm trí cực kỳ chắc trở, chúng ta rời khỏi nơi này trước, chờ một chút xem sư phụ bọn họ có tính toán gì không. Tư Độ Nguyệt Tiên nhíu môi, không vui nói, ngươi là lo lắng Phi Vân nữ bị người giết à? Nếu như vậy, thẳng thắn lại giúp Minh giới quỷ quái đối phó những Tây Quốc nhân đó tốt lắm. Liêu Chi phản mặt nhận, nói, ta tới nơi này là vì tìm ngươi. Bạch Linh có thể làm chứng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn hừ một tiếng, quên niệm đạo, được rồi, chúng ta đây liền rời khỏi nơi này trước. Nàng vươn tay, Liễu Chi Phản Dát, mang theo nàng và Hạ Bạch Linh chạy đến bị Mục Lan Man Dao đập ra chỗ hồng chỗ chạy đi. Tư Đồ Nguyệt Tiễn còn quay đầu lại hô, Mục Lan Man Dao, chờ đến bên ngoài ta chờ ngươi. Mục Lan Man Dao một quyền đập vỡ một chỉ cương thi, nhướng mày đạo, ta sẽ tìm được ngươi rồi. Bất quá các ngươi chớ để cho chúng ta khốn long đại trận với bốn. Liễu Chi Phản ba người mới vừa đi tới cửa động, lại không nghĩ rằng lúc này dị biến nổi bật. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận khủng lồ áp xuống đến, một tiếng sét đánh, đỉnh đầu tầng tầng lục vách bị một cổ đại lực xé mở. Một chỉ to lớn hắc sát ma thủ giơ sét tiến đến, chạy đến Liêu Chi Phản hòa Tư Đồ Nguyệt Tiễn đè xuống, Liêu Chi Phản sắc mặt kỳ biến, đây là sư phụ là Sát Ma thủ, hắn muốn giết chúng ta. Chương 279, tham gia tranh đoạt linh mạch tâm, thượng. Hắc ma thủ đích sắc đến từ chính La môn tổ, là chỉ thuộc về hắn cổ lão tà ác, Liêu Chi Phản tại khô nhàn sơn lúc thấy La dùng hắc ma thủ phá vỡ dịch xuân vân la sát đoạn mạch kinh, tựa hồ là một loại gọi là la sát hóa huyết tôn lực lượng, này cổ Phản ôm lấy Của, thân thể chuyển hướng, một tiếng toàn thể bình rời ra ba chỗ hơn, to lớn hắc ma thú từ trước mặt hắn quét xuyên qua, Fox sui một tiếng đâm vào cương thi long thật lớn dày nặng thị tối trung, dường như giọt sét vào nước bùn cá lóc. Liêu Chi phản chưa tỉnh hồn ngựa đầu nhìn lại, chợt nghe lại là Fox sui một tiếng vang lớn, một con khác to lớn hắc thú, đầy mang theo lẫn phiến hỏa gai, giữ tợn mãnh liệt hướng phía dưới đâm xuống tới, chỉ bất quá lúc này, đầy con kia ma thủ cũng không có hướng Liêu Chi phản chụp tới, mà là đang lúc trước con kia ma thủ bên cạnh hạ xuống. Hai con ma thú đâm vào cương thi long thì thối, nhiên cố hai ăn, nghe một tiếng, kèm theo cốt đầu chia âm. Một đạo thật lớn kẻ nứt xuất hiện ở cương Thi Long thân thượng. Kẻ nứt càng kéo càng lớn, ngang dọc cương Thi Long thân thể, chỉ nghe một tiếng cùng thiếu, hai con hắc ma thủ trận dùng sức, phản phất thượng cổ ma thần năng tiên cự thủ, hắc ma trên tay gân nhục cầu kết, huyết quản cổ động, đạo kia bị xé mở vết rách càng lúc càng lớn, sau cùng răng rắc một tiếng, toàn bộ to lớn cương Thi Long lại bị xé thành hai nửa. Ngao 6. Tại cương Thi Long trong cơ thể, Liêu Chi phản nghe một tiếng thê lương long ngâm, tràn đầy thống khổ và hán nộ, trước mắt trời sáng choang, tới, quét sạch bụi mù lên bốn phía. Mỹ Lai Lamôn kia hai con hắc ma thủ cũng không phải là muốn giết Liêu Chi Phản, mà là vạch tiềm tòi này to lớn cương thi long, chỉ là Liêu Chi Phản vừa mới đang ở phụ cận, suýt nữa bị Lamôn lão tổ ma thủ bắt chúng. Cương thi long thân thể bị đoạn, cuồng nộ mà quay cuồng giãy giụa, lắc đầu rướn vượt, cứ việc bị chằng ngang xé mở, nhưng vẫn chưa tan vỡ chết đi, nó trước nửa đoạn còn sinh long hỏa hổ, chỉ cần phi vân nữ cung cấp tử khí không ngừng, cương thi long cũng sẽ không lập tức tiêu vẫn, bởi khí, ấm ấm vỡ, quần quần trên mặt đất. Liêu Chi Phản tư độ nguyệt tiền hòa hạc bạch linh ba người ôm ở một đoàn, tại cương thi long phát cuồng bước lên lúc, ngậy lên một cái từ cương thi long trong cơ thể nhảy ra ngoài. Ba người vừa nhảy ra cương thi long thân thể, lập tức tế xuất phát bảo, hóa thành lưỡng đạo lưu quang sông lên thiên không, ly khai cương thi long phạm vi công kích, Liêu Chi phản quay đầu lại nhìn thoát qua, lúc trước một mực cương thi long nội tại trung, cứ việc từ những thứ kia to lớn chàng đạo hỏa nội tạm đoán ra con này, tà vật tất nhiên vô cùng to lớn, nhưng ở bên ngoài liếc mắt nhìn, khả năng chân thiết cảm thụ được nó khổng lồ lệ. Con này cương thi long hầu như chiếm cứ cả thể khô nhan sơn trấn núi, thân thể trường hơn 10 dặm, thể như núi. Bước lên gầm rú, trước khi nó dấu dưới đất, lúc này ra bên ngoài bây giờ, lập tức ở tại chỗ để lại một cái phương viên mười mấy rằm hồ to. Cường thi long toàn thân đen sẫm, hơn ngàn trượng dài thân thể bọc một tầng màu đen quần quần tử khí, vô số quỷ ảnh u linh vòng quanh long thân ngấn ná hư kiếu, quỷ khóc thân đảo, chợt nhìn qua đi tựa hồ này cương thi long long thân thượng trưởng đầy thật nhỏ kết cấu chặt hắt sắc lẫn tiến, có thể nhìn, kỳ mới phát giác, vậy căn bản không phải là tiến, mà là từng khỏa một đầu người, một cái lần lượt một cái, một mảnh gạt ra một mảnh, thật xếp cùng một chỗ, cho nên cách khá xa nhìn qua. Dường như lần tiến. Đầu rồng là nhất hỏa to lớn sương sọ không có một tiêu huyết nục, từng tầng một đỏ thắm nhục gần nối liền đến cốt đầu, hốc mắt hòa lỗ mũi, long hồn bên trong tiêu đốt lu màu xanh biết hòa diễm, long đầu gãy chỗ tử khí ngưng thật thành ngọn lửa màu đen, nổi lên mười mấy trượng cao, giống như một cánh gai vậy. Tuy rằng long thân bị lam môn lão tổ xẻ thành hai đoạn, nhưng vẫn như cũ khó nén cương thi long thao thiên tà khí, nó dễ dụa gầm thét một trận, tử khí tại thân thể hắn tan vỡ chỗ dày một tầng, long thân phần sau đoạn đang lấy có thể thấy được tốc độ khôi phục. Này cương thi long lại có như vậy khôi phục năng lực. Bạch Linh cả kinh nói. Liêu Chi phản chặt khóa chặt hai hàng lông mày, trong lòng cười lạnh một tiếng. Có thể dùng tốc độ như thế khôi phục, ngoại trừ phi vân nữ trong cơ thể sinh tử lô từ khí, còn có thể có cái gì lực lượng. Liêu chi phản ám thở dài, phi vân nữ chết sống, bản thân cuối cùng là không còn được, húng chi nữ nhân kia thủ đoạn độc ác, vô tình vô nghĩa, hơn nữa lại bị quỷ chủ nắm đến trái tim, mình có thể làm cái gì. Lúc này tư đầu nguyệt tiền nắm liêu chi phản thủ đột nhiên căng thẳng, cẩn thận phía trước. Liêu chi phản lập tức ngưng mắt nhìn phía trước, nhưng trước mặt ngoại trừ một mảnh mở mịt mây đen ở ngoài không có gì cả Liêu Chi Phản biết Tư Đồ Nguyệt Tiễn ánh mắt của có thể thấy không đồng dạng như vậy đồ vật, không có hoài nghi lập tức ở không trung dừng lại thân hình, nhưng mà đã chậm, chỉ cảm thấy phía trước một trận nóng dục khí lãng trước mặt đánh tới. Liêu Chi Phản tế khởi thao thiết đao ngăn chặn, Tư Đồ Nguyệt Tiễn vậy đem Trí tôn lệnh hóa thành tường mặt cao thấp che ở ba người trước mặt, chỉ nghe bịch một tiếng vang lớn, Trí tôn lệnh hóa thao thiết đao tất cả đều bị đánh bay, Liêu Chi Phản chỉ cảm giác mình giống như trong biển rộng tự nhỏ, tùy thời cũng có thể có thể bị sóng lớn đánh nát. Hắn trong nháy mắt đem Tư Đồ Nguyệt kéo ra phía sau, trước mặt nóng dục khí lãng đưa hắn bao phủ ở bên trong, ba người bị này cổ cự lực từ bầu trời đập xuống. Phản Phật Tam Khỏa Liêu Tinh rơi xuống mặt đất. Dựa theo tốc độ như vậy, tính là bọn họ là tu vi tinh thâm tu sĩ cũng phải bị nát chết, mắt thấy cách mặt đất càng ngày càng gần, Liêu Chi Phản một trường hướng mặt đất đánh tới, hắc hỏa trưởng ấn kích trên mặt đất, lực phản chấn đem thân thể hắn trong dây lát hướng về phía trước lùi đi. Hắc Bạch Linh một tiếng linh hạt thanh đệ, hóa thành một chỉ đại bạch hạc, cánh khổng lồ quạ tam lần mới đứng vững thân hình, tiếp được tư đồ nguyệt tiền sau khi lại tiếp nhận Liêu Chi Phản, ba người lúc này mới chuyển an. Liêu Chi Phản, ngươi thế nào? Tư Đồ Nguyệt Tiền đưa tay hướng trên người hắn sợ tới, thẳng đến nắm Liêu Chi Phản thủ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, Liêu Chi Phản lần này thương nhưng là không nhẹ, hắn mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ lên, cổ họng nhất nghẽa liền bắt đầu ho sặc, ngay cả ho tam thanh, phun một đống máu vương ra, phun tại hạc bạch linh trắng tinh lông chiếm thượng. Hắn bận rộn lo lắng xuất ra đan dược nuốt vào mấy viên, khí tức gấp. Bạch Linh vậy sợ đến không nhẹ, ở trung quanh trên vách núi tìm một chỗ nham thạch hạ xuống, sắc mặt trắng bệch, vừa nếu không phải là Leo Chi Phản các nàng cản một chút, nàng cũng phải trọng thương, vừa đó là cái gì? Nói, pháp, giống như tên gì đại trận. Xung quanh đây phương viên mười mấy rậm đều bị trong trận pháp nguyên lực lấp đầy, đại trận này mỗi nửa canh giờ một lần phát động, trong đại trận hết thảy đều sẽ bị trận pháp nguyên lực nghiền nát, bất quá cũng may tòa trận pháp này đại bộ phận lực lượng đều dùng để trấn áp cái kia long, chúng ta tạm thời còn không có việc gì. Nguyên lai like đó chính là Mộc Lan Man Dao nói khốn long đại trận. Hạc Bạch Linh quay đầu nhìn một chút Liêu Chi Phản, thấy sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, xem ra Liêu Chi Phản đan dược rất hữu dụng. Liêu Chi Phản vận khởi chân nguyên ở bên cạnh rất nhìn, bàn tay một hồi rất nhanh một hồi vừa bùng ra, trong lòng xem ra rất là nôn nóng. Quá hơn một canh giờ, Liêu Chi phản mới chậm rãi mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, cái kia cương thi Long chính là bị chỗ này Hỗn Long đại trận từ dưới đất bức ra, lại bị trấn áp đi phần lớn lực lượng, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy bị sư phụ đất làm hai đoạn. Hôm nay Hỗn Long đại trận hòa cương thi Long lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, nếu như không phải là sư phụ bọn họ đến, cuối cùng người thắng đúng là Đại Tây quốc người của, thế nhưng hiện tại, e rằng Tây quốc nhân mất công vì người khác làm giá ý nhỉ. Hắn phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy khô nhan sơn lần cái kia màu đen Cường thi Long dĩ nhiên ngắn hơn 1 canh giờ cũng đã lại dài ra một cái to lớn đôi. chỉ là khí thế bề không có lúc trước vậy cuồng bạo ngang dọc chí lực. Xem ra cương Thi Long đã bị khốn Long đại trận làm hao mòn mà không sai biệt lắm, tính là phi văn nữ tử khí tinh thuần, nhưng cũng không phải vô hạng, ngược lại thì Tây Quốc tòa đại trận này, sinh sôi không thôi không có tận lúc, chỉ cần kêu hơn 300 cán Khôn Long đại kỳ. Bay ở nơi nào, xung quanh tiên địa toàn bộ nguyên lực đều muốn bị trận pháp cấp lấy dùng để bày trận. Lúc này khô nhan sơn lần tình thế dĩ nhiên phát sinh biến hóa, Cường Thi Long hòa thập phương quỷ thống lĩnh, cùng với đếm không hết toán quỷ cương thi, tất cả đều bị Khôn lớn gió, màu đen thật lớn Thi Long nằm ở trong hố lớn hấp hối, nếu không phải phi nữ tử khí tận lực duy trì Nó từ lâu tanker nữa. La môn lão tổ đứng ở một chỗ vách núi bên trên, xung quanh mấy chỗ trên ngọn núi vậy tất cả đều là các phái môn chủ hòa đệ tử, La môn lão tổ mặt mang vui vẻ, chắp hai tay sau lưng ở sau người vân vê đến mình đại mái tóc, cái khác môn chủ cũng đều lộ ra vẻ tham lam, ai cũng biết phía dưới cái kia to lớn hắc long trong bụng chính là Tây Cực Châu địa mạch hạch tâm, đã được vật ấy không khác được tiên tri trợ. La môn cười nói, này thôn long đại trận quả nhiên cường đại như này, nếu không có bọn ta đồng lực, sợ là cũng khó mà phá vỡ trận này đi tới nơi này. Hôm nay kia hộ thi long dĩ nhiên là tửẫn, sát khí hoàn toàn không có, uy phong không hề chỉ có thể nằm út úp ở chỗ này, cá trạch một dạng mặc cho người xâm lược, chư vị, Tây cực châu địa mạch hạch tâm là bọn ta vật trong túi vậy. Mọi người theo một trận cười to, Nguyệt Cơ nói, là lão quỷ, ngươi vừa xé mở hủ thi Long sử dụng tập kia to lớn hắc ma thủ chính là các người La sát Phong La sát phần mạch kinh cảnh giới cao nhất sao?" Quả nhiên cường hãn, ta xem ở đây chư vị có thể tiếp được ngươi một chiêu này không nhiều lắm. La Môn lắc đầu cười nói, "Nguyệt Cơ đạo hữu quá khen, lão phu cũng chỉ là sơ nhập con đường, cách đạo còn xa vậy." Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ đắc ý tràn đầy như trên mặt. Ký Nguyệt đồng nhưng rổi nước lã, cười hắc hắc, ngươi có thể đủ quyết, ngươi tiểu đồ đệ ngọa tư độ ra nha đầu kia còn đang cương thi long trong cơ thể, xem ra ngươi căn bản không có đem bọn họ mệnh để ở trong lòng, đáng tiếc nha đáng tiếc, ngươi người đệ tử kia thế nào ta không nói đến, kia tư đồ thị tiểu cô nương thế nhưng ngàn năm khó gặp thật là tốt mầm, ta xem tư đồ anh Lan đã biết còn không tìm ngươi liều mạng. La môn ngừng cười thành, khí mắt đạo, tiền bối quá lo lắng, ta kia tiểu đồ đệ có bảo mệnh thủ đoạn, thậm chí ngay cả ta đây cái làm sư phụ cũng không biết hắn đang ẩn nốt cái gì, hắn sẽ không chết ở chỗ này. Vừa nói hắn quay đầu nói với tư đồ Mộ Ảnh, Mộ ảnh, đi tìm một chút vô đạo, không cần đi phía dưới. Hắn nhất định ở xung quanh, cái nào đỉnh núi tụi đây. Tư đồ mộ ảnh lĩnh mệnh đi, lúc này tiên nhân Phong Phong chủ Hắc Diệt chủ cười to nói, "Chư vị, nghĩ tia cương thi long tử khí vô song, lại có đông đảo tà vật quỷ quái lẫn nhau, vốn không phải dễ dàng đối phó như thế, mà đại Tây quốc Khôn Long đại trận, vốn là Tây quốc để mà trấn thủ hoàng triều chẳng bảo, há là như vậy dễ bị bọn ta phá, có thể diệu liền diệu tại, Khôn Long đại trận hòa cương thi long đánh nhau, khiến bọn ta ông đắc lợi, buồn cười Tây quốc bọn họ, phí bận rộn rồi lại." Việc, ha, ha, ha Chính thời điểm, chợt nghe cương thi long trong bụng truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cái thiếu nữ phá bụng ra. Đi ra xem thấy mọi người liền chửi ầm lên, ta đương đồng phương đại năng đều là bực nào cùng giả, hiện tại xem ra bất quá là một đám chỉ biết nhặt tiện nghi phế vật, giống như trên hoàng giả những thứ kia ăn hủ chó hoang, có cái gì khác nhau chớ. Toàn lông gà góp thành cái phất trần, ta phi, thật không biết xấu hổ. Mục Lan Man giao mày liễu ngẩng đứng, đi theo phía sau gần trăm tên hắc giáp tu sĩ trận mắt nhìn. Chương 280: Tham gia tranh đoạt linh mạch tâm, chúng. Mục Lan Man giao giữ tận mặt mày một trận tức giận mắng, tuy rằng không nói nhiều, nhưng hết sức không thèm hòa khinh thường, đem La môn một đám đại năng tu sĩ mang cái cầu lâm đầu. Nàng kiều tiểu dáng người nhưng dường như một tòa sơ nhạc, đối mặt với đỉnh đầu những thứ kia đứng ở vách núi trên vách đá tiền bối cao nhân không có chút nào sợ hãi, màu xanh nhạt trong con ngươi tràn đầy nổi giận chi khí. Các ngươi cái này nhân mô cầu dạng đồ vật, còn tự xưng cái gì tiền bối cao nhân, còn có thể diện giáo hóa đệ tử, khai tông lập phái. Hư hư, ý vào mặt giấy tâm hắc, người đông thế mạnh, tận làm những thư kêu bẻ lũ su nịnh dơ giấy sự tình, làm chút trộm đạo nghề nghiệp, thật để cho người ác tâm. nàng chỉ vào mọi N Chúng ta đại Tây Quốc dùng Khốn Long đại trận vây Khốn Cương thi Long Hỏa Từ khí, trấn áp hung lệ nội quỷ, các ngươi nhưng tới nhặt tiện nghi, thật là to gan lớn mật. Ta mà lại hỏi bọn ngươi, các ngươi những lao bất tử này cái nào xuống tới cùng bọn cung đánh một trận? Ở đây chư vị đều là có danh tiếng đại phái môn chủ, thường ngày sống an nhàn sung sướng, với mặt hất hàm sai khiến, tính là đối mặt đối đầu địch thủ, cũng rất ít chửi lầm lên, chưa từng bị này nhục mà qua. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cho nhau lung túng nhìn một chút, những người này đều cũng có thân phận cao nhân, tự nhiên không có ai đi tới hòa này thập mấy tuổi tiểu cô nương nhau, mặc kệ cái này tà phái đại năng cỡ nào ác độc hiểm. Còn không có ai có thể không để ý mặt thực sự đi tới hòa Mục Lan Man giao giao thủ. Nhưng bọn họ môn nhân đệ tử lại không cái này lo lắng, mọi người đều là ngang hàng tu sĩ, tự nhiên cũng không có bộ mặt khó kỵ, Thấy phía dưới này nữ nhân hải tử lại có thể như vậy nhục mạ nhà mình sư trưởng, lúc đó liền có người nộ quát một tiếng, Tây Quốc Man tử, dám nhục ta sư tôn, thật là muốn chết, xem ta không hái được chó của người đầu. Ta đạo tự tại Phong Phong chủ độc vương xích hạt môn hạ đỏ lên ý đệ tử tiến lên một bước, song xích hạt không người thi lên nói, sư tôn, khiến đồ nhi đi diệt nhất diệt này, Tây Quốc nữ nhân phách Sích Hạt tràn đầy nhợ độc lại xéo mặt dài lộ ra một vẻ vẻ đắc ý, nhìn hai bên một chút cái khác môn chủ, cười hắc hắc, thanh âm khàn khàn nói, "Đồ nhi, nàng kia chính là đại Tây quốc trưởng công chúa, danh trấn mục lan hải Tây chi địa, ngươi có thể phải coi chừng." Hung ý đệ tử âm ngân cười, "Sư tôn yên tâm đi, những Tây quốc đó mang tử có thể có thủ đoạn là gì, đệ tử để cho nàng biết một chút về ta tiên nhân phong sát cốt chi độc. Nếu không thể chiến bại này cường ngạo nữ tử, đệ tử xa đưa đầu tới gặp." "Tốt, không hổ là ta độc vương đệ tử đắc ý, cái này đi thôi." Sích Hạt cười đầu. Bên cạnh nguyệt cơ mỉm cười, "Sích Hạt, ngươi tên đệ tử này rất tốt nha." Chỉ ít dũng khí là có." Ký Nguyệt Đồng tử nói theo. Không ý đệ tử một bước nhảy xuống sân núi, thân ảnh mềm mại như yến, lật hai cái lưu loát té ngã, một cái bất đắc bay xuống tại Mộc Lan Man Dao trước mặt, âm ngoan tán những cười, lộ ra miệng đầy thác loạn hấp răng, "Vóc người vậy đến tôi, làm thịt đầu mập não, nhìn kỹ lại thấy thế nào thế nào như một cái đại cá lóc thành tinh." Sú nha đầu, ngươi có thể nhận thức ta sao? Ta là tự tại phong đoạn hư vụ." Mộc Lan Man Dao ánh mắt đưa ngang một cái, khinh thường nói, "Ngươi là cái gì vật, cút về khiến sư phụ ngươi tới. Ngươi phế vật như vậy không xứng hòa ta đấu pháp." Chẳng lẽ ngươi cái kia vô dụng sư phụ sợ buồn cung hay sao? Ta trước đây tại Tây Quốc nghe nói, Mục Lan Hải dùng làm chủ ngũ tông thất đại phái, tam cung thập nhị phòng, này trong đó có một muộn tiên nhân phòng, nhất thiện dụng độc, sư phụ ngươi xem ra chính là độc vương Sích Hạt, hôm nay xem ra khiến người ta thất vọng, dĩ nhiên là nhất cái nhát như chuột chúng tử. Ở phía trên xem cuộc chiến Sích Hạt mặt tối sầm, Đoạn Hồng Vũ trừng mắt nổi giận gầm lên một tiếng, "Sú nha đầu, muốn chết!" Hắn tay lên, từ hắn hồng tay trong chợt truyền đến một trận suy lạp, lạp khiếu, như là nào đó chúng tử, ngay sau đó một đạo hồng quang lóe ra, chạy đến Mộc Lan Man Dao trên mặt bay tới. Độc chúng vệ. Đoạn Hồng vụ quát to một tiếng, kia đạo hồng quang đột nhiên thành lớn, hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn lên màu đỏ đại nô công, trăm chân ngàn trảo, hai điều màu đỏ dâu dường như hai căn trưởng mâu vậy. Đại nô công phát ra quát khiếu, trên mặt đất nhanh như một đạo hồng sắc nhanh như tia chấp hướng về mục Lan Man Dao leo đi. Mục Lan Man Dao mặt mang vẻ khinh thường, thư lạnh một tiếng ngay cả lẽ đều không né, vừa vặn xóc nhưng chuyển đến một thân kêu sợ hãi, khỏe mắt nàng dư quang thấy muội muội Mộc Lan Thanh Liên bị dọa đến trốn được Mộc Lan Thiên Kỳ phía sau, nàng tự nhỏ sợ nhất chúng tử, thấy lớn như vậy nô công lập tức toàn thân run. Mộc Lan Man Dao trong lòng tức giận, thầm mắng cái này nhu nhược đồ vô dụng, thật là đã đánh mất Mộc Lan hoàng thất mặt mũi. Mầu đỏ đại nô công trước nửa người nô thật cao, hướng về phía Mộc Lan Man Dao liền phun ra một trận hồng sắc độc sa, loại này nô công chính là vật kịch độc, lại kinh nghiệm thế luyện, bị Đoạn Hồng Vũ dùng cực kỳ âm độc phương pháp nuôi nấng, kịch độc không gì sánh được, nếu là này nô công đối với nước sông phun một ngụm độc sa, dòng sông trôi đi qua không biết cũng bị độc chết nhiều ít vô tội người. Thấy Mộc Lan Man Dao bị độc sa một chúng, lộ ra ý, chúng ta nô công độc, tính là là làm bằng cũng muốn rơi một lớp ra. Lời còn chưa dứt chợt nghe Mộc Lan Man Dao nói, ghét nhất là chúng tử. Chỉ cảm thấy một cổ kinh phong đập vào mặt, những thứ kia màu đỏ độc xa đều bị thổi tan, mục Lan Man Dao đứng tại chỗ hoàn hảo không tồn hao gì, trên người nàng một tầng màu đất vầng sáng ngăn cách tất cả nô công độc. Màu đỏ đại nô công đứng thẳng lên nửa người, mở rộng đại hàm căn hướng Mộc Lan Man Dao, Mộc Lan Man Dao một quyền đập tới, chỉ nghe phốc suy một tiếng. Nàng nho nhỏ nắm tay cả thể đâm vào đại nô công cứng rắn giáp xác bên trong, đoạn hồng vụ thắc kinh, công vốn là phía nam đại trạch trung dị giáp xác cứng rắn qua sắt thép, làm sao sẽ bị nàng dễ dàng như vậy liền xuyên thấu, ngay sau đó chỉ thấy đại nô công tứ lập hú lên quá dị. Thân thể tứ phân ngũ liệt, thỉnh thịch ba tác là vô số mảnh nhỏ. Mộc Lan Man Dao trên người không có một giọt máu công huyết, ngược lại thì phía sau Đoạn Hồng Vũ toàn thân treo đầy máu công toái thi hỏa nội tạng. Người bốn người bốn hắn chừng hai mắt khó có thể tin chỉ vào Mục Lan Man Dao, ta còn khác biệt thủ đoạn, xem động. Nhưng mà không đợi hắn dùng ra khác thủ đoạn, Mục Lan Man Dao đã đến, không nói hai lời đối với Đoạn Hồng Vũ ngực chính là một quyền. Một quyền này trực tiếp đem Đoạn Hồng Vũ đập bay, thân thể hắn tại giữa không trung liền ra thành mấy khối, nội một tiếng, phế vật như vậy căn không xứng bọn cùng số thủ. Nàng một quyền đập vỡ đoạn hườn vụt, Độc Vương xích hạ tấn kinh, không khỏi lui ra phía sau một bước, thần sắc căm phẫn, chợt nghe bên người Kỷ Nguyệt đồng tử cười nói, "Đại Tây quốc Mộc Lan man dao, thập nhị tuổi lúc liển tay không giết một cái thanh hình dao, Lan thị bá vương băng sơ tính, như thế uy lực dùng để giết người phế vật kia đồ đệ, hắn cũng coi như chết có ý nghĩa, Xích Hạt, ngươi hả tất tức giận như vậy đây?" Xích Hạt bị nàng đùa cợt mặt mày càng phát ra âm trầm, hắn trầm giọng nói, "Chư vị, bây giờ không phải là cố thân phận thời bạo nữ tử là ta nhân, còn là mau nàng, đi địa Miễn cho đêm dài lắm động, nếu chư vị không chịu tự hạ thân phận đi đấu nàng, lão phu kia không thể làm gì khác hơn là cố mà làm. Sích Hạt dưới chân một đoàn hắc khí nâng hắn đi tới phía dưới, âm u nhìn Mộc Lan Man Dao liếc mắt, trực tiếp liền đột thủ. Hắn phất ống tay áo một cái, từ bên trong bay ra vô số độc trùng quái mãng, dán giết tiềm thử, tinh phong trận trận, hồi khối độc. Mộc Lan Man Dao không cam lòng tỏ ra yếu kém, tính là đối phương là môn chủ đại năng nàng vậy không sợ hãi chút nào, tiểu tiểu dáng người vừa nhảy dựng lên, không một quyền đập ra những thứ chủng, quyền thứ hai chạy đến Sích Hạt đầu đột Hạt cười hắc, hắc hắn biết Mộc Lan Man Dao bá, bá đạo. Vậy không tránh diện chúng đỡ, màu đen đại áo choàng nhất múa, Mộc Lan Man Dao một quyền đánh hụt, nhìn nữa đi xích Hạt dĩ nhiên không thấy. Chỉ thấy một đống tiểu hắc trùng rậm rạp bay đến phía sau nàng, trùng tử đống chồng lên nhau hóa thành Sích Hạt, hắn ánh mắt âm u, song trượng chợt biến thành một đôi trùng tử thiết chi, đối với mục Lan Man Dao hậu bối lâm tới. Mục Lan Man Dao cảm thấy sau lưng áp phong, xoay người lại lại là một quyền, đùng một tiếng, quả đấm của nàng cả thển lên ở xích hạt, thượng, xích hạt đẩy lùi vài trùng lại không thương tổn được hắn mấy mai. chỉ biết chạy chỗ sao? Phế vật. Mộc Lan Man Dao khinh thường nói, có thể nàng nhiên cảm thấy tay thượng tê dần. Tú Đầu vừa nhìn không khỏi hắn đã, mình song thượng thượng dĩ nhiên bỏ đẩy nho nhỏ độc trùng, những thứ kia độc trùng đang ở gầm nhắm của nàng hộ thể chân nguyên, có một chút đã chui vào ra thịt chỉ lộ ra một cái cái mông. Nguyên Lai nàng vừa đánh xích hạt một quần kia cũng đã bị xích hạt độc trùng leo đến trên người, những thứ kia độc trùng lại nhỏ vừa nhanh, hơn nữa sinh sôi nảy nở cấp tốc, chỉ cần có một chỉ leo đến trên người, là có thể thông qua gầm nhắm chân nguyên sinh sôi nảy nở thành một đám. Mộc Lan man dao song thượng chấn động, chân nguyên đem người thượng tất cả đều đánh chết, có thể trùng đã xâm nhập trong cơ thể, nàng vậy cảm thấy đầu óc có chút phát trì. Độc Vương xích hạt làm tự tại phong môn chủ, tự nhiên không phải là dễ đối phó như vậy. Phía dưới Tây Quốc tu sĩ thấy trưởng công chúa bị thua thiệt, cùng theo lên gầm lên, gần trăm tên tu sĩ vọt tới, hướng về xích hạt tế xuất pháp bảo, cầm đầu đúng là Mộc Lan Thiên Kỳ. "Lão độc vật, dám đả thương ta trưởng công chúa điện hạ." Mục Lan Thiên Kỳ mặc dù đang mục Lan Man Dao trước mặt tự xưng thần tử, nhưng hắn nhưng là Mộc Lan Man Dao hòa Mộc Lan Thanh Vân tỷ bội thụ nghiệp đần sư, một thân tu vi cao hơn mục Lan Man Dao nhiều. Hắn đồng dạng không có pháp bảo, đồng dạng dùng thân thể là xương ngũ, nhưng một quyền ra, đã có kình khí vô hình cách không tới, nhìn không thấy sợ không tới, đã có vô cùng uy lực. Ba bước kình, cách sơn đàn lưu. Mộc Lan tiên kỳ xông xích hạt đánh ra một quyền, xích hạt chứng mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy ngực trong dây lát một trận, người khác bị một cổ lực lượng khổng lồ bắn trúng ngực, người phun phun ra một ngụm đok huyết, về phía sau ngước bay ra ngoài. Tự tại phong tu vi phần lớn dụng độc, nhất thích hợp giết người như vô hình, nhưng chính diện xung đột nhưng cũng không ta minh. Lão sư đáng đánh. Mục Lan man giao hưng phấn hô, xông lên tựa dịp xích hạt không có đứng vững, Nảy lên đối với ngực của hắn chính là hai chân, xích hạt ngực phát ra ca, ca vài tiếng, không biết gãy mấy cái xương. La đám người thấy xích hạt thất bại, cũng không có thể nhìn lại, La Môn cao giọng cười to, tốt nhất chiêu cách Sơn Đảng lưu. Lao phu tới lánh giáo một chút, hai tay hắn về phía trước tìm đòi, cánh tay trong nháy mắt bắt đầu biến hình, hóa thành hai con to lớn hát ma thủ, hướng Mục Lan thiên Kỳ chủ tới. Mục Lan Tiên Kỳ gậy thân thể, nhưng phảng phất ẩn chứa dao long quái lực, luân khởi xong quyền hòa hắc ma thú đụng thẳng vào nhau. Phình một tiếng vang lớn, Mục Lan Tiên Kỳ hòa La Môn đồng thời lui về phía sau ba bước, Mục Lan thần cả kinh, có rất ít tu sĩ có thể chính diện ngăn cản quả đấm của hắn, Mục Lan thị Bá Vương Băng Sơn tính nhất cứng mánh, nhưng không thích hợp như tế luyện pháp bảo, cho nên Mục Lan thị tu sĩ phần lớn không có pháp bảo. Nhưng Đông Phương tu sĩ, nhưng pháp bảo làm đặc sắc, nhiều dùng pháp bảo chủ yếu, dựa vào áo nghĩa pháp quyết thủ thắng, nếu bản về cường độ hòa lực lượng. Cứng mánh, cũng chỉ có Hải Sơn phái có thể cùng Mộc Lan thị ganh đua giành đắn. Ngươi chẳng lẽ là Hải Sơn phái tu sĩ? La môn cười ha ha một tiếng, Hải Sơn phái là chính đạo, lão phu thế nhưng tà đạo, La sát phong La môn là vậy. Mộc Lan tiên kỳ ánh mắt híp một cái, nói khẽ với mục Lan Man giao đạo, điện hạ, chúng ta hay là trước thôi a. Không được, còn chưa đánh sẽ chịu thua, Mộc Lan thị không có như vậy hành sự phương pháp, chúng ta còn có Khốn Long đại trận. Có thể Khốn Long đại trận trấn áp cương thi long hiện đang không có lực lượng đối phó bọn họ. Mục Lan man giao ánh mắt hung ác, vậy cởi ra đối cương thi long trấn áp, trước hết giết bọn họ lại nói. Chương 281, tham gia tranh đoạt linh mật tâm, hạ. Những tây quốc nhân đó chính là một chết, chỉ bằng bọn họ về điểm này bản lĩnh, còn muốn hỏa cái này, ta phái đại năng đoạt đồ vật. Tư đầu Nguyệt Tiền không thèm nói. Và đại trận này tuy rằng cương đại, nhưng cũng không phải vô địch, trấn áp cương thi long còn có thể, muốn chấn trụ những người này, thuần túy là nằm mơ, ta trái lại rất muốn thấy cái kia cái gì chó má cung chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dạng. Liêu Chi vừa nói, Mộc Lan man giao tính cách hỏa người rất giống nàng cho dù chết cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Nhưng từ đồ nguyệt tiền nói ngược lại không tệ, tòa đại trận này đích xác rất cường đại, 365 càn khôn long đại kỳ khí thế kinh thiên, uy áp khắp nơi, bằng không cũng sẽ không bị cho rằng Tây Quốc trấn quốc trọng bảo, nhưng mà chủ trì trận pháp người nhưng có yếu, Mục Lan Thiên kỳ là cao thủ, nhưng là không chịu nổi hơn 10 người đại năng tu sĩ pháp quyết công kích, về phần Mục Lan man giao hòa kia trên giới 100 tới danh hắc giáp tu sĩ, bọn họ đối phó đệ tử có lẽ có nghiền phép thực lực. Nhưng đối với thượng lam môn tổ bực này lao tiền bố, khởi có lý. Không được nửa cách giờ. Những thứ kia hấp giáp tu sĩ liền chết hơn phân nữa, chỉ còn lại có một ít tu vi cường đại tận lực chống đỡ, Mục Lan Thiên Kỳ đối mặt La Môn tổ, hai người ngươi tới ta đi, có long trời lở đất chỉ thấy toàn thân hắn màu đất hào quang hừng hực vận chuyển, Băng Sơn liệt địa chi lực mãnh như đi long, hạo như hắn hải, hắn bà vương kình đã có thể kình khí ra thể, nhất chiêu cách sơn đảng nhu cho dù cách xa nhau trăm trượng, cũng có thể bị kình lực lan đến. Mục Lan Thiên Kỳ giáng người gầy, vắt có chút còn xuống, nhưng chính là như vậy một bức thương mặt lão thái, nhưng bắn ra ra lực lượng cường đại, La đứng không trùng, một đôi to lớn hắc ma trên tay sát hỏa hừng đốt la sát lửa hắc ma thủ chính là mạnh nhất pháp bảo. Hắn và Mộc Lan Tiên Kỳ chính diện đối quyền, hai người đánh tới một chỗ trong khe núi, hai bên là thành thạch vách đá. Chỉ nghe một trận nổ vang, ngắn mấy hơi thở công phu, La Môn Sau Lưng tưởng đá xuất hiện từng cái một hãm sâu thật lớn vết sâu, tất cả đều là bị mục Lan Tiên Kỳ quả đấm của đập ra quân vết. Mà mục Lan thiên Kỳ phía sau vậy trải rộng từng đạo vết cào, cả thể vách núi đều bị La Môn Hắc Ma thủ đấm nát. Ầm ầm ầm ầm ngắn một cái chớp mắt, hai người không biết đối ban ra nhiều ít quân nhiều ít pháp tới gần bọn họ bất luận là các phái đệ tử còn là đại Tây Quốc Hắc Giáp tu sĩ, tất cả đều bị tản ra kinh lực nát. Tiên nhân Phong Phong chủ Hắc thí chủ muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Mộc Lan tiên kỳ một quyền đệm ở bụng, trực tiếp đưa hắn đập phun huyết bay rất xa ngoài rơi vào trong khe núi. Mộc Lan tiên kỳ Bá Vương Băng Sơn kính xa mạnh hơn Mộc Lan mang hăng dao, nhưng mà Hòa La môn lão tổ lại nhau, tu vi vẫn kém một đường, hai người đánh nửa canh giờ, chợt nghe phịch một tiếng một hưởng, bị La Môn lão tổ Hắc Ma thủ một chưởng chính vô vào ngực, Mộc Lan tiên kỳ đau kêu một tiếng, thân thể về phía sau bay đi đập vào trên thạch bức, thân thể rơi vào tường đá mấy lão tổ giọng cười to, tràn đầy cuồng chi ý, Mộc Lan cho dù có khốn long đại trận tương trợ, ngươi vẫn như cũ không phải là lao phu đối thủ. Chỉ thấy Lam Môn Hắc Ma thủ thu nhỏ lại biến thành bình thường cánh tay cao thấp, hướng không trung vung lên, một đạo hắc sắc hỏa trụ hùng hực tiêu đốt, hòa không trung khốn long đại trận lực lượng đụng thẳng vào nhau. Hắc hỏa dường như một thanh kiếm thương, tại khốn long đại trận nặng nề linh lực vây khốn trong chui một cái động trình tử mang thai kế hoạch. Chư vị, đại trận chỗ hiểm ở chỗ kia 365 càn khốn long đại kỳ, hủy đi cái này cỡ, trận tự phá. Lam hắn ở ngoài, về cây này đột nhiên dưới một đạo bóng đen to lớn vọt tới. La Môn cau mày tối đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là cương thi long dài miệng rộng, trong miệng phun ra một cổ tà khí, tà khí trung đều là quỷ khóc thân thiếu, đầy mang theo bán quỷ u linh, đem La bao phủ ở bên trong. Nơi này đồng thời những quỷ kia thống lĩnh cũng đều từ long trụ trung đi ra, xuất linh quỷ binh quỷ tướng hòa các phái tu sĩ chiến đến một chỗ. Hôm nay tam gia tranh đoạt địa mạch Hỏa Tâm, mạnh nhất là La Môn xuất linh tà phái tu sĩ, mà khác hai nhà đại Tây quốc tu sĩ hòa Minh giới quỷ vật yếu thế, bởi vậy nữ quyết định tạm thời giúp đỡ đại Tây đối phó La mọi người, ít nhất phải kéo dài tới Minh Sơn phái Hỏa Minh giới viện tranh thủ. Lam Môn không thèm cười, nho nhỏ quỷ vật cũng dám ngăn cản bản tọa lối đi. Hai tay hắn đón gió mà trướng, trong sát na biến thành một đôi to lớn hát ma thủ, hòa cường thi long quần đấu. Lại nói mục Lan Man Dao ở trong đám người hỗn chiến, người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật, ngoại trừ các phái môn chủ ở ngoài, những đệ tử kia môn rất ít người có người là nàng hợp lại chi địch, không biết bị nàng dùng quả đấm nhỏ đập vỡ nhiều ít tu sĩ thân thể đầu. Ảnh Nguyệt tông Nguyệt nữ sử xuất vốn, ảo pháp, vốn Man tại áo rất lại không nghĩ rằng Mộc Lan Man Dao trời xanh là một bộ phá thể. Chết, toàn bộ ảo thuật đều khó khăn dùng có hiệu quả. Nguyệt nữ bị nàng một cước đá vào ngang lương thượng, đây cũng chính là nguyệt nữ căn cơ thân hậu, đối khác người ngoài e rằng trực tiếp bị đá cho hai đoạn. Ngay cả như vậy nguyệt nữ vậy phun máu huyết, thân thể hoành ngang bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào một người trong lòng. Nguyệt nữ đem trong miệng huyết nhả hết, thanh âm có chút khàn khàn, thật là lợi hại nha đầu. Ai a bốn ta thắt lưng bốn nàng ngẩng đầu nhìn lên, mặt chợt đỏ lên, tiếp được của nàng không là người khác, đúng là tư đồ mộ ảnh. Nguyệt nữ vừa thấy tư đồ mộ ảnh, cũng không biết ở đâu ra ủy khuất bi phẫn, miệng nhất giống như muốn khóc một mộ ảnh, nha đầu kia đem ta bị thương thành như vậy, ngươi cứ như vậy nhìn sao? Tư đồ mộ ảnh nhướng mày, Hắn tự nhiên biết nguyệt nữ từ tại tự thủy chi tân sinh tử lỗ mạnh mụn chung lúc liền đối với mình lòng có tư lướng, nhưng mà hắn nhưng chưa từng có chính diện trả lời qua, hơn nữa nghĩ nguyệt nữ có chút phá quần quấn chân vậy nên lười, hắn đem nguyệt nữ hướng phía sau ném đi, chỉ nói câu: "Chiếu khả năng, ta đi đối phó này mục lan man dao." Phía sau La Hồng Ngọc đem nguyệt nữ ôm vào trong ngực, trên mặt lộ ra vẻ mải đáng yêu dáng tươi cười, tiếng của họng cười nói: "Nguyệt nữ sư tỷ, tiểu đệ tới trông làm nữ dùng mình một cái, thành lập một tầng nổi mộ ảnh bay đến man đầu, không nói hai lời, thân như Mộ Ảnh kiếm hóa thành 3000 kiếm ảnh đánh về phía Mục Lan Man Dao. Mộc Lan Man Dao không thèm hư một tiếng, lại tới một người chịu chết. Đối với tư độ Mộ Ảnh kiếm ảnh nàng vẫn như cũ không né, trong lòng nhận định hắn pháp quyết hóa pháp bảo không phá nổi bản thân mạnh vô cùng bá vương kình hộ thể chân nguyên, một quyền trước mặt đánh về phía tư độ Mộ Ảnh. Tứ độ Mộ Ảnh 3000 Mộ Ảnh thức biến hóa vô cùng, thấy nàng nắm tay đánh tới kiếm quang biến đổi, vô số kiếm ảnh tách ra quả đấm của nàng từ nàng bên người tới. Mộc Lan Man Dao nước kích, nhưng mà một quyền này ở những thứ kia kiếm ảnh thượng, chỉ cảm thấy mu bàn tay đau xót, nhấc tay vừa nhìn ngón tay của mình thượng nhiều chỗ mấy đạo vết thương. Chảy ra ra một tia tiên huyết. Mục Lan Man Dao đã kinh vừa giận, còn chưa từng có pháp bảo có thể thương tổn được thân thể của nàng. Ngươi so những phế vật kia cờ một chút. Tư đồ mộ ảnh không tiếng động cười nhạt, một tay bó chỉ quyết, điều khiển cái này hay thay đổi kiếm ảnh, đem Mục Lan Man Dao vây vào giữa, trăm nghìn đao kiếm quăng người trước ngã xuống, người sau tiến lên liên tục không ngừng. Mục Lan Man Dao ngăn trở trước mặt đỡ không được phía sau, Tư đồ mộ ảnh kiếm có thể thương tổn được nàng, nàng tự nhiên cũng không có thể như đối đãi những người khác một dạng mặc cho pháp bảo đè ở trên người mình. Quá hơn nửa canh giờ, Mộc Lan Man Dao liền cảm thấy mình có chút chứng trói đá. Nàng căn bản không đoán ra được tư đồ mộ ảnh những thứ kia hắc sắc kiếm ảnh kia một đạo là thật kia một đạo là giả, hoặc là đều là thật, hay hoặc là đều là giả. tầng tầng kiếm ảnh bên ngoài tư đồ mộ ảnh vững như Thái Sơn, một thân hắc khí u tùm, sau lưng hắn ngọn lửa màu đen tiêu đốt dựng lên ba trượng cao nhiều, dường như một đạo hắc sắc đại áo choàng theo gió vũ động, nàng biết gặp một cái đối thủ mạnh mẽ. Nhưng Mục Lan Man Dao cũng là tản nhẫn nhân vật, thấy bị tầng Tầm kiếm ảnh vây khốn tại nơi, trong lòng nàng ác, một cổ Vương Thiên Vương Thiên Cương khí là một loại tự thương hại chiêu thức, có thể trong khoảng thời gian ngắn đổi lấy tu vi tương lai. Thị Mộc Lan Man Dao gương mặt trắng nõn thượng chạy ra một tầng giận máu, nàng hô to một tiếng, song quyền hướng ra phía ngoài nhất vết trường, một tầng màu vàng đất vầng sáng cả thể khuyết tán mở ra, mạnh mẽ chân nguyên phát ra o o phát ra, tư đồ mộ ảnh những thứ kia kiếm ảnh đều bị này một cổ kinh khí đánh tan. Hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh chung có một thanh là chân thật mộ ảnh kiếm, mộ ảnh kiếm chiến vài cái, phát ra ông ông chiến minh rơi trên mặt đất, nghiêng cắm vào tảng đá bên trong. Mục Lan Man Dao không thèm hừ một tiếng, vốn cho là mình sẽ thấy tư đồ mộ ảnh biểu tình kiếp sợ, đã thấy sắc mặt hắn lãnh đạm, chỉ khẽ miệng hơi nhếch lên, hắn chờ chính là giờ khắc này, Mộc Lan Man Dao bản năng cảm giác không đúng. Muốn về phía sau né cũng đã chậm. Chỉ thấy trước mặt nhất đạo kim quang hiện lên, tư đồ mộ ảnh thân hình như ảnh, tại Mộc Lan Man giao lực cũ đã hết lực mới không sinh thời điểm nhạy qua đây, một trường đánh vào nàng cũng không to lớn trên ngực. Mục Lan Man Dao cắn răng không có kêu thành tiếng, nhưng mà nàng có khổ tự biết, tư đồ mộ ảnh đánh nàng một chưởng kia lực lượng tuyệt đối không so với chính mình bá vương tình yếu. Trong thiên hạ luận cương mãnh có thể cùng bá vương kinh sánh vai còn có cái gì? Đạo kim quang kia vậy ấn chứng của nàng suy đoán. Mộc Lan Man Dao thân thể bay rất ra ngoài đánh vào trên một tảng đá lớn, thân thể bị như thế một trận thương thế khó có thể khống chế, một đống máu theo cổ họng xuống tới. Nhưng mà Mộc Lan Man Dao, nhưng cố đóng chặt khẽ miệng đem này miệng huyết nín trở lại, nàng chỉ cảm thấy mình ngực một trận thấu xương lạnh lẽo, có một cổ âm hàn kình lực đang ở hướng Huyền phủ cung công tới, nàng lập tức ngưng tụ chân nguyên đem kia cổ lạnh kình ngăn ở ngực, Tô Việt Hòa sát kình chỉ đem mặt của nàng nghẹn thành màu đỏ tím. Tư Lộ Mộ Ảnh phải không thể ra thiên tài, hắn đem La sát phần mạch kinh cùng chí tôn quyết như thế nào một chỗ sáng chế độc môn pháp quyết Mộ Ảnh 3000 tức, một trưởng kia chính là dụng, lượng, kính, chỗ, coi là đại tu sĩ cũng chưa chắc có thể nhận được ở. Mộc Lan Man Dao có thể cứng rắn nhịn xuống kia miệt huyết, tư đồ Mộ Ảnh cũng không khỏi cảm thấy có chút giận mình, càng nhiều hơn còn lại là thổ thức, cô gái này tuổi không lớn lắm, nhưng như vậy nó lệ, chỉ sợ cũng là tư đồ Nguyệt Thiện vậy chờ dâu có chết không chịu thua tính tình. Mục Lan Man Dao đụng nát khối kia cự thạch, người nhưng lập tức đứng lên, thật sâu thở hồn hển hai cái khí thổ, trên mặt màu đỏ tím đánh tan, người là tư đồ thị người của, lại sẽ la sát phần mạch kinh, chẳng lẽ chính là la sát phong đại đệ từ tư đồ Mộ Ảnh. Tư đồ Ảnh thấy nàng chính diện trung bản thân một trượng, dĩ nhiên không có lúc đó trọng thương hôn mê, trái lại bản thân để lại thương thế, không khỏi vô cùng kinh ngạc, không sai. Ta là Tư Đồ Mộ Ảnh." Mục Lan man giao hừ hừ âm trầm cười cười, "Tốt, thảo nào có thể một trường đánh tan buồn cung hộ thể chân nguyên, ta xa tại Mộc Lan Hải Tây Đại Tây Quốc thời điểm, Chẳng nghe nói Đông Phương tu sĩ chúng có một khiếu tư đồ mộ ảnh còn có một cái khiếu kiếm nhất cùng ta nổi danh, được xưng là đường kim thiên hạ thế hệ trẻ mạnh nhất ba cái tu sĩ, hôm nay ta sẽ giết người. sau này nữa giết cái kia kiếm nhất, Buồn cung chính là đệ nhất." Tư Đồ Mộ Ảnh vươn tay, miếng cắm ở tảng đá bên trong mộ ảnh tiến quét một tiếng bay đến trong tay hắn, "Ngươi nếu là có thể ta, tự nhiên không được nói nhảm, nhưng không phải là đối thủ của ta, ngươi hôm nay vậy sống không được." Mộc Lan man dao cắn một cái, vừa bị hắn đánh một trường, mặc dù mình dùng tu vi cường đại hòa trong tộc bí thuật áp chế thương thế, nhưng này cổ sắt kình cực kỳ âm độc, mình có thể áp chế nhất thời, nhưng không cách nào lâu dài, xem ra chính mình cuối cùng là xem thường đồng Phương Tài Tuấn. Nàng nắm chặt song quyền, bá vương kình màu đất chân nguyên tầng tầng bắt đầu khởi động, tại trên người nàng cổ đã không thôi, Tư Đồ Mộ Ảnh, hôm nay không phải là người chết chính là ta vong, này đã không chỉ là địa mạch hoạch tâm chi tranh, mà là thiên hạ thế hệ trẻ người mạnh nhất chi tranh bốn. Đồ Mộ Ảnh nhế môi, hắn đối cái gì thiên hạ thế hệ trẻ người mạnh nhất không có nửa điểm thú, Mộ Ảnh kiếm hơi thượng trọ, chờ Mộc Lan Man giao tiến công. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang lớn chuyển đến, Tư Đồ Mộ ảnh khỏe mắt dư quang vừa nhìn, nhưng là sư phụ Lam môn lão tổ đem mục Lan Thiên Kỳ nhất khởi nhất vào rốc đá trong, mục Lan Man Dao cũng nhìn thấy, mặt nàng trầm nhận, mục Lan Thiên Kỳ là phe mình mạnh nhất người, tại Đại Tây quốc cũng là danh trấn hoàng triều cường giả, lại là Mộc Lan Man giao thân hoàn thúc, bằng không vậy không có khả năng cho mình làm lão sư. Nếu là hắn thất bại, dùng mình và những thứ kia hắc giáp quân cận vệ lực lượng, hôm nay muốn tranh đoạt địa mạch là không thể nào. Nàng răng thầm mắng mình hoàng thúc vô dụng, lại đánh không lại kia trưởng mái tóc tiểu lão đầu, nghĩ thầm ngươi đã không phải là đối thủ của hắn. Ta đây liền đánh bại hắn mạnh nhất đệ tử hòa nhau một đạo. Nhưng mà Mộc Lan Thiên Kỳ vừa thất bại không lâu sau, từ Mục Lan Man Giao phía sau lại là một tiếng kêu sợ hãi, khỏe mắt nàng dư quang vừa nhìn, không khỏi mắng to, "Phế vật, thật là phế vật!" Mất hết tây quốc mặt mày, đường đường đại tây quốc công chúa lại bị kia mấy cái phế vật tu sĩ si đuổi chạy khắp nơi. Nguyên lai là Mộc Lan Thanh Lân bị vài cái tà phái đệ tử truy sát, Mộc Lan Thanh Lân tuy rằng hòa Mộc Lan Man Dao là thân tỉ muội, tuyệt nhiên bất đồng, này vốn không muốn ra Mộc Lan Hải, là Mộc Man Dao nhất định phải mùi mùi ra đi gặp một chút mặt, cũng nghĩ tôi một chút Mắt thấy Mộc Lan Thanh Vân bị kia vài cái tu sĩ đuổi tới một cái trên vách núi, mục Lan man dao cảm răng, chúc phụ nàng có thể mặc kệ, nhưng thân muội muội lại không thể không cứu, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Tư Đồ Mộ Ảnh, xoay người hướng mục Lan Thanh Vân chạy đi. Tư Đồ Mộ Ảnh nhìn thân hình của nàng cực nhanh chạy đi, cũng không có đuổi theo, hắn mơ hồ cảm giác được, đã biết những người này chân chính địch nhân, cũng không tây quốc những tu sĩ này, thậm chí cũng chưa chắc là minh giới Tử Khí Hỏa Minh Sơn phái tu sĩ. Liêu Chi phản đang ở trên vách núi xem chiến, cũng không có vội vã gia nhập chiến đoàn, lúc này đột nhiên nghiêng phía trên một tiếng kêu sợ hãi. Các ngươi đừng đuổi ta, đi đánh tỉ tỉ của ta tốt lắm. Ta không phải là đối thủ của các ngươi năm thanh âm kia nu nu nhục nhục, tràn đầy kinh hoàng. Phía sau một cái thanh âm khàn khàn cười quái dị nói, "Tiểu muội muội, ngươi nói nói gì vậy? Ngươi là tây quốc nhân, ta là tự tại phong người của, chúng ta có thể là đối đầu nha, tỷ tỷ ngươi giết ta sư đệ, ta đây cái đương sư minh tự nhiên muốn giết muội muội nàng báo thù, yên tâm, ta sẽ hào hào cho ngươi nhận thức một dạng trăm độc xâm thể cảm giác." Ha ha ha năm. Một cái khác thanh âm lạnh lùng nói, "Quỷ con nhịn, ít nói nhảm, dám ở trước mặt ta nhân, chớ trách ta chớ mặt." Hắc. Ta nữ nhân đóng ngươi chuyện gì? Liêu Chi Phản híp mắt nhìn lại, phía trước trốn hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, tựa hồ là Mộc Lan Man Dao muội muội, phía sau truy của nàng hắn nhưng biết không thể nửa biết. Tổng cộng có người, ngoại trừ một cái một thân hồng xanh biết đại bảo mập lùn hòa một cái gầy như khô lâu nam tử bên ngoài, ba người khác một cái một thân bạch ý đi, hề, sắc mặt vắng lặng, tay cầm kim sắc lưu quang trường kiếm, phía sau hai người đều là hắc y bạc mặt nạ, đúng là lang gia phong thánh nữ trung tình hòa hai người thủ hạ bạc mặt chúng. Mộc Thanh Lân cũng không biết Liêu Chi Phản bọn họ ở chỗ này, nàng cũng là bị đuổi hoảng không trật lộ, đến đến Liêu Chi Phản liền bày Liêu Chi Phản trong tay thao thiết đao chấn động, hắn nhẹ khẽ vút hạ lưỡi Nhìn chung tình lộ ra nhất kia cười lạnh. Chương 282, Vô Tâm Trọng Liễu Liễu Hạ Thành Khê. Muốn nói ai nhất có khả năng hiểu Liễu Chi Phản tâm sự, ngoại trừ Tư Đầu Nguyệt Thiển chi bên ngoài không còn ai khác, Liễu Chi Phản có đôi khi là cái rất khó nắm lấy người của, tính cách của hắn cũng không cố định bất biến, trái lại thường thường biến hóa, có lúc câm ngoan đáp động, có khi lại sẽ lôi thời địa toát ra vài phần thường xót chi tâm, có lúc có thủ tất báo, có khi lại dị thường địa rộng lượng, nhưng mặc kệ hắn thế nào biến hóa, Tư Đầu Nguyệt đều có thể trong lòng hắn cố chấp. Nhất kia một đoạn. Nàng nghe thao thiết đao tranh minh cũng đã đoán được Liễu Chi Phản tâm sự, nhưng nàng không nói gì thêm chỉ là đứng ở Liêu Chi Phản bên cạnh, Khôi La Cửu tại kiếm hộp rút kiếm, khí mơ hồ muốn thử. Mộc Lan Thanh Vân hoàng không chạy lộ, dường như không có đầu con rồi chạy đến Liêu Chi Phản liền vào tới, phía sau trung tình hòa mấy tên khác, tà phái tu sĩ theo đuổi không bỏ. Mấy người này đều biết cái này mềm mại nữ nhân là đại Tây quốc một cái khác công chúa, nếu như bắt được nàng vẫn có thể xem là một cái cấp quan trọng lợi thế, huống chi cái này công chúa tóc vàng la mặt, da trắng tháng tuyết, lại mềm mại tứ tha, là một cái hiếm thấy tiểu mỹ nhân, trừ trung tình ở ngoài mấy cái khác nam nhân trong lòng đều thành lập ta. Mộc Lan man giao bọn họ không dám chọc. Nhưng nhìn qua cái này, mục Lan Thanh Lân nhưng là một cái mặt giữa yếu đuối. Cái kia vẻ mặt ta nụ cười hồng y mập lùn hát hắc một trận cười nhạo, giơ lớn tay háo nhất ngướng, tiếng hồ, "Tiểu nha đầu ngươi cho ta đến phát bảo." Ông sáu, một trận cánh chấn động thanh âm, chỉ thấy từ hắn tay áo trung bay ra một mảnh hắc vụ, hắc vụ đón gió mà trướng trong nháy mắt biến thành một chỉ lưỡi lớn vậy hướng về mục Lan Thanh Lân trùng tới, tự tại phong tu sĩ nhất tiện dụng độc hòa khu trùng, cái này mập lùn cái gọi là pháp bảo vậy không có gì bất ngờ xảy ra là một loại trùng. Những thứ kia độc trùng từ hắn tay háo trung bay ra lúc còn chỉ móng tay đắp cao thấp, nhưng trong sát na liền phong trưởng thành một chỉ chỉ heo tể lớn nhỏ hắc sắc quái trùng, dầu lượng hắc sắc, bắt chân tứ cánh, kinh khủng nhất là hát sắc quái trùng lại có thể dài nhất khoảng người đầu, diện mục dữ tợn, trong miệng phun ra hai thước dài trường đầy lông đen khói khí, chuyên hút người hồn phách. Cái này mập lùn so với bị mục Lan Man giao một quyền đập người chết kia đệ tử tu vi cao hơn mấy lần, hắn chính là tự tại phong đại đệ tử, nhất chịu xích hạt coi trọng, người này âm độc, dùng tâm so còn hiểm, hơn nữa giàu cực kỳ, cũng không đánh không có nắm chặt dựa vào. Còn chưa bắt được Mộc Lan Thanh Lân trong lòng hắn cũng đã nghĩ đến thế nào giàn vặn nàng, thấy Mộc Lan Thanh Lân chạy trốn hoảng loạn hình dạng tựa như một chỉ bị thợ săn đuổi theo tiểu lộc, mập lùn kém một chút nước bọt đều chảy ra, này một bụng tà hỏa đem ánh mắt của hắn đều đỏ đỏ. Quái trùng mây đen mắt thấy sẽ đem Mộc Lan Thanh Lân thôn phệ ở bên trong, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, kinh hô một tiếng kém một chút vắt qua khí đi, này một ngụn chân nguyên bởi vì hoảng loạn vậy tản, thân thể lập tức mất thăng bằng từ không trung đi xuống. quái đàn một tiếng sẽ qua, Mộc Lan run lập cập mạnh lần nữa nhắc tới chân nguyên, phiêu phiêu vào trên một tảng đá lớn. Trên không trung nàng là bay bất quá mấy người kia, cho nên định tìm cái sơn động chức giấu đi vào, nàng ngửa đầu nhìn một chút, trung quanh đều bị người vây quanh, đỉnh đầu cũng có quái trùng đợi chờ, nàng cắn răng, lao nước mắt ngoan, cố chống cự. Có thể không đợi chạy ra hai bước, đột nhiên từ bên cạnh một khối đại thanh thạch phía sau chuyển ra ba người tới. Mục lan thanh lân tránh nẽ không vội chính đánh vào trước mặt trên người một người, nàng đau kêu một tiếng, một cái lão đảo ngồi trên mặt đất, vừa tốt ngồi chung một chỗ toái thạch tượng, kém một chút đem nàng mề A bốn thật là đau năm nhu nhược mục lan thanh lẫn nước mắt dịu dàng địa ngẩn đầu nhìn lại, này vừa nhìn kém một chút đem nàng linh hồn nhỏ bé hù do bay, đứng trước mặt ba người, nhất nam hai nàng, nam một thân hát sắc không có tay bó sát người áo đôn ngắn, và áo rất dài, mặc một bộ hắc sắc rộng thùng tình quần, cơ thể thân thể cường tráng tái nhận trên cánh tay có một đạo đạo dấu vết, trong tay kéo một thanh ngân sắc đại đao, sắc mặt tái nhận, trên mặt đồng dạng có một đạo từ hạ mi mắt, mãi cho đến cằm vết sẹo, đầu hắn phát cực đoạn, một đôi mắt rườm như cá chết vậy vô thần, nhưng biểu tình nhưng có chút thầm người. Hai nữ nhân khác đều dài hơn được rất đẹp, một cái một thân bạch y thân cao chọn, thần sắc lãnh đạm, dài một đôi màu xanh biếc ánh mắt, nhìn như không là nhân loại, một cái khác người mặc hắc ý liễu, thắt lưng bó hùng trụ, ánh mắt thượng vậy che hồng sắc vải bố đai lưng, vải bố đai lưng hòa hắc sắc tóc dài theo gió phiêu động, trên tay nắm đến một thanh nhìn cũng rất sắc bén trường kiếm, cả người hạc giữa bầy gà, khí chất bất phạm. Nang nhận thức ba người này, nhất là trước mặt nam tử, hôm nay coi như đây là lần thứ ba gặp mặt. à Mộc Lan thanh lên lại kinh hô một tiếng, mấy người này cũng đều là những phương đó tu sĩ một người, không nghĩ tới mình bị người nhà tới cái ôm cây đợi thỏ. Cái này là lên trời không đường xuống đất không cửa." Nàng mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản túi đầu nhìn nàng một cái, không có ánh mắt hòa biểu tình. Không trung trung tình hòa vài tên tà phái đệ tử cũng đều đi tới đỉnh đầu, cái kia gầy như que tuổi nam tử thấy Liêu Chi Phản tại hạ mặt, hắn nhận được Liêu Chi Phản là đánh bại Trung Tình La Sát Phong đệ tử, hắn thở dài, nghĩ không ra bọn ta đuổi theo nữ nhân này lâu như vậy, lại có thể khiến La Sát Phong người của nhanh chân đến trước. Hắn song Liêu Chi Phản ổn quyền, xoay người đi. Những tự tại phong mập lồn hòa lang ra phong trung tình đám người, nhưng không đi ý tứ. Mạc Luân bị dục niệm xông đầu góc mê muội não, không muốn đến miệng tiểu mỹ nhân bị người khác cướp đi, mà trung tình bởi vì trước khi Liêu Chi phản làm nàng bị thương nặng đệ đệ trung tâm, lại tại trước mắt bao người đánh bại nàng, khiến Lang gia phong mất hết mặt, cho nên ghi hận trong lòng. Nàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế xuất Kim Hà kiếm, muốn trước hết giết mục Lan Thanh Lân lại nói. Cùng lúc đó Liêu Chi phản vậy giơ lên thao thiết đao, Mộc Lan Thanh Lân vừa nhìn trước sau đều là cùng địch, không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nhắm chặt hai mắt hai tay ôm đầu lui ở một bên. Trung tình Kim Hà kiếm rất nhanh, muốn nhìn một chút là người trước hết giết nữ nhân này vẫn kiếm của ta trước đâm cổ họng của nàng. Nàng Thúc dục Kim Hà kiếm hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt đã đến mục Lan Thanh Lân phía sau, chỉ cần thời gian một cái nháy mắt là có thể đem mục Lan Thanh Lân xinh đẹp đầu cả bay. Ngay nhanh như điện chớp trong nháy mắt, Liêu Chi phản thao thiết đao vậy đến đến rồi, nhưng mà mục tiêu của hắn cũng không phải là mục Lan Thanh Lân, mà là đầu nàng đỉnh trôi này kim sắc trường kiếm. Quét 5 đường năm, một tiếng vang lớn, Kim Hà kiếm cách mục Lan Thanh Lân chỉ tam tấc địa phương, trong lúc bất chợt trường kiếm con một chút, sau đó nghiêng xoay tròn băng bay, xẹt qua không trung phát ra một tiếng nức nọ rít. Mà Liêu Chi phản thao thiết đao, nhưng vững như Thái Sơn để ngang Mộc Lan đỉnh đầu. Trung tình biến sắc, Văn Mi lạnh giọng quát dẹp đường, liều Vô Đạo, ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn cứu người nữ nhân này?" Mập lùn cười hắc hắc, liếc mắt nhìn liều Chi Phản nói, "Còn cần phải nói sao? Nhất định là hắn vậy xem này xinh đẹp, muốn bắt trở lại hưởng dụng một phen." Lời này nếu như nói chính hắn có thể còn có người tin, nhưng nói liều Chi Phản liền không có sức thuyết phục gì, nhất là Tư Đẩu Nguyệt Tiễn còn ở bên cạnh. Trung tình nhìn một chút Liễu Chi Phản lại nhìn một chút Tư đầu Nguyệt Tiễn, kiên quyết quát dẹp đường, "Không có khả năng. Liễu Vô Đạo, chẳng lẽ ngươi và Tây Cốc tu sĩ có cái gì liên quan?" Ta không biết sư phụ ngươi làm môn lão tổ nếu như thấy ngươi che chở Tây Quốc công chúa sẽ có cảm tưởng thế nào." Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn nàng, thanh âm trầm thấp, "Cái đó và Tây Quốc nhân không quan hệ, ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi đối nghịch mà thôi. Ngươi muốn giết nàng, ta không cho ngươi giết nàng." "Ngươi?" Chung Tình bị khí mặt mày trắng nhận, nghĩ không ra Liêu Chi Phản đã vậy còn quá trực bạch nói ra muốn cùng mình đối nghịch, "Tốt, ngươi đã không cho ta giết nữ nhân này, ta còn càng muốn giết chết nàng, không chỉ có như vậy ta còn muốn đem nàng vái thi và đoạn." "Liêu Chi Phản, lần trước ta ngươi đấu pháp, nếu không phải ta sơ suất kinh địch, sao lại khiến ngươi thắng?" Trên người nàng thất thải quang mang lóe ra, kim hỏa kiếm bay trở về trong tay, trông như phiêu nhũ, dáng người lăng đứng dường như thiên ngoại phi tiên vậy từ không trung hướng phía dưới vọt tới, kim hỏa trên thân kiếm thất thải liên hoa nữa rộ, liên hoa kiếm khi đánh về phía mộc lan thanh lần. Liêu Chi phản một bước tiến lên dừng lại sau lưng mộc lan thanh lần, một tay đem thao thiết đao kéo ở sau người, tay kia hướng không trung vút, một đạo hắc hỏa trưởng ấn mịch thiên đánh ra, đem trung tình liên hoa kiếm khí đánh tan. Hắc hỏa không gió tự lên, vào trong đó. Trung tình một đạo liên hoa kiếm khí phá vỡ hỏa. Kim Hà kiếm thẳng để liêu chi phản cái trán, liễu chi phản thao thiết đao chém đúng ra, lần nữa đem trùng tình cảm trở lại. Hai người vây quanh Mộc Lan Thanh Lân trong chấp mắt đấu mấy mươi cái hiệp, hắc hỏa cùng thải quang thay thế, đao kiếm giao hàng kim thiết chi âm chói tai, Mộc Lan Thanh Lân biết được bản thân không có chết, dương mắt nhìn một chút, nhưng xem thấy mình xung quanh vây bắt hai người chính đang tự đấu. Cái kia bạch y nữ nhân muốn giết mình, mà cái kia họ Liễu tựa hổ tại bảo vệ mình. Mộc Lan Thanh Lân có chút, thiếu niên lúc đó chẳng phải là sát phong người của sao? tỷ tỷ bị La Sát Phong đại đệ tử đánh một trưởng một màn kia nàng vừa mới nhìn thấy, cho nên Mục Lan Thanh Lân càng không nghĩ ra cái này tái nhật khuôn mặt nam nhân tại sao muốn bảo vệ mình. Nàng ánh mắt lén lén tại Liễu Chi phản thân thượng nhìn mấy lần, chỉ thấy hắn biểu tình lãnh đạm, ánh mắt dại ra âm trầm, khi thể hiện lên một vẻ tấn công, người mặc dù không cường tráng nhưng vững như Thái Sơn, một thân lạnh như băng khí chất cộng thêm màu đen sắc hỏa, rộng lớn đao phong khiến hắn nhìn qua cũng như một tòa đóng băng núi vậy. Mộc Lan không khỏi tim vỗ, bao giờ ra qua Tây Quốc Hoàng cung Mộc đột nhiên nhớ tới Đông Phương Truyền Lưu một cái từ ngữ, chẳng lẽ đây là anh hùng cứu mỹ nhân năm Nàng ở chỗ này miên man suy nghĩ không đề cập tới, lại nói tự tại phong mập lùn nhìn một hồi, rốt cục làm rõ ràng, xem ra lang giả phong thánh nữ trung tình hòa này là sát phong liếu vô đạo tình bạn cố chi thủ, bởi vậy quay chúng quanh, cái này Tây Quốc công chúa triển khai chiến đấu, mà cái kia Tây Quốc công chúa chết sống kỳ thực liễu vô đạo cũng không phải thực sự quan tâm. Làm rõ ràng điểm này, sau mập lùn hắc hắc tan nợ nụ cười một tiếng, to lớn hắc xác quái trùng vây bắt bên cạnh hắn, hắn cao giọng nói, hai vị, nếu các người hai người làm tranh vẫn chưa là này Tây Quốc công chúa, thắn đã đem này nhượng cho ta lưu hắc tiềm lắm, tại hạ vô cùng cảm kích. Hắn thấy trung tình hòa liễu chi phản hai người từ trên vách núi đánh tới bầu trời, trong khoảng thời gian ngắn còn phân rõ là không ra thắng bại, nghĩ thầm lúc này không phải là động thủ thời cơ tốt, ra lệnh một tiếng, những thứ kia hắc sắc quái trùng chạy đến Mộc Lan Thanh Lân bay đi, một mảnh màu đen quẩn quẩn quái trùng mê đen, sen lẫn quái trùng chấn cánh hòa phát ra thanh âm, nghe làm cho lòng người chung run. Quái trùng đem Mộc Lan Thanh Lân tầng tầng bay quanh, mỗi một chỉ trùng tử đều lộ ra hơn hai thước trường hắc sắc lông dài khẩu khí, cái này khẩu khí đã có thể hút máu người cũng có thể thả ra kịch ra một mảnh khối sợ tử Nhất là như vậy đáng ghê tởm đại quá trùng, nàng con mắt trợn tròn, hai chân đạp đạp, đứng dậy muốn chạy đáng tiếc xung quanh đều là hạ trùng, bất đắc di trong mục lan thanh lâm đột nhiên ngựa đầu sông trên bầu trời đang cùng trung tình đấu pháp Liêu Chi phản hô, cái kia bốn Liêu ba cái gì, chúng ta. Liêu Chi phản nghe được, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi quản cái này Tây Quốc công chúa, cho nên toàn bộ cho là không có nghe thấy. Mập lồn lưu hắc tiềm cười hắc hắc nói, tiểu mỹ nhân, ngươi tính là La Zách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Đúng lúc này đột nhiên một đạo như tiềm điện kiếm quang sẽ qua vút một chút nhanh như lưu quang, cách mục lan thanh vân gần nhất quái trùng tất cả đều vỡ thành hai cánh hoa rơi trên mặt đất, biến thành một bãi bãi tanh hôi lục thủy. Ngay sau đó, một mặt kim sắc to lớn tấm chắn ngăn ở mục lan thanh vân trước mặt, tư đồ nguyệt tiền thân như vượng hoàng vậy nhảy lên trí tối lệnh, đứng ở phía trên một tay cầm kiếm, mập lùn, nữ nhân này là Liêu Chi phản chiến lợi phẩm, không phải là người loại này xấu quỷ phế vật có thể nhúng chạm. Lưu Hắc Thiểm sử sở, không nghĩ tới nửa đường tuân ra cái hắn to loạn thư, là ý gì?" "Nữ nhân này bị ta đổi đã lâu, vốn chính là ta thu săn." Tư tiền hừ một tiếng, Hoa loại này xấu quỷ căn bản ngay cả nói chuyện cũng người nói, của nàng kinh bị cho tới bây giờ cũng không biết ẩn dấu, tất cả đều viết ở trên mặt, Lưu Hắc Thiểm người tuy rằng lớn lên xấu, nhưng đó cũng là tự tại phong đại đệ tử, tại tu hành giới nhân vật có mặt mũi, bị như thế cái tiểu nha đầu danh tiếp như vậy khinh thường, cũng không khỏi trong lòng giận dữ. Ngoài cười nhưng trong không cười đạo, nói như vậy, tư đồ tiểu thư phải không dự định đem này giao cho ta?" Tư đồ Nguyệt Tiền quay đầu liếc mắt nhìn hắn, chỉ một ngón tay, quét một tiếng khôi la cựu trong nháy mắt hướng hắn tới, thẳng đến Lưu Hắc tới, Lưu Hắc cả kinh. Dưới sự bất ngờ không kịp để phòng thân thể nhất ngưỡng khó khăn lắm chánh thoát, có thể giữ chấn mất thăng bằng đặt mông ngồi dưới đất. Hắn cũng bị tư đồ Nguyệt Tiễn vừa một kiếm kia tử thủ làm tức giận, vốn là biến thành màu đen mặt mày càng đen chiếu sáng. "Tốt, ta sẽ lãnh giáo một chút tư đồ thị tiểu thư có gì chờ thủ đoạn." Lưu Hắc Tiệm va va hú lên quá dị, mập lùn thân thể giống như cầu một dạng đứng lên, hai tay tay áo huy động, mà bắt đầu triệu hoán làm chăn nuôi đàn. Ngay tại lúc lúc này, phía sau hắn một cái mà sắc bén đạo, "Ngươi thương mọi mọi ta, bổn đập nát chó nghe cái này, Trong lòng không có tới do giun lên, nhìn lại mục Lan Man Dao đã phảng phất một cái cuồng nộ mãng long vậy vọt tới. Lưu Hắc Thiểm âm thầm tiêu khổ, tự xem tới không thiếu được một hồi ác chiến. Chương 283, Bối hậu đao phong lẫm sát mang. Tự tại phong đại đồ đệ Lưu Hắc Thiểm, vóc người xấu, tính tình vậy ác độc công tà, muốn nói tà phái trong ác độc gầm ngoan người chỗ nào cũng có, coi như là Liêu Chi Phản hòa Tư Đẩu Nguyệt Tiễn vậy đều không phải là cái gì chính nhân có tử, bỏ đa xuống giếng qua sông đoạn cầu loại chuyện này Liêu Chi Phản làm được. Nhưng Liễu Chi Phản cố nhiên âm độc, cũng phần lớn là đúng kiểu ra đối đầu. Hắn tàn nhẫn thủ đoạn tổng là vì một ít mục đích, hắn cũng không phải là vì ác mà ác, mà lưu Hắc Thiểm nhưng vừa vận tương phản, người này giàu hoạt hèn mọn, làm ác phần lớn chỉ là dựa vào tâm tình, ven đường thấy một đóa hoa tươi liền muốn một cước nghiến nát, thấy xinh đẹp cô nương trẻ tuổi, nhất định phải dùng ác độc thủ đoạn thai họa sau khi nữa tàn nhẫn giết chết, bởi vậy hắn tại tà đạo chồng cũng vì người. Khinh thường. Lưu Hắc Thiểm loại này bại hoại có thể sống lâu như vậy, ngoại trừ tu vi cao thâm dụng độc cao mình ở ngoài, đã ở cho hắn hết sức cẩn thận giàu hoạt. chỉ cần gặp thấy bản thân chuyện không có nắm chặt hoặc là người, hắn đều biết áp dụng thoái nhượng tránh né. Mắt thấy Mục Lan Man Dao phảng phất một cái nộ long sông về bản thân, Lưu Hắc Tiểm cũng không quan tâm nữa cho Tư Đồ Nguyệt Tiễn một chút nhan sắc nhìn một cái, vung tay áo, bên trong lại bay ra một trận khói đen vậy trùng quần, che đến Mục Lan Man Dao bay đi, cuốn lấy Mục Lan Man Dao, hắn thì cười hắc hắc, đối còn đang giao chiến Liêu Chi phản hỏa trung tình hai người lão, hai vị, này tiểu chú lùn là đại Tây quốc trưởng công chúa, như có thể giết nàng tất nhiên có thể dương danh lập vạn. Tốt như vậy cơ hội, tại hạ để cho các người, ha, ha, ha Lưu Hắc Tiểm đi vậy. Dứt lời Lưu xoay người ổ thân thể phía sau toát ra một cổ màu xanh biếc khói động, thúc hắn hướng về mình tu sĩ nhiều nhất địa phương chạy đi. Mộc Lan Man Giao thấy hắn chạy trốn, nhất thời giận không tìm được, chân nguyên thuần khí tách ra độc trùng, giơ tay lên đối với sau lưng của hắn chính là một trường, xấu quỷ chạy đi đâu. Cách Sơn đã Cốc, nàng và Lưu Hắc Điểm cách xa nhau gần trăm trượng, nhưng một quyền này, nhưng ở giữa Lưu Hắc Điểm tròn vo hộ bối, một đạo kình khí vô hình xông vào trên người của hắn, Mục Lan Man Dao bá vương băng sơn tính không bằng Mục Lan tiên kỳ hùng hồn, bởi vậy một chiêu này Cách Sơn Đả Như tuy rằng cũng có thể cách không ra quyền, nhưng lực lượng cũng chỉ có nàng nắm tay 1 10, bởi vậy một quyền này không có thể trọng thương Lưu Hắc Điểm, chỉ đưa hắn đánh cái lảo đảo, một thân rộng. Thông tinh hồng bào bị khí kình xé mở, Liễu Hắc Điềm hồng bảo dưới lại có thể cái gì cũng không mặc, chỉ thấy hắn dài đầy người hắc sắc lại liễu, lại đô đô mặt trên đầy còn chảy đỗ thủy, phảng phất một chỉ to lớn hát sắc con góc, khiến người ta xem chi sinh chẳng ghét. Mục Lan Man Dao cũng không khỏi mẩn ra, trong lòng xảy ra ác tâm chi ý, nghĩ thầm may mà quả đấm nhỏ của mình không có đánh vào trên người hắn, không thì tính là không sợ hắn độc cũng muốn ác tâm một trận. Hai người cách xa nhau đã xa, Mục Lan Man Dao không có tiếp tục truy, nàng chủ yếu là tới cứu muội muội, bởi vậy hướng về Mộc Lan bay đi. Trung tình một kiếm chi phản, khóe mắt dư quang thoáng nhìn trốn chạy Liễu Hắc Điềm lại thấy mục Lan Man Dao vào tới, nàng không thèm hư lạnh một tiếng, đối Liêu Chi phản lạnh lùng nói, "Họ Liêu, Tây quốc đại danh đỉnh đỉnh trưởng công chúa tới cứu muội muội nàng, kia Tây quốc công chúa thực lực không thấp, ta ngươi tạm thời đình chiến, trước liên thủ đối phó nàng làm sao?" Liêu Chi phản ánh mắt híp một chút, tự hồ đang trầm tư, thấy hắn tự hỏi, trung tình nhăn lại tiêm mi, "Liễu vô đạo, đừng quên chúng ta địch nhân chung là ai, ngay cả ta ngươi không mục, nhưng chung quy đều là tả phái tu sĩ, nếu là bởi vì ta ngươi hai người trì hoãn đại sự, chỉ sợ cũng coi như là sư phụ ngươi làm môn tiền bối vậy định sẽ không tha ngươi. Nếu như ngươi thật muốn giao thủ với ta, không ngại chờ chuyện chỗ này." Ta người lớn hơn nữa chuyến 300 hiệp." Liêu Chi phản khẽ miệng giật giật, thấp giọng nói, "Được rồi." Trung Tình gật đầu, Trường Kiếm Nhất Thu xoay người đón mục Lan Man Dao, cao giọng quát giữa đường, "Tây Quốc công chúa, lang gia phong trùng Tình tới chiến ngươi." Mộc Lan Man Dao đã sớm chú ý tới bọn họ, nàng không thèm cười, chỉ bằng ngươi. "Tây Quốc trưởng công chúa Mộc Lan Man Dao, đã sớm nghe nói ngươi tốt đại danh khí, ta đã sớm nghĩ đánh với ngươi một trận, xem kiếm." Trung Tình ánh mắt tâm trầm, Liên Hoa quyết chuyển, Kim kiếm một tiếng, phản từ trên xuống dưới dường như nhất đạo kim sắc tia trực kích Mộc Lan Mộc Lan Man Dao sáng lên tư thế, trên người màu đất bá vương kình chân nguyên quần quần vật chuyển, chớp nào mặc kệ trôi này kim hà kiếm, người trực tiếp xông về trung tình. Trung tình thấy nàng kinh khinh thị mình như vậy, không khỏi trong lòng giận dữ, nghi thẩm mà thôi, chờ ta kim hà kiếm xuyên qua của ngươi cổ họng, nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Mục Lan Man Dao trong chớp mắt đi tới trung tình trước mặt, trước mặt một quần vương, nhìn như không có gì lạ nắm tay, nhưng mang theo phong lôi chi thế, trung tình không dám đón đỡ, một bên lui về phía sau một bên một tay tại trước ngực vẽ ra một chỉ liên hoa phù văn. Liên hoa Liên hoa phù ra thất mang xoay tròn nhận Mộc Lan Man Dao. Mộc Lan Man Dao quả đấm của Đả Tiễn Phù Văn trong phảng phất rơi vào vũ bồn, nàng một quyền không có phá vỡ, ngay sau đó quyền thứ 2 đã đem liên hoa chưởng phá vỡ, lúc này Kim Hà kiếm đã từ phía sau nàng bay tới. Trung tình trong mắt sát cơ lóe ra, hai tay cầm cùng một chỗ hung hăng hợp lại, đã đến Mộc Lan Man Dao phía sau 3 trượng chỗ Kim Hà kiếm nhất hóa thành thất, phân biệt theo dõi Mộc Lan Man Dao thân thể 7 chỗ chỗ hiểm. Liên phân thất thải. Thất đạo kiếm quang phân biệt hiện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc, thất thất trong, thất đây đó công thủ thành thế tạo thành một đạo thất thải kiếm trận, mỗi một đạo kiếm quang lại phân ra ngàn vạn đạo kiếm khí, ù ù. Mộc Lan Man Dao sắc mặt trầm quyền cốt tương ra, chân nguyên trên không trung như trống lôi chi thành, nhưng mà những thứ kia kiếm quang như ù ù, Mộc Lan Man Dao thầm nghĩ trong lòng không ổn, nghĩ không ra cái này bạch đi nữ nhân còn có bực này thủ đoạn, xem ra là bản thân kinh thường. Những thứ kia kiếm trận tuy rằng không đả thương được nàng, nhưng cũng chết chết quấn quýt lấy nàng, nếu là lúc này Tư Đồ Mộ Ảnh ở theo, bản thân làm sao đối địch. Mộc Lan Man Dao người khác không sợ, nhưng bị Tư Đồ Mộ Ảnh một trưởng kia có trong lòng có chút kiêng kỵ. Chung tình lộ ra một tia thoải mái, lạnh lùng cười, liếu vô đạo Nàng đã bị kiếm trận của ta vây khốn, ngươi còn không ra tay còn đợi khi nào?" Liêu Chi phản một mực chờ cơ hội, không có xuất thủ, lúc này rốt cục cơ hội tới, khóe miệng hắn hơi nhếch trộn, hai tay đại khai đại hợp, Phi Vân quyết hỏa la sát phần mạch kinh đồng thời vận chuyển, tại hai cánh tay hắn thượng hai cỗ sát hỏa phảng phất hai điều ác long bay lên. Một đạo hắc sát la sát hỏa, một đạo khắc hắc tử hỏa diễm cuốn quanh xoay tròn, hai cỗ hỏa diễm vận thành một cỗ, hóa thành một chỉ hỏa diễm long, bước, cao, ra, chính là thao đao, một tiếng xuống. Nhưng mà mục tiêu của hắn cũng không phải mục Lan Man Dao, mà là đang cùng mục Lan Man Dao giảng cô tại một chỗ trung tình. Cuốn cuộn chân nguyên sát hỏa thúc dục thao thiết đao chạy đến trung tình phía sau nhanh như tia chớp đánh tới, thế không thể đỡ. Trung tình ngay từ đầu cũng không có phát giác dị trạng, chỉ là trong lòng rất là kinh ngạc Liễu Chi phản chân nguyên dĩ nhiên như vậy hùng hồn, đợi được thao thiết đao đã cách nàng không xa, nàng mới đột nhiên cảnh giác, không khỏi trong nháy mắt quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệ. Nàng kinh sợ nhảy ra, lạt giọng hô, "Liễu vô đạo, ngươi tên hôn này, ta và ngươi bất cộng thiên." Trung đình cấp bách xoay người, kim hà kiếm không kịp thu hồi, Nàng hai tay khoanh tại trước ngực, tế xuất tam món pháp bảo, này tam món cũng không phải là bản mạng pháp bảo, cùng nàng kim hà kiếm so sánh với khó có thể thường ngày mà nói, nhưng lúc này cũng chỉ dùng tốt chúng nó tới ngăn trở một trận. Một chỉ lẽ ra bạch sắc vầng sáng ngọc toa, một mặt thanh đồng cổ kính, hòa một thanh dài hơn thực ngân sắc loan đao. Ngọc toa tên là tinh vết toa, nhanh như lưu tinh, bị trung tình tế xuất chỉ một thoáng biến thành một đạo bạch quang trực kích liêu chi phản chân nguyên biến thành đại lòng, ngân sắc loan đao thì trên không trung lung lay tam Liêu Chi phản manh ngối như sắt, vô thần trong đôi mắt trong sắt na hiện lên một vệt điện quang, hai tay bỗng nhiên vung, cùng một tiếng thanh vang, cái kia chân nguyên biến thành chi long một tiếng long ngâm trực tiếp đem bạch ngọc toa vỡ thành mảnh nhỏ. Trung Tình bị Liêu Chi phản sát kình làm vệ, mặt trắng nhợt lui về sau một bước, Hắc Long đụng nát ngọc toa sau khi hỏa diễm chia ra làm tam, hóa thành nhất tử hai hắc ba cổ hỏa diễm rông thác, thay thế xoay tròn vòng vây trung trung gian một thanh ngân sắc bướm bình đáng yêu lại đao. Trung Tình ngân đao. Đinh bốn, đinh ba, K4 trước hai đao thao thiết đã đem ngân sắc loan đao chém ra một cái lỗ thủng, đao thứ ba đi xuống trực tiếp đem ngân đao chém thành hai đoạn, ba cổ hỏa diễm lần nữa ngưng tụ trung một chỗ hóa thành chân hỏa đại long, chạy đến trung đình mở rộng miệng rộng cả tới. Trung đình sắc mặt đỏ lên, trong lô núi chạy ra ra hai hàng. Nàng cắn chặt hàm răng, tâm lý đã cực hận Liêu Chi Phản, món pháp bảo cuối cùng là một thanh thanh đồng cổ kính, cổ kính lưu chuyển thanh huy, lật qua lật lại bay đến đại chán, một trận thanh từ trong bắn ra, chiếu vào long đầu bên trên. Sắc hỏa biến thành long phát ra một tiếng đau hí, chôi này cổ kính tên là Pha Sát. Chuyên khắc găm sắt vỡ chết, Liêu Chi phản chân nguyên sát hỏa bị thành triếu sáng thành một luồn sợi khói đen, Đại Long Dung đùi đắc ý liền là không thể tới gần kia miếng nho nhỏ gương đồng. Liêu Chi phản hừ lạnh một tiếng, "Thao Thiết, Phệ Linh." Long đầu trung Thao Thiết đao tán mát ra một trận ánh sáng màu vàng, một tiếng trung âm đánh tan cổ kính thanh huy, lưới giao thượng hiện lên từng cái tơ máu vậy hư vết, Thao Thiết đao Phệ Linh chi lực phát động, một tiếng quỷ hống, đại đao bay ra tại đồng cổ kính cổ kính mặt ca ca một tiếng vỡ, vụn. vỡ vụn trên mặt hiện mặt. là phá cổ nữ nhân ra một tiếng không tiếng động sợ hãi, bị Thao Thiết nào. Những thứ kêu màu đỏ vết máu hút phê nốt trứng. Mất đi khí linh cổ kính chính là nhất tiểu đống loạn đồng rơi lạ tạ trên mặt đất. Trung Tình ngực run lên, một đống máu nhịn không được phun ra. Tam món pháp bảo trong nháy mắt bị phá, Trung Tình bị thương không nhẹ, bất quá cũng may Liêu Chi Phản lôi đỉnh thế công là một một trong trọng, Trung Tình thì nhân cơ hội này nữa không chậm trễ, xoay người liền chạy, Liều Vô Đạo, thủ này ta nhớ kỹ, ngươi chờ cho ta năm. Liều Chi phản thấy bản thân toàn lực một đao không có có thể giết Trung Tình, không khỏi khí cấp bại phôi quát to một tiếng, ngươi cho lão tử chạy trở về tới, Trung Tình. Hắn đỏ lên mặt, dậm chân dường như điên cuồng chó săn. Hai đao đem còn lại hai cái lang ra phong đệ tử chém thành tư phiến, ánh mắt đỏ bừng phóng người lên liền đuổi theo. Phía sau hạc bạch linh hô lớn đạo, liêu chi phản, không nên đuổi, người nghĩ tại các phái môn chủ trước mặt giết nàng sao. Liêu chi phản bị nàng như thế nhất hô, thần chí lập tức thanh tình hiểu, thao thiết trên đao hát sát sát hỏa dần dần tắt, hắn mắt lạnh nhìn chung tình hướng vách núi một bên kia bỏ chạy. Trung Đình chỉ cảm thấy ngược một trận băng lãnh, có một cỗ âm lãnh ác độc sắt kình chính xâm nhập mình đan đỉnh công hòa huyền phụ cung, không ngừng phá hư của nàng tinh mạch, phi vân quyết sắt kình hòa la sát phần mạch kinh la sát kính đều thập phần khó chơi, nếu như không tìm cái an toàn chỗ này, mau chóng loại trừ xâm nhập tam cung kinh tuyến sắt kình chân nguyên, bản thân e rằng dữ nhiều lại ít. Chết tiệt liễu vô đạo, chết tiệt la sát phong. Trung Đình hận hàm răng cắn khanh khách vang, ta ngược muốn nhìn Lam môn đi tìm được bản thân chế được thế, sau đó sẽ đi về phía Lam môn cái công đạo. Nhưng mà mới vừa bay ra không bao xa, chuyển qua vách núi một đạo luân nhì, đột nhiên đâm nghiêng trong cời lạnh một tiếng chuyển đến, trong lòng nàng cả kinh thầm nghĩ không tốt, nhưng mà muốn né đã trễ. Chỉ cảm thấy trước ngực một cổ vô hình kinh khí đánh vào ngực. Nàng bị tia cổ kinh khí đẩy lùi hai bước, trước mắt một bóng người lóe lên, Mộc Lan Man Dao trong sát na đi tới trước mặt nàng đối với nàng lực chính là hung hăng một quyền, trung tình ánh mắt trừng lớn, cường nói một ngụ chân nguyên, song trưởng giao nhau che ở trước ngực. Ầm 4k5. Mộc Lan Man Dao một quyền này có băng sơn chi thế, trực tiếp đem trung tình song chưởng đập gậy, liền sương sườn vậy chặt đứt mấy cây, nàng người trên không trung phun ra một búng máu. Như lưu tinh rơi xuống, chỉ thấy hai mắt của nàng trung mang theo một vệ kinh ngạc hòa tuyệt vọng, nhìn trượng vách núi, trung tình trong chớp mắt rơi vào khe núi chết sống không biết. Vách núi bên trên liều Chi phản thấy trung tình rơi vào vách núi chết sống không biết, hắn sững sốt một chút, khỏe mắt lấy ra giật mình, khỏe miệng gạt gạt tựa hồ muốn thiếu, nhưng này Thanh Tiếu Trung Quy không có bật cười, hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mục Lan mang Dao, cùng lúc đó mục Lan Man Dao vậy quay đầu nhìn về phía Liễu Chi phản, hai tầm mắt của người trên không trung giao hội tại một chỗ. Cũng không có tia lửa tại hai người ánh mắt giao hội chỗ sản sinh, ngược lại là một loại đạm mạc, Liễu Chi phản chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt Mộc Lan Man Dao. Không có ý xuất thủ. Mục Lan man dao nhưng biểu tình có chút kỳ quái, thật to mò địa nhìn một chút Liêu Chi Phản, lúc này trên vách núi hai khối thạch đầu trung gian và trong chuyển tới một cô nương thanh âm, "Tỷ tỷ, ta ở chỗ này." Mục Lan thanh lân từ bên trong bò đi ra, xanh biết váy thường đã bị xé phá hủy, lộ ra một đôi thẳng tắp trắng nõn, chỉ là trên đầu gối bị dập đầu phá mấy chỗ, vết máu thượng dính đầy đùi bặm. Mộc Lan man dao vừa thấy được muội muội liền giận không chỗ phát tiết, đứng ở trên vách đá vặn mi lớn tiếng trách cứ, hận thiết bất thành nói, "Ta thế nào có ngươi vô dụng như vậy muội muội?" Đại Tây Quốc mặt mày cũng làm cho ngươi vớ sạch, đối phó mấy cái như vậy phế vật còn con chuột một dạng chạy chối chết, sau này đừng động ta là tỷ tỷ. Mộc Lan Thanh Vân túi đầu ủy uỵ quất quất điệu thấp giọng khóc nức nở lên, "Tỷ tỷ năm." Không cần nói nhảm. Nàng đỗng nhiên xoay người, chiếc màu xanh nhạt ánh mắt nhìn đang ở Khốn Long đại trận trung đấu cái kia cương thi long lamôn lão tổ đám người, cương thi long đã hấp hối, còn lại những quỷ kia thống linh hỏa cương thi cũng đều nhỏ mạnh hết à, trái lại phái mọi người nhưng càng đánh càng hăng, dễ như trở bàn tay. Mộc Lan man có chút thất lạc, xem ra Khốn Long đại khốn không được những phương đó tu sĩ cây cực châu địa mạch hải tâm, chúng ta mục Lan thị là vô duyên có, mà thôi, thừa dịp cái kiêu cương thi long còn có thể đỉnh một trận, thu hồi khốn Long, cờ hồi Đại Tây Quốc. Nàng dứt lời thở thật dài một cái, vuốt ngực một cái, xem ra tư đồ mộ ảnh đánh nàng một trưởng kia thương thế do tại, mục Lan man giao liếc nhìn Liêu Chi Phản, khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì, có thể là bởi vì lập trường bất đồng nhưng khó có thể mở miệng. Liêu Chi Phản không để ý đến nàng, xoay người kéo tư đồ Nguyệt Tiễn thủ hướng vách núi hạ đi đến. Mộc Lan man giao chân mày cau lại, ứng chế hòa khí, Thanh âm chú nói, "Cảm ơn cứu ta muội Đại Tây Quốc sẽ không quên việc này." Liêu Chi Phản nhưng vẫn như cũ cũng không quay đầu lại, vậy không có giải thích cái gì, kỳ thực hắn căn bản cũng không phải là cứu mục Lan Thanh Lân, hắn chỉ là muốn đối phó trung tình mà thôi, bởi vì không quan hệ, cho nên hắn không có hứng thú giải thích. Mục Lan Man giao hừ lạnh một tiếng, vô lễ ra hỏa, "Đi thôi." Mục Lan Thanh Lân ánh mắt nhưng theo Liêu Chi Phản bóng lưng một mực thấy hắn đi xuống sườn núi. Người còn đang nhìn cái gì?" "A." "Không có ba không có gì ba tỷ tỷ, người kia khiếu liêu cái gì?" Mục Lan Man giao kinh ngạc nhìn muội muội, hắn gọi Liêu Chi Phản, cũng gọi là Liêu vô đạo, cùng ở bên cạnh hắn cái kia người mủ là tư đồ thị nhị tiểu thư. Người hỏi cái này làm gì? Mục Lan thanh lân mặt hơi đỏ lên, nhưng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên sắc mặt chẳng nhận, liêu chi phản ba ta nhớ ra rồi, có đúng hay không minh giới tử khí xâm lấn nhân gian, nghe đồn giống như một người tên là liêu chi phản đại ác nhân có trực tiếp quan hệ, chẳng lẽ chính là người kia? Mục Lan man dao mí môi một cái môi, nhìn hắn phương hướng ly khai, hắn tu vi coi như không tệ, hơn nữa nhìn đi tới hỏa ta niên kỳ sắp xỉ, vẫn có thể xem là một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt, nếu như trước khi hắn và làng già phong nữ nhân kia liên thủ đối phó ta Sự tình e rằng thì phiền toái bốn về phần những thứ kia nghe đồn nghe một chút vậy thì thôi, Đông Vương tu sĩ miệng chó chồng có thể phun ra ngà voi sao? Mục Lan Thanh Lân nhận đồng địa gật đầu, ta xem hắn cũng không như một cái người xấu, người xấu làm sao sẽ đã cứu ta còn không đòi hồi báo. Nang mỉm cười nói, cái này ngây thơ xỏa nữ nhân cho rằng Liêu Chi phản không để ý tới các nàng là bởi vì hắn đạo đức tốt thi ân bất cầu báo. Chương 284, tâm mang ý xấu cắt chính chấp, thượng. Mục Lan Man Giao đứng ở Khô Nhan Sơn trên vết núi, phía sau vây bắt hơn 10 người H. Y tu sĩ, Mục Lan Thiên Kỳ hòa Mục Lan chia nhóm hai bên. Mục Lan Thiên Kỳ gầy dáng người có vẻ có chút còn xuống xem ra là bị thương, hắn lúc trước hôn chiến trong một người độc chiến hơn 10 người môn chủ, nếu không có, có cương thi Long hòa Minh giới quỷ thống linh tương trợ, cộng thêm cuốn Long đại trận làm hao mòn chư vị môn chủ thực lực, hắn sớm đã chết tại Lam Môn tổ thủ hạ. Lam Môn tổ thân là tà phái cự phách, Mục Lan Thiên Kỳ ngay cả là đại Tây quốc cầm cờ đi trước cửa giả, nhưng là chúng quy không phải là Lam đạt tới siêu phàm La sát phần mạch tinh đối thủ. Lúc này tà phái môn chủ, Tây sĩ, cộng chúng thế chân mà đứng, phân biệt đứng ở tam chỗ trên vách đá. Chỉ thấy tả phái Trư vị môn chủ mỗi cái mặt mỉm cười, định liệu trước, ngay cả cái khí nóng nảy tiên nhân Phong Hắc thí chủ vậy mang theo thần bí vui vẻ, tựa hồ đã tại bắt đầu tưởng tượng chờ đạt được địa mạch hoạch tâm sau khi tu vi của mình sẽ bực náo tiến triển cực nhanh, chỉ Lang gia Phong Phong chủ Liên Hoa quân tử sắc mặt có chút khó coi, hắn đã biết được đại đồ đệ của mình Lang gia Phong thánh nữ trung tình rơi vách núi thất tung việc, chỉ bất quá Liêu Chi phản ám toán trung tình sau khi, đã đem phụ cận tả phái tu sĩ tất cả đều giết diệt khẩu, đó Liên quân tử chủ đang sĩ hòa minh bởi vậy không có người biết là Liêu Chi phản xuất thủ ám toán trung tình mà đại phái mọi người tương đối là minh giới quỷ chúng, quần quẫn hắc sắc, tà khí bao phủ cương thi tổ nhục, vẫn như cũ tà khí u tùm, nhưng mà 10 tên quỷ thống lĩnh hiện tại chỉ còn lại có 5 tên, ngoại trừ phi vân nữ dấu ở cương thi long trái tim trung ngoại, mà khác 4 cái cũng đều quỷ khí đem mê, trên người quỷ hỏa đều theo ảm đạm, cái kia to lớn cương thi long mình đầy thương tích, khí tức uy dốn, nằm ở khô nhan sơn hạ, trên người trải rộng vết thương thật lớn, đã vô lực khép lại. Tây quốc trưởng công chúa Mộc Lan sông Lam môn nói: sĩ, nếu không phải là các đối thủ, này địa mạch chúng ta cũng vô lực tranh đoạt." Bởi vậy buồn cung này liền dẫn thuộc hạ hồi Đại Tây Quốc, bất quá Tây Quốc nhân từ trước đến nay có ân phải đến, có cựu hoán tất báo, hôm nay chúng ta bại bởi các ngươi, tương lai tất nhiên đòi lại. La môn chắp tay sau lưng cười ha ha một tiếng, tràn đầy nếp nhăn mang trên mặt giường như nhân từ trưởng giả vậy mỉm cười, trưởng công chúa Điện Hạ bằng trường ấy tuổi thì có tù vi như thế, phóng nhãn thiên hạ cũng là nhân trung lòng phượng, tương lai tất thành đại khí, nếu là Điện Hạ muốn tìm ta là sát phong báo thủ, lao phu tùy thời cung h Sự quan trọng đại, bọn ta là nhất định phải được, nếu không có giả như vậy phu cũng không muốn cùng Tây quốc khó xử, ngược lại thì muốn cùng công chúa điện hạ giao cho bằng hữu. Mục Lan Man giao lộ ra vẻ chán ghét, thử lệnh một tiếng, thiếu làm bộ làm tịch. Từ nay về sau đại Tây quốc cùng các người Đông Phương tu sĩ liền là địch nhân, chờ gặp lại không phải là người chết chính là ta vong. Nàng nhất phất ống tay áo, thanh nhiễm phảng phất sắt thép. Thu gở. Mộc Lan tiên kỳ che ngực ho khan hai tiếng, đứng thẳng người, giữa hai lông mày dâng lên một vẻ vẻ trọng, hai tay lên cao trên không trung nâng lên, trong miệng kiên quyết vừa quát, hắc. Chỉ cảm thấy khô nhan sơn đại theo sắt run lên. Xung quanh mười mấy rậm ở ngoài, từng đạo tia sáng bay lên bầu trời, chừng mấy trăm đạo nhiều, 365 cản khốn long cờ toàn bộ bay lên bầu trời hướng về Mục Lan Thiên Hưng Kỳ bay tới. Mục Lan Thiên Kỳ cắn chặt hàm răng, phía sau ba gã hấp tu sĩ mang tới một chỉ cổ đồng cái dương, Mộc Lan Thiên Kỳ một tay nâng lên đồng dương, chỉ thấy kêu 365 cán đại kỳ trong chớp mắt bay đến Mục Lan Thiên Hưng Kỳ đỉnh đầu, quét quét quét từng đạo lưu quang vậy rơi vào đồng dương trong, nguyên bản mấy chục trượng cao cự đại kỳ từ tất cả đều hóa thành to bằng ngón tay hai thước dài lá cờ nhỏ, một cái lần lượt một cái chen ở bên trong, một tầng thành quàng che lại tại đồng dương trong, thu hồi khốn Long Cở sau Mộc Lan Thiên Kỳ lập tức đóng lại đồng dương nắp. Đồng dương trong phong lôi chi âm vang lên đã lâu mới quy về giải loạn, Mộc Lan Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khí tức có vẻ hư nhược rồi nhiều. La Môn không khỏi cảm thán, Tây Quốc Chấn Quốc Chí Bảo quả nhiên không giống bình thường. Này hơn 300 cán đại kỳ tuy rằng đơn lấy ra nửa bình thản thường vô thượng, nhưng tạo thành Khôn Long đại trận nhưng uy lực kinh thiên, thảo nào có thể trấn trụ minh giới tử khí. Tự tại phong xích hạt liếm môi một cái, nhìn những thứ kia tham này thu lại bị về phần những thứ Căn bản không tại đây chút môn chủ trong mắt, nếu như lúc này xuất thủ mọi người nhất cầm giữ mà lên, trong chớp mắt cũng có thể diệt cái này Tây Quốc tu sĩ. Hắn cười hắc hắc, thanh âm khàn khàn đạo, "Mục Lan công chúa, ngươi giết đệ tử của ta, lại đả thương ta đại đồ đệ Lưu Hắc Tiểm, có đúng hay không hẳn là bội chút cái gì? Ta gặp các ngươi cái này cờ tính là không sai, thẳng thắn đưa cho ta tốt, bạn tọa đại nhân có đại lượng, cũng không tính toán các ngươi." Tây Quốc mọi người vừa nghe không khỏi giận tí mặt, Khổng Long đại kỳ là Tây Quốc trọng bảo, làm sao có thể giao cho cái này xấu quỷ? Mục Lan man dao cười lạnh một tiếng, "Xấu quỷ? Vậy phải xem ngươi có hay không bạn lệnh kia." Hắc Hạt xích hạt vừa muốn nói chuyện, lúc này Lam Môn nhíu nhíu mày, nói: "Xích Hạt, Khấu Long cờ là Tây Quốc trấn quốc chi vật, làm sao có thể cho người, Dùng lao phu chi thấy, chúng ta còn chưa phải muốn nhiều lời, mau nhanh lấy đi địa mạch hạch tâm cho thỏa đáng." "Không sai." Nguyệt Cơ nói: "Chúng ta không cần thiết hòa đại Tây Quốc kết làm thử thủ, Xích Hạt ngươi nếu như ham những thư kia cờ, bản thân chém giết tốt lắm, khác tạo nên chúng ta." Xích Hạt lão mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười, bản tỏa bất quá chỉ đùa một chút. "Chờ chúng ta đạt được địa mạch hạch tâm, ai còn nhìn thượng những thứ kia phá cờ?" Mộc Lan man dao sắc mặt trắng bệch, đứng. Hai tay run, trong lòng nàng đã phẫn nộ tới cực điểm, vậy mà lúc này tình thế như vậy, bọn họ những người này vô luận như thế nào cũng không thể là các phái môn chủ đối thủ, chúng ta đi." Mộc Lan man dao một bước nhảy xuống mấy trăm trượng vách núi, tại trên vách đá mấy cái lên xuống nhảy vào vách núi ở chỗ sâu trong tiêu thất hình bóng, phía sau Tây Quốc tu sĩ vậy theo Ly Khai khô nhan sơn. Thấy chính yếu tranh đoạt địa mạch Tây Quốc nhân đi, La ha ha cao thấp một tiếng, thanh trấn sân gốc, chư phái môn chủ cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. La giới đó quỷ mọ thuyết đạo, những quỷ này mỹ quỷ quái, còn muốn muốn làm thú bị chi đấu sao?" "Lão phu hôm nay liền càn quét bọn ngươi." Có đây cực châu một cái sáng sủa cả thôn. Bốn chỉ quỷ thống lĩnh phát ra một trận rối loạn, nhưng Cương Thi kia hòa hoán quỷ đối với mọi người gào thét một tiếng, vừa lên, mà ở các phái môn chủ huyền diệu pháp quyết dưới, tàn sát cái này cấp thấp cương thi dường như nghiền chết con kiến. Mọi người vây Cương Thi Long lại là một trận pháp quyết tấn kích, Cương Thi Long đã hấp hối, phi vân nữ tử khí không đủ dùng duy trì Cương Thi Long phục hồi như cũ, của nàng sinh tử lô tử khí tuy rằng tinh thuần, nhưng cũng không thể nguồn năng lượng nguyên không ngừng. Trong nháy mắt Cương Thi Long đã bị các vị môn chủ pháp bảo lỗ huyết chỉ còn lại có một mảnh to lớn hài cốt. Tại Cương Thi Long đục chỗ, Một đoàn đỏ thắm xúc tu nhục gần vây quanh một mơ hồ, tử khí tà khí bao phủ kia đoàn mơ hồ, nhưng mà tầng kia ảm đạm vẫn sáng nhưng cực kỳ kiên cường, ngăn trở tử khí ăn mòn. Mọi người nhìn kỹ, nhục gần xúc tu vây quanh là một gốc cây nho nhỏ cây giống. Cây giống chỉ hai xích tới cao, dài màu trắng là cây, tỏa ra nhàn nhạt ánh mang, bọn họ mặc dù không có ra mắt đại địa linh mạch hải tâm, nhưng tất cả mọi người biết kia nhất định chính là Tây Cực Châu địa mạch chi hoạch. Xuất hiện rồi, chính là cái kia. Đó chính là Tây Cực Châu địa mạch hải Một thân cây, ngay cả lòng dạ sâu đậm Lam môn láo tổ vậy mở to hai mắt nhìn, nhẹ nhẹ anh em trở nên khạc khàn, địa mạch hạch tâm, quả nhiên là địa mạch hạch tâm 4ha ha ha ha ha ha ha 4. Mọi người sửng sốt một hồi, trong lúc bất chợt tất cả đều không hẹn mà cùng xông về kia khỏa tiểu cây nhỏ, cái gì tiền bối cao nhân diễn xuất, cái gì môn chủ trưởng môn tôn uy tất cả đều quên ở sau trong mắt chỉ kia một gốc cây nho nhỏ cây giống, thầm nghĩ đang ở trước mặt nhất đạt được này khỏa mẫu trắng cây nhỏ. La môn trên người sát hỏa u tùm, hai tay đã hóa thành hắc ma thủ, không vị, địa là ta nói cho các ngươi biết, ban đầu ở La sát phong thế nhưng nói xong rồi, Do lão phu trưởng quản địa mạch Hạch Tâm, do La Sát Phong phân phối Tây Cực Châu đại địa linh khí, các người muốn hô nhau mà lên làm chim muông trạng hay sao? Ở bên cạnh hắn hỏa hắn không thơm trên giới tiên nhân Phong Hắc thí chủ cười ha ha một tiếng, "La lúc đầu chúng ta cũng không người biết Tây Cực Châu địa mạch hình dạng thế nào, vậy không có người biết địa mạch vẫn còn có Hạch Tâm, chúng ta nói xong là do La Sát phân rõ là phân công địa mạch linh khí, có thể không có nói tới này quả địa mạch Hạch Tâm." La ha ha cười, Hắc thí chủ đạo hữu nói ngược lại cũng có lý. Lời còn chưa dứt hắn một đôi Hắc ma thủ, nhưng chợt hướng về Hắc chủ đánh. chủ làm tà phái môn chủ vậy khá có tâm cơ. Sớm đã có chuẩn bị, Tế xuất Pháp Bảo làm Lam lần này, ngay cả hắn toàn lực thi triển nhưng cũng bị Lam đánh đuổi mấy trượng, Lam tu vi tại cả thể ta đạo số một số hai, căn bản không phải Hắc Thí chủ có khả năng chống lại. Hắn giận dữ nói, tốt ngươi cái Lam Môn, dĩ nhiên đối đồng đạo xuất thủ, chư vị, chúng ta liên thủ đối phó La Sát phòng 4A. Nói còn chưa dứt lời Hắc Thí chủ liền cảm thấy phía sau một trận đau nhức, hắn túi đầu vừa nhìn, nơi ngực trái một đạo thất thải quang mang quán xuyên thân thể hắn, nhìn lại, Lang ra Phong Liên Hoa quân tử chẳng biết lúc nào đi tới phía sau, dưới chân hắn đạp thất thải đại sen. Đại sen một đóa cánh sen trong bay ra một thanh thất thái trưởng kiếm chính đâm trúng hắn hậu bối, mũi kiếm từ bộ ngực hắn rọ sét đi ra. Liên hoa quân tử liên hoa kiếm cũng không phải là chân chính kiếm, mà là liên hoa kiếm khí biến thành. Hắc thí chủ nội giận gầm lên một tiếng, xoay người lại nghĩ phải phản kích, nhưng mà liên hoa quân tử sắc mặt nhất lệ, từ dưới chân đại sen trong lại bắn ra nghìn vạn đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, trong nháy mắt đem hắc thí chủ bắn thành cái sảng, thi thể rơi xuống. Liên hoa quân tử mặt như con ngọc, mang theo nho nhã cười, hai ta cái hái một cái trọng thương một cái sống chết không rõ, lúc này đây cũng không thể tay không mà về. La môn đạo huynh Tại hạ thay ngươi tạo thành một cái cản trở." Lam cười ha ha một tiếng, làm phiền Liên Hoa Quân tử. "La sát phong ngày sau tất có làm báo." Hắn xông Liên Hoa Quân tử chắp tay, ngay tại lúc lúc này hắn ngâng tay lên đột nhiên về phía trước tìm đòi, thẳng đến Liên Hoa Quân tử cổ họng, hầu như tại đồng thời Liên Hoa Quân tử vậy bắn ra nghìn vạn đạo liên hoa kiếm bắn về phía Lam hai người đều tâm mang ý xấu muốn thừa dịp kỳ thiếu giết đối phương. Hầu như trong náy mắt, nguyên bản còn đứng trung một chỗ sóng vai chiến đấu các phái môn chủ đều đánh thành một đoàn. Chương 285: Tâm mang ý xấu các tranh chấp. Hả? Bỏ ngựa chim sẻ tại sao? Nhưng mà câu này ngạn ngữ tiền đề là hoàng tử nhất định phải mạnh hơn bọ ngựa, bằng không nếu là đổi thành làm chủ hoàng châu bắt điều bọ ngựa, coi như là hoàng tức mà nói cũng phải trở thành người trước thu săn. Cái này nhân loại tu sĩ nhận định bản thân là bắt điều bọ ngựa, rõ ràng địa mạch hoạch tâm còn chưa tới thủ, mà bắt đầu nổi đấu, nhân loại nhà, mặc kệ quá nhiều thiếu vặt năm, bản tính đều là giống nhau, một dạng vậy. Thiếu nữ phe phẩy trong tay cầu vi Ba thảo, lông xù điệu thảo tuệ tại nàng màu hồng dầu lượng trên môi đà qua, ực nữa rất nhẹ nhàng cảm giác, nàng cau mũi một cái, đột miệng đem cậu Vĩ Ba thảo nhét vào nhai mùi ngon nàng đứng phía sau thiếu niên không hiểu nổ trước mắt, thiếu niên người rất thanh tú, tuổi chừng 16-17 tuổi, mặt trắng phu nhạn, môi hồng răng trắng, nhưng một đôi tay nhưng có chút thô ráp, trường đầy cái kén, xem ra cũng không phải là sống an nhàn sung sướng quý tộc thiếu niên. Tôn thượng, ngươi tại sao muốn ăn cẩu vĩ bá thảo? Cẩu vĩ bá thảo? Thiếu nữ sững suốt một chút, ừ, tên này ngược lại cũng chuẩn xác, đích xác rất như một con chó đôi, ta sinh hoạt thời điểm nhân loại khiếu nó kiêm ra, ta cực thích hoa thảo mùi vị, chỉ bất quá đại đa số nữ nhân nữa thích nghe thấy bọn họ hương vị, mà ta, ta sẽ trực tiếp đem chúng nó nhai nát vụn ăn Thiếu niên tuy rằng không biết rõ Tôn thượng là nói là ý gì, nhưng chỉ cần là Tôn thượng làm nói mà nói, vậy nhất định không có sai chính là. Hắn kỳ thực cũng không biết cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, lại cất giấu không cách nào nắm lấy, không cách nào tưởng tượng khổng bố sức mạnh to lớn thiếu nữ trái lại là cái gì tồn tại, nhưng từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã bị mặt của nàng, mặt khí chất của nàng hấp dẫn. Thiếu niên vững tin cái này, mỹ lệ mà cường đại thiếu nữ là thương thiên ban cho hắn giải cứu hắn tiên nữ, nếu như không phải là người thiếu nữ này, bản thân e rằng đã táng thân trong mục sói. Tôn thượng, chúng ta để làm chi không trực tiếp đã đi tới? Những thứ kia ngụy tu hành ở ta nơi này, dạng phẩm trong mắt người cao cao tại thượng, nhưng đối mặt tôn thượng, bọn họ bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Thiếu nữ mỉm cười, mắt lẽ nhất thê, ngươi trái lại sẽ vượt mông ngựa, ta ban đầu ở ổ sói cứu của ngươi thời điểm, có thể không nhìn ra tới ngươi như thế miệng lươi trơn tru. Trong tay nàng dù đen kháng trên vai thượng, nhảy một tiếng mở ra. Những tu sĩ này ở trong mắt ta đích xác không đáng giá nhất tới, bọn họ tự cho là mình là hoàng tộc, kỳ thực bọn họ chỉ là bỏ ngựa. Ta phải đợi chân chính hoàng tộc xuất hiện sau khi, sẽ xuất thủ. Nang Linh động con ngươi hướng Khô Nhan Sơn trong sơn cốc liếc mắt một cái, ánh mắt liếc về một cái hắc ý trên người thiếu niên, đột nhiên lộ ra một vẻ thần bí vui vẻ, trong mắt thần thái liên liên, thấy cái kia lấy đao hắc ý thiếu niên sao. Hắn năm nay 16 tuổi, so ngươi còn nhỏ nhất tuổi, hòa ngươi xuất thân kém bất quá, đồng dạng tại xa Xôi Sơn thôn sinh ra, đồng dạng tuổi nhỏ phụ mẫu đều mất, chỉ bất quá hắn có thể sánh bằng ngươi kiên cường nhiều, tối thiểu sẽ không bị một đám dã lang hù dọa tiểu trong quần, ta không phải là dạy ngươi một bộ liệt dương thần tính sao? Chờ một lát ngươi phải đi hòa hắn đánh một trận, đánh bại hắn ta liền sẽ một bộ bài kinh trường, đánh không thắng. Ngươi trở về cái kia thôn hoang vắng cho địa chủ đường nô tại a. Thiếu niên nghe thiếu nữ vừa nói như vậy, mặt lập tức đỏ lên, hưng phấn mà kiên quyết nói, Di Sinh tuyệt sẽ không để cho Tôn Thượng thất vọng. Tôn Thượng truyền thụ vô thượng áo nghĩa, há là người phàm nho nhỏ có thể chống lại, Di Sinh tất nhiên vì Tôn Thượng giết cái kia Hạ Y thiếu niên. Chấp dù thiếu nữ nhếch môi cười, ngươi không phải là vì ta giết hắn, mà là vì chính ngươi, này quyền cho là ta đưa cho ngươi một cái khảo nghiệm a. Tháng ngươi mới có tư cách tiếp tục theo ta. Di Sinh nhìn liễu chi phản ánh mắt tràn đầy lý chỉ cần thiếu nữ khiến hắn việc làm, cho dù chết hắn biết ngoan ngoãn đi làm. Nếu nàng để cho mình đánh bại người thiếu niên kia, như vậy bản thân liền đi giết hắn thiếu niên. Liêu Chi phản tự hồ cảm thấy đang có người đang ở đỉnh bản thân, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh dặm dặm hoang thạch, hắn cảm giác thập phần linh mẫn, thừa kế một chút đến từ tử Liêu gia thú cảm giác, nhưng mà hắn tại nơi phiến hoang thạch sau cũng không có cảm giác được người sống, thậm chí ngay cả sống sinh mệnh cũng không có. Hắn quay đầu trở lại, trước mặt một gã tà phái tu sĩ, huy vũ trong tay huyết sắc cư liêm, ba đạo kiếm ngỏ mang theo hồng sắc lôi điện hướng hắn bổ tới. Liêu phản động tác như gió, nâng đao đỡ ba đạo kiếm máu. Ngự như mãnh hổ vậy vọt tới tu sĩ kia trước mặt, theo thiết cự nhận đón đầu đánh xuống, tu sĩ quá sợ hãi, giơ lên cự liềm ngăn chặn, chỉ thấy Liêu Chi Phản giơ tay chém xuống, một đạo lệ tránh, tu sĩ kia kể cả trong tay huyết sắc cự liềm đang bị chém thành hai mảnh. Sư Minh, một tiếng tê tâm liệt phế gọi chuyển đến, Liêu Chi Phản phía sau bay tới một cái hồng y nữ tử, tế xuất nhất kiện huyết khí sâm sâm khô lâu, khô lâu đón gió mà trướng, hóa thành một chỉ phong ốc lớn nhỏ thật lớn khô lâu, miệng phun huyết, Liêu Phản xoay người một đao đánh xuống, đao mang theo sát họa sạch như nước chiều, đem khô lâu nữ nhân đang chém thành hai cánh hoa, thi thể rơi trên mặt đất. Lúc này bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến nhất trận lâm nhiên sắc cơ, nguyên bản chống rống xung quanh đột nhiên nhảy ra một người, tay cầm song chùy thủ, tại sau lưng của hắn đâm thẳng Liêu Chi Phản cổ. Liêu Chi Phản cũng không quay đầu lại một cái thần long bái vĩ, một cước đạp ở người nhỏ khố thượng, răng rắc một tiếng đưa hắn xương hông đá toái, đồng thời nhất đạo hàn quang lóe ra, tu sĩ kia đầu bị một thanh lợi nhận xuyên qua. Khôi La Cửu đâm xuyên qua tu sĩ đầu sau bay trở về tư đồ nguyệt tiền trong tay, Liêu Chi Phản, tư đồ nguyệt Bạch Linh ba người thành vòng, trong sát liền, liền sát hơn 10 danh tu sĩ. Các phái cửa chính hòa tử hỗn chiến trong đã phân rõ là không ra ta. Trừ mình ra môn phái đều là đệ nhân, không được một khắc đồng hồ thời gian, đã chết đi trên trăm đệ tử, các phái môn chủ cũng có thụ thương không nhẹ, cũng có chung môn phái nhỏ trưởng môn bị đại phái giết chết. Ngay hôn chiến trong, lúc này đột nhiên một tiếng tức giận sắc nhỏ đốn hô, tất cả dừng tay a. Thanh kiếm hạ xuống, chỉ thấy một đạo thanh huy từ không trung chiếu xuống, tất cả mọi người động tác đều trở nên chậm lại, phảng phất thân ở vô hình vũ bùng trong, không chỉ là động tác của bọn họ, ngay cả những thứ kia gào thét pháp quyết hào quang đều tốt như trở nên chậm chạp, hào hỏa diễm dần dần động lại tại vẹo thời không trung, cuối cùng cô hóa Trư phái môn chủ biểu tình đều tĩnh trong đáy mắt, có mở rộng phảng phất cá nheo, có niết, có mang theo âm u hung lệ tà tiểu, nhìn qua trái lại có chút khô hài. Chỉ có một đấu tiểu thân ảnh vẫn như cũ hành động như thường, giẫm chân tại chỗ bay lên không, lên trời mà lên, chân nhỏ nhìn như mại khai nho nhỏ bước tiến kỳ thực mỗi một bước đều bước ra vài chục trượng xa. Ký Nguyệt đồng tử kia một thân tơ vàng đại hồng bảo theo gió đông đường, phát ra phần phần thơm hương, nàng lông mi khơi màu, vẻ mặt sát, ngay cả là mặt con nít, vậy mang theo uy và uy phong, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Nàng lệ quá mãng, các ngươi cái này lão già kia còn không có cướp được bảo bối mà bắt đầu nội đấu, quả nhiên là ta đa bản tính, các ngươi cho rằng giết những người đó địa mạch hoạch tâm sẽ là của ngươi. Hừ hừ, buồn cười, không biết đã có người chờ ở một bên, sẽ chờ chúng ta tự tương tàn giết sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nàng thịnh nộ khó bằng, ánh mắt lạnh lẽo, mà thôi, cùng các ngươi những người này là không có gì đáng nói, thành sự không đủ bại sự có thừa, ta xong rồi giòn đem các ngươi đều giết, sau đó ta lấy đi địa mạch hoạch tâm tốt lắm. Ký Nguyệt Đồng cũng không phải là nói giỡn, nàng nhìn qua là một cái tứ ngũ tuổi tiểu nữ hài nhi. Trên thực tế, nhưng là niên kỷ hơn trăm lão nhân, không có người biết Kỳ Nguyệt Đồng tử đến cùng bao lớn niên kỷ, nhưng cũng dùng khẳng định là nàng so Lamôn lão tổ còn phải cao hơn đồng nữa. Nhiều năm trước đây Lamôn bị La Sát Phong đợi trước phong chủ dịch tiên tính mang vào La Sát Phong lúc, Kỳ Nguyệt Đồng tử cũng đã là bộ dáng như vậy, mà nàng nguyên bản dáng dấp ra sao coi như là Lamôn. Lão tổ cũng chưa từng thấy qua. Nguyệt Lam cung là chính đạo, chính đạo giết tà đạo, vốn là thiên kinh địa nghĩa, bởi vậy nàng nói muốn giết mọi người tại chỗ vậy liền không phải nói lên hai tay, mới vừa muốn thủ, lúc này một tiếng cao cười to cắt Kỳ Nguyệt Lam cung lưu nguyệt pháp quả thật tinh diệu hình ảo, nghĩ không ra bọn ta chư vị tà phái đại năng lại có thể cũng vô pháp ngăn chặn kỳ nguyệt tiền bối lưu nguyệt chỉ thủy chi thuật lúc trước đích thật là bọn ta lô mãng, xin hãy tiền bối chớ để trách cứ. Kỳ nguyệt đồng tử theo tiếng vừa nhìn, nhưng chỉ thấy bản thân nghiêng hậu phương đứng một người, dáng người gầy, một cái đại mái tóc theo gió đong đưa, la môn lão tổ chấp hai tay sau lưng mặt mang vui vẻ nhìn nàng. Kỳ nguyệt đồng tử nhất thiêu mi, nhỏ lấy làm k Vay đầu nhìn lại cái kia bị nàng Lưu Nguyệt Chỉ Thủy chi thuật định tại thời không trong Lamôn lão tổ đột nhiên hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, chân chính Lamôn ở sau lưng nàng, nàng dĩ nhiên không có phát giác Lamôn lúc nào dùng một đoàn sát hỏa huyền hóa ra thân hình của mình. Hừ hừ, Lamôn lão quỷ, thật có của ngươi. Như vậy xem ra tránh thoát ta một thức này, Lưu Nguyệt Chỉ Thủy không ngừng ngươi một người, còn có ai tất cả đi ra a? Một cái hỗn loại bóng dáng tựa như một cái hoàng hốt hắc sa vậy uốn lượn vòng quanh qua một nhiên đứng lên, vài cái vẹo hóa thành một mặt nữ nhân, nữ nhân đứng ở đồng trước mặt. Hỏa Lam môn lão tổ một trước một sau vây quanh Kỳ Nguyệt đồng tử. Hành Nguyệt Tông đang ảnh tập trung, chuyên môn có một môn bí pháp, tên là Huyễn Diệt, cái gọi là Thái thượng vô tình, Lưu Nguyệt chỉ thủy, đọc lại thời gian sắc thực hiến người ta kính nể, nhưng mà nhưng không phải là không có phương pháp phá giải. Thiên địa là huyễn, thời gian là huyễn, vạn vật là huyễn, ta đây thủ huyễn diệt vừa mới có thể phá ngươi một tức này, Lưu Nguyệt chỉ thủy. Nguyệt Cơ linh lung đôi mắt đẹp liếc liếc mắt, tâm, mắt giật giật, vẻ. Không hổ là La La sát phong, không hổ là ảnh Nguyệt tông, được rồi, ta liền buông ngươi ra môn, bất quá nếu ai nữa sang bậy, lão nhân gia ta cần phải động thật. Nàng Dương lên tay náo, những thứ kia bị tính ở những người khác tất cả đều khôi phục hành động. Mọi người dùng kính nể địa ánh mắt nhìn Kỳ Nguyệt đồng tử, đều bị trong lòng kinh hãi, Nguyệt Lam cùng Không Hổ là tam cùng một trong, Kỳ Nguyệt đồng tử không hổ là tiền bối cao nhân, chiêu thức ấy Lưu Nguyệt Chỉ thủy hầu như đã khống chế bọn họ mọi người, nếu không có La Môn lão tổ Hòa Cơ cũng có bị nàng e rằng đã biết những người này đều phải chết ở chỗ này. La rằng trước khi hỗn chiến thủ vô tình, giết không ít phái tu sĩ, Nhưng hắn lúc này, nhưng thật giống như một cái đức cao vọng trọng trường giả vậy, trầm giọng nói, "Chư vị, Kỳ Nguyệt Tiên Bối theo như lời không, giả, nữa đạt được địa mạch hoạch tâm trước khi, bọn ta thực không hẳn là nội đấu, còn lẫn tên phải đồng lòng hợp lực đối phó Minh giới quỷ chúng." "Kỳ Nguyệt Tiên Bối, ngươi lúc trước theo như lời, tại đây còn có người khác ở rình bọn ta, nói ý gì? Chẳng lẽ có người nào có thể tránh thoát chúng ta nhiều người như vậy cảm nhận hay sao?" Kỳ Nguyệt cười cười, "Lam môn, ngươi mặc dù là tà đạo cự phách, nhưng thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, luôn luôn mạnh hơn ngươi, chúng chi nơi đây tử khí dày đặc, vài cái người chết muốn giấu ở tử khí trong, đích xác rất khó khăn bị phát hiện." Nàng quay đầu nhìn phía một ngọn núi đầu phía sau, bất quá muốn giấu giếm được lão nhân ra ta, còn muốn một chút công phu. Nàng lời còn chưa dứt, cũng đã xuất thủ, hai tay vừa nhấc, từ tay háo trung bay ra một đạo hôi sát hào quang thẳng đến ngọn núi kia đầu đi. Còn trăng mở trong nháy mắt kích trung sơn đầu, cả ngọn núi run rẩy than sập xuống, một trận hắc khí từ phía sau núi dâng lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một chỉ to lớn uy ảnh, một tiếng càn rỡ cười to chuyển đến, ha ha ha, ta vốn như chờ các ngươi tự tương tàn giết xong trở ra, nghĩ không ra bị phát hiện, kỳ nguyệt tử, thật có của ngươi. Uy ảnh tản ra, lộ ra lục đạo nhân ảnh, trung gian là một gã mang mặt nạ hắc bảo nam tử. Một thân quỷ khí ung tùm, phía sau tử khí năng, dọc, chung quanh hắn vây bắt không người, tứ nam nhất nữ nhân, đúng là Minh Sơn phái quỷ vương hòa thủ hạ 5 tên quỷ chó rủ. Trước 286, La Sát mà tôn chiến quỷ vương. Quỷ vương, người sớm đã tới rồi, vì sao né ở một bên xem chiến, cũng không tới chợ bọn ta lưu địch. Thân cao mười trượng, trên người treo đầy đầu người người cốt tu là thống linh tức giận chắc cứ, may mắn còn tồn tại mặt khác mấy con quỷ thống linh cũng đều rất là bất mãn, gầm rú chất vấn lên. Nữ tử thân hình nhưng thanh niên nam tử ác thống linh mị sát trên mặt âm u thần tình nói, "Quỷ vương, nếu là Quỷ chủ Tiên Tôn biết được ngươi khoanh tay đứng nhìn, coi như là ngươi cũng phải bị ném hồi mình dưới, một lần nữa trở lại làm cô hồn dã quỷ." Quỷ vương âm u cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng ánh mắt nghiêng nhìn tả phái mọi người đạo, "Bản tọa không phải là khoanh tay đứng nhìn, chỉ là kỳ địch dùng yếu chi kế." Hắn sau mặt nạ âm lãnh ác độc ánh mắt liếc mắt một cái ác thống linh hỏa tu la thống linh, "Bản tọa nếu như sớm đi đi ra, những tu sĩ này còn có thể tự tương tàn lẫn nhau không phải sao? Vừa một hồi chiến, đã chết tiên nhân phong chủ, đã chết tự tại phong vương." bị thương nặng Ngọc Lao Phong ngâm Ngọc phu nhân, chúng môn phái nhỏ môn chủ càng là chết mười mấy người, ta phái lúc này đây thế nhưng đấu tranh nội bộ, tổn thất nghiêm trọng nha. Hắn càn rỡ cười như điên nói, bọn người bắt ve chim sẻ tại sao? Ha ha ha, các ngươi minh giới quỷ thống lĩnh là ve, bọn họ là bỏ ngựa, mà bản tọa chính là hoàng đế. Hắn phách lối kiêu ngạo không chỉ có khiến quỷ thống lĩnh môn giận không kìm được, ta phái chư vị môn chủ tức thì bị tức giận không nhẹ, chỉ la môn như trước mặt không đổi sắc, trái lại cười càng thêm vui vẻ, kỳ thực biết rõ La môn tính tình người của đều biết, hắn cười càng vui vẻ, nói rõ trong lòng càng là phẫn nộ. Tốt một đạo bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao, không biết không là cái gì bỏ ngựa đều chỉ có thể ngoan ngoãn bị hoàng tước làm ăn. Quỷ vương, lão phu nghe nói lúc đầu tại ngươi ở đây tử thủy chi thân, sinh tử lỗ mạnh vụn trong bị ta tiểu đồ nhi Liếu vô đạo làm rối loạn tại A Câm Như, khiến cho đầy bụi đất, sau lại bị đế thích vương rủ chi linh một trưởng trọng thương, dựa vào cái gì tiểu lục đạo trốn vào minh giới trong mới miễn đi vừa chết, hiện tại xem ra thương thế của ngươi lạ tốt lắm." Thanh âm khác chảo phúng cười nói. Quỷ vương quay đầu nhìn về lại sau lưng phản, được, Phận Ý tràn đầy cười lạnh nói, "Nguyên lai ngươi tiểu quỷ này là trốn được La Sắt Phong, vào ta đạo, thảo nào chính đạo bọn họ hận không thể ăn ngươi nhục uống ngươi huyết nhưng không làm gì được." Ánh mắt của hắn nữa hướng bên cạnh vừa chuyện, đã nhìn thấy một thân quần đen hiên ngang tư thế oai hùng tư đầu người tiền, oán độc hận ý càng thêm dày đặc, cắn răng nghiến lợi nói, "Còn ngươi nữa tiện nhân này, lại có thể cũng cùng ta đạo làm bạn, quả nhiên các ngươi tư đồ thị nữ nhân đều là thay đổi thất thường, không tuân thủ nữ tắc không biết liêm sỉ người hạ tiện." từ lúc Vương xuất hiện sau khi liền toàn thân không được tự nhiên, tuy rằng ánh mắt nhìn không thấy người đối diện dáng dấp ra sao, Nhưng nhưng trong lòng bạn năng chẳng ghét, ngươi con này lão quỷ, tuy rằng ta nhìn không thấy ngươi kia trương tới mặt, bất quá ngấm lại vậy nhất định là một bộ vừa ra lại xấu diện mục khả tăng lao không tu, ngươi nói ta bản tiểu thư là tiên nhân. Ngươi mới là một cái bị người lừa gạt bị nữ nhân dẫn theo nón xanh kẻ đáng thương. Ta phi, Tư Đồ Nguyệt Tiền độc lươi chút nào không thua gì Liêu Chi Phản, hơn nữa nàng đã sớm từ Liêu Chi Phản nơi đó biết Quỷ Vương thân phận chân thật là vạn năm trước thủ nữ giả sinh tử tôn giả, cũng biết hắn cùng mình tổ tiên Tư Đồ Vũ chỉ thấy ân đoán, cho nên mới đâm hắn chỗ đau. Quả nhiên Vương sau lưng khí quỷ hỏa đều toát ra mấy chục trượng, hai mắt đỏ như máu. Sau mặt nạ ánh mắt của hiện lên một phần âm tà, "Sú nha đầu, một ngày nào đó ta muốn bắt đến ngươi cho ngươi thưởng tận nhân gian minh giới tất cả khổ sở, thua thiệt ngươi còn không biết xấu hổ nói, không biết con tiện nhân kia chính là chính ngươi năm." Hắn nói còn chưa dứt lời, Lam liền hừ lạnh một tiếng, "Quỷ vương, ngươi hôm nay tới này không phải là vì hòa ta tiểu đồ đệ còn có một cái tiểu cô nương nói mắng nhau a?" Quỷ Vương hừ hừ cười, "Lam Môn láo tổ, của ngươi tiểu đồ đệ cũng không phải là người bình thường, ngươi còn không biết người này tiểu đồ đệ lai lịch chân chính a?" Hắn vừa nói như vậy, Lam Môn sau lưng liếu chi phản sắc mặt trong nháy mắt chính là biến đổi. Có thể liêu chi phản biến sát chuyện tình thật rất ít, hắn đã đoán được quỷ vương muốn nói gì. Chỉ nghe quỷ vương nham hiểm cười nói, lúc đầu sinh tử lô mảnh ngụ bị phá, thượng cổ yêu thú chi vương, sinh tử hồng lô chi linh tử liêu liêu lại âm dương phong ấn nghiền nát, trả ra đế thích vương rủ, sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ tinh hoa liền ở chỗ tử liêu liêu lại kia phần tinh thuần tử khí, những thứ kia tử khí mới thật sự là sinh tử hồng lô chết chi mảnh nhỏ. Ai đạt được những thứ kia tử khí ai liền được sinh tử lô nhỏ. Kia sau khi ta tìm kiếm hồi lâu, vậy không có tìm được sinh tử lô trung kia vô tận tử khí, về sau phi nữ trở thành quỷ chủ thiên thủ hạ thống lĩnh, ta mới biết được Sinh tử lô tử khí 1/3 cùng thân thể nàng hòa là một thể, có nàng tại chúng ta liền có thể cảm giác được mặt khác 2/3 tử khí chỗ. Ha ha ha, nói đến thật là làm cho người khó có thể tin. Lam nguyên lai like người này tiểu đồ đệ, tại phá vỡ. Tưởng yêu âm dương phong ấn lúc trong phong ấn tử khí 1/3 đã bị hắn hấp thu, hắn chính là trong đó một phần 3 sinh tử lô tử khí. Hắn liền là sinh tử lô mảnh nhỏ một trong. Tạo hóa chơi người, người nghĩ không ra người bên cạnh mình liền cất giấu một cái thủ ngự thánh khí mảnh nhỏ a. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, mà nhất kinh ngạc chớ quá như Lam Môn tổ. Hắn híp một con mắt, một con khắc mắt khỏe mắt nhanh chóng co rúm hai cái, có một tay méo đại mái tóc, sắc mặt âm trầm bất định. Liêu Chi phản chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền phảng phất đặt mình trong hầm băng, nhất là xung quanh tất cả ánh mắt đều nhìn về phía mình, có ý, có cảnh giác, mà những thứ kia môn chủ tiền bối thì ánh mắt phức tạp mà nghiền ngẫm. Hắn cảm thấy trong lòng có cổ phiền táo chi ý chính đang nhanh chóng kéo lên, có loại muốn vung đao đại chiến một trận xung động, Từ Liêu vốn Liêu Chi phản trong lòng biết là lòng của mình tự ảnh hưởng đến Từ hồn, mà Từ còn sót lại ký ức hay bởi vì vương, vậy liền là sinh tử tôn giả xuất hiện sẽ ra kịch liệt phản ứng. Ngay hắn nôn nóng mà áp lực thời điểm, lòng bàn tay bỗng nhiên ấm áp, quen thuộc ôn mềm cảm giác từ bàn tay chuyển tới trên người, chuyển tới trong lòng, là Tư Đỗ Nguyệt tiện đem tay của mình nét vào trong tay của hắn, đồng thời bên kia Hạc Bạch Linh nhẹ nhàng nắm cánh tay hắn, hai người không tiếng động ủng hộ khiến Liêu Chi phản trong lòng rung động. Ở nơi này ngắn ngủi trầm mặt thời khắc, La Môn một tiếng tiếu phá vỡ văn vẻ, "Quỷ chủ, xem ra ta đối đệ tử ta lý giải còn không bằng ngươi cái này người ngoài, bất quá người trẻ tuổi nhà, có chút bí mật của mình thập phần bình thường, thật không tới, vô đạo vẫn còn có như vậy tạo hóa, thật là La sát phong may mắn, ta La Môn may mắn." Ha, ha, ha. Thần sắc hắn nhất cả, ánh mắt trở nên lăng lệ, giơ tay chỉ Quỷ Vương nói, "Quỷ Vương, ban đầu ở Tử Thủy Chi Tân, lão phu không có cơ hội có thể cùng ngươi giao thủ, hôm nay vừa lúc, lão phu Lam sẽ hòa ngươi tranh một chuyến ai mới là Tà đạo đệ nhất nhân." Lam phóng người lên, quần quần như biển khí thế của trong nháy mắt tăng vọt, đối mặt Quỷ Vương Lam không giấu giếm thực lực nữa, sử xuất thập thành tu vi, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, xuân về vô cực thuật. Trên người hắn một tầng ngọn lửa màu đen bốc cháy lên trăm trên mặt hắc khí tràn đầy qua, nguyên bản suy lão chảy mặt dàn lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ trở nên hồng nhuận sáng bóng. Khô cạn thân thể vậy bắt đầu to lớn và mạnh, trong chớp mắt phản lão hoàn đồng, hoa dâm mái tóc vậy biến thành đen sắc vẻ, từ một cái ốm yếu lao giả biến thành một cái tuấn dật anh lãng kiệt ngạo thiếu niên. Lam môn hai tay về phía trước tìm đòi, một đôi tay thượng lập tức lên phiến rầm rạp, thoáng qua giữa hóa thành một đôi to lớn hắc sát ma thủ, hắc ma thủ lỷ lệm, pháp quyết bất xong, chỉ như một đôi nâng thiên cự thủ chạy đến quỷ vương đỉnh đầu nhân tới. Quỷ vương không có né thoái chi ý, hơi ngửa đầu hai cánh tay, từ phía sau hắn từng cái hắc sát màu trắng xích vọt lên không, xa, xa nhìn lại vương dường như một chỉ dài mấy trăm điều chân dài con đen vậy. Âm Dương Quá Hắc Bạch Xiển Xích tại o o tiếng rít chung, trên không trung quấn lấy Quỷ Vương Hắc Ma Thủ, Hắc Bạch Xiển Xích phản phất từng cái xạ mãnh vậy, thứ lại một tiếng chui vào Hắc Ma trong tay, Âm Dương Khoá nhìn như là Hắc Bạch Xiển Xích, kỳ thực là Quỷ Vương Diệu Pháp Áo nghĩa biến thành, Quỷ Vương bản tôn chính là thượng cổ sinh tử tôn giả, nắm giữ nhiều thượng cổ pháp môn, hòa giờ này ngày này pháp quyết chân nguyên bất động, Xiển Xích chói cốt con ngân, tiến vào Hắc Ma Thủ 6 nhãn hóa. Thành tam, tam hóa thành 9, trong trong cơ thể hắn mình hai đang bị một cổ âm dương chi lực giằng Âm Dương Khóa thậm chí thông qua kinh mạch hướng hắn tam trong cung lịch tập mà đến, Quỷ Vương Âm Dương Khóa quỷ dị khó dò, cực kỳ khó chơi, coi như là Lam Môn lão tổ cũng không dám khinh địch sơ suất. Hắn một tiếng gào to, ma thủ bên trên thiêu đốt hắc sát sát hỏa, nỗ lực đốt đoạn những thứ kia xiển xích, Quỷ Vương hừ hừ gợn nhạn, bản tọa Âm Dương Khóa, há là dễ dàng như vậy bị phá đi. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên sau kéo, trên tay vạn con lực, dĩ nhiên cách không đem Lam Môn ma tay kéo hướng trước mặt mình, hắn cười lớn một tiếng, một tay kéo những âm dương đó khóa một mặt, tay kia thượng xoay một đôi thái cực âm dương xoay tròn không ngừng, tản ra sinh tử chi lực. Âm Dương ấn. Thái Cử Câm Dương ấn xoay tròn trực tiếp khắc ở La Hắc Ma thủ bên trên, vô thanh vô tức trong lúc đó thật sâu dấu vết tiến nhập hắn ma thủ. Âm Dương ấn dường như xoay tròn ma bàn, nhất cử phá vỡ La Hắc Ma trong tay La Sát kính hộ thể chân nguyên, ngay sau đó Âm Dương khóa như phụ cốt chi rời vậy chui vào La trong cơ thể, cuốn quanh khi hắn trái tim bên trên. La nội thị nội phủ, chỉ thấy tim của mình mạch ra có luống đạo hắc bạch âm dương chi lực, chiếm giữ tại trái tim mặt trên, dường như hai con rắn độc vậy ngẩng đầu lẻ lưới, không ý, hắn không khỏi kinh hãi, này, như vậy, ngay cả mình cũng không đỡ nổi cái này Âm Dương khóa. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên xanh mét. Quỷ Vương cười ha ha, "La Môn láo nhi, tính là ngươi có Thiên Đại Bản lĩnh, vậy mơ tưởng phá vỡ bản tọa âm dương khóa âm dương lẫn? Bản tọa đã nằm trong tay kinh mạch của ngươi tam cung, từ nay về sau ta cho ngươi hướng đông ngươi không dám hướng tây, chỉ cần bản tọa một cái ý niệm, là có thể cắn nát tim của ngươi, hủy hết của ngươi linh hải huyền phủ đang đỉnh tam cung năm." Sư phụ Bốn La Sắt phong đệ tử nhột nhịp lộ môn, nào ngươi bằng ngươi mắt âm không trả lời. Quỷ Vương cũng không tiết biểu mồi, ngươi này tiểu đồng tử biết cái gì? Hắn cái kia đồ đệ là sinh tử lô chi linh tử ngưu chuyển thế, tự nhiên không sợ ta đây âm dương khóa, có thể chính hắn bất quá nhất giới phàm phu tục tử, không biết tự lượng sức mình cũng nghĩ chống lại bản tọa âm dương chi lực. Quỷ Vương cũng không biết Liêu Chi phản hòa tử ngưu quan hệ giữa, chỉ cho là hắn là tử ngưu chuyển thế thần, mà Liêu Chi phản kỳ thực là cổ ma tàn hồn chuyển thế, hòa tử ngưu kỳ thực vốn không có nửa điểm quan hệ, ban đầu ở Lăng Hàn Sơn huyền có đúng là nhìn chúng hắn là cổ hồn chuyển thế mới hy vọng đều Liêu Chi phản cổ ma tàn hồn lực lượng đưa niệm ký ức Nhưng mà về sau hắn tàn dư ký ức nhưng vẫn sống nhờ liêu chi phản trong cơ thể, hơn nữa thường thường xuất hiện ảnh hưởng ý thức của hắn, nhưng là không biết là hòa nguyên nhân. Quỷ Vương nói: "Lam bản tọa mệnh lệnh người, hiện tại sẽ giết người đồ đệ Hỏa bên cạnh hắn cái kia tiểu tiện nhân." Lam Môn tổ ánh mắt âm trầm, khóe miệng hơi trợn lên, cuồng vọng hắn người. Thật cho rằng dựa vào loại này tạp kỹ liền có thể khống chế Lao phu. Người đại khả dụng của người âm dương khóa cắn nát lão phu trái tim chính là, muốn cho ta xuất thủ đối phó mình Đồ Nhi, là trăm triệu không thể." Quỷ Vương nói: "Xem ra bản tọa không đệ cho ngươi chút nhân sắc, ngươi liền không biết bản tọa thủ đoạn ra trước xoắn đoạn của người tâm mạch. Hắn lôi kéo âm dương khóa cái tay kia chợt xé ra, mấy trăm điều hắc bạch xiển xích về phía sau kéo đi, nơi này đồng thời tại Lam Môn trong cơ thể gắt gao quấn lấy hắn trái tim những thứ kia xiển xích chợt buộc chặt. Lam chắp tay sau lưng mặt mỉm cười, mắt nhìn mình ngực thật nhỏ xiển xích bị quỷ vương lôi kéo, hắn nhưng mặt không đổi sắc, quỷ vương đầu tiên là sửng sở, sau đó ánh mắt vậy dần dần nghiêm trọng, không ra chỉ chốc lát, thanh âm khác vô cùng kinh ngạc cả giận nói, vì sao bản tọa âm dương khóa đối với ngươi vô hiệu? Lam Môn cất cao giọng nói, ngươi cái này âm dương khóa đối phó ta những đệ tử kia độ tôn ngược lại cũng thôi, dùng đi đối phó ta Lamôn. Có đúng hay không quá mức khinh thường, của người âm dương khóa dùng để khóa người tâm mạch có lẽ có dùng, khóa ta la sát hóa huyết tôn chi thân, thật là thật là tức cười. Chỉ thấy hắn mím môi một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng, phá. Giang giác, la môn trong trái tim quấn quanh âm dương khóa đều đứt đoạn, hắn hắc ma thủ đột nhiên phun lên, quỷ vương trên người những thứ kia hắc bạch xiển xích cắt thành nghìn vạn mảnh nhỏ. Quỷ vương bị lực phản chấn đẩy lui vài chục bước, kinh hãi nhìn hắn, ngươi cái này ma thủ, lại có cổ ma chi lực. Ngươi lại vẫn nhận thức cổ ma chi lực. Ha, ha, ha không sai, ta la sát phong la sát phần kinh. Vốn là nguyên tự viễn của cổ cổ ma bộ tộc, chính là cổ ma vận may chi pháp, tu đến mức tận cùng là được thân hoa thành ma, người nho nhỏ này xiển xích cũng nghị khóa lại ma tâm. Hắc ma thủ tại giữa không trung hướng một chỗ hợp đi, muốn đem Quỷ Vương chụp ở chính giữa, Quỷ Vương quát to một tiếng, hai tay hướng hai bên đợi ra, luồng đạo âm dương ấn ngăn trở Hắc ma thủ, Hắc Bạch âm dương chi lực hòa Lam môn La sát chi lực giao hội cùng một chỗ, Hắc hỏa hừng hực, bạch quang trận trận, hai người ai cũng không muốn phái nhượng tu vi người tiên, cũng là thượng, cổ thủ nữ giả, hai người tu vi tương xứng, trong chốc lát liền song song sắc mặt, đến mức đỏ lên. Xem ra đều đánh giá thấp thực lực của đối phương, hai người lâm vào dùng sức trong. Kỷ nguyện Đồng tử nhìn một chút mọi người, các ngươi còn nhìn làm gì, còn không đi lên hỗ trợ. Mọi người này mới phản ứng được, nhộn nhịp tế xuất pháp bảo công hướng quỷ vương, mà quỷ vương phương này nằm tên quỷ lập tức, cộng thêm những quỷ kia thống lĩnh quỷ chúng, cùng với còn có chút lực lượng cương thi long, cũng đều gầm rú đến nhằm phía tà phái tu sĩ phương này. Liêu Chi phản, ngươi ở nơi này nhịn, không muốn đi qua. Tư đồ ảnh hắn giọng nói một câu như vậy, liền thân lên đánh vào trận địa địch. Hạc Bạch Linh có chút lo hô nhíu mày, tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Tư Đồ Nguyệt Tiền nhìn về phía Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản hé mắt, cắn môi trầm ngâm một chút, thừa dịp bọn họ hỗn chiến, chúng ta chạy trốn. Chạy trốn? Không chỉ có Hạ Bạch Linh, coi như là Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng không hiểu Liêu Chi Phản vì sao nói như vậy. Liêu Chi Phản trầm giọng nói, ta lớn nhất bí ẩn đã bị cái này người biết, tiếp tục ở lại La Sát Phòng, đối với ta mà nói càng thêm nguy hiểm. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Tư Đồ Nguyệt Tiền mím môi một cái môi, cười nói, người tên đồ đệ này đối sư phụ người sư nương xem ra là một chút cảm tình cũng không có, nói đi là đi. Liêu Chi phản hừ hừ cười, này trong tiên địa, ta có cảm tình cũng chỉ có kia rất ít mấy người mà thôi. Tư Đồ Nguyệt Tiền ngựa mặt đạo, có ta sao? Liêu Chi phản nhíu nhíu mày, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Dứt lời hắn dẫn Tư Đồ Nguyệt Tiền thủ xoay người nhảy xuống sườn núi, tế xuất thao thiết đao ngự không mà đi, trong chớp mắt thân ảnh liền tiêu thất tại khô nhan sơn liên miên trong quần sơn. Chương 287, huyết hoa nở phi vơ chết. Lam Môn lão tổ cùng tà phái tu sĩ đại chiến minh sơn quỷ vương hỏa minh giới quỷ, chúng, quỷ vương bản thân thực lực và Lam Môn tương xứng. Nếu là hai người một đấu một, e rằng trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, nhưng mà Kỳ Nguyệt Đồng tử, Hoa Nguyệt Cơ những người này gia nhập, khiến thắng lợi quân tiểu ly lập tức hướng về Lam Môn đám người một phen này nghiêng. Cương Thi Long Hỏa vài tên quỷ thống lĩnh bị Liên Hoa Quân tử, Ngâm Ngọc phu nhân chở mấy vị tà phái môn chủ, có liên tục bại lui, bốn gã quỷ thống lĩnh lại bị giết hai gã, về phần những thứ kia bậc thấp hành thi tẩu nhục nhưng căn bản không nhịn được các phái đệ tử pháp quyết phá bảo. Lam Môn quy không phải là đối thủ của ba người bị ba người vây vào giữa chỉ chống đỡ chí lực, ỷ vào hắn âm dương chi lực hay thay đổi, mới không có bị ba người giết, nhưng mà chỉ cần có một cái sai lầm đã đem rơi vào vạn kiếp bất phục, như Lamôn, Kỳ Nguyệt Đồng tử Hỏa Nguyệt Cơ bực này người, chỉ cần có một chút kẽ hở đều biết bị bọn họ lợi dụng trở thành. Đánh bại mình lợi khí. Quỷ Vương thấy vậy đi xuống, e rằng khó có thể thủ thắng, hắn một kích âm dương ấn bức lui Lamôn, rút lui vài chục trượng khinh thường nói, ỷ vào nhiều người tính bản gì, như là một đôi nhất các ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. chắp tay sau lưng không trung, phía sau mầu đèn đốt phóng lên cao. Hắn cười nói, "Chúng ta thế nhưng tà phái, tà phái là không có công bình đạo nghĩa đang nói." Kỳ Nguyệt Đồng tử nhưng mỉm môi hồ, "La lão quỷ, chớ đem ta tính đi vào, ta Nguyệt Lam cũng thế, nhưng đường đường tranh tranh chính đạo đại phái." Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, "Đã như vậy, không thể bản tọa không thể làm gì khác hơn là tác dụng Quỷ Chủ Thiên Tôn ban tặng ta trí thắng pháp bảo nhất hiện. La Môn biết Quỷ Vương thủ đoạn phi phạm, không có mạo muội xuất thủ, cảnh giác nhìn hắn, "Kỳ Nguyệt Đồng tử, nhưng khinh thường nói, lão quái này vật hết chiêu để dùng, có thể có pháp bảo gì?" Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng vậy không có tiến lên, Minh Sơn phái thần bí quỷ dị. Làng Ngũ Tông tất trong phái nhất khó lường một môn, nhất là hòa Minh giới có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, không ai dám coi thường chi. La Môn mắt lắc đầu, tiền bối có chỗ không biết, mộ ảnh đã từng tại Minh giới ra mắt kia quỷ chủ, có người nói ngay cả mộ ảnh tại trước mặt nó vậy không hề sức đánh trả, cẩn thận sử được Vạn Năm Truyền, dù sao cũng hôm nay này địa mạch hoạch tâm không phải chúng ta liền là bọn họ, không cần nóng ruột. Xem trước một chút hắn có thủ đoạn gì. La Môn Cơ, Hỏa Kỳ Nguyệt Đồng tử ba người tất cả đều thủ, cảnh nói bảo. Quỷ vương lạnh lùng cười, chủ thiên khiến bọn ta tới đây địa mạch tâm. Hắn có thể không để cho ta chiến thắng pháp bảo, Thiên Tôn đã sớm ngờ tới các ngươi những người này sẽ cùng chúng ta tranh đoạt, nguyên bản dựa vào Cương Thi Long Hỏa Quỷ Thống Linh cộng thêm ta Minh Sơn phái thực lực, đủ để chống đỡ các ngươi, lại không nghĩ rằng nửa đường tuân ra cái Tây Cốt tu sĩ, hao tổn đi Cương Thi Long Hỏa minh giới quỷ chúng phần lớn lực lượng. Việc đã đến nước này, để bọn ngươi kiến thức một phen quỷ chủ Thiên Tôn sức mạnh to lớn. Hắn một đôi khô cạn như thây khô vậy hướng về Cương Thi Long lẳng không nhất nhép, hai tay bắn ra một đen một trắng hai điều xiểm xích, đâm vào cái kia to lớn cường Thi Long chỗ, chỉ nghe Cương Thi Long ngẩng đầu phát ra một tiếng lương phát ra, không lòng vùng vẫy đầu. Xiên xích bỗng nhiên kéo ra, kéo nhất khoảng cực đại đỏ tươi, giữ tận quỷ dị trái tim. Quỷ vương cùng cười một tiếng, đây cũng là quỷ chủ thiên tôn ban cho bản tọa pháp bảo. Hắn đem trái tim kéo đến trước mặt mình, trong tay một đạo bạch quang như lợi nhận vậy đem trái tim cắt thành hai cánh hoa. Quỷ vương đưa tay dò xét vào trái tim bên trong, không biết bắt được cái gì, tuấn ra phía ngoài lôi kéo liền đem một vật ôm vào lòng. Lẽ nào lão quỷ này đem pháp bảo gì giấu ở cương thi long tâm tặng trong? Trong lòng mọi người nói thầm, nếu như kia pháp bảo thật là quỷ chủ ban tặng, vậy thật là muốn phí chút thủ đoạn. La Môn tuy giảng chưa thấy qua quỷ chủ, nhưng nghe tư đồ mộ ảnh nói qua lúc đầu hắn tại Minh giới tiểu lục đạo trung đã gặp con kia thật lớn mà đáng ghê tởm minh giới quỷ vật, lúc đó nếu không phải là đế thích vương rủ đổi đi quỷ chủ, bọn họ e rằng đã táng thân tại tiểu lục đạo, trở thành quỷ vương thủ hạ chính là khôi lỗi. La Môn định nhãn nhìn lại, đã thấy quỷ vương trong lực nhưng cũng không phải là pháp bảo gì, mà là một cái chằng bóng, mềm nhũn cả người trần như nhộng thân thể nữ nhân. Kia đích thật là một nữ nhân, toàn thân dính đầy trái tim bên trong nhâm thành nhất, lưu nhất lưu, chẩn đoán tế nị hậu bối còn có hai hàng hồng sắc lỗ máu, nguyên lai nối liền đến huyết quản bị quỷ vương cậy mạnh kéo đoạn. Phi Vân nữ. Tư đồ mộ ảnh thứ nhất nhận ra được, mấy năm trước hắn truy sát phi Vân nữ 3 năm, phi Vân nữ quỷ kế đa đoan, thường dùng thuật dịch dung đã lừa gạt tư đồ mộ ảnh, khiến hắn chịu không ít phiền phức, càng về sau hắn chỉ cần thấy bóng lưng là có thể nhận ra phi Vân nữ tới, cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra cái này từ lòng trong lòng đẩy ra ngoài đúng là Vân nữ. Vân nữ vậy thập phần kinh ngạc, đợi được bản thân phản ứng kịp đã bị quỷ vương ôm vào trong lòng, nàng tức giận nói, vương, ngươi đem ta làm ra ngoài làm gì?" Không có ta tử khí, cương thi long nhất định tầng nữa. Đến lúc đó long trong bụng địa mạch hạch tâm cũng vô pháp tiếp tục ăn mòn hủ hóa năm. Quỷ vương tà tà cười, hủ hóa địa mạch không đội như nhất thời, không đánh đuổi cái này ta đạo tu sĩ, hôm nay việc khó có thể thiện, ngươi là quỷ chủ tiên tôn ban thưởng cho pháp bảo của ta, không đem ngươi lấy ra nữa, làm sao đối địch. Phi vân nữ cả kinh, nếu như trước đây nàng cũng không dám nói với quỷ vương cái chữ không, tính là để cho nàng thị tẩm nàng đều chỉ có thể đối mặt ngoan dáng tươi cười ngoan, ngoan nghe lệnh, đúng mà từ nàng trở thành quỷ thống lĩnh sau khi, không khỏi có chút hàm ngư viên thân vậy cuồng ngạo, nàng giận giữ phảng cười, quỷ vương Ta là Quỷ chủ Thiên Tôn thủ hạ chính là Mị thống lĩnh, cũng không phải là thủ hạ của ngươi quỷ lập tức, nghĩ thế nào loay hoay liền thế nào loay hoay, càng không. Phải là pháp bảo gì? Nếu để cho Quỷ chủ Thiên Tôn biết người đối với ta vô lễ, cẩn thận ba a. Nàng đau kêu một tiếng, trợn to hai mắt kinh tê lên, Nguyên Lai Quỷ Vương một chỉ tay khô heo cánh tay hung hăng ôm vào phi vân nữ mềm mại trắng nõn cái bụng, sắc bén chỉ chảo xé rách bụng của nàng, ở bên trong kéo lấy ruột quèo rối khoáy. Quỷ Vương âm tà cười lạnh nói, số đầu, tại tọa trước mặt ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không bản tọa có một vạn loại biện pháp cho muốn sống không được. Sư tôn Nguy năm ân lệ thấy Quỷ Vương xuất thủ tạm nhẫn, hầu như đem Phi Vân nữ cái bụng sẽ thành hai cánh hoa, không khỏi hơi biến sắc, Quỷ Vương hung hăng trừng hắn liếc mắt, đau lòng. Yên Tâm, này không người không quỷ nha đầu không có dễ dàng chết như vậy. Vị sư không sẽ giết người nữ nhân, bất quá, Quỷ chủ Thiên Tôn ban thưởng cho pháp bảo của ta ngay trong cơ thể nàng. Quỷ Vương đơn tay cầm Phi Vân nữ của cô, đem nàng giống như thỏ một dạng sốc lên tới, Phi Vân nữ trên bụng to lớn lôi thùng bên trong lỏa lộ ra ruột nội tạng, ra, hận, hận tục. lệ, cứu ta, ngươi muốn xem đến ta lưu quan ruột mã chết sao? Ấn Lệ cắn răng, nhưng không dám vi phạm Quỷ Vương mệnh lệnh, chỉ là nghiêng đầu không nhìn nữa nàng. Vị văn nữ bất lực địa đá đạp lung tung đến hai trần, huy vũ sóng trượng, thế thảm địa cầu cứu, "Ấn Lệ, cứu ta ba, cứu ta bốn." Câm miệng. Ấn Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người người điên nhảy vào tả phái đệ tử trong chiến trận, người như nộ thú vậy không ai bị nổi, tả phái trung tư đồ mộ ảnh không thèm gửi lạnh một tiếng, "Sư phụ, ta đi chiến, kia Ấn Lệ." Lam môn đầu, "Ngươi cẩn thật chút, người này khó đối phó." Nghễ, ban đầu ở Tử Thủy chi tân, hắn bị kiếm nhất làm bại, tu vi của ta hòa kiếm nhất tương đương. Cho nên hắn tất nhiên không phải là đệ tử đối thủ, Thỉnh sư Tôn Yên Tâm. Tư đồ Mộ Ảnh giơ tay lên mộ ảnh kiếm tê suất, người như huyễn ảnh vậy đón ân lễ bay đi. Phi vân nữ nhưng cũng chưa chết, đích xác như vậy thương tổn phải không đủ để giết chết đã trở thành tử khí ký chủ Phi vân nữ, nhưng mà không ai có thể trơ mắt nhìn mình ruột nội tạm chạy ra còn có thể mặt không đổi sắc, nàng khóc theo vài tiếng thấy ân lệ cũng không dám tới tứ mình, tuyệt vọng hòa thống khổ khiến trong lòng nàng tràn đầy oán độc. Ân lễ 3, ân 4, ta ngươi. Ngươi so Liêu Chi phản kém gấp một và lần, nếu như hắn hắn sớm tới cứu ta, Liêu Chi phản 4 Liêu Chi phản, cứu ta. La Môn bên cạnh Ôn Thúy Tiên nhíu môi, "Này tiện nữ nhân, bản thân đắc thế lúc không từ thủ đoạn hám hại Liêu vô đạo, hiện tại tứ cố vô thân liền nhớ lại tiểu sư đã tới, quả nhiên là rắn giết bản tính, ta Ôn Thúy Tiên tự nhận không bằng. Nếu là có nam nhân có thể như tiểu sư đệ đối với nàng một dạng đối với ta, ta năm. Thúy Tiên, "Đệ tử tại." La Môn vốn có không có chú ý đệ tử của mình trung thiếu một người, trải qua phi vân nữ như thế nhất gọi hắn mới chú ý tới Liêu Chi phản không thấy, sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt lóe lên vài phần ý vị thâm trường vui vẻ sống lại làm hảo nữ dưỡng thành chương mới nhất. "Ngươi tiểu sư đệ thế nào không thấy? Đi tìm nhất tìm hắn." La Sư phụ." Quỷ Vương cười ha ha một tiếng, cái kêu họ Liêu tiểu tử thối chỉ sợ sớm đã trốn, ngươi còn là cho bản tọa an tính một chút ta. Hắn đưa tay tại phi vân nữ trên gương mặt sở, đã đem của nàng càng dưới cốt bóp cởi cắp, phi vân nữ a a kêu hai tiếng, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Nàng chân như nhộng, bị nhiều như vậy ánh mắt trơ mắt nhìn thân thể của chính mình phảng phất phá cờ một dạng bị Quỷ Vương xách tại giữa không trung, nàng phá bụng đột trường, nội tạng tiên huyết chảy ra, ác tâm mà kinh khủng, ngay cả vân nữ sớm sẽ không biết liêm sỉ vì vật gì, lúc này vậy cảm thấy không gì sánh được cảm thấy thiệt. Quỷ vương trong một cái tay khắc một đạo hắc khí ngưng tụ, đột nhiên chụp vào sau lưng của nàng, Thỉnh Thiên Tôn hiện thân. Phi vân nữ ngựa đầu hét thảm một tiếng, chỉ thấy nàng bị xé mở trong bụng chuyển đến một tiếng gân nhục xé rách thanh âm, sau đó của nàng nội tạng điên cuồng xích trưởng, một đóa huyết nhục đông hoa tại nàng nghiến nát trên bụng của mặt nỡ rộ. Đông hoa tràn ngập tà ác chi ý, tản ra máu tanh mùi. Hoa nhị bên trong chuyển đến một tiếng sắc nhọn hí, chỉ thấy huyết nhục đông hoa trung gian lộ ra nhất quả đấm lớn nhỏ xấu xí đầu tới, phía sau theo xạ vậy uốn lượn cổ. Nhân gian vốn đây cũng là hương vị nhân gian, ha, ha, ha ta quỷ chủ trùng đi tới nhân gian. Này đầu nhỏ lớn lên đáng ghê tởm không gì sánh được, trên mặt hiện đầy tiểu ánh mắt, làm những mi mắt, một trường quay miệng, bên trong giỏ sét đến lưới giăng, nó chuyển đầu mọi nơi nhìn một chút, cuối cùng nhìn thẳng Cương Thi Long hỏng mất thân thể, ta nghe thấy được, là linh mạch hạch tâm mùi vị, ta nghe thấy được bốn lư, thật là đặc vị. Quỷ vương, ngươi làm tốt, đạt được viên này linh mạch hạch tâm, cách ta chân chính hàng Lâm Dương gian cũng không xa. Phụ vân nữ kinh ngạc nhìn mình trong bụng dài ra quay đầu, chất cấp cầm lay chủ ba thiên tôn, đệ tử bốn đệ tử phải làm bốn làm sao? A. Quỷ chủ đầu nhỏ quay đầu. Tìm được phi vân nữ trước mắt, phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng cười, hi hi hi bốn ngươi tồn tại sứ mệnh đã kết thúc, bản tôn chỉ có thể sống sót tại tử khí tràn đầy chi địa, vừa mới thân thể của ngươi có cường đại mà tinh thuần tử khí, cho nên bản tôn khả năng dựa vào của ngươi thân thể ngắn địa hàng lâm tại đây dưng gian, bằng không ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả đến ngươi mỹ vị như vậy thức ăn mà không ăn sao? Ha ha ha bốn. Phi vân nữ mở to hai mắt nhìn, nghĩ tới nào đó loại khả năng, tuyệt vọng nhìn viên kia đáng ghê tởm đầu nhỏ, Thiên khác 3 giết 3 không muốn ta, ta, còn hữu dụng, ta còn hữu dụng bốn. đã vô dụng. Ủy chủ sắc nhọn điệu kêu lên. Chờ ta đạt được địa mạch hải tâm, thì có vô tận linh khí cung cấp ta hốt vệ, đến lúc đó coi như là Dương Gian pháp tác chi lực cũng không làm khó dễ ta được, bản tôn này đóa huyết nục chi hoa đã đỡ rộ, cho nên không cần ngươi khối này thổ nhưỡng, Ha ha ha. Nó một tiếng gọi thiếu, sau đó cái hốt hỏa cái cổ bắt đầu đầu động. Theo cái đầu run run, phi vân nữ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như tuyết, nàng há to miệng muốn hô lên thanh, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng sắp chết gà mái vậy chú lên, nàng trắng ra hai mắt, cả người co quắp, chỉ thấy trong bụng của nàng khai ra huyết nục hoa, đem từng cổ một tử khí từ trong cơ thể nàng hốt vệ sắp sẽ không có một lát Sophie vân nữ trong cơ thể sinh tử lô tử khí đã bị hút khô rồi, nàng sau cùng phát ra một tiếng hơi yếu nỉ non, liếu chi phản, cứu ta năm, sau đó sẽ không nửa điểm tiếng động, thi thể rơi hạ vách núi. Bao quát la môn ở bên trong, ngay cả cái này tả phái môn chủ tu sĩ âm ngoan đốc, thấy này đầu nhỏ quái vật vậy sinh lòng sợ dịch, nhất là nó rõ ràng đem phi vân nữ hút chết, kia phó thảm liệt kinh khủng cảnh tượng càng làm cho người chơn váng. Đang cùng tư đồ mộ ảnh đấu pháp tân lệ thấy phi vân nữ thi thể rơi núi, hắn biểu tình sửng sợ, miệng giật giật, người liền chết như vậy. Nam, mà tôi, vậy nữa tìm một mối nữ nhân a. Chỉ là đáng tiếc thế gian này e rằng nữa không nữ nhân khác trong cơ thể có thể có người như vậy tinh thuần tự khí, cùng ta giao thủ còn dám xuất thần. Tư đồ Mộ Ảnh trong nháy mắt liền tới đến Ân Lệ phía sau, Ân Lệ chợt cảnh giác sắc mặt đại biến, muốn thoát thân cũng đã khó khăn càng thêm khó khăn, Tư đồ Mộ Ảnh mộ ảnh 3000 thức hỗn loạn kiếm ảnh đưa hắn bao phủ ở bên trong, hắn này nhóm cao thủ nắm một cái cơ hội liền sẽ không tha thả lòng. Kiếm quang trong nháy mắt đã đem Ân Lệ thân thể cắt thành mười chỉ phá hư thân thể không cách nào triệt để giết chết. Hắn vận chuyển chí tôn quyết muốn dùng chí tôn quyết chi lực hủy diệt Ân Lệ hồn phách, nhưng này lúc mấy cái khác quỷ lập tức đã chạy tới, các đả tử tùy xuất ra màu đen hồ lô lớn, đem Ân Lệ hồn phách thu nhập trong đó, hai hước nhìn tư đồ mộ ảnh cười lớn một tiếng đem về quỷ vương bên cạnh. Tư đồ mộ ảnh lắc lắc hát sắc như mực mộ ảnh kiếm, tối đầu nhìn phi vân nữ thi thể rơi hướng lặng lẽ không nói, trong lòng hắn ngược lại cũng có vài phần tổn thức, nghĩ thầm nếu là Chi phản thấy như vậy một màn, không biết sẽ là dạng gì biểu tình, nữ chết thảm như vậy hắn lại không tới cứu, xem ra hắn quả nhiên trốn, cảnh giác ra hỏa. Sau đó hắn lại cảm thấy có chút bất mãn, nhíu mày, tính là không tin được sư phụ Lẽ nào vậy không tin được ta? Tiểu Tư Thối, ủy chủ hút khô rồi phi vân nữ sinh tử lô tử khí sau khi, khi thế càng phát ra hung ác, kia đóa huyết sắc đông hoa đón gió mà trướng, trong chớp mắt trưởng thành một đóa cự lớn như núi vậy huyết nhục đông hoa, đông hoa phía dưới giải ra vô số điều đục cổ tay xúc tu, đâm vào khô nhan sơn dãy núi cùng cả ngọn núi hòa làm một thể, hầu như đem liên miên đánh bại khô nhan sơn đều bao vây nuốt vào. Mà viên kia đáng ghê tởm đầu nhỏ cũng thay đổi đại vô số lần, trên mặt hòa trên cổ mở ra những thứ ánh mắt lộ ra hung ác quang, không có ý nhìn chầm chầm phái mọi người, nhân loại, các ngươi hay trước đi tìm cái chết. Ha ha ha Dù sao cũng các người hôm nay đều phải chết, ai trước ai sau vậy không có gì khác nhau. Ha ha ha. Thiên Tôn bốn ngài tuy rằng hốt vẻ phi vân nữ sinh tử lô tử khí, nhưng tại đây dù sao cũng là dương gian, e rằng ngài pháp thân không cách nào tồn tại lâu dài, còn là tốc tốc giết sạch những tu sĩ này, cấp đi điệu mạch hạch tâm làm trọng." Quỷ Vương nói. Quỷ chủ chậm chậm đầu, nói có lý. Nó đầu hòa trên cổ vô số ánh mắt đồng thời mở, bắn ra từng đạo tia máu. Huyết chi lĩnh vực. Huyết quang trong nháy mắt đem xung quanh phương viên gần ngàn bên trong đại địa đều bao phủ ở bên trong, trong một sát na thiên hồn địa ám, quỷ thần đạo Cả thể thiên không hỏa đại địa đều biến thành màu đỏ, đỉnh đầu mây đen vậy biến thành huyết sắc. La môn chờ một đám tà phái cao thủ trợ biến sắc, bọn họ phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên đã không cảm giác được nửa điểm thiên địa nguyên lực. Đối với tu sĩ mà nói cảm nhận không được thiên địa nguyên lực, pháp quyết uy lực giảm bất nhiều, chân nguyên cũng khó mà là kế, dựa vào trong cơ thể kinh tuyến giữa vận chuyển pháp quyết, thập thành lực lượng có thể sử dụng ra hai tam thành tựu coi là không tệ. Chúng ta bị quỷ chủ nhét vào lĩnh vực của mình. Luân Luân tự tin kỳ nguyệt đồng tử cũng không khỏi biến sắc, La môn lão tổ thở dài một tiếng, đáng tiếc ta La sát hóa huyết không thể viên mãn. Nếu là ta có thể tu thành La sát phần mạch kinh thứ 10 trọng La sát hàng Lâm, dùng cổ ma chi lực, há lại sợ hãi này quỷ chủ. Là này chi kế, này địa mạch hạch tâm là không cần nghĩ, bọn ta hay là trước lui a." Liên Hoa quân tử nói. "Lùi?" Kỳ Nguyệt đồng tử hừ hừ cười, "Sợ là không có dễ dàng như vậy lui." Chương 288, huyết sát phần không lạc minh nguyệt. "Muốn rút đi, e rằng không có dễ dàng như vậy." Kỳ Nguyệt đồng tử nói, "Hơn nữa ngay cả đánh cũng không đánh liền trốn, có đúng hay không quá mức mất thể diện." Nàng dáng người như tiểu đồng, khí thế nhưng dường như ngọn núi, các ngươi sợ Cứ bản tọa trước hết đi thử một lần này, mình giới quỷ chủ lại cái gì có thể né được. Nguyệt Cơ đứng ở bên người nàng cười nói, Nguyệt Cơ có thể nào khiến tiền bối một người đi vào, dù sao cũng hôm nay chi kế cũng chỉ có bương tay miếp bác. Tốt, hai chúng ta nữ nhân liền đi đối phó cái kia quỷ chủ, khiến bọn họ hãy chờ xem. Ký Nguyệt đồng tử liếc mắt một cái la môn đám người không thèm nói, Đồ lệ Đỗ Phương ngược có chút lo lắng, sư phụ bốn. Ký Nguyệt đồng tử vện chân muốn sờ sờ Đỗ Phương đầu, có thể nàng đủ không được, ngay sau đó thuận lợi nu nàng độ lực đầy đặn, không, có chuyện gì? Vị sư trong lòng hiểu rõ. Nguyệt Cơ, chúng ta lên đi. Tiền núi trước hết ngợi. Nguyệt Cơ cười nói: "Kỳ Nguyệt Đồng tự vung hùng bảo, tế tế thanh âm hô một tiếng, thân thể đốn nhiên bắt đầu sinh trưởng, thấp bé vóc người đẹp tựa như thổi phồng bóng cao su một dạng phồng lớn, thoán qua giữa từ một cái tứ tuổi hài đồng biến thành một cái thập tuổi đại cô nương, dáng dấp tu tú, dáng người lầy đạn. Quái vật này thoạt nhìn không dễ trọng, trước dùng 19 tuổi trạng thái đối phó nó." Nàng nói xong rất nhẹ nhàng, nhưng Lộ Phương ngực nhưng nhíu mày, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ khôi phục thành niên thân thể đối lưu ma, dẫn đến thân thể vĩnh viễn lưu lại tại tuổi. Nhưng nàng cũng không phải là không thể biến trở về vốn là thân thể, chỉ là như vậy cực kỳ hao tổn chân nguyên, thậm chí tiêu hao thọ nguyên. Nếu như không phải là vạn phần nguy cấp, nàng không biết dùng ra chiêu thức ấy. Chỉ thấy Kỳ Nguyệt đồng tử giơ lên hai tay, cả người khí chất biến đổi, chỉ một thoáng trở nên ngông lung mà mị, ở sau lưng nàng nhất vòng minh nguyệt từ từ dâng lên, tại hồng sắc bầu trời đêm trong tạn mắt ra váng lặng quang huy, hồng đêm ngân nguyệt, quỷ dị mộng ảo. Của nàng đại hồng bào mặc ở tứ vẻ thình, ở này 19 tuổi náu liền có đá, trong ngọc bích Tại trường bảo hạ mơ hồ muốn hiện, luật hòa bên hông vậy theo kình gió lay động mà lộ ra một vẻ xóa sạch trắng nõn như ngọc, nhưng mà trên mặt của nàng nhưng mang theo một tầng hồ hững, xen vào thánh khiết hỏa lãnh khốc trong lúc đó thần vận, nàng huyền đứng ở giữa không trung, sau lưng mãn nguyệt tản ra thanh huy nguyệt mang, chúng quanh huyết sắc thiên địa không cách nào an mọn từ trên người nàng dâng lên quang huy, kỳ nguyệt đồng tử giờ khắc này phảng phất một tôn đến từ tuyên ngôn cổ thời gian nữ thần. Lưu nguyệt chi ý, pháp như thiên tình, dưới, sinh sinh, tử phi tử, toàn bộ sinh tử nhược, nhìn kỹ Ví sư một thức này Thái thượng vô tình đạo là như thế nào sử dụng? Thái thượng vô tình đạo, lưu nguyệt pháp trung cường đại nhất huyền ảo nhất thức ba ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đỗ phương ngẫm nghĩ thầm, có thể thấy sư phụ tác dụng lưu nguyệt pháp trung tinh túy chiêu thức, đối với nàng tu hành lưu nguyệt pháp rất có ích lợi. Mọi người hoặc sợ hãi than hoặc căm ghét, thấy kỳ nguyệt đồng tử phản phất tiến tử, lăng lập cửu thiên, không thể đối kịp, chỉ là nàng có thể không là kia quỷ chủ đối thủ, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. La môn trong mắt hảo quang biến ảo. Vất ở sau người thủ vậy bắt đầu xoa nắn mình mái tóc, Nguyệt Lam cùng Lưu Nguyệt Pháp so với ta này hồi xuân vô cực thuật càng mạnh mấy lần, hồi xuân vô cực thuật chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn phạn lão hoàn đồng, nhưng này Lưu Nguyệt Pháp luyện đến chỗ tinh diệu, lại có điều khiển thời gian lực lượng năm Nguyệt Lam cùng không hổ là tam cùng một trong. Nguyệt Cơ than thở, kỳ nguyện tiền bối Lưu Nguyệt Pháp quả nhiên tinh diệu, thiên thu và năm, vô luận sơn hà làm sao biến ảo, nhân sự làm sao trì nổi, Nguyệt Chi âm tình viền khuyết nhưng vòng đi vòng lại, thế gian vô dạ, chớ Ngay cả là minh giới chủ, có thể ngăn cản thời gian trì lực sao? chỉ thấy kỳ nguyệt đồng tự thân sau kia vòng mãn nguyệt ánh trắng lạnh lùng hạ, ánh trắng cấp tốc quét tán, dùng kỳ nguyệt đồng tự thân thể làm trung tâm dường như trong nước dung động vậy tứ tháng ra, đem hồng sắc thiên không rọi sáng, một đêm này bạn cô nguyệt, kỳ nguyệt đồng tự dùng pháp quyết áo nghĩa sinh sôi làm ra một vòng pháp trì mở tới. Ánh trắng lan tràn lướt qua, vạn vật đều bị kín một tầng mông mông màu sắc, dường như tại trong một sát na đã trải qua thiên thu vạn đại thời gian phí thời gian vậy, bị ánh trắng bao phủ hành thi khô, bụi, đầu khe vỡ vụ, cuối cùng hóa thành bột mịn. Ánh có thể đạt được chỗ này Phạm vất cả thể thế giới đều trong nháy mắt chuyện kiếp ngàn năm, thời gian trở nên dị thường cực nhanh. Quỷ vương Hỏa Minh Sơn quỷ lập tức không ngừng lui về phía sau, chẻ nẻ cấp tốc mở rộng anh Trăng, bọn họ căn bản không dám đối với kháng những thứ kia ánh trắng, quỷ vương trong lòng thất kinh, nhìn Kỳ Nguyệt đồng tử đa uy đạn dáng người không khỏi trầm thán. Quả nhiên là Giang Sơn rộng lớn có tại nhân ra, bực này điều khiển thời gian chi lực pháp môn, đặt ở vạn năm trước thượng cổ nhân đại, coi như là thủ ngữ giả gia tộc cũng chưa chắc có, cũng liền tán tự giả có thể dựa vào đế vương tán thời không chi thi triển một chút thủ đoạn, nhưng so này Kỳ đồng tử còn không bằng. Ngụy không ra tại thủ ngữ giả chi chiến kết thúc vạn năm sau, thế gian đã có bực này thủ đoạn. Nhưng mà kỳ nguyệt đồng tử Lưu Nguyệt pháp cường thịnh trở lại, vậy cuối cùng là nhân loại thi chiến pháp quyết, quỷ chủ là minh giới chi vật, không, có người biết quỷ chủ lai lịch, không có người biết nó rốt cuộc là cái gì, có lẽ nó cũng cùng thủ ngữ thanh khí giống nhau là tuyên cổ trong năm thiên địa sở sinh, có lẽ nó tại thiên địa hình thành một khắc kia, theo minh giới sinh ra cũng đã tồn tại bốn. Quỷ chủ đáng ghê tởm đầu vô số ánh mắt lộ ra vô số đạo không thèm hòa khinh thường, ha <cười> thú vị, làm một nhân loại, ngươi đã rất tốt rất tốt, chỉ tiếc của ngươi thời gian chi lực, chỉ là giả thời gian chi lực chỉ có thể coi như là lưu nguyệt chi lực, mà không phải là là thời gian chi lực, chân chính 5 tháng thời gian, coi như là thần linh vậy điều khiển không được, cái gọi là thời gian, sinh ra như thiên địa trước khi, ta không biết ai chi tử, tượng đế chi trước, lại há là ngươi. Nhất giới nho nhỏ thế gian sinh linh có khả năng điều khiển. Xem Bản thiên Tôn phá ngươi này lưu nguyệt chi lực. Nó bên trong đôi mắt bắn ra hồng quang liên liên, dẫn động huyết chi linh vực huyết sắc tiên địa, chỉ thấy trên không trung lăng không dâng lên vô số huyết lãng, đỏ thắm huyết lãng hội tụ vào chỗ biến thành một chỉ huyết thú. Huyết thú luân đoạn gì nữa. Kia biết dịch hóa thành cự thú lan tràn nửa bên thiên không, tại huyết chi trong lĩnh vực trong nháy mắt lan tràn mở ra, dường như một mảnh huyết vân, miểu rộng đóng mở, một ngụm đã đem kỳ nguyệt đồng tử phía sau minh nguyệt nuốt vào trong bụng. Có thể ăn mòn vạn vật lưu nguyệt chi quang nhưng sông không ra quỷ chủ huyết thú, chỉ thấy kỳ nguyệt đồng tử thân tự chấn động, cả người không một tiếng động trong lúc đó từ không trung rơi. Nghĩ không ra quang huy rạng rỡ, dường như cửu thiên huyền nữ vậy không thể tiết độc kỳ nguyệt mắt bại, giống như một đứa bé con tại trước mặt đại nhân chơi một cái ấu Nguyệt Cơ thấy một trong kinh thân hóa thành ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Kỳ Nguyệt Đồng tử thân trước đem nàng ôm lấy, Kỳ Nguyệt Đồng tử đã biến trở về tứ tuổi răng rớp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, thất khiếu chảy máu, nhân ngất đi nhân sự không biết. Nguyệt Cơ thở dài, ngay cả Kỳ Nguyệt Tiền Bối đều không phải là đối thủ của Quỷ chủ, ta còn là không muốn tự đòi không thú vị. Đoại bỏ đi xuất thủ ý niệm, về phần nàng là thật biết khó mà lui, còn là trước khi nàng đang lợi dụng Kỳ Nguyệt Đồng tử thừa nước, e rằng chỉ nàng mình biết rồi. Đỗ Vương nhực bận rộn lo lắng tới rồi ôm lấy sư phụ, hướng trong miệng nàng lấp mấy viên thuốc, nhưng mà Kỳ Nguyệt Đồng nhưng nghiêng đầu một cái, thương thế càng phát ra nghiêm mật Hấp hối giống như tùy thời đều biết chết đi một dạng, độ phương nhược cái này thật là xuất ruột, sư phụ, sư phụ bốn sư phụ bốn. Chư vị tiền bối, các người ai còn có linh đan rượu rỉ gì, mau cứu sư phụ ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không nhân đứng tiếng, Kỳ Nguyệt Đồng tử tuy rằng lúc này là bọn họ bên này nhân, nhưng nàng dù sao cũng là chính đạo, hơn nữa lúc trước nàng dùng Lưu Nguyệt pháp vây khốn mọi người tuyên bố muốn giết bọn họ, chuyện này cái này cực kỳ mang thủ ta đạo mọi người cũng không bên. Không ít người thậm chí trong lòng nhìn có chút hạ hệ, rốt chết như vậy. La nói, ta kia tiểu đồ đối đang đạo rất có nghiên cứu. Nếu như hắn tại mà nói có lẽ còn có chút biện pháp. Liêu Chi Phản nằm đối phương nhợt sắc mặt trở nên có chút quái dị, nàng và Liêu Chi Phản quan hệ còn có chút phức tạp, bởi vì Liêu Chi Phản cùng mình thân Tỷ tỷ Tô Tuệ hòa tỷ phu Dương Phi đoạn quan hệ, cùng với hắn và chất nữ Dương Xuân Tuyết hồ nước, cái này sự tình để cho nàng đối Liêu Chi Phản có chút chán ghét, vậy mà lúc này, thực sự yêu cầu cái kia ác độc các đồ mà nói, coi như mình cho hắn quỳ xuống, đem chất nữ cho phép cho hắn, nàng cũng chỉ có thể tầm bệnh. Nhưng lại nghe Lam Môn lắc đầu thở dài, chỉ tiếc ta kia tiểu đồ đệ không biết chạy đi nơi nào. Ha, ha, ha tiểu tử này thật thông minh, muốn là chúng ta đều chết tại đây hết chi trong lĩnh vực Hắn chính là La Sát phong mạnh nhất người, chẳng phải thuận lý thành chương thành tiếp theo đảm nhiệm môn chủ, trái lại rất có là sư lần gió nha bốn. Đỗ Vương nhược nhất định êm thầm tê khổ, nước mắt vậy chảy ra, vậy cũng như thế nào cho phải? Sư phụ ba sư phụ nàng thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Lúc này Tư đồ Mộ Ảnh nói một câu, kỳ nguyện tiền bối là bị quỷ chủ huyết chi quấy lực ăn mòn, trong thiên hạ có thể trị hết bực này thương thế người, sợ là không nhiều lắm, có thể ngươi có thể bốn hắn do dự một chút, ngươi có thể đi thương đế thành tìm thần môn tử, hắn là hiện nay đang đạo đệ nhân, lại là Liêu Chi phản thủ nghiệp lão sư, hắn có lẽ chỉ có chút biện pháp. Đỗ Vương nhược phảng bắt được nhất cái phao tứ mã có thể nữa ngẩn đầu nhìn lên, đầy trời huyết quang, thiên không một chỉ to lớn huyết thú lên đỉnh đầu rít gào, tâm không khỏi lại là chầm xuống, mình có thể không có thể còn sống rời đi hay là hai nói năm. Quỷ chủ sắc nhọn đã cười như điên, trò chơi kết thúc. Các ngươi ngoan ngoãn đi tìm chết ta. Thiên không con kia huyết thú đắp xuống, hướng về mọi người hé miệng nuốt tới. Không ít tà phái đệ tử hòa môn chủ tế xuất pháp bảo muốn chạy trốn, nhưng mà bọn họ lúc này đưa thân vào quỷ chủ lĩnh vực trong, cái gọi là lĩnh vực nào đó ý nghĩa thượng có thể coi như là một cái khác thời không, ngay cả bọn họ chạy ra vạn dặm, vẫn như cũ tại quỷ chủ lòng bàn tay. Cũng có tánh khí nóng nảy vệ xuất pháp bảo liền xung tới, nhưng mà bọn họ pháp quyết pháp bảo đánh vào huyết thú cái gì, nhưng không có chút nào hiệu quả, ngược lại bị một ngụm nuốt vào. Vài cái muốn trốn chạy đầu một cái bị huyết thú nuốt vào trong miệng, ngay cả một tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp liền hóa thành huyết thủy, quỷ chủ mở rộng cái miệng một hút, mười mấy đạo bạch ảnh bị hắn hút vào trong miệng, nó nhai nhai một bên, cười quái gì, nhân loại hồn phách tốt mùi vị, so minh giới u hồn mỹ vị hơn đã nhiều. Quỷ chủ giết người ăn hồn thủ đoạn khiến tất cả mọi người hậu tâm mắt lạnh, trong lòng âm thầm cười khổ, lẽ nào lúc này đây cứ như vậy hoa hoa nàng nàng chết tại đây mình giới quỷ chủ trong tay. La môn lão tổ híp mắt, hung quang chợt chợt, chau mày Đột nhiên hắn đối với bên cạnh một người một trường liền đánh. Người nọ là một cái, lớn lên quyến rũ nhiều vẻ, nhưng là Ngọc Lao phong phong chủ ngâm ngọc phu nhân, nàng trước khi đã bị thương, lúc này lại bị Lam đánh một hồi, lập tức khỏe miệng tràn ra huyết tới, kinh ngạc mà cửu hận đã nhìn Lam lao tổ. "Lam người ngươi rồi?" Lam nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, xoay người ẩn nút đầu kia thật lớn huyết thú, quỷ này vẫn tuy rằng mạnh ta hồ, nhưng nó cũng không thể thời gian dài tồn tại dưng gian, không thể lão phu chỉ trước lợi dụng các ngươi đem nó ngăn chặn, chờ thời gian trôi qua quỷ chủ tự nhiên trở về mình giới, lão phu là được thoát khốn, chỉ là đáng tiếc, việc này sau khi Chúng ta tả phái sợ là nguyên khí đại tông sẽ không là chính đạo chư phái đối thủ năm. Hoa Lam môn lại cùng dạng nghĩ cách còn có khối người, trong lúc nhất thời kinh hô không ngừng, không ít người bị bên người an toán, có thậm chí đồng môn tương tàn, thầm nghĩ để cho người khác vì mình tranh thủ chạy chối chết thời gian. Nguyệt Cơ thấy thế lắc đầu thở dài, "Tà đạo, tà đạo, dám mỗ hợp mà tôi." Nguyệt nữ đi tới bên người nàng, "Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ?" Nguyệt Cơ mỉm cười, "Yên tâm, vi sư sẽ không bỏ rơi người mặc kệ bản thân chạy trối chết, chi chúng ta Ảnh có song mệnh chi pháp." Cùng lắm thì vị sư hao tổn đi vài thập niên tu vi. Đủ để cho ta sư đổ hai người chạy trốn, chỉ là ngươi sư đệ các sư muội sợ là muốn tán thân nơi này." Nguyệt nữ lặng lẽ, cắn chặt môi, quay sang nhìn về phía Tư Đồ Mộ Ảnh, lại phát hiện hắn căn bản nhìn liền đều không xem bà thân, nàng cắn răng, "Quan tâm nhân, ngay cả ta đối với ngươi thiên y bách tuận, vậy không đổi được ngươi một ánh mắt, như vậy ta sống còn có ý gì?" "Sư phụ, khiến sư muội chạy trốn a, ta ở tại chỗ này." Nguyệt Cơ sừ sở, "Không thể, ngươi là Ảnh Nguyệt Tông đại đệ tử, là tương lai môn chủ, là ta năm nàng nói được một nửa lại nuốt trở vào, nàng muốn nói kỳ thực là nữ nhi của ta." Nhưng mà những lời này đến rồi bên mép làm thế nào vậy nói không nên lời. Như vậy tình hình phát sinh ở nhiều môn phái ở giữa, có sinh ly từ biệt, có lẫn nhau an toán, thản nhiên một bộ mỗi người một vẻ. Quỷ chủ không thèm như nhìn cái này con kiến hôi, nó hung ác ánh mắt tất cả đều rơi vào cái kia màu trắng cây nhỏ mặt trên, âm u xèo xèo cười, địa mạch hỏa tâm, ha ha ha, có nó, ta hàng lâm nhân thế sắp tới. Xem lúc này đây còn có ai ngăn cản bản tôn. Nó trường đầy ánh mắt cái cổ đưa dài, hướng về bạch sắc cây nhỏ thân đi. Khâu Nhan Sơn nơi nào đó vẫy đuôi sau, chấp dù đen thiếu nữ rầm một tiếng đem dù đen mở ra khiêng ở đầu vai, đưa tay ra mời mọi lưng. Đôi thiếu niên áo trắng Di Sinh nói, là chúng ta thời điểm xuất thủ, ta liền đoán con nhóc kia tiểu quỷ nhất định sẽ xuất thủ, lại không nghĩ rằng gây ra động tĩnh lớn như vậy, ai, nghĩ không ra sinh tử lô 1/3 tử khí lại có thể bị một nữ nhân đạt được, hôm nay quỷ chủ nuốt sinh tử lô 1/3 tử khí, so sánh với lần tại Minh giới có thể mạnh hơn không ít. Xem ra được phí một chút thủ đoạn. Dứt lời chấp tán thiếu nữ lăng không giẫm trận tại chỗ dựng lên, hướng về trong sơn cốc đi đến, Di Sinh theo ở phía sau, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngươi theo đi làm gì? Liêu Chi phản không có ở nơi này, huống chi ngươi điểm mấy bản linh theo chỉ là trói Di Sinh không người đứng ở tại chỗ. Nhìn chấp tán thiếu nữ một bước bước ra vài giằm thứ, vài bước liền tiến vào quỷ trụ chô ở sân cốc. Chương 289, không cứu phi Vân Tâm bi thiết. Khâu Nhan Sơn, loạn thạch núi hoang, không gặp màu xanh, quái thạch đá lởm trộm, vách đá dựng đứng nguy nga, ba người ẩn vào trong đó, liền tựa như một giọt nước rơi vào hải lý, muốn tìm được trừ phi có huyền bí bí thuật, bằng không thế so lên trời. Liêu Chi phản ba người dụng cả tay chân tại lưng núi trên vách đá leo lên, Liêu Chi phản bỏ lên trên một khối bãi đá, vươn hai tay ôm lấy Hạc Bạch Linh lên tư độ tiền, sau đó lại duỗi thân ra đem Bạch đá. Tư Đồ Nguyệt Tiên ngồi ở trên thạch đài gối lên hai cái đùi, nói: "Liêu Chi Phản, sư phụ ngươi nếu như biết ngươi chạy trốn, e rằng sẽ phải Tư Đồ Mộ Ảnh tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ?" Hoa Hán Động Thủ, "Liêu Chi Phản thở dài, ánh mắt trầm thấp, nếu như nhất định phải động thủ mà nói, ta không có tuyển chọn." Tư Đồ Nguyệt Tiên nhún nhẩy, giọng nói khiêu khích nói: "Liêu Chi Phản dĩ nhiên cũng có không có tuyển chọn thời điểm, lời nói này tới cũng quá mức dối trá, cái gì gọi là không có tuyển chọn?" "Hừ hừ, thực không tồn tại không có tuyển chọn loại sự này, nếu như Tư Đồ Mộ Ảnh thật sự tới tìm ngươi, ngươi có thể tuyển chọn cùng hắn chờ lại, hoặc là cùng hắn động thủ." Ngươi cũng có thể tuyển chọn trốn rất xa, khiến bọn họ tìm ngươi không được." Liêu Chi phản nói, cùng hắn trở lại là không thể nào. "Cứ như vậy khẳng định, người thông minh như vậy, lẽ nào ngươi cũng không có thể minh bạch ta lo lắng?" Liêu Chi phản hỏi lại, "La môn tổ ngay cả chính hắn sư phụ sư huynh đều có thể giết sạch sẻ. đối đãi đồ đệ của mình hắn cũng không nhìn qua như vậy như tử, chớ quên, lúc đầu tư đồ mộ ảnh tiến nhập từ thủy hạ sinh tử lô manh nhỏ, mục đích chính là vì sinh tử lô tử khí, ta hiện tại còn không biết La sát phong muốn những thứ kia tử khí muốn làm gì, ta hỏi qua mộ ảnh, hắn chỉ nói là La mệnh lệnh." Hiện tại trong cơ thể ta tồn một phần 3 tử khí chuyện tình đã mọi người đều biết, ở lại là sắp phong quá mức nguy hiểm. Tư Đồ Nguyệt Tiền trầm mặt một chút, dông nhiên hoán hẳn nói, đều do Phi Vân nữ con tiện nhân kia, nếu không phải là nàng, Quỷ Vương làm sao sẽ biết bí mật của người, lần sau gặp nàng nhất định giết nàng. Liêu Chi phản ngựa đầu nhìn tiếc không, khe khẽ thở dài, ta tu luyện Phi Vân quyết, dẫn đến trong cơ thể Hắc Sát chân nguyên cùng Tử Sát chân nguyên khó có thể từng dùng, dựa vào những sinh tử lôi đó tử khí mới đưa hai người dung hợp cùng một chỗ, nếu là không, có cái này tử khí, chỉ sợ ta đã sớm bạo thể mà chết bốn thiên hạ to lớn, lẽ nào sẽ không có ta chỗ thân. Đồ Nguyệt Tiền nghe hắn thở dài, đưa tay khi hắn trên lưng hung hăng bấm một cái, đừng như một cái phế vật vô dụng một dạng, chỗ dung thân là rớt đi ra ngoài, không là người khác thương hại, dù sao cũng ta cuối cùng sẽ đi theo bên cạnh ngươi, ngươi sợ cái gì? Cùng lắm thì chết một lần mà thôi." Liêu Chi phản cười cười, "Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi thế nào còn tưởng thật, nghỉ ngơi đã không sai biệt lắm mà nói, thì đi đi. Đi chỗ nào?" Liêu Chi phản mím môi một cái, "Không biết. Đi đến chỗ nào tính chỗ, ta phi vân quyết hỏa là sát phần mạch kinh còn không có đại thành, vẫn không thể hỏa thiên hạ người tu hành gà bài, chí ít trước tìm cái địa phương an toàn rồi hãy nói." Liêu Chi Phản, ngươi còn có người nhà sao? Liêu Chi Phản sững sờ, hắn kỳ thực rất ít nghĩ tới mình người nhà, hắn cũng không biết bản thân có hay không người nhà. Hắn lắc đầu, ta không biết, ta lúc còn rất nhỏ phụ mẫu đã bị giết, phụ thân Liễu Huệ thần bên kia có hay không tông tộc thúc bá, ta cũng không biết, bất quá ta mẹ Dương Thanh nhà mẹ tựa hồ còn đang, chỉ là ta chưa từng đi qua năm. Tư Đồ Nguyệt Tiền quệ quyết miệng, vung lên khuôn mặt tươi cười muốn an ủi Liêu Chi Phản vài câu, nhưng này lúc đột nhiên nàng quay đầu hướng bọn họ tới hướng nhìn lại, đôi môi đỏ thắm không khỏi mở rộng, biểu tình kinh ngạc, không biết nhìn thấy gì. Nàng lên khóe miệng cười lạnh một tiếng, Liêu Chi Phản Sư phụ ngươi bọn họ e rằng có phiền toái. Liêu Chi Phản không giải thích được kỳ ý, Tư Đồ Nguyệt Tiền miệng giải thích nói: "Ta nhìn thấy có một đoạn vô cùng to lớn tà ác chi lực đang ở ngưng tụ, tràn đầy tà hế âm u lực lượng. Là cái gì?" Tư Đồ Nguyệt Tiền trầm ngâm một chút, "Ngươi còn mình tại sinh tử lỗ mạnh vũ lục, gặp phải cái kia quỷ chủ sao?" "Quỷ chủ?" Liêu Chi Phản cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn ta đương nhiên nhớ kỹ, như không phải là đế thích tán đuổi đi vậy chỉ đổ thừa ta, chúng ta đều phải táng thân ở nơi này, lẽ nào quỷ chủ lại xuất hiện? Rất có thể Nó cái loại này tà khí chỉ cần gặp một lần sẽ rất khó quên, ngươi không cách nào lý giải ở trong mắt ta đó là một dạng gì đồ vật bốn. Tư độ nguyệt tiền ánh mắt của có thể thấy nhân trong kinh mạch lưu động đích tự nguyên, phản vật la cây dị mạch, nhưng mà quỷ chủ nhưng là một đoàn lớn vô cùng hắc khí, thượng trùng tiên không hạ tiếp đại địa. Tiêu cổ tà khí đang ở sinh sôi, lẽ nào quỷ chủ sắp sửa phá tan minh giới? Hàng Lâm Dương Gian, có loại khả năng này, dù sao quỷ chủ Hỏa Minh Sơn phải, nhưng thật ra là một nhà, mà Minh Sơn Quỷ Vương đúng là thượng cổ sinh tử tôn giả cái kia lão ma đầu. Liêu Chi phải nói, Đưa tay nắm một khối đoạn thạch, đang muốn leo lên, lúc này chợt nghe xa xa trong sườn cốc, truyền đến một tiếng không thái chân thiết tiếng kêu cứu. Liêu chi phản buồn cứu ta năm. Thanh âm cách rất xa, có thể cái loại này tuyệt vọng hòa bất lực nhưng cách không chuyển đến, nhất là nghe vào Liêu chi phản trong tai, phản phất hoàng trung đại lư vậy chấn triệt tâm thần của hắn. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nhảy lên một cái nhảy lên một chỗ cao vách dốc đá, dương mắt nhìn lên. Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt động lại ở trên mặt, cả người run, môi môi thật chặt cứng, thần sắc chính nhìn thấy nữ bị quỷ vương xé mở cái bụng một màn. Vị văn nữ trắng non trên bụng nước ra thật lớn vết thương kinh khủng, bên trong nỡ rộ một đóa huyết lục chi hoa, tà ác mà giữ tận huyết lục chi hoa hoa nhị chính là quỷ chủ lộ ra đáng ghê tởm đầu. Nàng tuyệt vọng dãy rủa, trong cơ thể tử khí bị quỷ chủ không chút kiêng kỵ hút đi, nàng cả người co có quắp, hai mắt trắng dã, trong miệng còn đang cố chấp kêu tên Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản ánh mắt của thoáng cái đỏ, gầm nhẹ một tiếng kéo thao thiết đao sẽ ngự không dựng lên, có thể hắn tay kia lại bị nhân kéo lại, Liêu Chi Phản động tác vô cùng mãnh liệt, trực tiếp đưa hắn lôi cái Liêu Chi Phản trên mặt đất lộn mèo, ngẩng đầu trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy Tư Đồ sắc mặt tái xanh. Đóng chặt khóe miệng, lôi kéo hắn cái tay kia gần đều băng bó lên, nàng một chữ một cái thanh âm băng lãnh, không cho cự tuyệt, ta không được ngươi đi. Liêu Chi phản thanh âm càng hàn, ta không đi nàng nhất định sẽ chết. Tư Đầu Nguyệt Tiền nói lần nữa, ta, không, cho phép, ngươi, đi. Liêu Chi phản. Sắc mặt nàng âm lãnh, không có nửa điểm cảm tình, ngươi không đi nàng nhất định sẽ chết, ngươi đi nàng vẫn như cũ muốn chết, hơn nữa ngươi cũng sẽ bị quỷ chủ thôn phệ, không nên nghĩ thừa dịp ta thiếu liền chạy tới liều mạng, ta mặc kệ ngươi và kia thấp hèn nữ nhân có cái gì ràng buộc có cái gì liên quan, Liệu Chi phản, ngươi là muốn nàng còn là muốn ta? Ngươi đang ta Liêu Chi Phản ánh mắt đã tơ máu đỏ rực, thanh âm vậy nguyên nhân khàn khàn mà run. Tư Đồ Nguyệt Tiễn buông lỏng ra tay hắn không nói thêm nữa, cùng đợi Liêu Chi Phản tuyển chọn. Liêu Chi Phản hít một hơi thật sâu, ánh mắt lom lom nhìn đã nhìn Phi Vân nữ tiếng hô càng ngày càng yếu, rất nhanh trong bụng của nàng khai ra kia đóa huyết độc đông hoa bốc ra, Phi Vân nữ thi thể rơi tại vách núi dưới. Liêu Chi Phản hô hấp dần dần bằng phẳng, nữa không có nhắc tới đi cứu nàng một chuyện, Tư Đồ Nguyệt Tiễn khẽ miệng hơi vể lên, đưa tay xoa Liêu Chi Phản đầu, coi như ngươi thức thời, biết hai mới là chân chính đối tốt với người người của. Liêu Chi cường bãi Liêu bãi đầu, nhưng Tư Đồ Nguyệt nhưng không để ý chút nào. Liêu Chi phản dơ tay lên đặt tại trên đầu của mình, nắm tư đồ nguyệt tiền thủ, hắn muốn nói chút lén khốc vô tình mà nói, dù cho vẹn vẹn vì kích thích một chút cái này kiều căng khinh cuồng lại tự cho là đúng nữ nhân, nhưng lời đến khỏe miệng lại trở thành một tiếng khàn khàn thở dài. "Ngươi muốn quên đi. Ngươi hận ta? Đáng ghét ta?" Liêu Chi phản nữ môi, "Ta chỉ là bắt ngươi không có biện pháp mà thôi, chúng ta đi thôi." Tư đồ nguyệt tiền để sát vào hắn cô y bóp thương thế hắn sẹo, nghiêng ngẫm cười nói, "Phi Vân nữ lúc này đầy thế nhưng chết hết, ngươi như vậy quan tâm tối thiểu cũng đi vách núi hạ tìm một chút thi thể của nàng sau đó hảo hảo vuốt." Cứ như vậy nhưng ở nơi này mặc cho dã thú nuốt chửng. Kia tiện nữ nhân sắp chết còn hô tên của ngươi, xem ra nàng trong lòng vẫn là có ngươi như vậy một chút vị trí, ngươi liền tuyệt tình như vậy. Cũng mặc kệ nàng nói như thế nào, Liêu Chi Phản ngay cả cũng không quay đầu lại, giống như không nghe được vậy. Tư Đỗ Nguyệt Tiễn trừng Liêu Chương Truy, thanh âm đột nhiên trở nên cực yếu ớt, "Cừu nô, Liêu Chi Phản, ngươi không phải là đối thủ của quỷ chủ, tính là ngươi hận ta ta cũng sẽ không cho ngươi đi chịu chết xấu." Liệu chi Phản đột nhiên xoay người, Tư Đỗ Nguyệt đụng đầu vào của hắn. "Nguyệt để làm chi?" Liệu chi Phản lắc đầu, "Ngươi lẽ nào không có cảm giác được sao?" Tư Độ Nguyệt Tiên sử sờ, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút, nàng trước khi tâm tư đều ở đây liếu chi phản trên người, cho nên đối với ngoại giới cảm nhận cũng bị nàng bỏ quên, lúc này trải qua liếu chi phản như thế vừa để tỉnh, nàng lập tức cảm thấy bất động. Ba tà phái môn chủ bị quỷ chủ tà ác lực lượng vây ở bên trong. Đây là quỷ chủ lĩnh vực lực lượng, nhưng nó dựa vào phi vân nữ tử khí hàng lầm tại rừng gian, thời gian sẽ không lâu lắm, chỉ cần có thể kiên trì đến nó trở lại minh giới, xem ra cái này tà phái tu sĩ lại muốn cho nhau an toán lợi dụng người khác vì mình tranh thủ thời gian, chỉ là đáng tiếc Tây Cực Châu địa mạch hạch tâm ẽ e rằng muốn trở thành minh giới quỷ chủ vật trong túi. Tư Đồ Nguyệt Tiên không cam lòng dậm chân, sớm biết rằng địa mạch hoại tâm lại là nhỏ như vậy một thân cây mầm, chúng ta hà tất đem tin tức này nói cho ngươi biết sư phụ, chúng ta tìm được nó sau đó cấp đi chính là. Liêu Chi Phản lắc đầu, ai có thể ngờ tới đại địa linh mạch lại có thể cũng có hài tâm. Thừa dịp Lam Môn bọn họ bị quỷ chủ làm trói buộc, chúng ta mau chút rời đi nơi này, bằng không chờ quỷ chủ lĩnh vực đem chúng ta bao phủ đi vào, muốn đi liền khó khăn. Đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một trẻ tuổi âm của nhân, cái kia rất là ngạo không thèm, người tên là Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng đứng ở phía trên một khối chân chuột trên tầng đá, vóc người trung đẳng, niên kỷ nhìn qua không lớn, lớn lên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, tóc dài rối tung ở đầu vai, mặc cả người trắng sắc công từ bào, thắt lưng treo hương nang, chỉ là trong mắt sát cơ liên liên, thần tình bất thiện nhìn hắn. Liêu Chi phản ánh mắt tối xâm lại, hắn trí nhưu tốt, cho nên có thể xác nhận hắn trước đây chưa từng thấy qua người này, lại giọng hỏi: Người là người phương nào?" Thiếu niên hừ hừ cười lạnh một tiếng: "Ta là di sinh, là đem muốn giết ngươi nhân." Liêu Chi phản nhíu nhíu mày, giọng nói: "Ta và ngươi không oán không kỷ, tại sao muốn ta?" Ít nhất cũng phải nói cho ta biết hai phái ngươi tới a. Di Sinh nếm miệng không thèm cười, nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao cũng ngươi vậy muốn chết, ta là bốn hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên biến sắc, thân thể chợt nhấc nghiêng, quét một tiếng nhất đạo hàn quang từ bên cạnh hắn xẹt qua, một thanh lóe ra kiếm quang màu vàng trưởng kiếm trên không trung xẹt qua một vòng tròn đứng ở tư đầu Nguyệt Tiễn trước mặt, Di Sinh cánh tay một đạo vết máu cấp tốc nâng hồng. Ngươi đánh lén? Để tiện. Di Sinh giận dữ, hắn tuy rằng tu vi không sai, nhưng xuất thân hạ nhân hắn làm sao biết đạo Liêu Chi phản hỏa tư Đồ Nguyệt như vậy âm ngoan chóc người tầm tư. Đối với liều chi phản mà nói không có thủ đoạn hiện hạ, chỉ hữu hiệu thủ đoạn. Tư Đồ Nguyệt Tiên tức giận dậm chân một cái, nàng vậy cực kinh ngạc vừa bản thân đánh lén một kiếm kia dĩ nhiên không có có thể giết thanh niên nhân này, nàng vừa một kiếm kia không chỉ có toàn lực xuất thủ, càng đầyút, một bà cao thủ đều khó khăn dùng trăng nẻ. Tư Đồ Nguyệt Tiên nhìn ra được người này trước mặt trong cơ thể chân nguyên đi hướng thập phần quái dị, tựa hồ này hiện nay tu hành giới sử dụng pháp quyết bất đồng. Hơn nữa nghe hắn niên không phải là rất lớn, trong thiên hạ nơi nào lại ra như thế một người tuổi còn trẻ cao thủ. hẹn Phản phất đối phương bất tử chính là đối với nàng lớn nhất bất kính vậy, thật đáng chết, lại có thể không có một kiếm đâm chết người, ai cho người này tiểu phế vật tránh? Khôi La cựu lần nữa công tới, trí tôn lệnh cũng bị thanh toán đi ra, Di Sinh thấy nữ nhân này xuất thủ tàn nhẫn, không khỏi giận dữ, trước hết giết người yêu nữ này. Nữa giết họ liễu. Di Sinh hai tay vũ động một cái kỳ dị tư thế, trên người bốc cháy lên một tầng đỏ ngầu lửa mạnh, nung nướng không khí chung quanh cũng thay đổi hình. Liêu Chi phản thân hóa sát hỏa, trong nháy mắt tiêu tán tại Di Sinh trước mặt, không thấy bóng dáng, đột nhiên Di Sinh phía sau một trận sát khí ngập trời đưa hắn bao phủ ở bên trong. Phảng phất phía sau có vô số con rắn độc chính bò qua đầu vai, hướng về cổ của hắn, cổ họng căng tới tất cả đều là nghiệp duyên trường người nhất. Di Sinh đoán được tất nhiên là Liễu Chi Phản hét lớn một tiếng, xoay người song trượng đánh ra, liệt dương thần kính. Ngay năm một đoàn ánh lửa chói mắt tại hai tay hắn trong lúc đó hừng hực tiêu đốt, ngưng tụ thành nhất quả tiểu thái dương vậy, này đoàn hừng hực hỏa quang đang cùng Liễu Chi Phản thao thiết đối ở tại cùng nhau. Chỉ thấy Liễu Chi Phản ánh mắt đỏ như máu, thần sắc dữ tợn, trong ánh mắt một sát ý nữ chết như vậy thảm, trong lòng hắn há có thể không có nửa điểm gợn sóng, hắn sẽ không hướng tư Đẩu Nguyệt Cho nên hắn đem thật sâu che giấu phẫn nộ tất cả đều tung ra hương, cái này không rõ lai lịch tiểu tử, đi tìm chết. Âm âm một tiếng, xích sắt hỏa mang hỏa hắc xích sắt hỏa đối cùng một chỗ, phát sinh to lớn bạo tạc, thao thiết bị cản trở lại, Di Sinh nhưng cũng bị to lớn lực đánh vào đẩy lui mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng nhận mặt mang kinh sắc nhìn Liễu Chi Phản, hắn nói thầm Liễu Chi Phản thực lực, vốn cho là mình bằng vào kia chấp tán thiếu nữ Chuyển cho hắn thượng cổ bí pháp định có thể ổn thăng. cái này, mạo không sợ nhân thần sắc áp ức nam tử, nhưng nghĩ không ra Liễu Chi Phản một đạo kia, không chỉ có lực lớn thế trọng, hơn nữa kẹp ở này điên cuồng sát cơ Loại sát khí này hòa sát cơ cũng không phải là di sinh loại này chỉ luyện qua pháp quyết nhưng chưa từng giết người thiếu niên có thể có. Liêu Chi Phản làm trải qua từng cuộc một tác chiến, lần lượt sinh tử tương bác, hắn tại Lăng Hàn Sơn huyễn diệt động quật trải qua những chuyện kia, tại Tử Thủy Chi Tân, tại Sinh Tử Đồ, tại Tiểu Lục Đạo làm tao ngộ trôi qua những thứ kia ác chiến, là di sinh như vậy mới sinh mãnh hổ làm không cách nào tưởng tượng. Liêu Chi Phản hôm nay tu vi là dựa vào lên giết chóc hoa lịch lãng đổi lấy, tự nhiên không phải là di sinh loại này đi theo chấp tán thiếu nữ bên cạnh an tâm tu luyện làm tích góp từng tí một tu vi có thể sánh bằng. Liêu chi Phản vừa đối mặt đem dị sinh đẩy lui, Không đợi hắn phản ứng kịp, hắn lần nữa thân hóa La sát hỏa, đột nhiên xuất hiện sau lưng Di Sinh, đồng dạng một đao càng thêm mạnh liệt hòa tán nhẫn, ngắn mấy hơi thở cầm vũ, Liêu Chi phản chém ra mấy chục đao, đem Di Sinh hoàn toàn áp chế, hơn nữa bên cạnh Tư Đẩu Nguyệt Thiền hòa hạc bạch linh hiệp trợ, rất nhanh Di Sinh liền chỉ chống đỡ chi lực nữa không còn sức đánh trả. Dừng tay, các người lấy nhiều khi tính cái gì anh hùng? Liều Chi phản đón đầu một đao đánh xuống, ở chỗ này của ta không có anh hùng cùng tiểu nhân, chỉ người sống hòa người chết. Hắn một đao hơn một đao, một đao tản nhẫn qua một đao, nghe răng nghiến miệng hai mắt đỏ như máu. Ta và ngươi không oán không cũng vậy không biết, nhưng ta hiện tại tâm tình không tốt, cho nên ta quyết định đem ngươi chém thành 10 tám khối, một khối không nhiều lắm một khối không ít. Di Sinh quá sợ hãi, hai tay liệt dương thần kính hỏa quang giảo giạn, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra khiếp dự vẻ, vào giờ khắc này hắn phảng phất lại biến trở về lúc đầu cái kia bị Dạ Lang ngậm tiến xà huyệt, đối mặt với nhất ổ tổn hơi thừa lợi duyệt huyết lang tệ tử cái kia văn nhược thiếu niên. Ta thế nhưng đế thích tán tôn thượng thủ hạ chính là nhân. Ngươi nếu là dám giết ta, nàng nhất định sẽ báo thù cho ta sáu. Di Sinh nói đoạn một nửa, đột nhiên cảm thấy ngược mắt lạnh, túi đầu vừa nhìn một đoạn mũi kiếm từ ngực dò xét đi ra. Hắn khó có thể tin quay đầu nhìn Tư đầu, người thiền. Người bốn, người bốn. Tư đầu Nguyệt Tiền, "Ngươi 44." Tư Đậu Nguyệt Tiền mặt không biểu tình, "Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cho ta ở chỗ này a?" Tay nàng chỉ nhấc chọn, khôi la cựu tử Di Sinh trong cơ thể hút ra, một cột huyết phun tung tóe đi ra, Liêu Chi Phản ngay sau đó bổ thượng một đao, một đao này trực tiếp đem Di Sinh đầu bổ xuống. Phu phù một tiếng, tử thi ngả xuống đất, Liêu Chi Phản thao thiết đao tại trên người hắn hành tung chém mấy đao, quả nhiên đưa hắn chém thành 18 khối. Hắc Bạch Linh Thương Hạ nhìn thi khối, lắc đầu than thở, "Người nọ là một cái kẻ ngu si." Tư Đậu Tiền không thèm đã hừ một tiếng, "Cái gì ngu si?" bất quá là một cái chưa thấy qua quen mặt ngây thơ tiểu tử, chết chưa hết tội. Chương 290, biển máu hấp tán đế thích phá. Phi ảnh ma tung chương 290, biển máu hấp tán đế thích phá. Lại nói đế thích tán lăng không đáp bước, từ nàng ẩn náu nơi tới tả phái môn chủ ác chiến tung lũ mấy chục rằm khoảng cách nàng chỉ đi rồi ba bước. Trong nháy mắt đi tới mọi người đỉnh đầu, một tay chấp nhất hấp tán, túi đầu nhìn phía dưới mọi người, trong mắt lộ ra một vệ xem thường. Nàng lại quay đầu nhìn một chút cắm rễ ở khô nhan sơn bên trong, cùng Chu Vi kéo dài quần sơn liền làm một thể này đóa to lớn huyết chi hoa, lúc này huyết nhục hoa đã tỏa ra tới cực hạ, lớn vô cùng. Thật giống đại địa một đạo đỏ như máu vết sẹo. Cánh hoa lên một thoáng xuống rung động không phải xanh cùng, mà là đếm không hết thi thể cùng bạch cốt, trên đóa hoa phương bay một tầng mụ xương dường như phấn hoa bình thường xương ngủ, nhưng nhìn kỹ lại mới có thể phân biệt, này càng là vô số minh giới u hồn xoay quanh kêu khóc. Vô số u hồn âm sát hàn khí làm cho cả Khô Nhan Sơn chu vi trăm dặm đều đột nhiên âm lãnh hạ xuống. Màu đỏ bầu trời phảng phất sắp sửa cuộc kế tiếp mưa máu, to lớn sóng máu hóa thành máu thú gầm thét lên, chính đang truy đuổi những bất lực tu sĩ, bất luận là đại phái môn chủ vẫn là đệ tử đồ tôn, lúc này đối mặt quỷ chủ bực này tồn tại ngoại trừ trong lòng cầu khẩn tổ sư phù hộ ở ngoài cũng chỉ có thể chạy trối chết, lại không nửa điểm cao nhân phong độ. Mà đóa hoa màu đỏ ngọ nhụy hoa chỗ, quỷ chủ chiếm giữ ở trung tâm, thật ra cái cỗ phảng phất một cái quái xả, bay chúng quanh trùng dàn những cây kia màu trắng cây nhỏ, Tham Lam cười lớn, mở ra miệng rộng tựa hồ muốn đem cây nhỏ một cái nuốt vào. Cây nhỏ lên màu trắng vàng sáng ngăn cản tà khí xâm nhập, đó là địa mạch hạch tâm linh khí, minh giới quỷ vật sợ nhất chính là dương gian linh khí, quỷ hoán huyết hoa lên xoay quanh vô tận hồn, không ngừng tự sát bình thường nhắm phía cây nhỏ, lợi dụng hồn đoàn khí cây nhỏ lên linh khí trà sáng. Địa mạch hoạch tâm trước bị cương thi long nuốt vào trong bụng, đã bị tà hế khí chất ô nhiễm không còn nhiều, còn sót lại cuối cùng một chút linh khí cũng sắc bị hữu hồn tách ra, đến thời điểm quỷ chủ liền có thể đem nuốt vào trong bụng sau đó trở lại minh giới, sau đó sẽ lợi dụng này khỏa địa mạch hoạch tâm hấp phệ Tây Cực Châu đại địa linh mạch linh khí, đồng thời đem minh giới cùng nhân gian nối liền một thể, từ đây không nữa phân dương gian đồng thế. Chấp tán thiếu nữ nhìn quỷ chủ đáng ghê tởm đầu lòng sinh vô cùng chán ghét tăng, âm, trời, âm toàn bộ che lại. Quỷ chủ, còn nhận được ta không? Quỷ chủ chính vòng quanh địa mạch hoạch tâm nhiễu quyển, nghe được nàng âm thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Đế Thích tán sau vẻ mặt kinh hãi, trên mặt mắt nhỏ tất cả đều mở, bắn ra hung ác tạc quang, sắp nọn âm thanh bằng như xé rách thuộc ra, nó bất nam bất nữ âm thanh kêu lên. Đế Thích vương tán, lại là ngươi? Hử? Nhìn lại ngươi còn nhớ? Đế Thích tán lạnh rên một tiếng, nhìn lại lần trước ở minh giới lối vào không đưa ngươi đánh đau, ngươi lại dám gióng trống khua chiêng chạy đến dương gian đến, thật sự liền một chút không sợ cự cơ lưu lại tam giới ấn. Quỷ chủ cặc cười mấy tiếng quái dị, lần trước là ta không phòng bị công nghi tôi biến mất ngàn vạn năm thủ ngự thánh khí lại còn có thể hàm ngư vân mình, nhất thời hoàn thần, đánh giá cao thực lực của ngươi, nhưng lần này có thể không giống nhau, ta vừa nuốt sinh tử hồng lô từ khí, coi như là ngươi cũng chưa chắc thắng bổn thiên tôn. Nó quái mắt lộ ra vẻ khinh thường, cho tới ngươi nói tam giới ấn. Hừ hừ hừ hừ, ngươi hù dọa ai nha? Ngươi có thể lừa bổn tiên tôn sao? Cửu thải tiên cơ ở viễn cổ thần ma thời đại cùng cổ ma bộ tộc đại chiến cho đến chết trận, nàng tuy rằng lưu lại tam giới ấn thủ dương gian không bị giới âm tà quấy nhưng mà này không mấy năm trôi qua, Tam giới ấn sức mạnh đã sơn có cũng được mà không có cũng được, nếu không có như vậy thủ hạ ta minh sơn quỷ chúng lại há có thể ở dương gian hành hành vô kỵ. Cựu thải tiên cơ khi còn sống bảo vệ dương thế chống đỡ của ma, chết rồi cũng lưu lại tam giới ấn trấn thủ dương gian, thế nhưng hiện tại, ha ha ha, dương gian chúng sinh chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Quỷ chủ ngẩng đầu lên, âm trầm nói rằng, Đế Thích tán, ngươi nếu như thức thời liền tự bổn tiên tôn trước mặt của ngay, xem ở chúng ta đều là thời đại viễn cổ thiên địa sinh vật lên, ta cùng thủ hạ ta quỷ chúng không đi trêu chọc ngươi chính là. Đế sau khi nghe xong bộc lên miệng cười một tiếng, tôn ta độ vào, ngươi này đồ óc chó minh giới tiểu quỷ cũng sưng sưng tiên tôn. Chỉ sợ ngươi chân chính nhìn thấy dương thế bầu trời này vẫn là lần thứ nhất chứ. Nàng hé mắt, ngươi nói không sai, tiểu thải chủ nhân lưu lại tam giới ấn sắc thực đại yêu đất tới hầu như không tồn tại, thủ ngự thánh khí cũng chỉ còn giữ lại ta một cái vẫn tính hoàn hảo, nhưng mà này chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Chỉ cần thủ ngữ thánh khí vẫn còn, dương gian liền không phải ngươi bực này tiểu quỷ ngang dọc địa phương. Đế thích tán cùng quỷ chủ hai người nói chuyện trừ bọn họ ra chính mình ở ngoài, những nhân loại còn lại tu sĩ đều không rõ vì sao, nhưng bọn họ nhìn ra được Cái này đột nhiên xuất hiện chấp tán thiếu nữ trí ít không ý kỵ đầu kia giữ tận mình rối quái vận, đặc biệt là để bọn họ thống khổ không nớt huyết lĩnh vực lại đối với nàng không có bất kỳ hiệu quả nào. Đế thích 6 la môn híp lao mắt trầm ngầm chốc lát, trầm giọng nói, đây là thủ ngữ thần khí, đế thích tán. Đế thích tán. Cô bé kia. Mọi người ngửa đầu nhìn tới, chỉ nhìn thấy một cái khóe léo hoặc bắt bóng người, dường như 12-13 tuổi tiểu cô nương, đen bóng tóc rất dài, trực kéo dài tới mắt cá chân, mặc một bộ lụa mỏng là quần, con mắt rất lớn, miệng rất nhỏ, dài đến mi thanh tú. Nhìn qua rõ ràng chính là một cái xinh đẹp đáng yêu nhân loại thiếu nữ, làm sao cũng làm cho người liên lạc không được trong truyền thuyết thủ ngữ thánh khí một trong đế thích vương tán, ngoại trừ trong tay nàng ngâng lên chuỗi này. Hắc tán ở ngoài, Là Môn cười khổ một tiếng, ngay cả ta đám hợp lực đều đối kháng không được minh giới quỷ chủ, cô gái kia dĩ nhiên không ý kỵ tí nào, hơn nữa quỷ chủ xưng nàng vì là đế thích, ngoại trừ thủ ngữ thánh khí đế thích tán ở ngoài còn có người phương nào. Tư đồ mộ ảnh nói tiếp, sư tôn nói không phải giả, ban đầu ta ở sinh tử lô bên trong gặp qua một lần, lúc đó nàng bị phong ấn ở một cái to lớn màu tím tinh thể bên trong, sau đó phá phong mà ra, đánh đuổi quỷ chủ Chúng ta mới có thể sống từ bên bờ Tử Thủy đi ra." Nguyệt Cơ trầm ngâm nói rằng, nếu như Đế thích tán cùng Quỷ chủ đánh tới đến, chúng ta nói không chắc có thể có cơ hội thoát thân. Mọi người vừa nghĩ không khỏi mừng rỡ trong lòng. Lam nói rằng, chính là thủ ngự Thánh khí hỉ nộ vô thường, chúng ta vẫn là không muốn manh động, không phải vậy vạn nhất trêu đến này chấp tán thiếu nữ nổi giận, e sợ lại là một hồi phiền toái lớn. Nguyệt Cơ thở dài, Thánh khí lực lượng, Quỷ chủ lực lượng, cũng không chúng ta phàm nhân có thể chống đỡ sáo rủ cho nhân loại pháp quyết tinh diệu, thuần số huyền bí, ở tại bọn hắn này tồn ở trong mắt, cũng chung quy chính là tiểu hài tử chơi đùa xiếc. Liên Hoa Quân chen lời nói, hắn khẽ mỉm cười nói, "Nguyệt cơ sư tỷ cũng không cần tự ti, bất kể là thủ ngự thanh khí vẫn là này quỷ chủ, đều là thiên địa sinh, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm bất tử bất diệt độ vật, mà chúng ta chính là trong thiên địa mịt mờ sinh linh, định bất quá bọn hắn cũng có thể thông cảm được." Lam Môn nghe xong gật đầu, trong lòng nhưng có khác ý nghĩ, hắn âm thầm thở dài, nghĩ thầm nếu như ta La sát phần mạch kinh cũng có thể hoàn toàn tu thành La sát Hóa Huyết Tôn, tiến vào tầng thứ 10 La Sắt Giang Long, triệu hoán cổ ma lực, coi như là Đế Tích Vương Tán cũng có sức đánh một trận, chỉ tiếc, La Sắt Phong Lập phái tới nay, còn từ không một người có thể hoàn toàn tu thành La Sắt Hóa Huyết Tôn lại nói hóa thân như thiếu nữ đế thích vương tán gặp quỷ chủ không chịu giao ra địa mạch hạch tâm, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong tay hát tán đột nhiên mở ra, nàng lớn tiếng quát lên, "Quỷ chủ, năm đó ngươi bất quá là cổ ma thủ hạ một cái con tọ vò tiểu quỷ, cổ ma diệt thời gian ngươi trốn vào minh giới, mới may mắn từ cựu thải tiên cơ thủ hạ sống tạm đến nay, không nghĩ tới bây giờ ngươi nhưng đã có thành tựu, gia ngày hôm nay liền thay ta chủ cửu thải tiên cơ, đưa ngươi triệt đệ tử, tam giới thánh trừ. Quỷ chủ ấm nợ nụ cười thích, lúc này không giống ngày xưa, vật sao rồi?" Bên trong đất trời dĩ nhiên như thế, cựu thải tiên cơ từ lâu vẫn diệt vô số năm, các ngươi thủ nự thánh khí cũng tàn khuyết không đầy đủ, vẫn cùng bổn thiên tôn làm bộ làm tịch làm gì? Nay địa mạch hoạch tâm đã là bổn thiên tôn vật trong túi, muốn còn phải xem ngươi có hay không bản lĩnh kia." Nó ngẩng đầu lên, cái cổ lập tức sinh trưởng tựa hồ không có phần cuối, mở ra miệng rộng liền hướng đế thích tán ăn đi, một luồng thanh hô tà khí từ nó trong miệng phun ra, mơ hồ trong lúc đó chỉ thấy quỷ chủ trong miệng một mảnh vẻ, một tầng mông lung vàng chủ miệng liên tiếp giới, một khi bị nó nuốt vào trong miệng, biến trở về bị trực tiếp ném vào trong giới bên trong. Nó cũng biết đế thích tán khó đối phó, cho nên muốn đưa nàng đưa vào minh giới ở nơi đó lại cẩn thận liệu lý cái này thủ ngữ thánh khí, nếu như thật có thể đánh bại nàng, thậm chí nuốt lấy nàng, khi đó coi như minh chủ e sợ cũng sợ nó ba phần. Nhưng mà quỷ chủ bàn tính đánh cho đùng đùng hưởng, đế thích tán lại sao lại như vậy dễ dàng liền bị nó nuốt vào, nàng mở ra trôi này hắc tán bên trong, tỏa ra trắng xóa hoàn toàn ánh sáng, bạch quang trực tiếp chiếu vào quỷ chủ tâm kia xấu xí quái trên mặt. Quỷ chủ lập tức phát sinh thống khổ thét, nóng hỏa diễm, đưa nó trên mặt những kia mắt nhỏ tất cả đều khảo khô gắt, da mặt của nó nứt ra từng đạo từng đạo lỗ hồng toàn bộ bị hiên đi một miếng ra, lộ ra mặt sau những kia con người. Bạch quang kế tục bữa bãi tàn phá, quỷ chủ kêu đau đớn trong tiếng không thể không thu hồi đầu, hú lên cái dị, giữa bầu trời to lớn máu thú dâng tới đế thích tán. Đế thích tán xem thường những môi, tay hướng lên trên nhẹ nhàng ném đi, hắc tán bay lên, xuyên thấu máu thú sóng máu thân thể đi tới nó phía trên, mở ra tán tán bên trong ánh sáng bắn ra. Một luồng xuyên qua thời không lực lượng, từ hắc tán bên dưới quét tán ra đến. Thiên địa vạn vật đều đi theo trở nên chậm lại, máu thú bất rú, mở ra tưởng tượng đối phó kỳ nguyệt đồng tử như thế đem trôi này hắc tán nuốt chừng. Nhưng mà Kỳ Nguyệt Đồng Tử làm sao có khả năng cùng Đế Thích Tán so với? Đế Thích Tán Vương Cụ có thời không lực lượng, Hắc Tán bên dưới, Vạn Vật Tịch Diệt, chỉ thấy to lớn máu thú thân thể ở Bạch Quang bên trong cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ trong một cái mắt, máu thú liền thu nhỏ lại thành một cái to bằng bàn tay màu đỏ rẫm máu, bị hát Tán bị tiến vào. Đế Thích Tán dương tay một cái, hát Tán bay trở về trong tay, tạo ra Hắc Tán, nhẹ nhàng luống một cái liền từ 3 lần rơi ra một cái màu đỏ viên cầu, nàng cầm lấy nhìn một chút, lại đặt ở môi xuống người một cái, lộ ra thần sắc chán tay hơi dùng sức biến đem quả cầu đỏ nắm thành bụi phấn. Quỷ chủ, ngươi này huyết lĩnh vực đối phó những tia phạm nhân còn có thể, đối phó ta không cảm thấy quá mức tự tin sao?" Nàng hát tán quay về quỷ chủ chưng mở, hắc tán bên dưới hai đám ánh sáng bay ra, một đoàn hôi rầm rạp, một đoàn xanh thăm thẳm. "Xem ta khô vinh lĩnh vực, phá huyết lĩnh vực của ngươi." Thời gian quá cảnh, vạn vật khô vinh. Đoàn kia hôi quang tản ra, ánh sáng đến chỗ này, đóa to lớn huyết nục đóa hoa cấp tốc khô héo đi, huyết nục sinh trưởng cánh hoa tán loạn biến thành tro bụi, theo lên, dường như núi lửa phun trào giống như vậy, bên trong đất trời màu đỏ tươi biến mất, hồi quang lẫm liệt. Quỷ chủ hoảng sợ kêu to một tiếng. Này đóa to lớn màu máu nhụy hoa là Tử Phi Vân Nữ trong bụng chàng già, quỷ chủ tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng sợ nhất Dương Gian phát tắc, bởi vậy nó dựa vào Phi Vân Nữ thân thể mở ra này, đóa huyết hoa đó, chính mình thì lại ký sinh ở này đóa huyết hoa bên trên, nếu như huyết nục đóa hoa bị phá, quỷ chủ ngay lập tức sẽ bị Dương Gian sức mạnh đuổi về Minh giới. "Đế Tích, ngươi chớ đắc ý quá sớm." Quỷ chủ trên cổ lít nha lít nhít con mắt, trên mặt lít nha lít nhít con mắt đồng thời mở, từ những kia trong mắt chảy qua bắn ra từng đạo từng đạo hác khí, hắc khí nhào vào khô héo hoa màu đỏ ở bên trên, vốn đã khô héo đóa hoa lập tức một lần nữa sinh trưởng rộ rào, dường như được cấp dưỡng. Khà khà khà, may mà bản tôn nuốt lấy người phụ nữ kia trong cơ thể sinh tử lô tử khí năm. Đế thích tán nhu nhũ mày, tưởng yêu tử khí, bị ngươi nuốt lấy 1/3 năm đang chết. Bất quá dù cho như vậy, ta cũng có biện pháp chỉ ngươi. Nàng lần thứ 2 giơ giơ tán, tán xuống xạ ra ngàn vạn vết sáng, hạt mưa giống như rơi vào phía dưới, ánh sáng như mũi tên, đâm vào huyết nụ đóa hoa cùng quỷ trụ to lớn trên thân thể, mỗi một ánh hảo quang đều xuyên thấu hết nụ chi hoa, dường như từng cây từng cây màu trắng cái đinh. Những ánh sáng kia đâm thủng hết nụ chi hoa sau bắt đầu hướng bốn phía khuế tán. Sức mạnh thời gian trôi đi qua, vạn vật tất cả đều vẫn diệt, trong chớp mắt huyết nục chi hoa thủng trăm màn lỗ, quỷ chủ cái gì cũng bị ăn mòn ra từng cái từng cái hang lớn. Những ánh sáng kia lẫn nhau cảm ứng, ngưng kết thành một cái lưới lớn, mạnh mẽ hướng phía dưới FD, sinh tử lô tử khí vừa bắt đầu còn có thể chống đối, nhưng mà một phần ba sinh tử lô tử khí chúng quy không phải đế thích vương tán đối thủ. Huyết nục chi hoa toàn bộ tan mỡ, hóa thành một cỗ mãnh liệt làn sóng máu, từ khô nhan sơn lên mãnh liệt mà xuống, đem khô nhan sơn tung lũy toàn bộ kín, trở thành một tòa gần trăm dặm phạm vi máu trì. Quỷ chủ thấy mình đánh không lại thích tán, không khỏi giận dữ. Đế thích tán, nếu không là nơi này là Dương Gian, sức mạnh của ta dùng không ra 3 phần 10, ta há sẽ dễ dàng như vậy liền thua với ngươi. Nó trên mặt con mắt chuyển động, kha kha ta cười một tiếng. Lần này coi như ngươi thắng, bất quá này khỏa địa mạch hạch tâm, là ta. Lúc này quỷ chủ Tà khí đã ăn mòn sạch sẽ cây kia bệ thụ, nó biết mình không thể lâu dài tồn tại Dương Gian, vì lẽ đó trước các loại đều đang trì hoan thời gian, đám dung mở địa mạch hạch tâm linh khí bảo vệ liền cấp đi địa mạch hạch tâm, sau đó trốn về Minh giới chậm rãi tiêu hóa. Mầu trắng cây nhỏ bị nó trường cái cổ vây vào giữa, nó hé miệng đưa cổ dài một cái hướng về cây kia màu trắng cây nhỏ đều đi. Đế Thích Tán biến sắc mặt, hô khẽ một tiếng, không được. Nàng không nghĩ tới Quỷ Dạ chính vốn không muốn cùng nàng quyết một trận tự chiến, nó mục đích thực sự là Tây Cực Châu địa mạch hải tầm, mà Đế Thích Tán cũng tương tự là vì vật ấy mà tới. Đáng chết. Nàng hắc tán thu hồi người như một ánh hào quang giống như hướng về quỷ chủ phong đi, nhưng mà quỷ chủ vừa đến tốc độ nhanh, mà đến rời đi Bạch Thụ càng gần hơn, trên người nó lít nha lít nhít con mắt mỗi một viên đều tỏa ra tà dị mà đắc ý trêu tức Trảo Phúng. Trong miệng rỗi ra một cái thật dài đầu lưỡi, mắt thấy liền muốn cuốn trúng địa mạch Hạch Tâm, lúc này địa mạch Hạch Tâm không có nửa điểm sức phản kháng, coi như một phàm nhân bình thường cũng có thể đem cầm ở trong tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái ai cũng không nghĩ ra biến cố phát sinh. Chỉ thấy cây kia màu trắng cây nhỏ mặt trên, đột nhiên thoảng qua một vệt bóng đen, thân ảnh cực nhanh chỉ một cái chấp mắt liền sẽ qua, mà từ bóng đen bên trong đột nhiên rũi ra một cái trắng như tuyết cánh tay, một tay tóm lấy cây nhỏ nổ tận gốc, sau đó sẽ phát hóa nhập thân ảnh bên trong, bóng đen ở bò qua quỷ chủ thân thể, thẳng đến đế thích tán phương hướng bò tới. Quỷ chủ đầu lưỡi liếm cái không, nó trong mắt lập tức hung quang bắn ra bốn phía, cuồng bạo cực kỳ, "Là ai? Là ai? Ai cướp đi bảo bối của ta?" Đến không hết con mắt đồng thời mở tìm kiếm địa mạch hạch tầm, cuối cùng ánh mắt của nó nhìn thấy cái kia màu đen thân ảnh, nó hú lên quát dị, bên trong đôi mắt bắn ra vô số đạo tà ác ánh sáng, chính bắn chúng chạy trốn đạo kia thân ảnh. Chỉ nghe một tiếng nữ nhân gào lên đau đớn, sau đó một trận bùm bùm tiếng vang, từ thân ảnh bên trong bức ra một kiện kiện phá nát pháp bảo đến. Đế thích tán phản ứng lại, lập tức ra tay, hắc tán chảo ở cái bóng kia phía sau, ngăn trở quỷ chủ tà quang. Quỷ chủ cuồng loạn truy vẫn như cũng không chịu bỏ qua, thế phải đem địa mạch hạch tâm đoạt lại. Vậy mà lúc này huyết nục chi hoa đã khô héo, quỷ chủ thân thể vừa tiếp xúc chính góc mặt, liền dường như xúc động cái gì cơ quan, chỉ thấy bên trong đất trời cấp tốc dâng lên một tầng 9 màu hào quang, cực kỳ sánh lạn thêm mỹ, dường như từng đạo từng đạo màu sắc rực rỡ thắt lưng gấm chảy qua đen tối bầu trời, hào quang tuy rằng yếu ớt nhưng thế không thể đỡ, không trung tử khí huyết lĩnh vực màu đỏ huyết quang bị hào quang gọn một cái, hết ra, không hề sức chống cự. Quỷ chủ kinh sợ kêu lớn lên, phát sinh vô cùng thống khổ tiếng thê hoặc. thích tán ngẩng đầu nhìn những hào quang này, lẩm bẩm nói: Tam đôi ớn tám nàng dĩ nhiên chạy ra hai hàng nước mắt đến. Chương 291, chi phản gặp tao đế thích hiệp, thượng. Phi ảnh ma tung trương 291, chi phản gặp tao đế thích kiếp, thượng. Hào quang sáng lạn phía chân trời, hắc ám không còn, âm tà không còn, ánh sáng chín màu hướng tiên không xuống đám người lan chuyển ra một loại nào đó ôn nhu, cho dù lòng dạ độc ác, ác độc tàn nhẫn tà phái nhân sĩ cũng không cách nào ngăn trở mình đấy lòng bay lên như vậy một vẻ sùng kính, khiến người ta có loại quay về những tia thải quang quỷ lệ dập đầu động, phảng phất có một vị vĩ đại nữ thần cách từ từ thời không, ở không thể chạm đến cổ trước về phía sau thế sinh linh dặn dò. Chúc phúc Thải quang thật giống linh động tinh linh, tứ âm u bầu trời ngưng tụ, ở Hoang Vu đại địa ngưng tụ, từ Khô Nhan Sơn dập dạp loạn thạch bên trong sản sinh, từ toàn bộ Tây Cực Châu vông ngẩn trên mặt đất bay lên, ngưng tụ ở Hoang Vu vết thương Khô Nhan Sơn bầu trời. Tạ phái chư vị môn chủ đều là thấy người thể diện quá lớn, nhưng cỡ này tình cảnh vẫn là lần đầu gặp phải, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đều không khỏi há to miệng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn những hào quang này chuốt xuống như chú, nhìn những kia đến từ chính viễn cổ sức mạnh. Những tia quang để bọn họ chân chính cảm nhận được người ở bên trong trời đất là cỡ nào nhỏ bé, dù cho ngươi danh, đỉnh đỉnh danh chủ, Hào quang trong chớp mắt từ ấm áp hỏa hoàn biến thành cuồng bạo mãnh liệt, vô số đạo chín màu quang mang quang sợi bắn về phía quỷ chủ cùng nó dưới thân những cương thi kia quỷ vật. Âm u quỷ vật xác thối trong phút chốc hóa thành tro tàn, thải quang cuối cùng ngưng tụ tới quỷ chủ cái gì, phản phất một cái hồn lượn lưỡi dao sắc, mạnh mẽ đâm vào quỷ chủ xấu xí giữ tận thân thể khổng lồ bên trong. Quỷ chủ kêu thảm thiết một tiếng, âm thanh xé rách bầu trời chuyển ra mấy trăm dặm, khó nghe cực điểm, nó không cam lòng nhìn giữa bầu trời chín màu hào quang, ta sớm muộn muốn giáng lâm thế giới này, đem hết thảy sinh linh đều biến thành nô của ta, cự thải cơ, ngươi chết rồi vô số năm còn muốn tìm ta phiền phức. Cái này Dương Gian ta xem ngươi còn có thể bảo vệ bao lâu. Thân thể hắn bắt đầu kịch liệt héo rút, thời da từng tầng từng tầng làm chíu chết bì, cuối cùng hóa thành một đoàn màu đỏ sẫm yên vụ. Lúc này Minh Sơn phái Quỷ Vương bay đến đoàn kia màu đỏ yên vụ bên cạnh, xé ra trước ngực mình áo choàng, hai tay cắm vào lồng ngực đột nhiên hướng về hai bên lôi kéo. Một đạo lỗ thủng to lớn từ hắn ngực bụng bị kéo dài, bên trong lộ ra một luồng u hào quang màu xanh lục, không thấy rõ ánh sáng bên trong là cái gì, chỉ có thể nghe được cảm ý cùng từng trận âm u quỷ, quỷ Vương có thể mở ra tiểu lục đạo, mà tiểu lục đạo là Dương Gian cùng giới trung gian khoảng cách nơi, nữ bị sau, Quỷ chủ chỉ có thể thông qua tiểu lục đạo trốn về Minh giới. Quỷ chủ tiến vào Quỷ Vương lòng lực, Quỷ Vương hung tận chừng một chút mọi người, thân hóa một đạo hắc khí trong chớp mắt tiêu tan. Quá một lúc lâu, hoàn toàn tinh mịn, rốt cục, trên trời màu sắc rực rỡ hào quang tiêu tan. Khô Nhan Sơn đã tản tạ khắp nơi, vốn là hoang vu dặm dặm sơn mạch, khắp nơi là mục nát thi hài cùng bị pháp quyết oanh kích ra đất khô cằn, vách núi cuốn đảo, đại địa sụp đổ, cái mà, mà lúc này nơi này đã trở thành một phạm vi biển đều là giới đỗ máu. Bộ Mạc không quan tâm chu vi phạm vi mấy ngàn dặm đều sẽ bị độc máu ăn mòn, không để lại người sống. Trước những kia màu sắc rực rỡ hào quang lại đẩy lùi quỷ chủ sau, ở biển máu thượng đã xoay quanh hồi lâu, nhưng mà tam giới ấn sức mạnh đã tương đương yếu ớt, cũng chỉ có quỷ chủ loại này tồn mới xuất hiện ở dương gian mới kích phát rồi sắp sửa tiêu vẫn tam giới ấn sức mạnh, hào quang chưa kịp tham dò vào huyết hải trong cũng đã tiêu tan. Quỷ chủ huyết lĩnh vực biến mất sau, các phái môn chủ đều cảm thấy không khí đều đi theo bưng lỏng, nhưng mà nguy cơ cũng không có kết thúc, quỷ chủ đi rồi, nhưng đế thích tán vẫn còn ở đó. Vọng. Mọi người yên lặng không nói, có người lén lút nhìn thích tán cũng có người nhắm hai mắt lại thẳng thắn đạt tọa nghỉ ngơi, đem sinh tử ném ra sau đầu. Đế thích tán ánh mắt nhưng ở bóng đen kia mặt trên, nàng thu hồi hắc tán, rơi xuống đất lạnh giọng nói rằng, lẽ nào ngươi cũng muốn giành với ta cái này đại địa linh mạch hải tông. Đạo kia thân ảnh lay động mấy lần, từ bên trong đứng lên một người phụ nữ đến, một thân khinh hắc sa, hình dạng xinh đẹp, vóc người đầy đặn, một đôi mắt cực kỳ bén nhũ, câu người hồn phách. Mọi người vừa nhìn không khỏi lấy làm kinh hải, là Nguyệt Nguyệt Cơ, mỹ lệ Mát, mình rằng, Nguyệt Nhi, tại sao là ngươi? Nguyệt này có chút hỗn loạn, chủ một đòn còn nhờ vào Ảnh Nguyệt Tông có một môn bí pháp tên là Tự Bả Quyết, nàng từ khi lần trước từ bên bờ Tử Thủy sau khi trở về, biết rõ môn bí pháp này ở thời khắc mấu chốt có bảo mệnh tác dụng, bởi vậy chăm chỉ tu luyện, lại luyện ra mấy cái bản mệnh pháp bảo, chính là nàng bỏ qua 2 năm qua luyện chế hết thảy bản mệnh pháp bảo mới từ quỷ chủ này một đòn bên dưới may mắn tổn tại, nhưng mà cũng bị thương không nhẹ. Nguyệt nữ không hề trả lời một cơ, mà là xoay người hướng về phía Đế thích Tán Đan đầu gối quỳ xuống, hai tay nâng lên nải trụ màu trắng cây nhỏ, cung kính mà mang theo một chút kính lễ nói rằng: Tại hạ không dám cùng ngài tranh cướp với ấy, tại hạ đồng ý hai tài dâng, chính là bốn chính là hy vọng thánh khí đại nhân dơ cao đánh khẽ, vùng tha chúng ta năm. Nàng là người đàn bà thông minh, tự nhiên biết đế thích tán đối với nhân loại không có nửa điểm hảo cảm, nếu như địa mạch hoạch tâm bị quỷ chủ cướp đi, đế thích tán rất có thể giễu cơn nóng giận giết nơi này tất cả mọi người, cho nên nàng mới liều lĩnh nguy hiểm đến tình mạng, sẵn quỷ chủ cùng đế thích tán chống đỡ phân tâm thời gian, dùng ảnh nguyệt tông bí pháp ảnh tầm tầm cướp đi này khỏa màu trắng cây nhỏ, hy vọng có thể dùng nó đổi lấy một cái mạng. Nhưng mà dù cho như vậy, nguyệt nữ trong lòng vẫn như cũ không chắc chắn, thủ ngữ thánh khí không phải là người. Không ai biết nàng là nghĩ như thế nào. Đế Thích Tán nghe thấy Nguyệt Nữ yêu cầu cũng là hơi sửng sở, bộc lên tia mi niết lên hồng hào khóe môi, lộ ra cân nhắc nụ cười. Ồ. Nàng rỗi ra một cái thu hồi giơ lên Nguyệt Nữ cằm, kiếp mắt nhìn nàng quyến rũ hai con mắt, ấn ba xem ngươi ngoại hình vẫn không sai, ngươi cảm thấy ngươi đem cái này vốn là vật trong túi ta địa mạch hoạch tâm giao cho ta, ta sẽ tha các ngươi một con đường sống. Nguyệt Nữ cắn môi, không dám dương mắt nhìn nàng, Đế Thích một tay cầm quả màu trắng cây nhỏ, nhìn kỹ một chút, phía sau đột nhiên há cắn xuống một mảnh lá cây màu trắng, lên, thật giống vô cùng mỹ vị. Nàng híp mắt cười nói, vậy cũng tốt, nếu không có ngươi Vật này vẫn đúng là có thể bị quỷ chủ cướp đi, xem ở phần của ngươi thượng, ta liền tha các ngươi một lần." Hế miệng, nàng nắm bắt nguyệt nữ cảm đột nhiên nói rằng. Nguyệt nữ không rõ vì sao, theo bản năng hơi mở ra, liền thấy đế thích tán đột nhiên túi người xuống ở nàng ngoài miệng hôn một cái, lần này làm cho tất cả mọi người đều sửng suốt, nguyệt nữ càng bị sợ hết hồn, nàng đôi mắt đẹp trừng, liền cảm thấy từ đế thích tán trong miệng vượt qua đến một luồng lạnh leo chất lòng. Nàng bị quỷ chủ trọng thương lưu lại thương thế bị này cố lạnh lẽo thể lưu chảy qua, cũng không lại thống khổ như vậy khó nhịn, không chỉ có như vậy Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng dâng trào linh lực dâng lên ồ ồ như suối, tu vi trong nháy mắt tăng một đoạn dài. Đế thích tán đem cây nhỏ kẹp ở dưới nách vỗ tay một cái, "Ngươi vừa ăn đi không phải là nước miếng của ta, mà là địa mạch hoạch tâm la cây." Nàng mím quay miệng, nhìn mọi người đang muốn lại nói điểm uy hiếp gì uống kinh bị, lúc này nàng đột nhiên hơi nhướng mày, sắc mặt không khỏi lạnh leo hạ xuống, "Chết tiệt Tử Liêu, dĩ nhiên giết ta tùy tùng." Nàng giậm chân một cái người bay lên trời, một vệ sáng giống như bắn về phía một chỗ vách núi sau. "Người tu hành, 3 phần thiên tư, 1 phần khắc khổ, 6 phần cơ duyên, chính là lương tài dễ kiếm, cơ duyên có gặp" Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu tiền tư chắc càng giảm ai một trong mịt mờ trong thế, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm ẩn trong mọi người, biển chết tao lĩnh. Tu hành đại phái thường thường ở hoàn toàn tách biệt với thế gian nơi, cao nhân cự phách càng quy ẩn ở trần thế trong lúc đó, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bởi vậy thế gian lương tải, có thể có cơ hội một bước bước vào người tu hành thế giới không dưới 1/2 phần 10, mà có thể gặp phải lương sư cao nhân, nhân giả, càng là hiếm như lá mùa thu. Năm đó Liêu Chi phản vốn là thương lộ trong núi Liêu Hà thôn một chùm đậu chí, cha bất quá một nông thôn tư thuộc tiên sinh, mẫu bất quá là trên phú tiểu thư, cùng hành tung đi tới đi lui. Tôi nhìn Nhật Nguyệt Xuân Thu, người tu hành bạn không thể có bất kỳ gặp nhau, nhưng mà Dương Phi Đoạn vợ chồng ngẫu nhiên gặp rủi ro trong Liễu Hà Tôn, vừa vặn bị Liễu Huệ Thần cứu, bởi vậy mới để Liêu Chi Phản cùng người tu hành phát sinh vận mệnh tụ hợp, tuy rằng đánh đổi là Liễu Huệ Thần vợ chồng. Bỏ mình mệnh tiêu, nhưng không thể không nói, đây đối với Liễu Chi Phản mà nói, xác thực là một loại cơ duyên, nếu không có năm đó Dương Phi Đoạn cùng Tô Tuệ vợ chồng trốn vào Liêu Hà Tôn, hiện tại Liêu Chi Phản có thể quá yên ổn sinh hoạt, tương tự hắn cùng một thế giới khác tư độ tiền mấy người cũng sẽ không gặp rắc. Đoạn vợ chồng mang cho Liễu Chi Phản chính là cửa nát nhà tan. Còn chân chính thay đổi Liễu Chi phản vận mệnh, để hắn tiến vào người tu hành cái này kỳ quái lạ lùng thế giới, nhưng là phi vân nữ. Năm đó chính là phi vân nữ vì tránh né tư đồ mộ ảnh truy sát, mà giấu ở nhà của hắn bên trong, sau đó tư đồ mộ ảnh tìm tới phi vân nữ thì bị Liêu Chi phản ánh mắt đánh động, bởi vậy đem hắn mang ra Liễu Hà Thôn, đại nhập một cái không giống nhau thế giới. Tuy rằng Liễu Chi phản bây giờ vẫn như cũ như đứng ngồi không yên, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cửa ải sống có khẩu, nhưng đối với một cái phụ mẫu đều mất nông thôn cô nhi tới nói, hắn cơ duyên không thể bảo là chỉ không nhỏ. Nhưng mà nếu là cùng bị Liễu Chi Phản giết chết cái này, gọi gì sinh người trẻ tuổi so với, Liễu Chi Phản tuổi nhỏ thì này điểm cơ duyên căn bản là không tính là gì. Xác thực, Tư đồ Mộ Ảnh đem hắn mang ra Liễu Hà Tôn, nhưng mà Tư Đỗ Mộ Ảnh cũng không có về việc tu hành cấp cho hắn bao nhiêu trợ giúp, càng không thể nói là là hắn lương sư, sau đó hồ linh lực đối tốt với hắn, nhưng này vẹn vẹn dừng lại trong hồ linh lực bản thân thiệt lương, hơn nữa hồ tộc cùng Tư Đỗ Mộ Ảnh rất có ngọn. Nguồn, còn sau đó Tiêu Lạc bao quát Tư Đỗ Nguyệt Thiền những người này, lúc sớm nhất cấp cho Liễu Chi Phản nhưng không phải chỗ tốt gì, mà là ức hiếp, nhã, đánh đập, thậm chí giàn vặn có thể trái lại di sinh, hắn tuy rằng đồng dạng phụ mẫu đều mất, nhưng ở sắp chết trong lòng sói thời gian, bị đi ngang qua đế thích vương Tán cứu, đế thích Tán không chỉ đem hắn mang theo bên người, thậm chí chuyển thụ cho hắn từ lâu thất truyền thượng cổ bí thuật, tay lấy tay dạy hắn thế nào tu hành, thí hỏi trong thiên hạ có thể cùng thủ ngữ thanh khí có bực này thiện nhân giả, có thể có mấy người. Nếu như di sinh không có gặp phải liếu chi phản, có thể quá cái mười mấy năm, dù cho lại quá mấy năm, dựa vào thủ ngữ thanh khí đế thích Tán giáo dục, hắn tất nhiên trở thành một đại tuổi trẻ tuấn xuất thế anh tài, dựng danh lập vạn là điều chắc chắn, nếu như cứ sự dựa theo như vậy phát triển, có thể đế thích tán sẽ lâu ngày sinh tình, thích cái này dung mạo rất thanh tú, tính cách cũng bất hoạt thiếu niên, có thể những kia đại phái nữ đệ tử, chính đạo tiên viện thành nữ, đối với hắn vừa, gặp đã thương hoặc là cùng hắn một đường gặp gềnh chắc trở cuối cùng tiêu tan hiểm khích lúc trước, trở thành hậu cung bên trong một cái át không thể thiếu ngạo kiểu nữ chủ. Nhưng mà đây là một cái vô tình hơn nữa vô thường thế giới. Nếu như Di Sinh Khiêu Chiến chính là một cái tâm địa thiện lương chính đạo nữ đệ tử, hắn có thể không chỉ sẽ không chết, ngược lại sẽ mang đến một đoạn duyên, nếu như hắn Khiêu Chiến chính là một cái có tôn nghiêm cùng vinh dự cứng, giả, hắn coi như không đi lại, chí ít còn có cơ hội đạo tạo. Nhưng chỉ tiết hắn gặp phải chính là Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn, hai người kia một cái là lòng dạ độc ác, coi mạng người như rơm rác tư đồ thị ương mạnh nữ, một cái là ẩn nhẫn cẩn thận nhưng tình cơ lộ ra sải lang giống như răng nanh, không biết thương hại là vật gì là sắt phong hắc độ. Lam Tư Đồ Nguyệt Tiễn sau lưng đánh lén đâm thủng hắn lồng ngực này, một chiêu kiếm từ ngực hắn dò ra, Di Sinh có cơ duyên cùng cố sự cũng đã chung kết, làm Liêu Chi Phản không chút lưu tình mà lại mặt không hề cảm xúc một đao đem hắn thanh đầu chém bay ba cũng đã nhất định Di Sinh tối đa cũng chính là Leo Chi Phản đối mặt vô số địch thủ bên trong một cái không đáng hồi ức một cái. Nhìn di sinh phần vụn thi thể nhuộm đỏ tanh hắc vết đá, mùi tanh ghê muỗi vô cùng thê thảm thi nơi khiến người ta thấy to cậu, Liêu Chi phản sắc mặt hờ hững, lại như vừa chính là không cẩn thận giẫm chết một con lợn đẻ. Hạc Bạch linh khẽ thở dài, có chút đáng tiếc, tuy rằng hắn rất hung hăng, nhưng thật giống không phải người xấu. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhướng mày hừ hừ nở nụ cười, hung hăng kiệt ngạo vẻ phù ở trên mặt, hắn không phải người xấu, nhưng chúng ta là người xấu mà, người xấu giết người tốt, này có cái gì kỳ quái. Liêu Chi phản, ngươi tâm tình khá hơn chút nào không? Liêu Chi phản ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói rằng, ta không phải giết người để phát tiết giận trong lòng người giết hắn chỉ là bởi vì hắn cạn con đường của ta. Lại nói ta cùng hắn không thù không đoán, hắn nhưng nói năng lô mãng, còn không đáng chết sao? Bên cạnh Hạc Bạch Linh khinh thường nhếch môi, trong lòng âm thầm cô ta không phải giết người phát tiết lửa giận người năm. Thật tồi ngươi không ngại ngùng nói ra khỏi miệng, vừa nãy này Phó giữ Tận Hung ác sắc mặt tuy rằng tiểu thư không nhìn thấy, nhưng ta Hạc Bạch Linh không phải là người mù. Liêu Chi phản người này nhìn lại hắn khó chịu tính cách lại nhiều hơn một loại, vậy thì là mặt hiện tâm đen, trừng mắt nói mỏ còn nói đàng Lúc này liền nghe đỉnh đầu một tiếng tràn đầy khinh bỉ gần, chẳng đường đi người liền muốn chết. Hừ hừ. Vậy ta hiện tại liền cản con đường của ngươi, ngươi muốn làm sao giết ta, đem ta tá thành 19 nơi. Liêu Chi phản ngẩng đầu nhìn lại, chấp tán thiếu nữ đứng ở một chỗ núi đá bên trên, hai mắt trống trầm, chính lạnh như băng mà nhìn mình, hắn dĩ nhiên không nhận ra được thiếu nữ này là lúc nào đến. Tư đầu Nguyệt Tiễn nhìn thấy một cái nàng không cách nào hình dung tồn tại chính đang nhanh chóng áp sát, ở Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong mắt đó là một đoàn mở mịt hào quang, lớn vô cùng, hầu như bao trùm nửa bên bầu trời, hào quang điểm giữa là một bản tràn ngập năm tháng khí tức vương sáng, một luồng kỳ diệu cực kỳ ý. "Là đế thích tán." Nàng kinh nói. Bọn ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau Mười lai like ngươi mới là chim sẻ sau thợ săn. Liêu Chi Phản cũng không có quá mức khiếp sợ, ngữ khí bằng phẳng nói rằng: Chương 292, Chi Phản gặp đế thích kiếp, chúng. Phi ảnh ma tung chương 292, Chi Phản gặp đế thích tiếp, chúng. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 123121212750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Người này là các người giết. Đế thích tán chỉ vào trên đất dị sinh thi thể hỏi: Ngoài trừ chúng ta nơi này còn có người khác sao? Liêu Chi Phản hỏi ngược lại: Tiêu Nữ hẹp dài con mắt hơi nheo lại, nhìn Liêu Chi Phản tấm kia không vẽ mặt gì đồng thời mặt tái nhận, ngươi biết ta là ai không? Liêu Chi Phản nhếch lên khỏe miệng cười cợt, ngươi là thủ ngự Thanh khí, Đế thích Tán, chúng ta ở Sinh Tử Lô bên trong liền gặp, hơn nữa khi đó ngươi còn bị Tử Nghiêu Hàm Giang phong ấn tại tử khí bên trong. Hừ hừ, nếu ngươi biết, còn dám nói như vậy với ta, ngươi là gan vẫn đúng là không nhỏ, giết ta tùy tùng, lại dám lớn lối như vậy. Ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Liêu Chi Phản cau mày, chết nói thế nào, sống như thế nào nói. Đế Tích Tán chắp tay sau lưng ở trên tảng đá quay một vòng. Trần Đá Tảng Đá đem từng rắn nham thạch từng khối từng khối để thành núi phấn, tiểu tử kia là ta cứu được, bình thường bưng trà đưa nước, kẻ nhận thì còn có thể dùng để chơi ghẹo, dùng ngược lại cũng thuận lợi, ngươi biết ta loại thân phận này người, cũng không thể chuyện gì đều tự mình động thủ, hiện tại ngươi giết hắn, muốn sống, liền do ngươi thay thế Di Sinh, theo ta cho ta làm người hầu, ta tâm tình tốt, hay là còn có thể thả, Ngươi một con đường sống." Giọng nói của nàng âm trầm xuống, nếu như ngươi muốn chết, vậy ta trước hết trước hết giết người. sau đó sẽ giết phía sau ngươi nữ nhân ba hoặc là, ta thuận lợi đem ba người các ngươi cùng nơi giết. Nghe đế thích tán ngữ khí hung hăng Thật giống đem ba người bọn họ xem là tùy tiện nhào nặn đoạn, Hắc Bạch Linh tức giận khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Đế Thích Tán thì lại làm sao? Người khác sợ ngươi, chúng ta cũng không sợ." Ra ngoài ngoài ý muốn là Tư Đẩu Nguyệt Tiễn sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hơi nghiêng thai nghe Liêu Chi Phản cùng Đế Thích Tán đối thoại, chính là tay đã cầm thật chặt yêu kiếm khôi la cựu chu kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra yêu kiếm buông tay một kích. Liêu Chi Phản trầm ngâm một chút, ngửa đầu cười nói, "Ta đã làm đủ người hầu, trừ Nguyệt Tiễn ở ngoài, ta không muốn tiếp tục nghe nhân khác mệnh lệnh." Thích Tán đi về phía trước một bước, nhún như vậy là lựa chọn đi chết. Liêu Chi phản hai tay nắm chặt rồi thao thiết, "Con người của ta, từ trước đến giờ không cái gì điểm mấu chốt, từ Liêu Hà thôn đi ra sau đó có thể sống đến hiện tại, ta từng làm không ít làm người xem thường chơi chèn sự tình, nếu như có thể không chết, tốt nhất không muốn chết, nếu như ta cầu người ngươi có thể bông tha chúng ta, ta muốn ta không ngại quỳ xuống hướng về ngươi xin tha, bất quá chắc hẳn coi như ta quỳ xuống cầu ngươi, ngươi cũng sẽ không dơ cao đánh khẽ, vì lẽ đó ta cũng chỉ đánh liêu mạng một trận chiến." Đế thích tán sau khi nghe xong những lời, lộ ra một vẻ trêu tức ý cười, "Chẩm Đa Ba làm sao ngươi biết ta liền nhất định sẽ không bỏ qua ngươi? Không thử xem làm sao biết?" Nàng lộ ra mẹo vần chuột bình thường biểu hiện, giơ cao cũng không độn ngực đầy đạn, "Nếu như ngươi cầu ta, xem ở ngươi là tử nghiêu người thừa kế, lại đang sinh tử lộ bên trong giúp ta phá phòng, ta nói không chắc thật sự tha các ngươi đi qua nhà." Liêu Chi phản há miệng, đột nhiên cảm thấy á khẩu không trả lời được. "Quỳ xuống để van cầu ta đi." Đế thích tán chắp tay sau lưng lệnh đầu, nhíu mày nhìn Liêu Chi phản. Liêu Chi phản nhìn con mắt của nàng, quá hồi lâu mới thở dài, "Ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi lại còn coi thật, hướng về người xin dùng, đó là ta ở không hề có chút sức chống đỡ thì, bất đắc dĩ lấy biện pháp, lần trước túi đầu trước người khác là chuyện khi nào?" là ở thành Thương Đế, còn ở Tiêu Lạc tụ hạ đi năm. Lúc này Tư đầu Nguyệt Tiền xen vào nói, "Không phải, ngươi theo ta sau cầu quá ta." Liêu Chi phản trừng nàng một chút, "Vậy ngươi thắng, có thể đi." Tư Đạo Nguyệt Tiền ngại ngùng cười cợt. Liêu Chi phản quay đầu nhìn Đế Thế Tán, trên mặt lóe qua quyết tuyệt vẻ, "Đế Thế Tán, nếu muốn giết ta, vậy thì đến giết ta đi, ta sớm không phải cái kia bị sói hoang truy đuổi, thân thể trần chuột ở nguyện xuống gào khắp hai tử, ta phía sau còn có hai cái ta rất yêu thích nữ nhân, tuy rằng Nguyệt Tiền cũng không cần ta bảo vệ, nhưng làm nam nhân, cũng không thể để nữ nhân đứng ở phía trước chính mình." Tư Đồ Nguyệt Tiễn tiến lên một bước, cùng Liêu Chi Phản sóng vai đứng chung một chỗ. Khôi La Cửu giơ lên chỉ vào đế thích tán, hắn nói không sai, ta Tư Đồ Nguyệt Tiễn xác thực không phải loại kêu cần nam nhân bảo vệ tiểu thư kiểu kiểu, vì lẽ đó ta sẽ không đứng sau lưng hắn, nhưng cũng sẽ không đứng ở hắn trước người. Tư Đồ Nguyệt Tiễn từ khi cho thấy mình thích Liêu Chi Phản sau đó, vừa không giống lúc trước ở thành thương đế thì như vậy, đem Liêu Chi Phản coi vì chính mình dưới cánh chim cần bị bảo vệ người yếu, cũng không đột nhiên thay đổi tính tình quay về Liêu Chi Phản làm nũng, trở thành một điểm đạm đáng yêu tiểu tình nhân, nàng đem Liêu Chi Phản coi là cùng mình ngang ngửa người, hắn cùng nàng sóng vai giắt tay, lẫn nhau cần lẫn nhau. Lẫn nhau ý lại lẫn nhau. Đế thích tán nhìn một chút liêu chi phản, lại nhìn một chút tư đầu người tiền, biểu hiện lánh khốc mà nghiêm túc. Như vậy nhìn lại, ngươi là sẽ không đi theo ta. Đế thích tán đột nhiên nói rằng. Vậy cũng tốt, bất quá trước đó ta có thể nói cho ngươi lời nói thật, kỳ thực nhân loại kia thiếu niên chết sống ta một chút đều không quan tâm. Hắn bất quá là ta tiện tay nhặt được một cái con dối thôi, ngươi giết hắn chỉ có thể nói do hắn rất vô dụ. Vậy ngươi vì sao phải chống đỡ đường đi của ta năm liêu chi phản nhìn không thấu cái này chấp tán thiếu nữ trong lòng ý tưởng chân thật Đệ thích tán vuốt cảm nói, ta lần này đến cô Nhan Sơn, chủ yếu có hai cái mục đích, một là cướp đoạt điểm mạch hạch tâm, hai nhưng là tìm ngươi. Thì ta, Liêu Chi phản kinh ngạc như nhíu mày, ngươi là tử Nghiêu người thừa kế, ngươi không chỉ nắm giữ sinh tử lô 1/3 tử khí, càng là bởi vì tử Nghiêu tàn hồn đến nay còn sống nhờ ở bên trong cơ thể ngươi, thủ ngữ thánh khi ký ức cùng chính ngươi làm nhân loại này điểm ký ức so với, lại như đại dương cùng cái ao trong lúc đó khác biệt. Tuy rằng chính ngươi không thừa nhận, nhưng sự thực là, một ngày nào đó ngươi sẽ bị tử Nghiêu còn lại ký ức nó trừng. Chính người ý thức cùng ký ức sẽ bị nhấn chìm ở sinh tử lô bể bọn mêng mông trong ký ức, đến lúc đó ngươi sắp trở thành thứ hai sinh tử lô chi linh tử nghiêu, ta tìm đến ngươi, chính là muốn cho quá trình này sớm hoàn thành. Nàng hé miệng nở nụ cười, nụ cười lạnh lùng cực điểm, Tử Nghiêu là cái khôn khéo ra hỏa, bị Tư đổ Kính không hậu nhân trấn áp lên vào năm, lại còn có thể hàm ngư vân mình, đem tàn hồn cùng ký ức ký sinh ở ngự như thế cái tiểu tử ngốc hồn phách bên trong. Tuy rằng ta cùng hắn có giao tình cũ, nhưng này dù sao đã là rất lâu chuyện lúc trước. Chúng ta thủ ngữ thanh khí, vốn là anh chị em, đều là thiên địa sinh cũng đều ủy thân trong cựu thải tiên cơ cùng nàng đồng bọn tuyệt diệt cổ ma bộ tộc, nói cho cùng, dù sao cũng là không mấy chục ngàn năm giao tình, dù cho lẫn nhau trong lúc đó từng có một chút không vui, này cũng không thể coi là cái gì. Vì lẽ đó ta nghĩ đưa người mang theo bên người, sau đó chờ tự niêu tàn hồn cùng ký ức nuốt chửng người sau, chúng ta lại đi tìm chỗ khác thủ nự thánh khí, đám tập hợp hết thẻ thánh khí, hừ hừ, ta liền có cơ hội phục sinh cựu thải tiên cơ, sau đó để thế giới này biến thành yên bình cực nhạc thế giới. Kéo kẹt chi sau cắn răng âm thanh truyền đến, Liêu Chi phản đóng chặt miệng, cắn chặt răng, trong lòng thật giống đánh đổ lôi Đế Thích tán lạnh lùng nhưng rõ ràng lời nói phản phất như một nhánh chi giày đặc tên sắt đâm thủng nội tâm của hắn. Đế Thích tán sẽ lừa gạt mình sao? Không cái này cần phải đi, nàng muốn nếu như giết chính mình không cần khó khăn như vậy, liền quỷ chủ đều không phải là đối thủ của nàng, mình có thể đối với nàng tạo thành bao nhiêu thương tổn. Từ Nghiêu quả nhiên là lợi dụng chính mình, tuy rằng lúc trước ở Lăng Hàn Sơn huyễn diệt động của hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp thu tử Nghiêu tàn hồn sống nhờ ở hồn phách của chính mình bên trong, nhưng mà nghĩ đến Từ Nghiêu sẽ có một ngày có thể sẽ dùng hắn khống lỗ ký ức không có mình tần thức, để liễu chi phản biến thành thứ hai Từ Nghiêu, hắn vẫn như cũ cảm thấy bi phẫn cùng tức giận. Còn có một tia sợ hãi. Làm Liêu Chi Phản ở diễn diệt động quật nhìn thấy hơn vạn năm trước Tử Nghiêu cùng Tư Đồ Thiên Vũ trong lúc đó các loại qua lại, đặc biệt là cuối cùng Tư Đồ Thiên Vũ phản bội Tử Nghiêu, để hắn bị Tư Đồ thị giết chết phân thân, hồn phách cũng bị đánh tan trấn áp ở sinh tử lâu hải tâm, Liêu Chi Phản đối với Tử Nghiêu là tồn tại này mấy phần đồng tình. Dù sao Tư Đồ Thiên Vũ cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền giống nhau như lúc, nếu như đem Tử Nghiêu đổi làm là chính mình, Tư Đồ Nguyệt Tiền nếu như làm ra Tư Đồ Thiên Vũ đối với Tử làm những cái sự, hắn e sợ có thể so với còn loán hận năm mình. Liều chi Phản cảm giác mình bị Tử Nghiêu lường đạn. Hắn ở sâu trong nội tâm truy hỏi cái kia ngủ say ở hồn phách nơi sâu xa to lớn màu tím yêu thú, ngươi chầm ngủ ở nơi này, chính là vì một ngày nào đó tỉnh lại đem hồn phách của ta nuốt trưởng, để ngươi một lần nữa trở lại thế gian này. Thứ yêu đây chính là mục đích của ngươi. Hắn nét miệng cười khổ một tiếng, nguyên lai like đây mới là tử nghiêu tàn hồn mục đích thực sự, lẽ nào liền ngay cả sống quá không mấy chục ngàn năm thủ ngự thanh khí chi linh, cũng chung quy không bông ra đối nhau tổn quyền luyến, không bỏ xuống được cái này nơi phồn hoa sao Liêu Chi Phản cũng không thường thường sử dụng Tử Liêu Bưu Hoàng Quyết sức mạnh, bởi vì hắn cũng mơ hồ kiêng kỵ tử Liêu những kia mênh mông ký ức, nhưng mà hắn đấy lòng trung quy là có chút đắc chí, bất kể nói thế nào Bưu Hoàng Quyết sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, đi qua mấy năm không chỉ một lần cứu tính mạng của hắn, hắn lao thẳng đến Bưu Hoàng Quyết xem là chính mình cuối cùng lá bài tẩy, vậy mà hôm nay đế thích tán một lời nói, để hắn cảm giác mình thật sự thật giống một cái kẻ ngu si giống, Như một người. Nguyên lai like hắn dựa vào lá bài tẩy, ngạo nghệ sức mạnh lớn, dĩ nhiên là tử Liêu lưu lại một cái bẫy, hắn dùng càng nhiều lần Linh hải huyền phủ cùng đan đỉnh ba trong cung những kia chiếm giữ hoa sen vàng liền sinh trưởng càng ngày càng cấp tốc. Lúc trước mới vừa từ huyền diệt động quật bên trong chạy ra thì, Liêu Chi Phản chỉ có linh hải trong cung có một đóa kim liên, sinh trưởng ở hắn thần thức chi hải, nhưng mà theo sau đó gặp phải, đặc biệt là ở bên bờ tử thủy sinh tử hồng lô mãnh vỡ bên trong, Liêu Chi Phản nội khủng, hầu như mất đi thần trí biến thành một cái nửa người nửa thú quái vật, này sau những kia kim liên hầu như chiếm cứ thân thể hắn bình thường kinh mạch, huyền cùng đan cùng cũng tỏa ra kim liên. Như vậy nhìn lại, đám kim liên hoàn toàn bao trùm thân thể của hắn thời gian, có hay không chính là tự niêu một lần nữa tỉnh lại ngày? Hắn ngẩng đầu nhìn Đế Thích Tán, cắn răng nói rằng: "Nếu ngươi đều nói như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ bó tay chịu chói. Chỉ cần ta còn sống sót, tự Liêu ký ức cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say ở trí nhớ của ta nơi sâu xa. Đế Thích Tán nún bay, có thể tử Liêu bị tư đồ thị trấn áp quá lâu, cho nên mới ngủ say ở ngươi hồn phách nơi sâu xa, nhưng này không quan trọng lắm, ta chiếm được địa mạch hạch tâm, lợi dụng Tây Cực Châu nguồn linh lực khổng lồ, coi như 100 tự Liêu ta cũng có thể tỉnh lại." Nàng giương tay phịch một tiếng mở ra Hắc Tán, đem Hắc Tán giang ở đầu bay, chi phản: "Ngươi là chính mình đi theo ta, vẫn để cho ta bẻ gãy ngươi tứ chi." Bảy đi tu vi của ngươi sau đó đưa người khăng đi. Ngươi này điểm cho vật ở trước mặt ta là vô dụng." Liêu Chi Phản thấp rên một tiếng, trên hai tay màu đèn cùng màu tím sắt họa dọc theo cánh tay lan tràn tới thao thiết trên áo, đem một bạc đại đao biến thành một thanh thiêu đốt ấm sắt hỏa diễm cự nhận. "Đế Thích Tán, ngươi mang không đi sống sót Liêu Chi Phản. Ta họ Liêu thở nhỏ phụ mẫu đều mất, gặp tao đại nạn, không biết trải qua bao nhiêu nhấp đồ, bị qua bao nhiêu chua sót khổ sở mới ngạo tới hôm nay tu vi, muốn cho ta khuất phục, Đế Thích Tán, người nằm mơ." Hắn nói ra bực này nói đến, nói rõ Liêu Chi Phản thật sự cũng lên. Đệ thích tán xác thực là hắn từ lúc sinh ra tới nay đối mặt mạnh nhất kẻ địch, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ thấy Liêu Chi phản xích ở bên ngoài hai tay từng đạo từng đạo màu đen cùng màu tím dấu ấn cấp tốc ngọc đầy hai tay của hắn, màu đen hình như hỏa diễm, màu tím hình như hoa đảo. đây là hắn tu phi vân quyết hắc sát chân nguyên cùng tự sát chân nguyên ở bên ngoài hiện ra, dấu ấn càng nhiều càng sâu, nói rõ Liêu Chi phản phi vân quyết càng ngày càng tinh khiết. Màu đen cùng màu tím phụ dấu ấn vẫn lan tràn tới trên cổ hắn lại, phản gầm nhẹ một tiếng, thao thiết trên đao sát hỏa Sắc mặt hắn trắng bệnh, dương mắt trừng mắt tỏ rõ vẻ xem thường đế thích tán, thật giống trong lòng kìm nén một luồng kính, hắn gầm nhẹ một tiếng, trên cổ hắc sát phù văn lần thứ hai lan tràn lên phía trên, bỏ qua cái cổ lan tràn tới trên mặt, ở hắn mặt trái giáp lưu cái kế tiếp cái ngọn lửa màu đen hình dấu ấn, nhìn qua có chút giữ tợn quái. Dị, bây giờ hắn Phi Vân quyết dĩ nhiên tới tầng thứ 6 phần mạch vô cực, Phi Vân quyết tổng cộng 7 tầng, so với La Sát phần mạch kinh ít đi 2 tầng, hắn ở gia nhập La Sát phong chức đã đem Vân quyết luyện đến tầng thứ 5 long dương sóng triều, ở tu tập La Sát phần mạch kinh sau, hai loại pháp quyết có thể xác minh lẫn nhau. Để Liêu Chi phản tầng thứ 5 cũng tiến cảnh tần tốc, chính là tới tầng thứ 6 trung kỳ nhưng vẫn khó có thể đột phá. Vị Vân quyết cùng La sát phần mạch kinh tương đồng chỗ ở chỗ hai người tinh tụy đều là phần mạch hủy cùng, mà chỗ bất đồng La sát phần mạch kinh cần tu luyện âm sát thể chất, càng luyện đến hậu kỳ càng là cần dưỡng sát, cái gọi là dưỡng sát chính là ở trong người hàm dưỡng sát hỏa sát tính. Đại đa số La sát phong đệ tử đều dựa vào giết người dưỡng sát, hoặc là tìm kiếm âm sát nơi dưỡng sát. phản dưỡng sát cũng rất là ứng trong cơ thể hắn nắm giữ 1/3 sinh tử lô tử khí, tinh khiết tử khí chính là tốt nhất hỏa. Bởi vậy Liêu Chi phản tiến vào La Sắt Phong này, ngắn ngắn không dưới thời gian 3 năm, cũng đã đem La sát phần mạch kinh tu đến tầng thứ 7 khô hải chiêu sát. Phi Vân quyết nhưng cũng không cần dưỡng sát, Phi Vân nữ hắc sát chân nguyên cùng tự sát chân nguyên phân loại song song, cần đơn độc tu luyện, Liêu Chi phản tối thượng dùng chính là thâm độc hắc sát chân nguyên, mà bắt nguồn từ trong ngọc duyên kinh mị hoặc tự sát chân nguyên hắn rất ít sử dụng, dù sao Liêu Chi phản không phải liền thải Bồ Tà thuật tu sĩ. Hắn Phi Vân quyết toàn tới tầng thứ 6 chu kỳ. Mà Tử Sát Chân Nguyên cũng chỉ có tầng thứ 5 tu vi, nhưng hắn Hắc Sát Chân Nguyên nhưng tới 6 tầng. Ngày hôm nay ở Đế Thích Tán trước mặt, Liêu Chi Phản Hắc Sát kính một lần đột phá tầng thứ 6 phần mạch không trung kỳ, Hắc Sát Chân Nguyên chỉ thiếu chút nữa liền bộc vào cao nhất một tầng tầng thứ 7 thất cảnh dục thiên ma. Đế Thích Tán lặng lặng chờ Liêu Chi Phản, căn bản khinh thường trong động thủ trước. Liêu Chi Phản gầm nhẹ một tiếng kéo thao thiết nhằm phía chấp Tán tiểu nữ. Mà vào lúc này, Liêu Chi Phản phía sau cũng vang lên một tiếng phá âm, Tư lấy ra kiểu, yêu một vẻ về Đế Thích tán, vẻ vẻ dữ, Thích tán. Ta không cho phép bất luận người nào đem hắn từ bên cạnh ta mang đi, Người nói nhiều như vậy phí lời, có hỏi qua ta ý kiến sao? Chương 293, chi phản gặp đế thích kiếp, hạ. Phi ảnh ma tung trương 293, chi phản gặp đế thích kiếp, hạ. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 123121212750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Màu trắng ánh sáng từ trên trời giáng xuống. 9 cỡ S co. Bạch quang bên trong, Liễu Chi Phản màu bạc đao, trên đao màu hỏa, có vẻ như vậy yếu ớt mà nhỏ bé. Liêu Chi Phản có vẻ như vậy yếu đuối cùng bọn người, thân thể của hắn nào vào bạch quang bên trong, trên người hắn những tia ngông cuồng tự đại màu đen sắt hỏa, màu tím sắt hỏa bị hào quang màu trắng vây quanh, sau đó nốt trừng, phản phất buổi tối hắc ám ở ánh bình minh đến thời gian, trong chớp mắt bị đuổi tản ra nốt trừng. Chấp tán thiếu nữ không có quá nhiều động tác, nàng chính là dơ tay lên bên trong tán, màu đen ô lớn phía dưới bùng nổ ra vô tận bạch quang, đem chỉnh ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Thu ủng Lệnh Thánh khí là Thiên Địa Sinh, lực có 102 của Kim, không phải sức người có thể chống đối, tà phái vị đại đều không nhịn được đế thích tán hắc tán vừa mở. Minh giới quỷ chủ đều đánh không lại chấp tán thiếu nữ hắc tán bên dưới những tia màn ánh sáng màu trắng, huống chi một cái chỉ là Liêu Chi Phản. Đế thích tán lạnh lạnh âm thanh từ bạch quang phần cuối chuyển đến, mang theo không thể ngỗ nghịch vô thượng thiên uy, "Liêu Chi Phản, ta muốn xác nhận ngươi có phải là tử nghiêu chuyển thế, ta muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không vận dụng sinh tử hồng lô sức mạnh. Ta muốn nhìn một chút ngươi có không có tư cách trở thành cái kế tiếp tử nghiêu, nếu như ngươi chỉ dùng chính mình pháp quyết tu vi, chỉ có thể bị ta diệt thế ánh sáng hóa thành tro tàn. Không chỉ chính ngươi, liên phía sau ngươi nữ nhân cũng sắp trở thành tro tàn." Liêu chi Phản cắn chặt hàm rằng, căn bản nói không ra lời. Hắn hộ thể chân nguyên chỉ kiên trì ngăn ngắn mười mấy tức thời gian, liền bị bạch quang ăn mòn sạch sẽ, những tia bạch quang vạch trần hắn hộ thể hắc sắt hóa, sau đó y phục của hắn trong nháy mắt đốt tiêu thành tro tàn, tóc của hắn lông mày trên thân thể mỗi một cọng lông đều biến thành tro tàn, cuối cùng là làn da của hắn. Liêu Chi Phản trên mặt trên người già thịt trong chấp mắt bị bạch quang tiêu đi một tầng, hắn mất đi ra rẻ cùng bộ lông, thật giống một cái bị lột bì hầu tử, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh hắn sẽ bị đế thích tán sức mạnh tươi sống hóa thành tro tàn. Nhưng mà hắn lại không chịu bước ra nửa bước, bởi vì phía sau là tư đồ Ngụy Tiễn, nếu như Chi Phản thoái nhượng mơ Này biến thành máu hầu tự chính là Tư Đồ Nguyệt Tiền. Hắn phát sinh tan nát cõi lòng hô to, giơ lên thao thiết che ở trước mặt, Phi Vân Quyết đã vận chuyển tới cực hạn, quần quần chân nguyên từ đan đỉnh cùng cùng huyền phủ cũng chạy vào kinh mạch, sau đó chạy tới mặt ngoài thân thể hóa là chân nguyên sắc hỏa, ngăn cản bạch quang đốt người nỗi khổ. Hắn luôn luôn không có gì bất lợi Phi Vân Quyết ở thụ ngự thánh khí sức mạnh trước như vậy chẳng dám vô lực. Liêu Chí Phản, Tư Đồ Nguyệt Tiền nắm lấy cánh của hắn, chỉ cảm thấy trên tay một mảnh sắc trong mũi, một tiếng, La Chí Tôn lấy ra Chí Tôn Lệnh hóa thành một mặt đại tuấn che ở liều Chi Phản trước mặt, ngăn cách Đế Thích tán diệt thế ánh sáng, mà Khôi La Cửu thì lại mang theo sấm gió vai, sẽ qua một đường vòng cung đánh về phía Đế Thích tán. Trí Tôn Lệnh kiên cố cực kỳ, là tư đồ thị chuyển ra chi bảo, mỗi một đời gia tộc thành viên trọng yếu mới có tư cách nắm giữ, nhiều năm qua bị tư đồ thị từng đời một cường giả tế luyện, bản thân liền kiên cố cực kỳ. Nhưng mà ở diệt thế ánh sáng bên dưới, chỉ thấy Chí Tôn Lệnh cấp tốc bắt đầu biến hình, thật giống hỏa tan kim lức. Bất quá cũng may Chí Tôn Lệnh ngăn cản thế ánh sáng ngắn ngắn thời gian mấy hơi thở, Liễu Chi Phản trên người tự khí ngang dọc tràn ngập. Đem hẳn màu đỏ tươi thân thể bảo lấy, một tầng mới bị cấp tốc sinh trưởng, tóc lông mày cũng một lần nữa dài ra đi ra. Trong chớp mắt này Liễu Chi phản tựa hồ rõ ràng cái gì, tử khí dĩ nhiên cũng có thể sinh trưởng huyết nhục bộ lông, chết phần cuối chính là sinh. Nhưng trí tôn lệnh hòa tan sau, diệt thế ánh sáng lần thứ hai mãnh liệt mà đến, Tư Đỗ Nguyệt tiễn không đành lòng lại nhìn tới liêu Chi phản ở diệt thế ánh sáng bên trong bị hóa thành cho tàn, biến sử dụng toàn bộ chân nguyên điều khiển khôi la cửu, muốn cho đế thích tán một đòn chí mạng. Tuy rằng đây là không thể sự. Khôi La Cửu hung hăng giễu lên không ngừng, một làn sóng rồi lại một làn sóng kiếm khí rung động, nó ở tư độ Nguyệt Tiễn chân nguyên tôi thúc xuống xuyên qua ánh sáng màu trắng, đánh về phía đế thích tán, nhưng mà những kiếm màu trắng diệt thế ánh sáng ở Khôi La Cửu vô cùng sắc bén lướt kiếm thượng lưu lại từng đạo từng đạo loang lổ hư ngân, lấy ác liệt xung yêu kiếm, Khôi La Cửu đối mặt thủ nữ thanh khí sức mạnh cũng chỉ có thể túi đầu xung thần. Chỉ thấy trên mũi kiếm, kiếm khí bị bạch quang hóa tận, màu xám trên thân kiếm tốc sinh ra một tầng xét, dường như trong nháy mắt trải qua ngàn năm, như Khôi La Cửu bực này tự phẩm bảo kiếm bạn không thể xuất hiện gì xét, nhưng mà ở đế thích tán sức mạnh thời gian xuống, không, có cái gì là sẽ không mục nát. Luôn luôn tự xưng bổn đại gia Khôi La Cửu hôm nay ở thủ ngữ thánh khí trước mặt cũng không thể không thành tội tử. Khôi La Kiểu, giết cho ta người phụ nữ kia, giết nàng, giết nàng năm tư đầu nguyệt tiền điên tê. Nha đầu, vậy cũng là thủ ngữ thánh khí, là pháp bảo tổ tông, ngươi để ta đi chịu chết sao? Tư Đồ Nguyệt Tiền hung hắc nói, ngay cả ta đều phải chết, ngươi sẽ chết không được sao? Có thể cùng thủ ngự thánh khí giao thủ, ngươi chết rồi cũng thấy đủ. La Cửu làm khát ngáo giết yêu kiếm, bản thân liền mang theo một luồng ý Không phục thiên bất kính thần, nghe được tư đồ Nguyệt Tiền nói như vậy, Kiếm Linh khôi la bát oa và kêu to, thật giống hít thuốc lắc. "Tôi thôi, thôi bổn đại gia ngày hôm nay cũng liều mạng, nha đầu, ngươi pháp quyết căn bản là không phải kiếm quyết, coi như ngươi tu vi cao đến đâu, bổn đại gia ở trong tay ngươi cũng không phát huy ra uy lực mạnh nhất. Bổn đại gia ngày hôm nay muốn dùng ta Tam Kiếm Thiên chủ nhân để cho ta cuối cùng di sản. Nha đầu, liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là kiếm khí, để ngươi nhìn ta một chút khôi la cựu là cỡ nào linh la cựu vốn là tự mang sát khí là kiếm khí màu đỏ." Mà tư độ Nguyệt Tiễn lấy chí tôn quyết lấy ra khôi la cũ thì là kiếm quang màu vàng, Dụ tê Hà cũ trọng kính lấy ra lập tức thành kiếm khí màu tím, vậy mà lúc này, khôi la cũ nhưng phát sinh một trận kiếm khí màu trắng, kiếm độ như rồng lượm, trên thân kiếm gì xét bị khôi la cũ đánh tan, một lần nữa lộ ra nước lượng mũi kiếm, chính là tựa hồ so với ban đầu bạc như vậy một chút. Kiếm khí màu trắng cùng đế thích tán màu trắng diệt thế ánh sáng trùng cùng nhau, như một đạo bạch hồng có nhật, dĩ nhiên chém ra diệt thế ánh sáng, mũi kiếm bay nhanh như là tinh, ánh kiếm ngang dọc như ngập luyện, ánh sáng rặng rỡ, tiếng sấm quần quần. Kiếm hoa hoa kêu quá dị, bổ đại gia ngày hôm nay liều mạng với ngươi. Đế thích tán, an ta một chiều kiếm. Ngọc Khê thần kiếm quyết, kiếm phi kiếm.